Chương 58, dẫn lên quyết đấu. Chương 58, dẫn lên quyết đấu. Nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm, đằng sau lại có 4 tên huyết ma tông thành viên khí thế hung hăng lao đến. Tạ Dương ánh mắt lẫm liệt, tay trái cấp tốc về sau rồi ra, phát động câu trần huyết vân cung. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như khuếch tán ra đến. Bốn người kia giống như là bị một cái vô hình cự thủ đôi kéo, thân bất do kỷ hướng phía Tạ Dương phi tốc di động, trong nháy mắt liền bị hấp thụ tới trong tay hắn. Tạ Dương năm ngón tay dùng sức một nắm, bốn người tại lực lượng cường đại đè xuống, lại biến thành một cái cao tốc xoay tròn của thịt. Ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, cục thịt nổ tung, huyết dịch như yên hoa giống như tứ tán vẩy ra, tung tóe đầy bốn phía vết động. Tả Dương không có chút nào dừng lại, quay người lại hướng phía vừa mới xông tới ba người vượt đao liên tục bổ mấy trạm, đao đao tinh chuẩn trí mạng. Ba người trong nháy mắt đầu một nơi thân một mèo điểm kinh nghiệm 2.500 điểm kinh nghiệm 2.500 điểm kinh nghiệm 2.500. 2500. Tả Dương nổ nước miếng, thấp giọng chửi bới nói cái này tối như bưng, trong huyệt động đáng sợ thật là không phải đồ chơi. Dứt lời, tiếp tục sách đao tiến lên, có thể đi lấy đi tới. Hắn bén nhạy phát giác được chính mình lâm vào khốn cảnh, đã bị trung quanh đại khái hơn hai mươi tên huyết ma tông thành viên đoàn đoàn bao vây. Những này huyết ma tông nhân viên không chút do dự, đồng thời phát động huyết ma thủ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời huyết hồng sắc ma thủ ánh phô thiên cái địa hướng lấy Tả Dương chụp tới, tựa như một trường kín không kẽ hở tử vong trí võng. Tả Dương sắc mặt trầm xuống, cấp tốc phát động minh vương quyết. Chỉ nghe liên tiếp phanh phanh phanh trầm đục. những cái kia huyết ma thủ chạm đến Tả Dương trong nháy mắt, tựa như yếu ớt bọn khí đụng phải cứng rắn bàn thạch, nhao nhao vỡ nát tiêu tán. Tả Dương thấy thế, trong lòng hào khí tỏa ra, hai tay chỉ thiên, lớn tiếng gầm thét câu chân huyết công. trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm bốn phía huyết ma tông thành viên giống như là bị cuốn vào một cái to lớn thái cực bắt quái đồ bên trong bắt đầu không bị khống chế hướng phía hắn nhanh chóng xoay tròn tới gần một ga huyết ma tông thành viên hoảng sợ hô to không thích hợp người này tu luyện chính là tà công so với chúng ta công còn muốn tả hắn tả đến phát đăng a nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị hấp lực cường đại rút khô huyết dịch phốc một tiếng ngã xuống đất mấy người còn lại cũng không có thể may mắn thoát khỏi trong chớp mắt liền bị hấp thụ tới hóa thành tả dương điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm hai giải quyết xong cái này xong định nhân tả dương há mồm đánh ngất chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ Trong thân thể dường như tràn đầy lực lượng, tựa như muốn đẩy chỗ ra. Hắn biết rõ giờ phút này chính là đột phá thời khắc mấu chốt, không dám chút nào chần trở, vội vàng nguyên địa ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Theo hắn không ngừng vận chuyển thể nội công pháp, khí tức quanh người càng thêm nồng đậm. Không bao lâu, trong lòng hố hệ thống thăng cấp, trước mắt cảnh giới thăng cấp đến đại tông sư trung kỳ. Tại hang động chỗ sâu nhất, chỗ kia rộng lớn lại tràn ngập quỷ dị khí tức trong huyết trì, ủng u mà bước lên một cái đầu. Một người trẻ tuổi vọt ra khỏi mặt nước, hắn sợi tóc lộn xộn dán tại trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy u ám cùng hung ác. Vừa mới thò đầu ra, hắn liền gân cổ lên hô to đây là có chuyện gì? là ai xông vào ta tông môn thanh âm tại chống trải trong huyệt động không ngừng quanh quẩn lộ ra vô tận phẫn nộ cùng chấn kinh lúc này một đạo hắc ảnh theo chỗ bóng tối bước nhanh đi ra người tới cung cung kính kính túi người thanh âm mang theo vài phần run dậy nói rằng đại nhân là là cái kia tả dương hắn đánh vào tới tông chủ liễu phi nghe nói không khỏi sức sở, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết dường như nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này một lát sau hắn cau mày trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu ân hắn sao có thể đánh vào đến ta không phải nhường vương hộ pháp tiến đến bắt hắn sao hắn vừa nói một bên không tự giác nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, quên thân tàn mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, dường như một cái bị chọc giận mèn thú, tùy thời chuẩn bị đập ra đi xé nát được nhân. Lệ Hộ Pháp nghe xong lời này, lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi vội vàng nói đại nhân, ta cái này đi ngăn lại hắn. Dứt lời liền phải quay người lao ra, có thể Tông Chủ phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay cắt ngang hắn, cao giọng quát người trở về. Vương Hộ Pháp như vậy cao cường tu vi đều cắm ngươi đi bất quá là không công chịu chết. Dứt lời, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngân lệ, khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái thâm trầm nụ cười không ngại, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Hừ, ngay sau đó, tông chủ đứng dậy đầu tiên là nghiêng đầu một chút, cái cổ cùng eo cái cổ ở giữa truyền ra một hồi kèn cách tiếng vang, tựa như hồi lâu chưa từng hoạt động qua gân cốt, khớp nối đều cứng ngắc lại đồng dạng. Sau đó, hắn chậm rãi đi ra huyết chỉ, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn hữu lực, lóe lên mặt tao tầng tầng huyết hoa. Chỉ thấy hắn giang hai tay ra, thần kỳ là, nguyên bản để ở một bên quần áo lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chống rông hút vào tới trên người hắn, tự động mặc chỉnh thể Hắn đưa tay không nhanh không chậm vuốt ve lướt xuống màu đen mái tóc, đem sợi tóc từng cái sắp xếp như ý. Khoe miệng kia xóa âm ý cười càng thêm rõ ràng. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra sát ý vô tận cái này Tả Dương, hôm nay ta muốn hút khô hắn máu, cho hắn biết dám trêu chọc ta huyết ma tông kết quả. Nói xong, quanh người hắn khí tức đột nhiên kéo lên, cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập ra. dường như một đầu sắp nhắm người mà phệ thượng cổ hùng thú phanh. Một tiếng vang thật lớn, dường như đất bằng nổ vang kinh lôi. Một cỗ lực lượng hủy thiên diện địa ầm vang một phát, đem một bên dày đặc vách đá trong nháy mắt đánh cho nát bãy đá vụn bấy ra, bụi mù tràn ngập, ngay tại cái này trong hỗn loạn, Tả Dương như quỷ mị giống như và vào. Hắn ánh mắt sắc bén ánh mắt như điện trong nháy mắt khóa chặt huyết ma tông tông chủ và lệ hộ pháp hai người lạnh lùng mở miệng thì ra các ngươi ở chỗ này à không cần ngươi tìm ta ta hiện tại tới tìm ngươi lời còn chưa dứt cổ tay hắn lắc một cái bên hông bội đao vụt ra khỏi vỏ thân đao hàn quang lấp lóe lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn chém thẳng vào hướng tông chủ mặt tông chủ liếu phi lại dường như chưa tỉnh liền như vậy đứng bình tĩnh đứng thẳng vẻ mặt bình tĩnh thong dong dường như tả dương cái này tất sắc nhất kích trong mắt hắn bất quá là trò trẻ con thời khắc mấu chốt lệ hộ pháp phản ứng cực nhanh Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, một cố bảng bạc năng lượng màu đỏ như máu trong nháy mắt ngưng tụ. Trong chớp mắt hóa thành một cái to lớn mâm tròn hình dạng, vướng vàng chặn tả dương bắt quái vô hình đao đào cùng mâm tròn kịch liệt va chạm, buộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại lực trùng kích làm cho cả thạch thất cũng hơi lắc lư một cái. Tả dương một kích chưa trúng, nhưng trong lòng không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn bàn tay trái cấp tốc rúa ra, nơi lòng bàn tay nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, câu trấn huyết vân công trong nháy mắt phát động. Một cố cường đại hấp lực như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt liền hút vào lệ hộ pháp. Lệ Hộ Pháp chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế hướng phía Tả Dương bay đi, vạn phần hoảng sợ, liều mạng dãy rủi lại không làm nên chuyện gì. mắt thấy Lệ Hộ Pháp liền bị hút thành một cái viên cầu, khó giữ được tính mạng. Tông chủ Liễu Phi rốt cuộc động, hắn ánh mắt đột nhiên lệnh Trương năm mươi chín, cảnh chém giết. Trương năm mươi chín, cảnh chém giết. khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, cả người như như mũi tên rời cung bay về phía trước vọt, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ. ngay sau đó, hắn đột nhiên vung ra một trường, một đạo huyết hồng sắc thủ lớn lôi cuốn lấy quần cuộn sóng máu, thẳng tắp đánh phía Tả Dương mặt. Tả Dương sắc mặt run lên, không dám kinh thường. lập tức vận chuyển minh vương quyết quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng nhưng mà dù vậy hắn vẫn là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liền lùi lại ba bước xa mỗi một bước rơi xuống đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu bất quá may mắn tả dương ổn định thân hình sau trên giới hơi đánh giá phát hiện trên người mình lại không tổn thương chút nào hắn dương mắt nhìn hướng tông chủ nếp miệng lên một vệ mang theo khiêu khích ý cười cao giọng nói ai, máu của người ma thủ cũng bất quá như thế đi tại liên tiếp cùng huyết ma tông đám người giao thủ lĩnh giáo qua muôn hình muôn vẻ huyết ma thủ sau Tạ dương đối môn công pháp này đã hết sức quen thuộc mỗi một lần huyết ma thủ công tới hắn đều có thể cấp tốc đánh giá ra công kích quy tích còn có thể tinh chuẩn tìm ra sơ hở trong đó cho phản kích nhưng trước mắt này vị tuổi trẻ tông chủ thi triển huyết ma thủ lại làm cho đáy lòng của hắn trầm xuống tiêu huyết hồng sắc ma thủ nhìn như cùng lúc trước thấy không khác nhiều có thể vận chuyển ở giữa lại không có chút nào sơ hở mà theo hiển nhiên đã bị tông chủ luyện được lô hỏa thuần thanh tả dương âm thầm nắm chặt đao trong tay con mắt chăm chú khóa lại tông chủ trong lòng phi tốc tính toán đối sách hắn tin tưởng đối thủ trước mắt tuyệt không phải hạ người hời hợt cái này đem là một trận trước nay chưa từng có khổ chiến nhưng hắn thực chất bên trong quật cường cùng cầu thắng muốn lại bị hoàn toàn kích phát thế phải tại máu này mà thủ tưởng đồng vách sắt bên trong sẽ mở một đường vết rách liều phi trên mặt mang khinh miệt nụ cười trong mắt tràn đầy khinh thường tùy tiện mà cười to nói ta vừa rồi chỉ là lấy ra một phần mười thực lực ngươi coi như ngoại luyện mạnh hơn bày ra một bộ không bị tổn thương tư thế thì phải làm thế nào đây nhưng nếu như ta xuất ra toàn bộ thực lực ngươi lại nên như thế nào ứng đối ta hiện tại liền phải đem ngươi cái này không có ý nghĩa con kiến bóc chết sau đó đem máu của ngươi chạy không bỏ vào bên trong ao máu của ta Ha ha ha, ha, ha. tiếng cười kia trong huyệt động quen quẩn lộ ra vô tận âm trầm cùng tàn nhẫn. Tả tà Dương theo tông chủ ánh mắt nhìn về phía một bên huyết trì, trong lòng không khỏi kinh hãi. chỉ thấy kia huyết trì bên trong tràn đầy đều là huyết dịch, nhan sắc đỏ thám như mực, tản ra làm cho người buồn nôn mũi tanh người này là cái đổ biến thái sao? thế mà cất nhiều huyết dịch như thế, hắn ở trong lòng âm thầm chửi mắng. ngay tại hắn phân thần trong nay mắt, tông chủ đông nhiên ra tay. chỉ thấy tông chủ một tay hướng phía trước một chảo, một cái to lớn huyết thủ chống rông xuất hiện, như là một cái quái vật khổng lồ phanh. một tiếng gắt gao bắt lấy Tả Dương thân thể. Tả Dương bỗng cảm giác toàn thân như bị vòng sắt buộc, không thể động đẩy. Cùng lúc đó, Lệ Hộ Pháp ánh mắt tâm tàn, hai tay như ứng chảo giống như mạnh mẽ móc hướng Tạ Dương hai mắt. Tạ Dương trong lòng căng thẳng, biết rõ lúc này tình huống nguy cấp. Tại hai tay bị nhốt tuyệt cảnh hạ, hắn hai chân đột nhiên vừa dùng lực, thân thể hướng về sau ra sức lật đi. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong chốc lát, Lệ Hộ Pháp hai tay theo trước mắt hắn sẽ qua. Chỉ thiếu một chút, liền có thể móc rơi cặp mắt của hắn. Kêu bén nhọn móng tay lau mắt của hắn ra lướt qua, Tạ Dương thậm chí có thể cảm giác được một hơi khí lạnh cùng nhói nhói. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Ngay tại cái này sinh tử một đường trong chốc lát, Tạ Dương bị nhốt hai tay đột nhiên hướng về sau một trường, thi triển ra câu Trần Huyết Vân công. Khoảng cách gần như thế, Lệ trưởng lão căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cường đại hấp lực đánh tới, cả người trong nháy mắt bị hút tới Tạ Dương sau lưng. Tả Dương cấp tốc quay người, hai tay nhắm ngay Lệ trưởng lão, toàn lực vận chuyển câu Trần Huyết Vân công. Lệ trưởng lão con người đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy hoảng sợ, nhưng căn bản không tránh kịp. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng phía Tạ Dương hai tay bay đi. Vừa mới chạm đến, liền bắt đầu cao tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền bị áp xúc thành một cái máu thịt bé bé viên cầu. Ngay sau đó phanh, một tiếng vang thật lớn, viên cầu nổ tung, huyết dịch như yên hoa giống như hướng bốn phía vẩy ra, bắn tung tóe khắp nơi. Tông chủ thấy cảnh này, trên mặt đắc ý trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, thần sắc đại biến, thốt ra a. Đây là cái gì tà công? Thế mà so với ta công pháp còn muốn tà. Cặp mắt của hắn chừng tròn xoe, nhìn chằm chặp Tả Dương, dường như không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Tả Dương thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, hít sâu một hơi, bình phục kịch liệt nhịp tim, ánh mắt kiên định nhìn lại lấy tông chủ. khi tức quanh người lại lần nữa kéo lên chuẩn bị nên đón kế tiếp càng thêm chiến đấu kịch liệt ta cái này ta công người thích không ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi nha tả dương khỏe môi niết lên một vệ trêu tức cười vừa nói chuyện một bên bước chân chậm dai hướng phía trước di động trong ánh mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác dạo hạn hắn đang tính toán tìm cơ hội khoảng cách gần hấp thụ tông chủ nội lực liêu phi tự nhiên thấy được hắn tiểu động tác lại chỉ là khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vệ nụ cười khinh thường lơ đánh nói rằng nếu như ta không có đoán sai ta là đại tông sư hậu kỳ ngươi bất quá là đại tông sư trung kỳ hai ta chênh lệch lấy một cái cấp bậc ngươi căn bản đánh không lại ta mong muốn vượt cấp giết địch ngươi còn không có tư cách này vừa dứt lời liêu phi hai chân đột nhiên cách mặt đất thân thể lơ lửng giữa không trung hai mắt trong nháy mắt toát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ dường như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm hai tay của hắn trên không trung cấp tốc vung vẩy tựa như tia chớp đánh ra hai trưởng cái này hai trưởng mang theo khí thế cường đại giống như gào thét gió lốc hướng phía tả dương thân thể mãnh liệt vô tới tả dương chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ đập vào mặt căn bản không kịp tránh né phanh bị hung hăng đánh bay ra ngoài Cứ việc Minh Vương quyết tầng thứ nhất phát huy tác dụng, thay hắn ngăn cản một chút nội thương, nhưng hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tiết hầu ngọt ngọt toa một tiếng miệng phun máu tươi. Nhưng mà tả Dương cũng không có như vậy bối rối, thừa dịp cỗ này lực trùng kích giải khai trên người một chút chói buộc, hắn cấp tốc đưa tay lau vết máu ở khoe miệng, tay phải như thiểm điện rút ra vượt đau. Hét lớn một tiếng, hướng về phía trước ra sức một chạm. Nhưng lúc này, tông chủ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Một cỗ lực lượng vô hình liền đem dương Bát Quái vô cực đao nhẹ nhọn phá giải. Mặc dù Quái vô cực đao đao pháp hung ác bén. nhưng dù sao giữa hai người cách một cảnh giới trên lệnh tinh diệu nữa lao pháp cũng không đủ cảnh giới gia trì cũng khó có thể phát huy ra vốn có uy lực tạ dương trong lòng cảm giác nặng nề biết rõ đối thủ trước mắt vô cùng cường đại nhưng hắn trong ánh mắt lại không có lùi bước chút nào ngược lại giấy lên mãnh liệt hơn đấu trí tông chủ không lưu tình chút nào trong nháy mắt bay về phía trước này ra hai tay nắm thật chặt thành quyền trạng đối với tạ dương đầu lâu điên cuồng mấy kích hắn tả hưu khai cung nắm đấm mang theo tiếng gió vun vút phanh phanh phanh, phanh đập điện tại tạ dương trên thân tạ dương căn bản là không có cách ngăn cản cái này mưa to gió lớn giống như công kích bị đánh đến miệng phun máu tươi cả người như như rượu đứt dây giống như hướng về sau bay đi phanh một tiếng vang thật lớn tạ dương nặng nghề mà đụng phải trên vách đá to lớn lực trùng kích khiến cho trên vách đá đá vụn nhau nhau lan xuống trong nháy mắt đem hắn hai chân vùi lấp chương 60. huyết chỉ nhập ma chương 60. huyết chỉ nhập ma liêu phi nhìn xem chật vật không chịu nổi tạ dương trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc sau đó hai tay nhéo nhéo ngón tay phát ra ken kết tiếng vang chậm rãi nói rằng rất lâu không có hoạt động rồi ngươi nha thật sự là để cho ta vui vẻ à thời gian dài như vậy không sống động cũng là thời điểm nên luyện tay một chút Ta nghe nói ngươi trước một hồi đột phá nhập ma, hơn nữa ngươi còn vừa đột phá đại tông sư sơ kỳ, hiện tại liền đã tới đại tông sư trung kỳ. Ngươi cái này thiên tiêu không vào ta môn phái thật sự là đáng tiếc. Nếu không ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập ta, bái tại môn hạ của ta như thế nào, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá máu của ngươi ta muốn thả rơi một nửa tại huyết trì. Ha ha ha ha. Tả Dương chỉ cảm thấy hai lỗ thai chấn minh, ong ong văng lên, trong đầu phảng phất có vô số con ong mật tại đi loạn ánh mắt của hắn vẩn vện tiêm máu, cảnh tượng trước mắt mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là mơ hồ nghe được tông chủ nhắc tới mình trước một hồi nhập ma chuyện. Hắn xác thực nhớ kỹ, lúc trước đột phá đại tông sư sơ kỳ lúc, sử dụng câu trần huyết vân công hấp thụ đại lượng nhân viên huyết dịch, chính là kia cố cường đại mà hỗn loạn lực lượng, đã dẫn phát đầu não mình hỗn loạn. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sắc ý, mong muốn liều lĩnh chém giết. Nghĩ tới đây, Tả Dương trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn cắn chặt răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dãy đuổi lấy mong muốn theo trong đá vụn rút ra hai chân. Cứ việc thân thể suy yếu tới cực điểm, nhưng hắn trong ánh mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn ở trong lòng âm thầm thể, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng ác ma này giống như phi phục. Bất quá. hắn bỗng nhiên nhớ tới nhập ma lúc từng hấp thụ đại lượng huyết dịch kinh nghiệm cái này nhất nghiệm đầu như là một đạo linh quang tại trong đầu hắn không ngừng phát hiện hắn tinh tưởng ý thức được bây giờ nếu không diệt trừ cái này liễu phi chính mình tuyệt không sinh lộ tả dương vắt hết óc suy tư đến cùng như thế nào khả năng lại lần nữa nhập ma hắn nhớ kỹ nhập ma về sau sức chiến đấu tương đương với hiện tại 3 đến 5 lần hơn nữa không có bất kỳ cái gì nhược điểm không chỉ có không e ngại đau đớn nhục thân càng là cực kỳ cưỡng hãn đao pháp cũng biến thành càng thêm tản nhận sắc bén đang nghĩ ngợi ánh mắt của hắn rơi vào tổng chủ bên cạnh kia lớn như vậy trên huyết trì tả dương khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười ngay tại tông chủ còn ở bên cạnh lũ lo không ngừng têu la lúc tả dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng đem vùi lấp ở trên người đá vụn trong nháy mắt chấn khai hắn đem đại nhạn thuật vận chuyển đến cực hạ thân hình như là một tia chớp màu đen nhảy lên thật cao trên không trung ngay sau đó bịch một tiếng nhảy vào huyết trì bên trong vừa tiến vào huyết trì tả dương liền lập tức phát động câu trần huyết vân công trong chốc lát tia trong huyết trì huyết dịch dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt như là mãnh liệt biển cả chi thủy hướng phía tả dương điên vọt tới. Huyết dịch tựa như một cái to lớn cái phễu, liên tục không ngừng hướng tả dương trong thân thể rót ngược vào. Tông chủ thấy cảnh này, lập tức cả kinh thất sắc, điên cuồng la to à, máu của ta ao, ta trăm năm quá tâm huyết, lần này hủy sạch, nó không sạch sẽ rồi. Sau đó, hắn tức giận phóng tới trong huyết trì tả dương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tả dương hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên đột nhiên mở ra, hai mắt xích hồng như máu, lộ ra một cố làm cho người sợ hai sát ý tông chủ vô ý thức dừng bước, nhìn xem tả dương hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Hắn không rõ, chính mình tại sao lại đối một cái tu vi thấp hơn mình người sinh ra e ngại cảm giác. Nhưng mà, không đợi tông chủ kịp phản ứng, hấp thụ hơn phân nửa ao huyết dịch Tả Dương đột nhiên theo trong huyết trì nhảy ra. Bởi vì thể nội đã đã dung nạp đại lượng huyết dịch, hắn cũng không còn cách nào tiếp tục hấp thu. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có vô số hỏa lô đang tiêu đốt hừng hực. Tả Dương hai lỗ hai ban mình, ong ong rung động, trong đầu hỗn loạn tương mừng, lập tức liền đã mất đi ý thức. Nhưng ở trong hiện thực, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm tông chủ. Hai tay như là hai cái to lớn kìm sắt, gắt gao bắt lấy tông chủ hai vai. Tông chủ lập tức sắc mặt đột biến, hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn ở trên mặt, liều mạng muốn tránh thoát mở, thân thể điên Nhưng mà, Tả Dương hai tay bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, như là lô đen đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thụ tông chủ nội lực. Tông chủ chỉ cảm thấy hai tay trong nháy mắt siết chặt, cơ bắp không bị khống chế căng cứng. Hai cái cánh tay thẳng tắp dán tại Tả Dương trên cánh tay. Dường như bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao khóa lại, như là cường thi đồng dạng cứng ngắc. Tả Dương hai mắt vào bừng, trong ánh mắt lộ ra vô tận điên cuồng cùng sát ý, hắn chậm rãi mở ra miệng rộng, một ngụm hung hăng cắn lấy tông chủ cái cổ ở giữa răng một tiếng. Nương theo lấy tông chủ một tiếng hét thảm, một mảng lớn huyết nhục bị Tả Dương sinh sinh cắn xuống. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Tung tué đầy tả dương gương mặt cùng quần áo. Liêu Phi hoàn toàn luôn cuống, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào như thế tới cảnh, sợ hãi giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn khản cả giọng la to cứu mạng. Ta không nên cứ như vậy chết, đây không phải ta số mệnh. Chỉ có ta hấp thụ người khác máu tươi, không có người có thể đối với ta như vậy. Ta sinh ra chính là huyết ma, đây không phải ta số mệnh. Nhưng mà, tả dương mắt điếc ai ngơ, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xử lý hắn. Tả Dương không quan tâm, tiếp tục từng ngụm từng ngụm cắn xé, mỗi một chiếc đều mang vô tận hận ý tông chủ thanh em dần dần yếu ớt, thân thể cũng không dãy rồi nữa, cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh. Thằng đến tông chủ thanh em hoàn toàn biến mất, Tả Dương mới chậm rãi dừng lại động tác, hắn đứng bình tĩnh tại huyết trì bên cạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, dường như đã mất đi linh hồn. chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong huyết trì ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng, phản phất tại nói vừa rồi kia một trận kinh tâm động phách chém giết. Nhưng mà ngay tại tất cả nhìn như hết thảy đều kết thúc thời điểm, cái kia còn còn lại một chút huyết dịch trong huyết trì bỗng nhiên nổi lên một cái khí. Ngay sau đó. Một cái ngắn nhỏ nhỏ bé ánh mắt chậm rãi sâu ra. Con mắt này mang theo quỷ dị quan trạch, xoay tít chuyển động, nhìn về phía đứng ở một bên Tả Dương. Cơ hồ ngay tại con mắt này xuất hiện trong nháy mắt, Tả Dương thể nội câu trần huyết vân công lại không bị khống chế tự động phát động. Một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên theo trong tay hắn bạo phát đi ra, như là một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem cái kia ánh mắt hút vào lòng bàn tay. Tả Dương lúc này đã ở vào nửa điên cuồng trạng thái, hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn lưu lại máu tươi, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Liền mở cái miệng rộng, răng rắc một tiếng đem cái kia ánh mắt cắn nát, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. tại nuốt vào ánh mắt một phút này tả dương chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới đại nao đau đớn một hồi trước mắt thế giới bắt đầu biến mơ hồ không rõ thân thể của hắn lắc lư mấy lần rốt cục chống đỡ không nổi trước mắt đã mất đi ý thức nặng nề mà té ngã trên đất tê liệt ngã xuống tại huyết trì bên cạnh không khí trung quanh giường như cũng tại lúc này ngưng kết tràn ngập tử vong cùng máu thanh khí tức chương 61. công lực đột phá chương 61, công lực đột phá không biết qua bao lâu tả dương ung dung tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu giống như là bị trọng truy gõ qua đồng dạng kịch liệt đau nhức khó nhịt thân thể cũng giống như bị xé nứt lại lần nữa chắp vá lên mỗi một chỗ khớp nối đều đau nhức không thôi hắn chậm rãi mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt là huyết chỉ chất lỏng màu đỏ sầm trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nhắc nhở lấy hắn vừa mới kinh nghiệm thảm thiết chém giết hắn dây ruột lấy ngồi dậy lúc này mới phát hiện thân thể của mình dường như đã xảy ra một chút biến hóa nguyên bản bởi vì chiến đấu mà mọi mệnh không chịu nổi thân thể giờ phút này lại mơ hồ lộ ra một cố cường đại lực lượng nội lực trong cơ thể như là mãnh liệt mạch nước ngầm ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi Hắn thử vận chuyển một chút công pháp, ngạc nhiên phát hiện công lực của mình lại có bay vọt về chất, đã đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, thậm chí dường như còn mơ hồ có hướng cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên xu thế. Tả Dương cảm thấy đầu ưu ám, dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình thành tinh chút, sau đó nhìn về phía hệ thống giao diện. Hệ thống bên trên số liệu dường như đang lóe lên ngảy vọt, giống như là như nói vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu dư vị. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã có sống sót sau hai nạn may mắn, lại có đối không biết lực lượng mơ hồ lo lắng. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái này tràn ngập hết tinh cùng địa phương nguy hiểm. Thân thể của hắn còn có chút suy yếu, bước chân lại kiên định hướng phía ngoài động đi đến. Mỗi một bước đều giống như đạp ở vận mệnh bước mặt bên trên, vừa mới phát sinh tất cả như là một trận ác ngông, mà hắn đang cố gắng theo trận này trong cơn ác mộng tránh ra. Sau đó không lâu, hắn đi ra cửa động, giữ mắt nhìn hướng trên vách đá phương. Khi sâu một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên, nương tựa theo vẫn còn tồn tại khí lực nhảy lên vách núi. Quay người hướng phía bách hộ sở phương hướng đi đến. Tại một bên khác, hợp hoan tông tổng bộ trong tông môn liếu phỉ phỉ đang đứng tại đỉnh viện bên trong, trước mặt của nàng đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này hình dạng cực kỳ tú lệ. giữa lông mày lộ ra linh động cùng vũ mị. dáng người thon thả nhưng không mất đường cong, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ để cho người ta gặp không khỏi hai mắt tỏa sáng, cho dù là cùng là nữ tử liếu phỉ phỉ ánh mắt cũng không nhịn được ở trên người nàng dừng lại thêm mấy phần, trong lòng âm thầm cảm thán xuất chúng bề ngoài đứng trước mặt chính là hợp hoan tông tông chủ hồ hạ, hồ hạ nhìn xem liếu phỉ phỉ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường cái này tả dương cũng là có chút năng lực, thế mà đánh tới huyết ma tông tổng bộ, ừ, không tệ, này nam tử thích hợp nhập chúng ta hợp hoan tông. bằng thiên phú của hắn nếu là có thể cùng ta thời gian dài song tu công lực của ta nhất định tiến nhanh liêu phỉ phỉ nghe nói vội vàng ôm quyền nói rằng Tông chủ việc này không nên chậm trễ có thể cái này tả dương chính là không chịu gia nhập chúng ta Tông môn bằng không ta đi đem hắn buộc đến hồ hạ hơi như những mày làm sơ trầm ngâm loại này nam tử không thể dùng sức mạnh đến hiểu chi lấy tình động chi lấy lý yên tâm còn không có nam nhân kia có thể từ trong tay của ta đào thoát chỉ bằng thân hình của ta cùng thủ đoạn bắt lấy hắn chẳng phải là dễ như chờ bàn tay liêu phỉ phỉ nghe vậy ánh mắt không tự giác tại hồ hạ ngạo nhân dáng người bên trên nhìn lướt qua nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu phụ họa nói kia là tự nhiên, tông chủ nhất định tay thiện nghệ tới bắt giữ. đúng lúc này, một gã thủ hạ vội vàng chạy tới báo cáo tông chủ, việc lớn không tốt. hôi hạ những mày, trưng năng một cái sự tình gì như thế nôn nôn nóng nóng, không phải đã nói rồi sao, chúng ta hợp hoan tông làm việc phải để ý sách lượng, không nên động võ chỉ có thể lập văn. tên này thủ hạ nữ tử vội vàng quỳ một chân trên đất, gấp rút nói rằng phía trước đến báo, vĩnh an thành tổng kỳ tạ dương đã giết vào huyết ma tông, huyết ma tông đã bị diệt môn. cái gì? hôi hạ cả kinh thất chuyện khi nào? ngay tại đêm qua, đây là sáng nay mới truyền tới tin tức. bởi vì mỗi cái tông môn phụ cận đều có chúng ta mật thám trông coi, bọn hắn nhìn thấy Tả Dương tiến vào huyết ma tông sau, liền tại cửa hang cùng vách núi phụ cận chờ đợi. chờ Tả Dương sau khi đi ra, bọn thuộc hạ ngửi thấy một mảnh mùi máu tươi, thế là chui vào trong động, liền thấy thảm thiết một màn, huyết ma tông tông chủ đã mất mạng. hơn nữa tử trạng. nói đến đây, thủ hạ do dự một chút, hô hạ lòng nóng như lửa đốt, tức giận quát mau nói, rốt cuộc là tình hình gì? đến cùng thế nào? cái kia thủ hạ nữ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy lấy tựa như là bị dã thu cắn nát như thế, toàn thân rách nước thi thể phá thành mảnh nhỏ, quá kinh khủng. quả thực là đại khủng bố. hồi hạng nghe nói nguyên bản thần sắc khẩn trương lại chậm rãi chuyển thành hơi bệnh trạng mỉm cười, tự lẩm bẩm không tệ. cái này tả dương, ta ngủ định rồi. sau đó nàng lẹ lươi liếm môi một cái, đối với liêu phỉ phỉ nói rằng liêu phỉ phỉ, đi điều tra một chút tả dương bây giờ ở nơi nào. ta đi thu thập một phen, đêm nay ta tự mình đi tìm hắn. liêu phỉ phỉ hai tay ô quyền, cung kính đáp là, tông chủ. giang nam thành phật môn trong tông môn, một mảnh tĩnh mịch tương hòa. chỉ có ngẫu nhiên truyền đến thần trung mộ cổ thanh âm, quen quẩn tại mảnh này, cổ lão miếu thờ trên không đại hùng bảo điện bên trong, trụ trì ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Dâu bạc trắng phiêu nhiên, hai mắt khép hờ, ngay tại lặng lặng ngồi xuống. Hắn khuôn mặt tường hòa, quanh thân dường như tản ra một loại yên tĩnh mà siêu thoát khí thức, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng kính ý đúng lúc này, một gã hòa thượng trẻ tuổi bước chân vội vàng đi vào. Thân sát hắn hơi có vẻ khẩn trương, phá vỡ trong điện yên tĩnh trụ trì đại nhân, Tả Dương đã đem huyết mà tông diệt môn. trụ trì kia ngay tại lật qua lật lại Phật châu tay đột nhiên dừng lại một chút, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Nhưng vẹn, vẹn chỉ là mấy giây thời gian, hắn liền khôi phục chân định, lại tiếp tục không nhanh không chậm lật qua lại Phật châu. trong miệng chậm rãi nói rằng ta đã biết ngươi đi xuống đi là trụ trì tiểu hòa thượng lên tiếng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lui ra ngoài trụ trì nhìn qua trước người cao lớn uy nghiêm đại phật pho tượng ánh mắt thâm thúy mà phức tạp hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh giống như là tại đối phật tượng kể ra lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu kế hoạch có thể làm đã làm kế tiếp liền xem bản thân hắn dứt lời hắn lần nữa hai mắt nhắm lại lâm vào thật sâu trong trầm tư dường như thế gian tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn có thể đại phật trước mặt kia lượn lờ dâng lên thuốc lá dường như lại tại ám chỉ Cái này bình tĩnh phía dưới đang quần cuộn sóng ngầm. Tạ Dương trải qua một đêm mạo hiểm, rốt cục về tới bách hộ sở. Vừa bước vào đại môn, liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng Trương Thiên Ngai. Trương Thiên Ngai nhìn thấy Tạ Dương, ánh mắt bỗng nhiên trở lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng Tạ Dương huynh đệ, một đêm này ngươi đến cùng đi đâu? Trên mặt thuyền hoa tối hôm qua xảy ra huyết án, cái kia Bạch Đảo cô nương lại bị người chém giết. Ta nhớ được nàng một lần cuối là cùng ngươi cùng một chỗ, có thể về sau ngươi liền biến mất không thấy hình bóng. Ta cùng Thái Văn lo lắng đến muốn mạng, bốn phía tìm kiếm tung tích của ngươi, cảm ơn trời đất, ngươi có thể tính trở về. Chương 62 Đoàn tụ mị hoặc đột kích. Chương 62, đoàn tụ mị hoặc đột kích Tả Dương huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tả Dương nhìn xem Trương Thiên Ngai kia mặt mũi tràn đầy viết ân cần bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ấm áp, cảm xúc cũng thoáng an định lại yên tâm đi, chân trời huynh. Ta tối hôm qua sát thực kinh nghiệm chút sự tình, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, công lực của ta tăng nhiều, cảnh giới có rõ rệt tăng lên, hiện tại cảm giác thể nội có dùng không hết nội lực. Lúc này, Thái Văn cũng bước nhanh tới. Hắn vừa thấy được Tả Dương, liền rõ ràng cảm giác được Tả Dương trên thân tán phát khí thế cùng trước đó vài ngày hoàn toàn khác biệt. sợ hai thán phục chi tình lộ rõ trên mặt, trực tiếp thốt ra quả nhiên là thiên tiêu. Trương Thiên Nhai trước đó bởi vì quá sốt ruột, chưa kịp quan sát tỉ mỉ Tả Dương. Giờ phút này, hắn tập trung nhìn vào, mới giật mình Tả Dương cảnh giới lại so trước đó cao thâm hơn, chính mình đã không cách nào nhìn thấu. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thật sâu kính nể cùng thần phục chi ý. Lúc này chắp tay ông Quyền nói rằng Tả Dương huynh đệ, về sau ta Trương Thiên Nhai tất định là ngươi như Thiên Lôi Sai Đâu Đánh đó. Thái Văn cũng liền vội vàng đi theo Ôm Quyền nói chúng ta Thái gia cũng lấy Tả Dương đại nhân như Thiên Lôi Sai Đâu Đánh đó. Tả Dương thấy thế, vội vàng nhẹ nhàng đỡ dậy hai người. Trân Thành nói rằng không có việc gì, về sau chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hỗ trợ. Dứt lời, hắn chậm rãi đi vào cửa phòng của mình, đóng cửa phòng, dự định nghỉ ngơi thật tốt một lát. Trương Thiên Ngai cùng Thái Văn liếc nhìn nhau, trong mắt đều toát ra đối Tạ Dương khâm phục. Sau đó cũng chậm chậm thối lui ra khỏi phòng lúc, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh, nhường Tạ Dương có thể thật tốt hoãn một chút một đêm này mở mệnh. Trở lại phòng Tạ Dương, chỉ cảm thấy quanh thân tràn ngập lực lượng, tựa như vô tận nội lực ở trong kinh mạch phiên dũng Bung đằng, mỗi một tấc cơ bắp đều bị dư thừa lực lượng chỗ tràn đầy, cả người trạng thái có thể xương phong. hắn chậm rãi ngồi xuống bình phục nội tâm kích động chờ thoáng bình tĩnh về sau bắt đầu suy tư lên về sau dự định trong lòng của hắn tin tưởng là thời điểm về vĩnh an thành một chuyến ở nơi đó có hắn quá khứ có người hắn quen cùng sự tình hắn cần trở về làm một chút cần thiết an bài cùng cáo biệt mà lâu dài hơn kế hoạch thì là rời đi cái này ở lâu thành thị dù sao một mực vây ở một chỗ có thể gặp phải đối thủ có hạn đối tự thân thực lực ma luyện cũng còn thiếu rất nhiều hắn khát vọng tiến về càng lớn thành trấn ở nơi đó cao thủ nhiều như mây môn phái khác nhau khác biệt hệ thống tu luyện cường giả hội tụ cùng những ngày cao cấp bậc cao thủ so chiêu là bàn đã có thể kiến thức đến càng nhiều tinh diệu công pháp và kỹ xảo chiến đấu cũng có thể tại lần lượt giao phong kịch liệt bên trong phát hiện tự thân không đủ từ đó nhường tu vi nâng cao một bước cái này không chỉ có là thực lực truy cầu càng là hắn đối võ đạo chấp nhất cùng hướng tới chỉ có không ngừng khiêu chiến càng mạnh khả năng tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong bước ra thuộc về mình con đường huy hoàng tả dương chậm chậm tâm thần vận chuyển công pháp lặng lặng điều tức một phen Chờ khí tức quanh người bình ổn nội lực lưu truyền thông thuận hắn liền chuẩn bị đứng dậy trở về vĩnh an thành nhưng mà đúng lúc này một tràng tiếng go cửa bỗng nhiên vang lên một gã cẩm y rìa vệ cung kính nói rằng tà đại nhân bên ngoài có người tự xưng là ngài bạn cố chi mong muốn gặp mặt ngài một lần tạ dương nao nao trong lòng âm thầm suy nghĩ ta tại cái này giang nam thành người quen biết lắc đắc không có mấy đến tuột cùng là người nào vậy hắn đối với ngoài cửa cẩm y rìa vệ đáp đi ngươi nói cho hắn biết hơi chờ một lát ta liền tới đây chờ cẩm y rìa vệ rời đi tạ dương đưa tay sửa sang lại một chút quần áo tiện tay thói quen nắm chặt chuôi này vừa đao bước dài ra khỏi cửa phòng hàng quang lấp lóe vừa đao tựa như hắn không sợ dao tùy thời chuẩn bị chặt đứt con đường phía trước tất cả trở ngại hắn lúc này lòng chỉ muốn về Vốn định hơi dừng lại liền là khắp rời đi giang Nam Thành, lao tới tiếp theo đoạn không biết hành trình, lại bởi vì cái này ngoài ý muốn khách tới thăm, bước chân hơi ngưng lại. Tả Dương xài bước đi tới bách hộ sở đại sảnh, vừa mới bước vào, liền nhìn thấy Trương Thiên ngay cùng Thái Văn hai người đàng hoàng khoanh tay đứng ở một bên, sắc mặt tràn đầy công nệ. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, ánh mắt thuận thế hướng phía trước, chỉ thấy đại sảnh chủ vị ngồi ngay thẳng một vị tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này dáng người thức tha, một bộ nhu hòa sa y vừa đúng phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong da thịt trắng non như tuyết, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, đúng như ngày xuân bên trong mới nở hoa đào. Tiểu nỗ Mặt mày như vẽ, hai con người giống như một vũng thanh tuyền, thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại cất dấu mấy phần để cho người ta khó mà nắm lấy thâm thúy. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, vuốt vuốt bên hai một sợi sợi tóc, động tác ở giữa hiển thị rõ dịu dàng ưu nhã, nhưng lại mơ hồ tản ra một loại không thể khinh thường khí thế. Mà tại cái này tuổi trẻ bên cạnh cô gái, tả Dương một cái liền nhận ra đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần hợp Hoan Tông trưởng lao Liêu Y y vẫn như cũng là bộ kia lãnh diện bộ dáng, một bộ đồ đen bao vây lấy nàng linh lung thích thú dáng người, ánh mắt sắc bén như ứng lộ ra mấy phần xem kỳ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tựa như một đóa hoa hồng có gai, lãnh ngạo mà mê người. Liễu Y Y vừa nhìn thấy Tạ Dương, liền miết miệng lên, vừa cười vừa nói Tạ Dương huynh đệ, đã lâu không gặp a. Lần này cần gặp ngươi cũng không phải ta, mà là nhà ta tông chủ." Dứt lời, nghiêng người nhường ra vị trí, hô hạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Dương. Vẹn vẹn một cái, Tạ Dương chỉ cảm thấy tâm thần run lên bần bật, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Nữ tử trước mắt, coi là thật có thể xương thế gian chỉ có. Kia có chút phiếm hồng bờ môi, đúng như ngày xuân đầu cảnh tiểu diễm nhất anh nào, không điểm mà chu. Khuôn mặt yếu đối tinh xảo, da thịt trắng non trắng hơn tuyết. Dáng người càng là nổi bật, vòng eo tinh tế, huyện chuyển một nắm, ngạo nhân hai ngọn núi tại dưới quần áo phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Toàn thân trên dưới tản ra một loại làm cho nam nhân không cách nào kháng cự mị lực, mỗi một chỗ chi tiết đều tình chuẩn đâm chúng nam nhân đấy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Tả Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô khát đến kịch liệt, dường như bị liệt hỏa tiêu đốt. Thể nội có một cố không hiểu ngọn lửa đang cháy hương hực, cả người đều có chút khô nóng khó nhịn. Hắn ý thức được cái này không thích hợp, đột nhiên lắc đầu ý đồ đem những này không thiết thực kinh nghiệm hết thảy vãi ra, cưỡng ép để cho mình khôi phục thanh tỉnh, mở miệng nói ân, ta chính là Tà Dương, ngươi thấy ta chuyện gì? hồi hạ thấy mình đối tả dương thi triển rất nhỏ huyết thuật, lại bị hắn trong khoảnh khắc miễn dịch rơi, trong lòng không khỏi rung động, có chút hăng hái lần nữa đánh giá đến tả dương, chỉ thấy tả dương dáng người thẳng tắp như tùng, rộng eo hẹp, toàn thân tản ra bồng bộ tinh thần phân chấn cùng lực lượng cảm giác, gương mặt cương nghị đường con cứng rắn, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thanh tịnh cùng kiên định, mọi cử động hiện lộ rõ ràng quả cảm, để cho người ta nhìn đến sinh kính, cùng nàng ngày bình thường thấy những nam nhân kia hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời lại đối người trẻ tuổi này càng thêm cảm thấy hứng thú, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tả dương đơn độc tâm sự. chương sáu mươi ba tả dương không vì sát dụ, chương sáu mươi ba tả dương không vì sát dụ hồ hạ nhẹ nhàng khoát tay áo thanh âm êm dịu lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm liêu phỉ phỉ cùng hồ hạ liếc mắt nhìn nhau khẽ không người hành lễ liền chậm chậm hướng đại sảnh đi ra ngoài trương thiên ngai cùng thái văn mặt lộ vẻ vẻ do dự vô ý thức đưa ánh mắt về phía tả dương dường như đang chưng cầu ý kiến của hắn tả dương khẽ gật đầu ra hiệu hai người lúc này mới ôm quyền thở dài đi theo liễu phỉ phỉ sau lưng chậm rãi rời đi trong lúc nhất thời lớn như vậy trong đại sảnh chỉ còn lại hồ hạ cùng tả dương hai người dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ tung xuống pha tạp quang ảnh đem thân ảnh của hai người bao phụ trong đó Tính mịch bầu không khí bên trong mơ hồ dũng động một tia khó nói lên lời khẩn trương cùng chờ mong hồ hạ có chút ngờ đầu ánh mắt dường như một vũng xuân thủy giống như huyện chuyển nhìn về phía tà dương khỏe môi câu lên một vệt mị hoặc độ cong môi son khẽ mở trước đó liệu phỉ phỉ muốn cùng ngươi song tu ngươi từ chối bây giờ ta cái này hợp hoan tông tông chủ đứng tại trước mặt ngươi ngươi thử nói xem nhìn ta nhưng có tư cách cùng ngươi xong tu lại hoặc là có hay không tư cách cùng, ngươi cùng ngủ một đêm đâu Thanh âm của nàng nguyện chuyển du dương, âm cuối có chút dương lên, mang theo một tia trêu chọc lòng người ý vị. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng tình thế bắt buộc, dường như chắc chắn Tả Dương khó mà cự tuyệt chính mình. Tả Dương âm thầm suy nghĩ, chính mình vốn là theo hiện đại xuyên việt tới thế giới này. Trước kia tại hiện đại thời điểm, cũng coi là nhìn qua không ít truyền hình điện ảnh mỹ nữ, các loại loại hình đều có. Nhưng trước mắt này hợp hoan tông tông chủ hồ hạng, sắc thực thật sự có tài. Nàng dung mạo diễm lệ, dáng người thướt tha, toàn thân cao thấp tản ra một loại đặc biệt bì lực. Nói là quốc sắc thiên hương cũng không đủ, thật đúng là không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. bất quá Tạ dương trong lòng tin tưởng ở cái thế giới này thừa hành chính là cường giả sinh tồn phát tắc kẻ yếu giống như nến tàn trong gió hơi không cẩn thận liền sẽ bị vô tình thuận vệ đi hướng diệt vong cho nên đối với hắn mà nói tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất cùng hồi hạ song tu mặc dù có thể có thể thu được một chút tu vi bên trên tăng tiến nhưng này điểm chỗ tốt so với chính mình hệ thống bên trong điểm kinh nghiệm có khả năng mang tới tăng lên thật sự là không đáng giá nhất tới huống chi chính mình người mang câu trần huyết vân công công pháp này huyền diệu vô cùng vận chuyển lại có thể làm cho mình tại tu luyện một đường bên trên xa so với người khác cấp tốc Vang vào này công hắn có lòng tin có thể ở cường giả này san sát thế giới xông ra một mảnh bầu trời cần gì phải vì nhất thời dụ hoặc tuyển chọn cùng người khác xong tu đâu nghĩ được như vậy tả dương ánh mắt càng thêm kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng hồ hạ chuẩn bị đem ý nghĩ của mình như nói thật ra tả dương có chút chắp tay vẻ mặt thản nhiên khỏe miệng mang theo một tia lệ phép mỉm cười không tiêu ngạo không tự tin nói đa tạ hồ hạ cô nương ý đẹp chỉ là chuyện này ta nhìn vẫn là thôi đi ta người này quen thuộc độc lai độc vãng tự do tự tại đã quen thực sự không thích hợp cùng người cùng một chỗ tu luyện mong rằng cô nương xin đừng trách ánh mắt của hắn kiên định giọng thanh thần. Tuy là cự tuyệt lời nói, nhưng cũng không thất lễ số, hiện thị rõ phong độ. Hồ Hạ lông mày níu chặt, mắt hạnh trở lên, trong giọng nói tràn đầy không vui thế nào. "Là trướng mắt ta sao?" Tả Dương thấy thế, vội vàng khoát tay áo, giải thích nói không phải ý tứ này, chỉ là ta thật thói quen một người." Hồ Hạ sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm đến dường như trước khi mưa báo tới bầu trời, tùy thời đều có thể nhỏ xuống nước đến. "Nàng tức giận quá hôm nay, ngươi ngủ cũng phải ngủ, không ngủ cũng phải ngủ. Hôm nay chúng ta nhất định phải xong tu, việc này không có thương lượng." Tả Dương ánh mắt run lên, hiện lên một tia âm tàn, "Chất vấn thế nào? Ngươi còn muốn mạnh đến không thành?" mạnh đến thì sao? Hồ Hạ vừa dứt lời, hai cái rộng lượng ống tay áo đột nhiên duỗi dài, như hai cái linh động rắn nước, nhanh chóng mà quấn về Tả Dương thân eo. Ngay sau đó, Hồ Hạ nhẹ nhàng vận một cái thân, Tả Dương tựa như cùng bị cuốn tiến vào một tầng thật dày kén bên trong, kín không kẽ hở. Ngoại trừ một đôi mắt có thể qua lại chuyển động, liên miệng đều bị cực kỳ chặt chẽ phong bế. Hồ Hạ ánh mắt bị hoặc liên miệng lên một tia đắc ý cười, nhẹ giọng khẽ nói: Ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào trốn? Hôm nay chúng ta ở chỗ này đem sự tình làm. Tả Dương trong lòng thầm tiêu không tốt, vội vàng vận chuyển thể nội công lực. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, chói buộc hắn quần áo vỡ nát tan thành ra. tả dương trận mắt nhìn lớn tiếng nói các ngươi hợp hoàn tông sự tỉnh người khác không rõ ràng đừng cho là ta cũng không biết có bao nhiêu giang hồ cao thủ đều bị các ngươi hút khô tính phách, rơi vào tình tận nhân vong kết quả ta nếu là rơi vào tay ngươi có thể có cái gì tốt kết quả hồ hạ nhìn xem tránh thoát chính mình công pháp tả dương hư lạnh một tiếng ngươi biết thì sao hôm nay ngươi là trốn không thoát nói ống tay áo của nàng lần nữa như là ảo thuật giống như rối dài hướng phía tả dương quét sạch mà đi tả dương tay mắt lanh lẹ đơn đao trong tay bay múa hàng quang thời gian lập lệ, hồ hạ ống tay áo vỡ nát tan cảnh hai người ngươi tới ta đi chiêu thức biến ảo khó lường tả dương bắt quái vô hình đao trong nháy mắt chém ra một cái to lớn thái cực bắt quái đồ chống rông xuất hiện đem hồ hạ bao bọc vây quanh hồ hạ lại không sợ hãi chút nào phóng lên tận trời mấy cái đối mặt sau liền cùng bắt quái này đổ ràng co nàng lúc này mới giật mình chính mình vậy mà khó mà chạy ra bắt quái đồ này phạm vi tả dương từ khi tấn thăng đến đại tông sư hậu kỳ hắn thi triển bắt quái vô hình đao pháp cùng lúc trước so sánh sớm đã không thể so sánh nổi uy lực đại tăng tả dương cười lạnh nói ngươi muốn hút chơi ta tính phách không dễ dàng như vậy Ta nhất định phải chặt đứt hai chân của ngươi, để ngươi đời này đều không thể lại ước hiếp nam nhân." Dứt lời, hai tay của hắn nắm chặt trường đao, liên tục không ngừng mà vung chặt lên. Bát quái vô hình đao biến thành bát quái đồ vững vàng xuất hiện tại hồ hạ hướng trên đỉnh đầu. Hồ Hạ sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, vạn phần hoảng sợ, hai tay vũ động ống tay hào ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, nàng ống tay áo vừa mới múa ra, liền bị Tạ Dương sắc bén đao thế chém vào nát bấy. Hồ Hạ vừa sợ vừa giận, hô cùng là đại tông sư hậu kỳ cấp bậc, vì sao đao pháp của ngươi như thế cứng mãnh? Tạ Dương mắt thay ngơ, đưa tay trái ra, thấp giọng quát nói câu Trần Huyết Vân Công, phát động Phốc thử. một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt khóa chặt hồ hạ, hồ hạ bỗng cảm giác nội lực của mình như là vỡ đê hoàng hà chi thủy, không bị khống chế hướng tả dương trong tay rung manh lao tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền biến trắng bệnh như tờ giấy. hồ hạ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cầu khẩn nói tả dương, van cầu ngươi đừng như vậy đối ta, ta chỉ là muốn cùng ngươi song tu, thật không muốn đem ngươi hút khô a." Tả Dương cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói này sao? Lúc này ngoài phòng trương thiên ngai, thái văn cùng liêu phỉ phỉ nghe được trong phòng kịch liệt tiếng đánh nhau. trương thiên ngai cùng thái văn vừa muốn xông vào trong phòng, lại bị liêu phỉ phỉ ngăn lại. Liêu Phỉ Phỉ mặt mỉm cười, nói rằng chúng ta tông chủ đang cùng Tả Dương đại nhân nghiên cứu thảo luận võ học đâu, các ngươi gấp làm gì? Trương Thiên ngay cùng Thái Văn Kiên kỵ Liêu Phỉ Phỉ thực lực, không dám nói thêm cái gì, đành phải lui về sau hai bước. Liêu Phỉ Phỉ đứng ở trước cửa, ngăn lại đám người, không cho bất luận kẻ nào đi vào phòng. Trong nội tâm nàng tràn đầy tự tin, cảm thấy lấy tông chủ thực lực, cầm xuống Tả Dương không đáng kể. Hơn nữa tông chủ như thế xinh đẹp, nàng tin tưởng vững chắc Tả Dương xem như nam nhân, tuyệt không có khả năng đào thoát tông chủ mị lực. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tả Dương là có hỉ cù mã tính cách nam nhân. Hắn chỉ coi trọng hiện thực, truy cầu kết quả. không quan tâm quá trình, đương nhiên sẽ không bị hồ hạ mỹ mạo cùng thủ đoạn ma quỷ làm cho mê hoặc. chương 64 đường về. chương 64 đường về. trong phòng hồ hạ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoán độc cùng không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói rằng tạ dương, ngươi nếu như thế tuyệt tình, đừng trách ta vô tình. nói xong, nàng một tiếng hô to, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, trên người quần áo lại bị cố lực lượng này chấn động đến vỡ ra. nhưng tả dương ánh mắt kiên định, không hề lay động. hồ hạ ý đồ bằng vào sau cùng thủ đoạn thay đổi thế cục, có thể tả dương lại cười lạnh ngươi cho rằng như vậy liền có thể lung lay ta. dứt lời. Tạ Dương vận chuyển câu Trần Huyết Vân công, gia tăng công pháp tường độ. Chỉ nghe Hồ Hạ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người không bị khống chế bị hút tới Tạ Dương bên cạnh. Trong chốc lát, nàng thất khiếu chảy máu. Sinh mệnh khí tức như trong gió đến tàn giống như cấp tốc tan biến, thân hình cũng gấp kịch theo rút, cuối cùng biến thành một cái khô quắc viên thịt, không một tiếng động. Cùng lúc đó, Tạ Dương trong đầu truyền đến nhắc nhở, điểm kinh nghiệm 4000. Tạ Dương chậm chậm tâm thần, khẽ nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào kia viên thịt. Hồ Hạ hài cốt lại như bụi đất giống như vỡ vụn ra, tiêu tán trong không khí. Tả Dương trong lòng cảm khái, tại cái này nhược nhụ cường thực thế giới, Dung không được nửa điểm mềm lòng cùng do dự, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, khả năng bảo hộ muốn bảo hộ tất cả. Kỳ thật tại hồ hạ phát ra kia tiếng kêu thảm thiết lúc, Giữ ở ngoài cửa liếu phỉ phỉ liền nghe tới. Trong nội tâm nàng âm thầm phỏng đoán, còn tưởng rằng là Tả Dương thực lực siêu phàm, nhường Tông chủ đang luận bàn bên trong cảm nhận được khắc khoái hoạt. Cũng không có qua bao lâu, Tả Dương mở cửa phòng ra, cửa vừa mở ra một đường nhỏ, một cái tay liền như thiểm điện rối ra, trực tiếp đem liễu phỉ phỉ kéo vào gian phòng, sau đó cửa phòng nặng nề mà đóng lại. Trương Thiên ngay cùng Thái Văn hai người thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau. nhất thời không quyết định chắc chắn được không biết là nên chui vào trong phòng xem xét tình huống vẫn là đàng hoàng canh giữ ở bên ngoài suy tư một lát sau bọn hắn an bài nhân thủ phong tỏa sân nhỏ cứ như vậy lo lắng bất an đợi một ngày một đêm sáng sớm ngày thứ hai tả dương rốt cục mở ra gian phòng chỉ thấy liêu phỉ phỉ mặt mũi tràn đầy từng đỏ trên nét mặt lộ ra một cô khác vũ mị yêu dã đi ra phòng ngoài nàng quay đầu thâm tình nhìn tả dương một cái sau đó bước liên tục nhẹ nhàng bước nhanh rời đi tại cẩm y vệ bách hộ sở bên trong thái văn cùng trương thiên nhai hai người vội vàng xông vào gian phòng trương thiên nhai vội vàng hỏi tả đại nhân cái kia hộ hạ tông chủ đầu, nàng sao không gặp? Khi nào thì đi nha? Tạ Dương nhìn một chút trên mặt đất tàn mát cho bụi, cùng kia cả phòng vỡ vụn quần áo, bình tĩnh nói nàng đã không ở trên thế giới này. A. Trung Thiên ngay cùng Thái Văn hai người cả kinh thất sắc, trên mặt viết đầy chấn kinh, nhưng không có nói thêm gì nữa. Tạ Dương phủi tay, sau đó nói rằng ta đã cùng hợp Hoan Tông tân nhiệm tông chủ liêu Phỉ phỉ đặt thành trung nhận thức, về sau phạm là các ngươi gặp phải cái gì khó xử, đều có thể đi tìm kiếm trợ giúp của nàng. Trung Thiên Ngai hai người nghe vậy, vội vàng ôm quyền, trong miệng liên tục cảm ơn. Tạ Dương khoát tay áo, ra hiệu đây chỉ là tiện tay mà thôi. không đáng nhắc đến. Xử lý xong chuyện bên này sau, tả Dương trong lòng liền có dự định, hắn quyết định tiến về Giang Nam thành Tây khu Phần Môn. Trước đây đủ loại kinh nghiệm, nhưng hắn cùng nơi đó kết quan hệ chặt chẽ. Lần này tiến đến, hắn dấu trong lòng rất nhiều nghi vấn cùng cảm ơn, lòng tràn đầy chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy vị kia trí tuệ cao thâm trụ trì đi tới Phần Môn, vẫn là cái kia quen thuộc tiểu hòa thượng tại cửa ra vào phòng thủ. Tiểu hòa thượng nhìn thấy tả Dương, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, sau đó mở miệng nói ra Tả thí chủ, trụ trì để cho ta đem phong thư này giao cho ngài. Nói, liền đưa ra một phong thư. Tả Dương nhìn xem lá thư này, trong lòng không hiểu dâng lên một hồi bất an, tay dừng ở giữa không trung, không, có đi tiếp. Hắn Dương mắt nhìn hướng Tiểu Hòa thượng, hỏi ta muốn theo các ngươi trụ trì tâm sự, hắn có đây không? Tiểu Hòa thượng vẻ mặt tạm đạm, nửa khí sa sút chúng ta trụ trì tại đêm qua liền đã viên tịch. Cái gì? Tả Dương nghe vậy, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin viên tịch. Không có khả năng, lúc trước hắn còn rất tốt, hơn nữa còn chuyển ta công pháp. Trong chốc lát, Tả Dương trong đầu hiện ra ngay lúc đó hình tượng, lão Hòa thượng chuyển xong công pháp sau, khí tức vẻ vải rời đi. Tiểu Hòa thượng dường như xem thấu Tả Dương tâm tư, Vội vàng giải thích không không, Tả thí chủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta trụ chỉ nói, hắn đã đến viên tịch thời điểm, chỉ là tại cuối cùng thời gian bên trong, làm hắn vẫn muốn làm sự tình. Tả Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn chẳng thể nghĩ tới, cùng lao trụ chỉ lần kia gặp mặt lại thành vĩnh biệt. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, dưới hai tay ý thức chắp tay trước ngực, nghiệm âm thanh a di đà Phật. Xoay người trong ngáy mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cô đơn, trong lòng là lao trụ trì qua đời cảm thấy bi thống. Hắn vừa đi, một bên vô ý thức xuất ra phong thư, triển khai giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết Tả thí chủ, hai người chúng ta hữu duyên. nhờ vào đó duyên tụ ngươi Minh Vương quyết Phật môn công pháp nhìn ngươi đừng quên nước định ngày sau nếu có khó xử có thể tiến về thượng kinh thành Phật môn tổng bộ xin giúp đỡ chuyện của ngươi ta đã cáo chi nơi đó nhìn ngươi nhiều làm việc thiện sự tình chớ nhiều tạo giết chóc không cảm giác 4. thời gian dường như một vị không biết mệnh mọi lữ nhân ung dung tiến lên lại như sóng lớn đai cắt giống như chậm rãi trôi qua Tả Dương cùng Trương Thiên Ngai, Thái Văn hai người cáo biệt sau trong lòng tràn đầy đối phía trước võ đạo suy tư dứt khoát bước lên trở về Vinh An Thành đường xá Tả Dương cưỡi một thất mạnh mẽ tuấn mã lao vụ trước khi đến Vinh An Thành trên con đạo tiếng võ ngựa cộc cộc rung động dơ lên một đường bụi đất, dọc theo con đường này, suy nghĩ của hắn cuộn cuộn. Tại cái này nhược nhược cường thực thế giới bên trong, tàn khốc pháp tác sinh tồn nhường hắn khắc sâu minh bạch. Chỉ có thực lực mới là lập thân gốc dễ, mới có thể không bị người khác tùy ý nắm, mặc người chém giết. Mong muốn ở trên vùng đất này đứng vững gót chân, thu hoạch cao siêu tu vi cảnh giới là mấu chốt. Mà cái này, không thể rời bỏ giết chóc hệ thống trợ lực. Kia là hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, tăng thực lực lên trọng yếu con đường đồng thời, bằng vào câu trần huyết vân công đi khiêu chiến các đại cao thủ, trong thực chiến ma luyện chính mình cũng là không thể thiếu. Hắn biết rõ đầu này mạnh lên con đường che kín bụi gai, nhưng vì bảo hộ chính mình quý trọng chi vật, vì tại thế giới này nắm giữ quyền nói chuyện, hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Cứ như vậy, trải qua một ngày bốn ba, Tả Dương rốt cục đã tới Vinh An Thành. Ngoài cửa thành, bách hộ Tiêu Bảo, Tiểu Kỳ Tôn tiến, Vệ thương, còn có chi huyện đại nhân Điền Tán sớm đã chờ đã lâu. Bốn phía sắp hàng chỉnh tề lấy cẩm ý dì vệ, bọn hắn dáng người thẳng tắp, thần tinh nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra kính sợ, tựa như đang nên tiếp một vị khải hoàn vương giả đám người tề tụ bách hộ sở đại sảnh. Trước đây Tả Dương diệt đi huyết sắt môn tin tức, sớm đã như gió giống như truyền khắp Vinh An Thành. Tiêu Bảo đứng tại điện tán, Vệ Khương cùng Tôn Tiến trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với Tạ Dương Trịnh trọng đi không người đại lễ, trong thanh âm tràn đầy chân thành cùng kích động Tạ Dương đại ca, đa tạ ngài giúp ta báo biển máu này thâm cứu. Như thế đại ân, ta không thể báo đáp. Chương 65, bố cục cự bắt thành. Chương 65, bố cục cự bắt thành từ hôm nay trở đi, đệ đệ ta cái mạng này chính là ngài. Về sau mặc kệ thế cục như thế nào biến hóa, cũng mặc kệ ta có thể hay không thu hoạch cao hơn quyền vị. Chỉ cần có một tia cơ hội, ta chắc chắn dốc hết có khả năng, xông pha khói lửa giúp ngài. Tạ Dương vững vàng ngồi chủ vị, khẽ gật đầu một cái. thần sắc bình tĩnh, thuận miệng hỏi tiêu bảo, ngươi tại cự bắc thành bên kia còn có thể có chút quan hệ sao? Tiêu bảo nghe vậy, hơi nhũ lên lông mày, lâm vào suy tư, một lát sau mở miệng nói mâu thân của ta xuất thân từ thượng kinh thành một cái tiểu gia tộc. Lúc trước mâu thân tiến về cự bắc thành thời điểm, mang theo một nhóm người hầu, bọn hắn đều là mâu thân trong gia tộc trung thành tuyệt đối người. Về sau biến cố nổi lên, một bộ phận người hầu đi theo ta trốn thoát, còn có thật nhiều đều bị ngã đại ca nhị ca hại chết, bây giờ chỉ còn một số người. Bất quá ăn ngay nói thật, trong tay bọn họ cũng không cái gì quá quyền to lực. Tả Dương đại ca, ngài có tính toán gì? Tả Dương thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, trầm ổn đối tiêu bảo nói rằng ta ý nghĩ là, mượn nhờ mẫu thân ngươi bên kia quan hệ, đem ngươi triệu hồi cự bắt thành. Chuyến này trở về, chúng ta liền cho bọn họ đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng những cái kia đã từng lưu toan người thương tổn ngươi, nếm thử bị phản kích tư vị. Đến lúc đó, ngươi ở trong thành xem như nội ứng. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn bố cục, cũng coi là vì ngươi đoạt lại vốn là thứ thuộc về ngươi. Tiêu Bảo trong mày, trầm tư một lát sau nói rằng mẫu thân của ta tuy bị cầm tù, nhưng năm đó nàng có chút ít người hầu tại phụ thân thủ hạ người hầu chỉ là không có thực về gì như muốn đem ta triệu hồi cự bắt thành còn phải tìm ta mâu thân trước kia tại thượng kinh thành quan hệ chào hỏi một chút dù sao lúc trước ta có thể đến vĩnh an thành cũng là dựa vào bọn họ hỗ trợ bất quá những quan hệ này lâu không liên lạc không biết rõ bây giờ còn có mấy phần thể diện có thể dùng cũng không rõ ràng bọn hắn có nguyện ý hay không lại lội lần này vũng nước đục nhưng vì có thể thuận lợi trở về cho đại ca nhị ca bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái lại khó ta cũng phải đi thử xem thời gian trôi mau như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất một ngày này tả dương ngay tại bách hộ sở tổng kỳ làm việc trong phòng khoan hai huy hào bắt mặc Dưới ngoại bút tranh chữ dần dần có cố hình thức ban đầu đại ca. Đại ca! Đột ngột hô to âm thanh bỗng nhiên phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Tả Dương nghe tiếng nước mắt, chỉ thấy Tiêu Bảo vội vội vàng vàng, liền cửa đều không để ý tới gõ. Liền đột nhiên đẩy cửa phòng ra vọt vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng kêu ầm lên đại ca, có tin tức. Thượng kinh thành hồi âm. Tiêu Bảo mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển, kích động đến thanh âm đều có chút phát run đại ca, là mẫu thân của ta gia tộc, la ra hồi âm. Ta cũng không dám tin tưởng, nhanh như vậy đã có tin tức. Cũng không biết trong thư đều nói cái gì, là bằng lòng hỗ trợ vẫn là từ chối ta cái này trong lòng bất ổn nhanh bị đè nén chết nói hắn đem tin đưa về phía tả dương tay còn tại ngăn không được run nhẹ nhẹ tiêu bảo bình phục hạ tâm tình kích động trật tự rõ ràng nói rằng bọn hắn biết được mẫu thân của ta là lấy suối rục tạo phản loại này nói chuyện giật gân tội danh bị cầm tù sau cảm thấy trên mặt không ánh sáng một mực tại vận hành quan hệ nguyên bản từ nội bộ đánh vỡ khốn cục rất không có khả năng nhưng tăng thêm ta trước đó vài ngày gửi về tin bọn hắn cuối cùng quyết định để cho ta trở thành đánh vỡ phong tỏa chỗ đột phá mẫu thân của ta năm đó có cái người hầu bây giờ tại cự bắc thành mặc cho bác hộ lớn tuổi lập tức sẽ về hưu, hắn quyết định trước khi về hưu đem bách hộ chi vị nhường cho ta. Ta nghĩ nghĩ, quyết định lấy tiêu gia lục công tử thân phận trở về. Đại ca, cái này bách hộ chi vị ta dự định tặng cho ngài. kể từ đó, chúng ta liền có danh chính ngôn thuận thân phận, có thể thật tốt như đồ một phen, phản kích những cái kia đã từng tổn thương chúng ta người. Tả Dương nghe xong chậm rãi nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Tiêu Bảo nói tiếp đại ca, cự bác thành tình huống có thể so sánh vịnh An Thành phức tạp nhiều lắm. Nơi là biên cảnh thành lớn, cùng chúng ta nho nhỏ vịnh An Thành hoàn toàn không cách nào so sánh được. chỉ nói cầm ý Liệp vệ phối trí, cự Bắc thành liền có 10 cái bách hộ, cấp trên còn xếp đặt một cái thiên hộ hơn nữa, bên kia cùng Bình An thành hành chính cơ cấu khác biệt, không, có chi huyện, quản sự chính là chi phủ đại nhân. Còn có phụ thân ta, hắn thân làm một vương, gánh vác thống linh binh quyền trọng trách, tại cự Bắc thành quyền thế cực lớn. Chúng ta lần này đã qua, làm việc đến vạn phần cẩn thận, mỗi một bước đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Hơn nữa à, đại ca tại cự Bắc thành, bách hộ cùng thiên hộ đều có thể tại dấu công cấp rút ra công pháp, đến lúc đó ngài liền có cơ hội thu hoạch càng thượng thừa hơn công pháp. Tiêu Bảo ánh mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tạ Dương. trong lời nói tràn đầy hưng phấn tả dương nghe nói không khỏi hai mắt tỏa sáng sau đó rơi vào trầm tư hắn chậm rãi nhẹ gật đầu vô ý thức sờ lên cái cảm trong lòng âm thầm suy nghĩ đây chẳng phải là chính mình tha thiết ước mơ cơ hội sao đi khiêu chiến các lộ cao thủ tại rộng lớn hơn thiên điệu bên trong nghị luyện đối với hắn bây giờ tu luyện cùng phát triển mà nói không có gì thích hợp bằng hai người lính nhau lẫn nhau tâm ý tương thông không cần quá nhiều ngôn ngữ liền đã đạt thành chung nhận thức lúc này quyết định sáng sớm ngày mai liền lên đường tiến về cự bắc thành mở ra hành trình mới tả dương ánh mắt run lên đối với ngoài cửa cao giọng dặn dò nói người tới đi thông chi tôn tiến, lý thư văn còn có vệ thương, để bọn hắn lập tức đến đây. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, tôn tiến, lý thư văn cùng vệ thương ba người vẻ mặt vội vàng, nối đuôi nhau mà vào. bọn hắn đứng bước sau, cùng nhau ôm quyền hành lễ, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía tạ dương, chờ đợi chỉ thị của hắn. tạ dương ánh mắt ôn hòa mà chân thành, nhìn về phía vệ thương, chậm rãi nói rằng vệ thương, lúc trước ngươi thân là bách hộ, liền đối ta nhiều phiên duy trì, tận hết sức lực. nói đến, nếu không phải có ngươi tương trợ, ta cũng khó có thể thuận lợi lật đổ mã gia. phần ân tình này, ta một mực ghi ở trong lòng. Hôm nay trước cảm ơn ngươi. Vệ Khương vội vàng khoát tay áo, khắp khuôn mặt là thành khẩn ý cười, nói rằng Tả Dương huynh đệ cũng đừng nói như vậy. Lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta vệ ra sao có thể có được hôm nay quan cảnh, trở thành cái này vĩnh an thành gia tộc lớn nhất. Nói đến nên nói lời cảm tạ người là ta à. Sau đó Tả Dương ánh mắt rời về phía Lý Thư Văn, trong ánh mắt mang theo một tia ấy náy mở miệng nói sách văn, ngày bình thường ta đối với ngươi quan tâm thực thiếu chút. Nhưng ta biết ngươi là có chi thức hiểu lễ nghĩa, thông minh hơn người người, tại điện tán bên người cũng là tướng tài đắc lực. Về sau ta sẽ cho ngươi càng nhiều lịch luyện cơ hội. Nếu như Tôn Tiến ngày sau gặp phải cái gì khó xử, ngươi cùng Ngụy Giang nhị người cần phải toàn lực giúp hắn vượt qua nan quan." Lý Thư Văn liền vội vàng không lời thi lễ, thần tình kích động, nôn từ khẩn thiết nói Tạ Dương đại nhân, ta cái mạng này đều là ngài cứu được. Vì ngài, coi như sông pha khói lửa, ta cũng tuyệt không hai lời. "Tốt, hảo huynh đệ." Chương 66. Vĩnh An biện diện chia tay, bác hành kiến thức. Chương 66. Vĩnh An biện diện chia tay, bác hành kiến thức. Tạ Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tôn Tiến, khí kiên định nói chúng ta từng cùng nhau thân làm cầm y vệ, vai chiến đấu. Ngươi tại dưới tay ta làm việc một mực tận tâm tận trách toàn lực cùng hộ ta ta đều nhìn ở trong mắt bây giờ có vệ khương cùng lý thư văn ở sau lưng trợ lực ngươi ngày sau tại cẩm y địa vệ bên trong nhất định có thể đại triển hoành đồ chờ ta sau khi rời đi ta sẽ để cho tiêu bảo thượng thư để bạt ngươi là tổng kỳ về sau mặc kệ là nhân vật lộ nào tới đây đảm nhiệm bách hộ chỉ cần ba người các ngươi đồng tâm hiệp lực liền không cần e ngại nếu là cái này bách hộ làm khá liền để hắn tiếp tục làm tiếp nếu là không được các ngươi liền quả quyết đem hắn cầm xuống ba người nghe nói vội vàng cung kính tay khắc khuôn mặt là cảm kích cùng kích động tả dương nhìn xem bọn hắn ánh mắt có chút ôn hòa chập rãi mở miệng đoạn đường này, các ngươi đối ta ủng hộ và trợ giúp, ta khắc trong tâm khảm. Bây giờ, ta đem mấy bản này công pháp truyền cho các ngươi. Đây là Tu La Kinh còn có điểm thương tật phong đao cùng bắt quái vô hình đao cái này ba quyển công pháp đều là thượng thừa chi thành phẩm, nhìn các ngươi hảo hảo tu luyện, cố gắng đuổi theo bước tiến của ta. Ta tin tưởng, bằng vào thiên phú của các ngươi cùng cố gắng, ngày sau tất nhiên có thể trở thành cao thủ một đời. Bây giờ, có vinh An thành toàn bộ tài nguyên tạo điều kiện cho các ngươi điều động, chỉ cần các ngươi dốc lòng tu hành, tu vi chắc chắn phi tốc tăng lên." Nói, Dương đem công pháp từng cái đưa tới trong tay bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. ba người hai tay tiếp nhận công pháp cầm thật chặt dường như cầm tương lai hy vọng bọn hắn lần nữa chắp tay hành lễ tê thanh nói rằng tạ đại nhân ban ân, chúng ta định không phụ kỳ vọng khắc khổ tu luyện sau đó tả dương nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu ba người lưu ra ba người trên mặt mặc dù toát ra nồng đậm không bỏ chi tình nhưng ở trong lòng bọn họ nghe theo tả dương mệnh lệnh liền như là tuân theo không thể cãi lại thiên mệnh đồng dạng tự nhiên thế là bọn hắn lần nữa cung kính hành lễ quay người chậm rãi rời đi sáng sớm ngày thứ hai dương quang có chút tung xuống hai chiếc trang trí mặc dù không xa hoa nhưng cũng rắn chắc xe ngựa chậm rãi chạy lên tiến về cự bắc thành con đường bánh xe cuộn cuộn giơ lên một chút bụi đất theo tiêu bảo trước đó nói tới chuyến này hành trình có chút dài dằng dặc xe ngựa lắc lắc cung dung đi về phía trước tả dương cùng tiêu bảo phân biệt ngồi riêng phần mình trong xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua từ từ đi xa Vịnh An thành trong lòng suy nghĩ ngàn vạn xe kia vị là người hầu điều khiển ngựa bọn hắn ánh mắt cảnh giác thời điểm lưu ý lấy bốn phía động tĩnh là lần này không biết lữ trình hộ giá hộ tống sáng sớm ngày thứ hai sắp trời vừa nổi lên ngân bạch sắc Tả Dương cùng Tiêu Bảo liền đã chờ xuất phát, bước lên tiến về Cự Bắc Thành từ từ hành trình. Tiêu Bảo trước đây liền từng đề cập, bởi vì Cự Bắc Thành chỗ lệ Bắc, khí hậu rất lạnh, lại khoảng cách xa xôi, đoạn đường này hành trình cực kỳ dài lâu. Nói ít cũng phải hao phí một tháng, vận khí không tốt, thậm chí gần hai tháng khả năng đến. cân nhắc tới đường xá gian khổ, hai người chỉ dẫn theo hai cái đắc lực hạ nhân, vội vàng hai chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Xe ngựa bánh xe tại đường gập gềnh bên trên nhấp đô, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tả Dương cùng Tiêu Bảo tọa trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua dần dần đi xa quen thuộc cảnh trí. trong lòng đối sắp đến không biết tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác hai cái hạ nhân mặc dù trầm mặc ít nói nhưng ánh mắt kiên định thời điểm lưu ý lấy động tĩnh chung quanh cẩn thận từng ly từng tí không chế lấy xe ngựa bảo đảm hành trình an toàn lãnh tấu xương Hàn Phong thỉnh thoảng theo ngoài cửa sổ xe thổi vào mang theo Phương Bắc đặc lưu Hàn ý phản phất tại nhắc nhở lấy bọn hắn cái này đem là một đoạn tràn ngập khiêu chiến lưu trình đây là Tả Dương xuyên việt tới thế giới này sau ngoại trừ đã từng đi qua Giang Nam Thành bên ngoài lần đầu rời đi quen thuộc Vĩ An đặt vào xa xôi như thế hành trình ngoài cửa sổ xe cảnh sát không ngừng biến hóa theo mới đầu còn có thể nhìn thấy quen thuộc đường phố dần dần biến thành xa lạ hoang dã sông núi. Tả Dương tựa ở xe trên vách, trong lòng bùi mùi mai thôi. Tương tại vĩnh an thành kinh nghiệm đủ loại hình tượng như đèn kéo quân giống như trong đầu hiện lên. Cự Bất thành, tòa kia nghe Tiêu Bảo miêu tả lên phức tạp lại tràn ngập khiêu chiến biên cảnh đại trấn, đến tuột cùng sẽ mang lại cho chính mình kỳ ngộ như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt đã có đối không biết chờ mong, cũng có vẻ mơ hồ khẩn trương. Mà bên cạnh Tiêu Bảo, dường như cũng đã nhận ra Tả Dương cảm xúc, nhẹ giọng phá vỡ trầm mặc, bắt đầu giảng thuật lên Cự Bắc thành càng nhiều kiến thức, ý đồ làm dịu phần này hơi có vẻ ngương trọng bầu không khí bốn. Tại dài rằng giặc đang đi đường, bọn hắn đi ngang qua một chút quy mô nhỏ bé thành trấn ở nơi đó. Tạ Dương khi thì có thể nhìn thấy những cao thủ tại bên đường trên đất chống luận bàn luận võ đao quang kiếm ảnh lấp lóe, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng, hiển thị rõ võ giả phóng khoáng cùng kích tỉnh. Khi thì lại có thể kiến thức đến thành trấn phố xá sâm uất cảnh tượng phồn hoa, tiểu thương tiếng giao hàng, khách hàng tiếng trả giá đan vào một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà phồn hoa phía sau cũng có được sinh hoạt gian khổ, dân chúng vì mấy lượng bạc mà cả ngày buôn ba bận rộn, khắp khuôn mặt là mọi mệnh cùng bất đắc dĩ. Có tiểu phiến vì nhiều bán đi một chút hàng hóa, trong gió rét đau khổ thủ vững. Có khổ lực vì dãy đến ít gọi tiền công, đem hết toàn lực vận chuyển vật nặng, trong miệng thỉnh phang phát ra nặng nghề thở dốc. Tả Dương nhìn qua những này cảnh tượng, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi chua xót, càng thêm khắc sâu cảm nhận được thế giới này chân thực cùng tàn khốc. Cũng âm thầm kiên định chính mình tăng thực lực lên, cải biến hiện trạng quyết tâm. Trước khi đến cự Bắc thành dài giằng giặc đang đi đường, Tả Dương cùng Tiêu Bảo dọc đường một tòa tên là Thượng Định thành thành trấn. Bước vào trong thành, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động, tòa thành này trấn phồn hoa trình độ viễn siêu giang nam thành, quy mô cũng càng là hùng vĩ. Phố lớn ngói nhỏ người đến người đi, trong đó không thiếu khí tức nội liễm, thực lực bất phàm cao thủ. Tiên Thiên võ giả ở chỗ này lại cũng là khắp nơi có thể thấy được, đủ thấy nơi đây tàng long ngà hổ. Dương cùng Tiêu Bảo một đường nghe ngóng, rốt cuộc tìm được một nhà nhìn có chút cấp cao khách sạn. Hai vị người hầu thuần thục đem xe ngựa đổi tới hậu viện thích đáng an chí, cẩn thận kiểm tra ngựa tình trạng cũng uy bên trên cỏ khô. về sau, Tả Dương cùng Tiêu tướng mạo cao quý lẫn nhau lẫn nhau, liền cất bước đi vào khách sạn, dọc theo trên bậc thang tới dự định gian phòng nghỉ ngơi. Mà hai vị kia người hầu thì tại căn phòng cách vách ở lại, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tình huống, bảo đảm chủ nhân an toàn. Tả Dương tựa ở mềm mại trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đốt sáng trưng đường đi. trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy tòa thành thị này bất phạm, cũng đúng sắp đạt tới cự bắc thành càng nhiều mấy phần chờ mong cùng cảnh giác bởi vì hai người nắm giữ thông quan văn điệp và ở khách sạn không bao lâu bên ngoài liền chuyển đến một hồi tiếng ồn ào chỉ chốc lát sau nơi thang lầu chuyển đến trận trận tiếng bước chân hiển nhiên có một đám người lên lầu hai ngay sau đó tiếng bước chân tại tả dương ngoài cửa phòng dừng lại có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng tả đại nhân tả đại nhân có đây không chương 67. mạnh phi cùng chi huyện ân cần chương sáu mạnh phi cùng chi huyện ân cần tả dương nghe vậy trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ tại cái này thượng định thành còn có người quen có thể chính mình đối với cái này không có chút nào ấn tượng à chẳng lẽ lại nguyên thân ở nơi đây có cũng biết mang theo lòng tràn đầy không hiểu hắn mở cửa phòng ra chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô, khí thế uy vũ võ giả cất bước mà vào sau lưng còn đi theo hai tên tổng kỳ theo quần áo và khí chất phán đoán tên võ giả này hẳn là một cái bách hộ tướng mạo thu kịch, lại cùng trương thiên Nhai giống nhau đến mấy phần tả dương mặt mũi tràn đầy hồ nghi, trước tiên mở miệng hỏi vị huynh đệ kia ngươi đây là tìm ta cần làm chuyện gì tiêu bách hộ nghe xong liền vội vàng không người hành lễ thái độ cực kỳ cung kính tạ đại nhân ngài đã tới thượng định thành cũng không cho ta biết một tiếng tiểu hà nhanh đi đem tả đại nhân mời đến ta thượng định thành khách sạn tốt nhất an bài bên trên tốt nhất đồ ăn ta nhất định phải thật tốt chiêu đái tả đại nhân tả dương mắt sáng như đuốc nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tên này bất hộ bằng vào cảm giác bén nhạy đánh giá ra tu vi của hắn đại khái đã tới tông sư đỉnh phong cảnh giới nhìn đối phương nhiệt tình như vậy bộ dáng tả dương trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích người này nhất định là có việc muốn cầu cạnh chính mình thế là tả dương có chút nhíu mày thân xác bình tĩnh lại lộ ra một tia sắc bén mở miệng nói ra ngươi vừa lên đến liền như vậy như tình ta nhìn ngươi nhất định là có chuyện muốn cho ta hỗ trợ à. còn nữa ngươi ngay cả mình là ai đều không giới thiệu một chút ta làm sao biết nên như thế nào cùng ngươi trò chuyện lời của hắn không kiêu ngạo không tự ti mang theo không thể nghi ngờ khí thế thẳng tắp nhìn về phía cái kia bách hộ chờ đợi đối phương trả lời ai nha, tả đại nhân ngươi nhìn ta trí nhớ này tên này bách hộ mạnh phi vô sau gáy của mình ngồi trên mặt lộ ra xấu hổ lại lấy lòng nụ cười vội vàng nói tại hạ tên là mạnh phi là cái này thượng định thành bách hộ vừa nghe nói ngài thông quan văn điệp tới tri huyện đại nhân nơi đó ta liền tranh thủ thời gian đến đây chi huyện đại nhân bởi vì có một số việc vụ phải xử lý sau đó liền tới mạnh phi có chút thân người cong lại thái độ mười phần cung kính trong ánh mắt tràn đầy chờ mong tựa hồ sợ tả dương lại bởi vì hắn lô mãng mà không vui hắn xoa xoa đôi bàn tay nói tiếp tả đại nhân trên đường đi tàu xe mệt mỏi ngài khẳng định vất vả ngài yên tâm tại cái này thượng đỉnh thành có nhu cầu gì cứ việc phân phó ta nhất định toàn lực làm tốt mạnh phi trong giọng nói mang theo một tia vội vàng Hiển nhiên là muốn cho tả dương lưu lại ấn tượng tốt để về sau có thể thuận lợi mở miệng đưa ra sở cầu sự tỉnh sau đó dưới lầu truyền đến một hồi tiếng huyên náo một cái âm thanh vang dội hô ai nha, tạ đại nhân tới rồi. thật sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. thanh âm bên trong lộ ra tràn đầy nhiệt tình cùng cung kính. ngay sau đó, chính là một hồi tiếng bước chân rồn rập, hiển nhiên người kia đang bước nhanh từ thang lầu đi lên rồi. chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc quan bảo, thân thể phúc hậu nam tử trung niên xuất hiện tại đầu bậc thang. hắn có chút thở hổn hển, trên mặt chất đầy đủ cười, ba chân bốn cẳng tới tạ dương trước mặt, thật sâu thở dài nói tạ đại nhân, hạ quan có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ a. phía sau hắn còn đi theo mấy cái tùy tùng, từng cái demi thon nhãn. một mực cung kính đứng ở một bên. Mạnh phi thấy thế, liền vội vàng giới thiệu Tả đại nhân, vị này chính là chúng ta thượng định thành chi huyện đại nhân. Chi huyện đại nhân cười khoát tay áo, nói rằng Mạnh bác hộ cũng đừng đa lễ giới thiệu, Tả đại nhân chắc hẳn cũng mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống trước nói chuyện. Nói, liền đưa tay làm ra mời dáng vẻ, ra hiệu Tả Dương bọn người tới trong phòng ngồi xuống. Tiêu tri huyện đại nhân vẻ mặt tươi cười nhìn qua Tả Dương, khẽ không người nói Tả đại nhân, tại hạ lại thường doãn, ngài gọi ta lại mộ chính là, lần này đại nhân đi ngang qua thượng định thành, là chúng ta vinh hạnh. mong rằng đại nhân có thể ở chỗ này dừng lại thêm chút thời gian để cho ta chờ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Dứt lời, hắn lại quay đầu chừng mạnh phi một cái, giả vờ nổi giận nói mạnh bách hộ, ngươi cũng vậy, sao không sớm đem tả đại nhân thu xếp tốt, còn nhường đại nhân đứng đấy. Mạnh phi vội vàng cười làm lành, lúng túng gãi gãi đầu, lại thường doanh tiếp lấy lại nhìn về phía tả dương, trong ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng cùng chờ mong, dường như đang đợi tả dương đáp lại. Trong phòng bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Tả dương trong ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không tùy tiện bị những này hư tình giả ý cùng lấy lòng cử động làm cho mê hoa Có chuyện liền mau nói, nếu là không có việc gì, liền nhanh đi ra ngoài, ta tả đi đường mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lại Thường Doãn cùng bách Hộ Mạnh Phi liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một vẻ khẩn trương. Lại Thường Doãn vội vàng phất phất tay, đem dưới tay người đều kêu ra ngoài. Ngay tại nha dịch lúc chuẩn bị đóng cửa, Tiêu Bảo đi đến. Mạnh Phi vừa muốn phát tác chửi rủa, Tả Dương khoát tay áo, nói rằng đây là người của ta. Mạnh Phi lúc này mới nhớ tới, thông quan văn điệp ghi chép bên trong đúng là có hai người đồng hành, nghĩ đến chính là người trước mắt này. Thế là hắn lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, vội vàng đóng ký cửa lại. sau đó đem trước đó chuẩn bị xong một dương kim ngân châu bảo đem đến một bên buông xuống, tươi cười nói tà đại nhân, một chút lòng thành, mong rằng ngài vui vẻ nhận. chúng ta đúng là có chuyện quan trọng muốn nhờ, mong rằng đại nhân có thể nghe chúng ta tinh tế nói tới. tiêu bảo nhìn một chút kia dương kim ngân châu bảo, lại nhìn một chút tạ dương, khen những mày đứng ở tạ dương bên người, lẳng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. tạ dương ánh mắt rơi vào kia dương kim ngân châu bảo bên trên, trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng chờ lấy lại thường doãn cùng mạnh phi nói ra chuyện nguyên do, lại thường doãn suy tư một lát, rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, tạ đại nhân, sự tình là chuyện như vậy. bây giờ mặc kệ là tiến vào thượng định thành quân đạo vẫn là rời đi thượng định thành quân đạo đều chiếm cứ một đám sân phỉ bọn hắn chuyên chọn qua đường thương hộ cùng thương đội ra tay không chỉ có cướp bóc tài vật hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn giết người không chớp mắt cơ hồ không lưu người sống đã có không ít thương nhân thảm tạo độc thủ hiện tại những thành thị khác thương nhân cũng không dám đến chúng ta chỗ này làm ăn thượng định thành kinh tế cũng bởi vì này rất xuống ngàn trượng tà thân làm tri huyện thật sự là lo lắng xuống lại không biện pháp nhà. tả dương mày nhìn chằm chằm lại thường doãn chất vấn vậy ngươi liền phái quan binh đi tiêu diệt bọn hắn không được sao Lại nói, chỗ này còn có Mạnh bách hộ đâu, các ngươi đều đang làm cái gì? Mạnh Phi trên mặt lộ ra một vệ cười khổ, giải thích nói tại đại nhân, ngài có chỗ không biết. Chúng ta xác thực xuất binh vây quét qua những cái kia sơn phỉ. Có thể kia sơn phỉ đầu mục lại là đại tông sư sơ kỳ, cao thủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chúng ta đã hướng thượng kinh thành báo lên chuyện này, đều đã qua hơn 10 ngày, một mực không có hồi âm. Hôm nay thật vất vả biết được đại nhân ngài đi ngang qua nơi đây, chúng ta liền nghĩ đến ngài ngài tại Vĩnh An thành cùng Giang Nam thành sự tích, bây giờ xung quanh thành trấn ai không biết, ai không hiểu a. Cho nên khẩn cầu ngài có thể xuất thủ tương trợ. Những này Kim Ngân Châu bảo chỉ là một chút tiền đặc cọc, chờ chuyện làm thỏa đáng, chúng ta nhất định gấp đôi tạ ơn." Tạ Dương nghe xong, trong lòng minh bạch bọn hắn đây là muốn dùng trọng kim mượn tay của mình trừ bỏ Sơn Phỉ, hơi chút suy nghĩ sau, hắn mỉm cười, mở miệng nói ra "Các ngươi vẫn là đi ra ngoài trước ca, ta còn có chuyện quan trọng muốn đổi đường." Chuyện này các ngươi liền kiên nhẫn chờ thượng kinh thành tin tức, bọn hắn tự sẽ thay các ngươi giải quyết hỗn hộ, loại chuyện nhỏ nhặt này còn chưa tới phiên ta đến nhung tay. Chương 68. Sơn phỉ cả đường. Chương 68. Sơn cả đường. Chi huyện lại thường doãn cùng bách hộ mạnh phi lướt nhau, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. bọn hắn tin tưởng Tả Dương cự tuyệt đến 10 phần kiên quyết, cũng không dám cưỡng ép nhường Tả Dương ra mặt. Sau đó, hai người chậm rãi rời khỏi gian phòng. Tại mau ra cửa lúc, bọn hắn đem kia Dương Châu báo lưu lại, tạm thời cho là cùng Tả Dương gặp mặt một lần tâm ý. Tả Dương phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Chờ sau khi hai người đi, Tiêu Bảo cao mày nói rằng cái này Thượng Kinh Thành cũng thật là, chút chuyện như thế thế nào còn không tranh thủ thời gian xử lý đâu. Tả Dương suy tư một lát, phân tích nói, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Đám kia sơn phỉ dám ở trên quan đạo cướp bóc thương xe, khẳng định có nhất định thực lực. Hơn nữa bọn hắn còn dám cùng Thượng Định Thành bách hộ sống mái với nhau. giải thích rõ phía sau khả năng có bối cảnh nói không chừng bọn hắn cùng thượng định thành nào đó có chút lớn ra tòa cơm thầm cấu kết chơi đen ăn đen trò xếp đâu chuyện này quá phức tạp đi chúng ta lập tức hàng đầu nhiệm vụ là mau chóng đuổi tới cự bắc thành tiêu bảo nhẹ gật đầu đồng ý nói ngài nói rất có đạo lý sau đó tiêu bảo liền về tới gian phòng của mình cứ như vậy hai người an ổn ngủ một đêm sáng sớm ngày thứ hai sắc trời hơi sáng tạ dương cùng tiêu bảo tọa bên trên từ người hầu điều khiển xe ngựa rời đi thượng định thành mà lại thường doanh cùng mạnh phi thì sớm chờ ở cửa thành cung cung kính kính tiễn biệt bọn hắn mặc kệ tả dương cuối cùng giúp không có hỗ trợ bọn hắn nên làm ân tình cấp bậc lễ nghĩa vẫn là làm được vị xe ngựa chậm rãi tiến lên giơ lên một đường núi đất hướng về cự bắc thành phương hướng chạy tới lại thường doãn nhìn qua tả dương dần dần từng bước đi đến xe ngựa quay đầu hướng bên cạnh sư gia hỏi kia một dương châu đó bọn hắn cầm lên xe không có sư gia nhớ lại một chút nói rằng bọn hắn không có lấy nhưng là ta sắp xếp người vừa rồi thừa dịp bọn hắn không chú ý đã vụng trộm đặt vào trong xe ngài cứ yên tâm đi chi huyện đại nhân ta làm việc ngài yên tâm lại thường doãn thỏa mãn nhẹ gật đầu lúc này Bách Hộ Mạnh Phi ở một bên cảm khái nói ai, cái này Tả Dương thật đúng là một đầu hào hán, một thân thực lực kinh người. Chỉ ta, chuyện này hắn không có cách nào giúp chúng ta. Lại Thương Doan biết miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, cười lạnh một tiếng ta cũng không tin bọn hắn ở trên con đường này có thể một mực như thế an ổn, liền không gặp được đám kia sơn phỉ. Mạnh Phi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc ý của ngài là, Lại Thương Doan đắc ý nói ta đã tại trên quan đạo thả ra tin tức, nói có một nhóm thương hộ mang theo một dương tài bảo muốn theo thượng định thành xuất phát, ta cũng không tin sơn phỉ sẽ không động tâm. mạnh phi nghe xong cả kinh thất sắc nói rằng ngài đây không phải đem Tạ dương hướng trong hố lửa để sao đây không phải buộc hắn vào miệng có sao lại thường doan hai mắt âm loan trừng mắt mạnh phi không tận nói rằng thế nào bằng không ngươi đi giải quyết đám kia sơn phỉ người cái phế vật việc này nếu là ngươi có thể xử lý tốt chúng ta lại ra còn cần đến trông cậy vào Tạ dương mạnh phi bị lại thường doan dua cho một trận doa đến không dám nói nữa lại thường doan tu vi mặc dù chỉ là tông sư hậu kỳ so ra kém mạnh phi tông sư định phong nhưng lại ra tại thượng định thành là tiếng tăm lừng lấy lại tộc thế lực khổ nằm trong tay đông đảo nông thương sản nghiệp trong tộc càng là có ba vị tông sư đỉnh phong cao thủ cái này cũng khiến cho mạnh phi đối lại thường doãn có chỗ e ngại mà lại thường doãn trong lòng tin tưởng cùng thượng định thành bên ngoài cấu kết kết phường cấp bóc thương xe thế ra chính là lý ra lý ra tại thượng kinh thành thế lực so lại ra còn muốn lớn hơn mấy phần cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế muốn lợi dụng tả dương đến diệt trừ lý ra cái này cái đinh trong mắt tả dương trong xe ngựa khoan thai tự đắc vận chuyển nội lực ngoài xe ngựa hầu khe kéo dây cương không chế lấy tuấn mã nhường xe ngựa không nhanh không chậm trên đường tiến lên tiêu bảo xe ngựa cũng theo ở phía sau nhưng mà bọn hắn không biết là Phu cận núi rừng bên trong, một cái độc nhãn đại hán chính đối người bên cạnh ra lệnh này nhị đương ra đi ngăn bọn hắn lại cho ta. Thượng Định Thành đã cho tin, lần này thật là cả lớn, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Tiêu độc nhãn đại hán hô được xương này nhị đương ra tuần từng hộ lập tức dẫn sáu 70 mươi danh sân vị khí thế hung hăng theo bên đường sông ra, ngăn cả ngay tại chạy xe ngựa. Sau đó giống to núi này là ta mở, đường này là ta phước phốc. Điểm kinh nghiệm 2.500. lời còn chưa nói hết, một đạo sắc bén đao mang hiện lên, này nhị đương ra đầu lâu trong nháy mắt lan xuống, tù ngủ cục lăn trên mặt đất động. Trung quanh sáu bảy mươi danh sơn phỉ đều bị một màn bất thình lình cả kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Tả Dương trong nháy mắt xuất hiện tại nhị đương gia vị trí mới vừa đứng, hét lớn một tiếng câu Trần Huyết Vân Công phát động, kia sáu bảy mươi danh sơn phỉ còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên chèn hướng Tả Dương. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể dường như bị một cỗ lực lượng vô hình vận mèo đè ép, trong chớp mắt tất cả mọi người biến thành nguyên một đám vây thịt. Sau đó phanh một tiếng sụp đổ ra, huyết vũ vang khắp nơi. dấu ở núi rừng bên trong đại đương gia Hoàng Bá Thiên thấy cảnh này kinh ngạc không thôi, la lớn cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? đây là đen ăn đen sao ai tiểu tử ngươi đến cùng chính là nhân vật tả dương lạnh lùng lườm hoàng bá thiên một cái liền không tiếp tục để ý hắn hoàng bá thiên thấy tả dương thái độ như thế lập tức thẹn quá hóa giận ngươi cái này huynh đệ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta hỏi ngươi là đầu não trên đường đại gia lẫn nhau cho bậc thang hạ coi như xong ngươi lại dám như thế xem thường ta rõ ràng là không đem ta hoàng bá thiên để vào mắt ta không để yên cho ngươi không phải giết ngươi ba phốc phốc điểm kinh nghiệm ba lại là một đạo đao mang hiện lên hoàng bá thiên đầu lâu cũng lăn xuống trên mặt đất hai cái đầu chỉnh tề cũng thành một loạt tả dương khinh thường gắt một cái thôi thật là một cái phế vật làng nhà làm nhẳng nói nhảm còn nhiều lúc này tiêu bảo xốc lên xe ngựa dèm đi xuống nhìn thấy thi thể đầy đất cùng vẩy ra mưa máu trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc đại ca bọn hắn bất quá là cứ nói ngươi làm gì đem bọn hắn đều giết đâu tả dương quay đầu nhìn tiêu bảo một cái ánh mắt kiên định nổ có không trừ gốc hậu hoạn vô tận ngươi sẽ không hiểu nói xong hắn vụt một tiếng đem đao thu nhập vào đao sau đó cầm lên đại đương ra cùng này nhị đương ra đầu nói rằng đi chúng ta trở về thượng định thành cái tiêu chi huyện khẳng định có âm mưu Bằng không những này đạo tặc không có khả năng biết chúng ta trên xe có dấu châu đáo vừa rồi chi huyện sư ra hướng chúng ta trên xe thả châu đáo thời điểm ta thấy được tiêu bảo khỏe miệng cong lên nhỏ giọng lẩm bẩm vậy ngươi còn thu người ta châu đáo tả dương nghe vậy chỉ là lạnh lùng lườm tiêu bảo một cái ánh mắt kia lộ ra thấy lạnh cả người tiêu bảo trong lòng lột bột một chút do đến lập tức ngậm miệng lại không còn dám phát ra nửa điểm tiếng vang tiêu bảo trong lòng âm thầm đoán thầm đáng thương bà bảo làm sao lại lắm miệng nói một câu như vậy đâu sau đó tả dương ra lệnh một tiếng mấy tên người hầu thuần thục thay đổi xe ngựa phương hướng một đoàn người cưỡi ngựa xe lại hướng phía thượng định thành phương hướng mau chóng đuổi theo. trên đường đi, xe ngựa bánh xe cuộn cuộn, rơi lên trận trận bụi đất. tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. tiêu bảo tọa trong xe ngựa, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút tà dương, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lại tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này trở về thượng định thành đừng có lại xảy ra chuyện gì mới tốt. chương 69, quả quyết quyết sách. chương 69, quả quyết quyết sách. lại thường doanh thân làm chi huyện, trong lòng đánh lấy chính mình bản tính. Chắc chắn Tạ Dương chắc chắn gặp phải đám kia sơn phỉ, lại lấy Tạ Dương quá khứ cho thấy thực lực, tất nhiên có thể thắng được đám kia đạo tặc. Cho nên, hắn cùng bách Hộ Mạnh Phi một mực tại cửa thành chờ, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý cùng chờ mong. Mạnh Phi mặc dù đối lại thường doanh loại này tính toán người khác cách làm trong lòng còn có bất mãn, nhưng trong áp bức lại ra thế lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hầu ở một bên, không dám nhiều lời, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tạ Dương đám người xe ngựa xa xa xuất hiện trong tầm mắt. Lại thường doanh nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, sửa sang lại quan bảo, chuẩn bị nên đón Tạ Dương. Mạnh Phi thì có chút cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm thất vọng, không biết do Tả Dương sau khi trở về sẽ là như thế nào một phen tình hình, lại sẽ như thế nào xử trí lại Thường Doãn lần này âm mưu. Theo xe ngựa càng ngày càng gần, lại Thường Doãn đi về phía trước mấy bước, trên mặt chất đống hư giả nụ cười, lớn tiếng hô ai? Tả đại nhân, ngài tại sao lại trở về? Thật là ba. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Tiêu Bảo đống nhiên theo Tả Dương sau lưng nhanh chân cưới trên trước, động tác tấn mãnh. Một tiếng vang giòn, mạnh mẽ một bàn tay phiến tại lại Thường Doãn trên mặt, bất thình lình một bàn tay lực đạo cực lớn, lại Thường Doãn mặt trong nháy mắt đỏ lên. cả người bị đánh đến lui về sau hai bước, lại thường doãn vừa sợ vừa giận, bụng mặt gò má, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, ngón tay run rẩy chỉ hướng tiêu bảo, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà biến có chút bén mọi người, người thật to gan, dám đối với bản quan độc thủ, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn, dường như đang tính toán lấy như thế nào trả thù. Lúc này, không khí chung quanh trong nháy mắt biến khẩn trương lên. mạnh phi ở một bên sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng, mà tả dương thì lạnh lùng đứng ở một bên, ánh mắt như như chim ưng nhìn chằm chằm lại thường doãn. Quanh thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, dường như đang đợi lại Thường Doãn động tác kế tiếp. Tiêu Bảo mắt lạnh nhìn lại Thường Doãn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này, Tả Dương mở miệng lạnh lùng nói rằng đánh tiếp hắn, ta không nói đình chỉ, ngươi liền không cho phép đình chỉ. Tiêu Bảo tuân lệnh, tiến lên một thanh liễu lại lại Thường Doãn, nâng tay lên liền mạnh mẽ phiến miệng hắn đùng đùng đùng. Tiếng vang không ngừng, liên tiếp đánh năm sáu bàn tay. Lại Thường Doãn bị đánh đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cục có chút không chịu nổi đột nhiên vừa dùng lực đẩy ra Tiêu Bảo, thẹn quá thành giận quát con mẹ nó ngươi thật to gan, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nói. Hắn một thanh rút ra bên cạnh mạnh phi bên hông tú xuân đao vụt làng một tiếng, đao quang lấp lóe đao vừa dơ lên nhắm ngay tiêu bảo. Tả Dương trong nháy mắt động, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo sắc bén lưỡi đao hiện lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm ở cửa thành vang lên, lại thường doãn hai tay lại cùng nhau bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như theo chỗ cụt tay phun ra ngoài, lại thường doãn đau đến la to tay của ta, tay của ta, các ngươi điên rồi, các ngươi điên rồi, nhanh lên cho ta đi bắt hắn, bắt lấy Tạ Dương, chém chết hắn. Nhưng mà mạnh phi không chỉ có không có hành động, thế mà còn len lén cười một tiếng. Tiếng gọi kia vừa lúc bị Lại Thường Doãn nghe được. Lại Thường Doãn tức giận đến tê cả da đầu, chân mắt tròn xoe các người đều điên lư. Chúng ta lại ra sẽ không bỏ qua các người, các người thật to gan. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Tạ Dương đao trong tay lần nữa sẽ qua. Lại Thường Doãn đầu lâu trong nháy mắt bay lên, rớt xuống đất điểm kinh nghiệm 2000. Hắn đến chết ánh mắt đều trận tròn lên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Dường như thế nào cũng không nghĩ ra Tạ Dương thật sẽ đối với hắn hạ này mão thủ. Tạ Dương nhìn xem Lại Thường Doãn đầu lâu, đi ra phía trước, nhìn viên kia đầu phi. Nuốt một ngụm nước bọt, Ngay sau đó, một cước mạnh mẽ đã tới, đem cái đầu kia bị đá xa xa. Mọi người chung quanh thấy thế, đều là vạn phần hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám, chẳng ai ngờ rằng chuyện sẽ phát triển tới tình trạng như thế. Mạnh Phi thấy chuyện phát triển tới trình độ như vậy, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, la lớn tại đại nhân, ta oan uổng a, oan uổng a. Những sự tình này đều là lại thường doán một tay tổ chức, ta cũng là về sau mới biết. Chúng ta thân làm cẩm ý gì vệ, ta trong lòng liền không lọt mắt hắn những này bị ối thủ đoạn. Nhưng khi đó hắn đã đem chuyện làm, ta là thật không biết rõ a. Những này thật không liên quan gì đến ta a. tả dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đưa tay chính là một bàn tay một tắt này lực đạo mười phần trực tiếp đem mạnh phi tắt đến bay ra ngoài đây là dạy dỗ ngươi lần sau gặp được ta cho ta thả thành thật một chút tả dương lạnh giọng nói rằng mạnh phi đau đến nghe răng trận mắt lại không chút nào dám chỉ hoãn vội vàng lộn nhào leo đến tả dương dưới chân càng không ngừng dập đầu ta biết sai rồi ta biết sai rồi hắn đập phải dùng lực chỉ chốc lát sau cái chán liền máu tươi chảy ròng, thẳng đến tả dương kêu lên tốt đứng lên cho ta mạnh phi mới ngừng lại được giống con dịu dàng ngoan ngoãn cựu non giống như đứng người lên đứng ở tả dương bên cạnh thấp giọng nói rằng tả đại nhân lại thường doãn rửa vào lấy lại ra tại thượng định thành làm mưa làm gió kỳ thật nơi này còn có lý ra những cái kia sơn phỉ chính là cùng lý ra hợp mưu cấp bóc thương xe lại thường doãn một mực không dám động lý ra là bởi vì lý ra tại thượng kinh thành có chút quan hệ bằng không lấy cầm ý gì về năng lực đã sớm phái người đến tiêu diệt cái này quần sơn phỉ tả dương nghe xong ánh mắt lạnh lùng nhìn về mạnh phi mà ngươi thật mẹ hắn là cái phế vật lăn đi điểm nói liền đẩy ra mạnh phi trực tiếp hướng thượng định thành đi vào trong đi tiêu bảo ở phía sau sốt ruột hô to đại ca. người muốn đi đâu a đại ca mang ta lên nha tả dương cũng không quay đầu lại vừa đi vừa nói chuyện mạnh phi cho ngươi một cơ hội mang lên bách hộ sở tất cả mọi người đi với ta xét nhà mạnh phi sững sốt một chút lập tức kịp phản ứng vội vàng đứng người lên gân cổ lên hô tất cả cầm y hỉa vệ ngay lệnh theo ta đi đi theo tả đại nhân vây lại nhà trong lòng của hắn tin tưởng đây là tả dương cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội cũng là hắn xoay người cơ hội tốt hắn tuyệt không thể bỏ lỡ thượng định thành lại trong phủ một mảnh khẩn trương đè nén không khí lúc này ba vị lão giả đang ngồi vây quanh tại trong chính sảnh bầu không khí ngưng trọng Lão đại lại hiền ông cho mày. Trước tiên mở miệng nói rằng chuyện lần này cũng không tốt làm. kia Tả Dương cũng không phải dễ chế chủ. Lão Tam ở một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng phụ họa nói lại ca, nhị ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Tả Dương lợi hại đây chính là rõ như ban ngày, chiến tích có thể tra ai chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn a. Đến cùng nên làm thế nào cho phải? Lão đại trầm tư một lát, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói theo ta thấy, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a, dọn dẹp một chút đồ vật, rời đi chỗ này lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chương 70 cấp tốc hành động. Chương 70 cấp tốc hành động. Có thể lúc này, lão nhị lại không làm, cảm xúc kích động nói rằng chúng ta tại thượng định thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả đặt xuống cơ sở. Bây giờ nói đi thì đi, ta thực sự không nợ a. Liên tại bọn hắn tranh luận không ngớt thời điểm thanh. Một tiếng vang thật lớn, Tả Dương đột nhiên một cước đạp bay lại phủ lại môn. Cánh cửa kia như như mũi tên rời cung vèo một tiếng bay vào chính sảnh, thẳng tắp cắm vào chính sảnh mặt sau trên vách tường. Dường như nó nguyên bản liền nên ở nơi đó dường như, bụi đất tung bay ở giữa, hiển thị rõ Tả Dương sắc bén khí thế. Ba vị lão giả bị một màn bất thình lình dọa đến sắc mặt trắng hoảng sợ nhìn về phía cổng. chỉ thấy Tả Dương như là một tôn sát thần giống như mang theo đầy người Hàn ý cùng nộ khí, cất bước bước vào chính sảnh. Lại hiền Ông vừa thấy là Tả Dương, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chạy đến ngoài viện, lớn tiếng kêu ầm lên Tả Đại Nhân, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, hiểu lầm nha. đều là Lại Thường Doãn cái kia vật không thành khí, ỷ vào gia tộc thế lực liền không biết trời cao đất rộng, quá cuồng vọng. Tả Đại Nhân, ngài giáo hơn đối với cái kia người như vậy đáng chết. nói lời này lúc, Lại hiền Ông nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia dường như Lại Thường Doãn thật không phải hắn cháu trai ruột đồng dạng. nhưng mà Tả Dương đối với hắn lời nói mắt biết tai ngơ. chỉ là lạnh lùng quay đầu nhìn về phía bách hộ mạnh phi trong ánh mắt lộ ra bất mãn nghiêm nghị nói người mẹ nó còn cần ta dạy cho người sao mạnh phi bị một tiếng này trách móc bừng tỉnh giống như bỗng nhiên hiểu rõ lúc này mới đột nhiên nhớ tới tạ dương nhường hắn tới mục đích là xếp nhà hắn vội vàng hốt hoảng hô nhanh chép mau nhà nói một bà nhấc lên bên cạnh một gã tổng kỳ dùng sức đẩy về phía trước hung tận ra lệnh cho ta cẩn thận chép trong này thiếu một vóc dáng nhi ta bắt các ngươi là hỏi đều nghe cho kỹ cho ta đem cái này lại phủ bao vây lại một con chim đều không cho bay ra ngoài một người cũng không cho phép thả đi Một đám cẩm y lệnh vệ tuân lệnh sau, lập tức như lang như hổ giống như tàn ra, bắt đầu ở lại trong phủ bốn phía tìm kiếm. Toàn bộ lại phủ trong nháy mắt biến gà bay chó chạy, tiếng hô hoán, vật phẩm ngã lật âm thanh liên tục không ngừng. Lại ra mọi người thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, nhưng lại không dám phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ra sản của mình bị kê biên tài sản. Lúc này, Lại Hiền ông thấy Tạ Dương vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng càng thêm bối rối, vội vàng giải thích tả đại nhân, thật là hiểu lầm nha, lại thường doãn, kiêm trướng làm sự tình, cùng chúng ta những trưởng bối này không quan hệ à, ngài có thể nhất định phải mình sẽ ta. Đúng lúc này, bách Hộ Mạnh Phi bỗng nhiên nhảy ra ngoài, mặt đỏ lên la lớn tả đại nhân, ngài cũng đừng nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Bọn hắn ba cái này lao đầu quả thực tán tận thiên lương, căn bản không phải người. Ta kia em gái nuôi, dáng dấp như hoa như ngọc, chính là Thanh Xuân Mỹ hảo niên kỷ vẹn vẹn bởi vì trong đám người nhìn nhiều lại hiền ông một cái, liền bị hắn cưỡng ép bắt đi demo. Cái này thượng định thành bên trong, không biết rõ có bao nhiêu tiểu thư khuê các đều thảm tao ba người bọn hắn độc thủ. Những người bị hại kia nhóm có khổ khó nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng à, bọn hắn tại cái này thượng định thành, chính là thổ hoàng đế đồng dạng, làm mưa làm gió. Việc gác bất tận, tại đại nhân, ngài nhất định phải vì mọi người chủ trì công đạo a. Mạnh Phi càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tiêu hận, dường như những thống khổ kia quá khứ liền phát sinh ở trước mắt. Trung Binh ý y rìa vệ nhóm nghe xong, cũng đều lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía lại ra ba vị lão giả trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng chán ghét, mà lại hiền ông bọn người thì sắc mặt trắng bệch, bị Mạnh Phi lời nói dọa đến run lẩy bẩy, há to miệng cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu giải thích lời nói đến. Lại hiền ông nghe xong Mạnh Phi lên án, gấp đến độ dơ chân, lúc này liền phải giải thích tại đại nhân, nghĩ nghe hắn ở chỗ này đành dám. Ta lại hiền ông cả đời chính trực, xưa nay không từng làm qua loại kia thương thiên hại lý sự tình phức phức. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo, trường đao trong tay như điện. Một cái bắt quái ngũ hành đao trong nháy mắt chém ra. Hàn quang loại lên, lại hiền ông đầu trong nháy mắt bay lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, nặng nề mà rơi trên mặt đất điểm kinh nghiệm 2500. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. liền Như là cháu của hắn lại thường đoán khi chết như thế, dường như đến chết cũng không dám tin tưởng Tả Dương sẽ như thế quả quyết ra tay. Lại ra lão nhị cùng lão tam thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. cứu đáy chạy ngang, bọn hắn một bên quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, một bên kêu khóc nói ai nha, tả đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta à, cầu ngài tha mạng à. Tả Dương làm sao nghe bọn hắn rông dài, thân ảnh lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như vọt tới, trường đao trong tay huy động liên tục xoát xoát, ánh đao lướt qua, lão nhị cùng lao Tam còn chưa kịp nói thêm câu nào điểm kinh nghiệm 2.500 điểm kinh nghiệm 2.500, liền trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, thi khối văng khắp nơi, máu tươi cốt cốt chảy sôi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Bách hộ Mạnh Phi nhìn thấy cái này máu tanh một màn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. trong lòng dâng lên sợ hãi một hồi nhưng khi tả dương trở lại nhìn về phía hắn lúc hắn lập tức túi đầu không dám cùng tả dương ánh mắt đối mặt ngay sau đó hắn vội vàng hấp tấp bắt đầu tại bốn phía lục lọi lên đem xét nhà sức mạnh phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế vô cùng chăm chú sợ tả dương sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn toàn bộ lại trong phủ tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng khẩn trương để nén không khí cầm ý địa vệ nhóm trong phủ bốn phía bận rộn đem lại ra tài vật từng cái kê biên tài sản lại tả dương nhìn xem đầu đầy mồ hôi đang chăm chú xét nhà mạnh phi la lớn động tác nhanh lên bên này trước hết để cho bọn hắn tiếp tục chụp lấy ngươi mang một nhóm người chúng ta hiện tại lập tức đi lý ra mạnh phi nghe được mệnh lệnh vội vàng đã ai tiếp lấy hắn quay đầu kêu lên trương tổng cờ theo ta đi mang lên các huynh đệ chúng ta đi lý ra sau đó một đám cẩm y địa vệ cấp tốc tập kết khua chiêng gõ chống hướng lấy lý ra tiến đến không bao lâu đám người liền đến lý ra trước cửa chỉ thấy lý ra đại môn đóng chặt mơ hồ từ bên trong chuyển đến một chút di chuyển đồ vật tiếng vang mạnh phi không nói hai lời rút đao đột nhiên một bộ bịch một tiếng đại môn bị bổ ra đám người cùng nhau trên vào liền nhìn thấy lý ra một vị trưởng giả đang đứng ở trong viện chỉ huy các tộc nhân thu thập hành lý vật người trưởng giả kia thấy tả dương bọn người bỗng nhiên xâm nhập sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh động tác trong tay cũng ngừng lại trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói các ngươi các ngươi là ai vì sao tự tiện xông vào ta lý ra mạnh phi hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước chỉ vào người trưởng giả kia quát đường đánh chống lảng. các ngươi cùng sơn Phỉ cấu kết cướp bóc thương chuyển xe chúng ta cũng đã biết hôm nay chính là tới thu thập các ngươi dứt lời hắn vung tay lên Cẩm ý đi hề vệ nhóm tựa như sói đói giống như tàn ra trong nháy mắt vây quanh lý phủ chương 71. bác quan sắp tới chương 71, bác quan sắp tới lý trạch thấy mọi người khí thế hung hùng ngoài mạnh trong yếu kêu ẩm lên ta nói cho các ngươi biết ta gọi lý trạch các ngươi ai dám động đến ta tại thượng kinh thành ta tại Cẩm ý địa vệ bên trong cũng là có người tả dương ánh mắt băng lãnh căn bản không cho hắn tiếp tục uy hiếp cơ hội mấy bước liền lẹn đến trước mặt hắn giơ tay chém xuống phốc phốc lưỡi dao thẳng tắp đâm vào lý trạch trong bụng lý trạch kêu thẳng một tiếng ruột trong nháy mắt chảy ra máu tươi cốt cốt trôi lấy đất mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin, run rẩy thanh âm nói rằng ngươi, ngươi không theo xáo lộ ra bài, ta là có người. Lời còn chưa dứt, liền không có khí tức, hai mắt trận to dường như còn mang theo không cam lòng cùng kinh ngạc điểm kinh nghiệm 2.500. Bốn phía nha hoàn, hạ nhân thấy này huyết tinh một màn, dọa đến chạy tứ phía, tàn tác như chim mông. Mà lý ra những cái kia các đời sau tức thì bị dọa đến toàn thân run dậy, cứ đáy bài tiết không kiềm chế, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tạ Dương quét mắt một vòng những người này, quát lớn đem bọn hắn đều cho ta bắt vào chiếu ngục, một cái đều không cho buông tha. Mạnh Phi bọn người tuân lệnh, lập tức tiến lên đem những cái kia dọa đến gần chết Lý Gia người từng cái chói lại, chuẩn bị áp hướng chiếu ngục. Tương Tại Thượng định thành ngang ngược cản dỡ Lý Gia. Giờ khắc này ở Tả Dương lôi đỉnh thủ đoạn hạ, hoàn toàn sụp đổ, một trận phong ba giường như sắp như vậy lắng lại. Chuyện rất nhanh liền lắng xuống, Thượng Định Thành khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Tả Dương cùng Tiêu Bảo khoan thai ngồi tại cẩm y lìa vệ bách hộ sở trong đại sảnh, nước trà trên bàn buốt hơi nóng. Tiêu Bảo khẽ nhấp một cái trà, mang trên mặt hài lòng, mà một bên bách hộ Mạnh Phi lại là run rẩy, vẻ mặt khẩn trương. Mạnh Phi đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy máu tanh như thế tàn bạo cảnh tượng, quá tàn bạo. tà dương kia thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết ra tay không lưu tình chút nào không cho địch nhân mảy may thở dốc cùng cơ hội phản kích nhất là chạm thảo trừ căn cách làm càng làm cho mạnh phi kinh hoàng khiếp sợ trong lòng của hắn âm thầm may mắn may mắn chính mình kịp thời cho thấy lập trường không có hoàn toàn đứng tại lại ra lý ra bên kia nếu không hôm nay kết quả chỉ sợ cũng cùng những người kia như thế thế thảm nghĩ tới đây mạnh phi vụn trộm dương mắt liếc nhìn tà dương gặp hắn thần sắc bình tĩnh dường như vừa mới phát sinh huyết tinh giết chóc chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng mạnh phi nuốt một ngụm nước bọt không dám phát ra quá lớn tiếng vang Chỉ mong lấy Tạ Dương có thể đối với mình biểu hiện hài lòng, đừng có lại tìm phiền thoái với mình. Toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ nước trà lăn lộn thanh âm, chính là Mạnh Phi có chút run rẩy âm thanh, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế cùng khẩn trương. Tạ Dương nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Mạnh Phi, chậm rãi nói rằng chuyện làm như thế nào hướng lên báo cáo, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ a. Hướng cẩm ý liễu vệ bên trong nộp lên văn thư thời điểm, cứ dựa theo ta dạy cho ngươi nói. Đem lý ra, lại ra cấu kết sơn phỉ cướp bóc thương chuyện xe chi tiết trần thuật những cái kia lý ra đời sau đều đã ký tên đồng ý chuyện này cơ bản cũng liền ván đã đóng thuyền, nắp hòm định luận. về sau đem bọn hắn đều xử trí chém a nói tả dương lại phối hợp uống trà nước thần thái con thai. mạnh phi liền vội vàng gật đầu cuối người trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười cung cung kính kính nói rằng tả đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm cam đoan đem chuyện xử lý đến thỏa đáng mạnh phi trong lòng tin tưởng tả dương đã lên tiếng chính mình liền tuyệt không thể có nửa điểm qua loa nếu không trêu đến tả dương không cao hứng cái mạng nhỏ của mình coi như khó bảo toàn hắn âm thầm ở trong lòng tính toán sau khi trở về nên như thế nào an bài như thế nào mới có thể để cho chuyện này thuận lợi kết không cho mình lưu lại hậu họa. sau đó tả dương để chén trà trong tay xuống ngựa khí bình thản nói rằng đi chuyện đều đã giải quyết chúng ta cũng nên đi dứt lời hắn đứng dậy vố vô, vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi cùng tiêu bảo cùng một châu nên ngang đi ra bách hộ sở bách hộ mạnh phi không dám có chút đúng lòng một đường chạy chậm đến theo sát tại tả dương sau lưng thở mạnh cũng không dám Mai cho đến đem tả dương cùng tiêu bảo đưa đến thượng định thành cửa thành nhìn xem hai người leo lên xe ngựa hất bụi rời đi mạnh phi mới thở dài nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi trên trán lòng vẫn còn sợ hai tự nhủ cuối cùng đem cái này sát thần cho đưa tiễn cái này tả dương làm việc cũng quá bá đạo chút bên cạnh một vị trung thành tuyệt đối tổng kỳ nghe được mạnh phi lời nói vội vàng lại gần lo lắng mà hỏi thăm mạnh đại nhân nếu là lý do tại thượng kinh thành người đến nhưng làm sao bây giờ đâu mạnh phi nhất miệng không hề lo lắng trả lời vậy thì không về chúng ta quản ngược lại chuyện chính là như thế cái sự tình tả dương đã đem nên làm đều làm đến tiếp sau cho dù có phiền thoái vậy cũng không phải chúng ta có thể xử lý nói xong mạnh phi sửa sang lại quần áo cùng kia tổng kỳ cùng một chỗ quanh người hướng phía thành nội đi đến tả dương cùng tiêu bảo tọa lên xe ngựa nâng lên bụi đất dần dần che giấu thượng định thành bọc dáng bọn hắn tiếp tục hướng phía cự bắt thành phương hướng tiến lên tả dương tựa ở toa xe bên trong ánh mắt đảo qua kia tam đại dương kim ngân châu bảo khoe miệng có chút dương lên hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên nhẹ nói cái này bách hộ mạnh phi vẫn còn rất thất thời tiến tới đi dứt lời hắn nhịn không được cười ha ha một tiếng trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý tiêu bảo nhìn xem tả dương bộ dáng kia cũng cười theo treo ghẹo nói lại ca xem ra chuyến này thượng định thành chi hành thu hoạch cũng không nhỏ đâu bất quá những này châu đáo chúng ta xử lý như thế nào nha tả dương khoát tay áo xem thường nói trước thu à về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng đi ra ngoài bên ngoài nhiều chút tiền tài luôn luôn tốt Nói xong, hắn tựa ở xe trên vách, nhắm mắt giữ thần, trong lòng tính toán tiếp xuống hành trình. Xe ngựa bánh xe quần quần hướng về phía trước lộc cộc lộc cộc thanh nghiêm tại trống trải con đường trên vang vọng, dơ lên một đường bụi mù, Chờ bọn hắn tiếp tục lao tới không biết đường đi. Mà kêu Tam đại Dương Kim Ngân Châu Bảo, cũng theo xe ngựa số này, tại toa xe bên trong hơi rung nhẹ. Phản phất tại nói thượng định thành kia một trận kinh tâm động phách phong vân biến ảo. Cứ như vậy chạy được hơn 10 ngày, hai chiếc xe ngựa càng đi bắc đi càng là rét lạnh. Trong xe ngựa, Tiêu Bảo vén màn vải lên, hắn người mặc thật dày áo đông, hướng về phía trước hô Tả Dương đại ca, phía trước chính là Bắc Quan. Qua bắc quan chính là cự bắc thành. Tả Dương không nói gì, lặng lặng nhìn qua phía trước. Không đến nửa ngày, phía trước xuất hiện một tòa huy vũ cao lớn cửa ải. Bắc quan dưới lầu, có một ít tiểu thương tiểu phiến lẫn nhau buôn bán lấy theo cái khắc thành trấn vận tới thư phẩm, dùng cái này trao đổi hoặc bán vật tư. Tả Dương xe ngựa ở trước cửa thành dừng lại, hơn 20 tên quan binh ngăn cản đường đi các ngươi thông quan văn được đâu. Tả Dương mã phu kiêm thị vệ tranh thủ thời gian đưa lên thông quan văn điệp. Người quan binh này chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, liền hô lớn, cung nên lục công tử. Sau đó, tất cả quan binh đồng loạt quỳ xuống. Tiêu Bảo từ phía sau dưới mã xa đến, ánh mắt sắc bén Cùng ngày xưa bộ kia ngây thơ chân thành, Thiên chân khả ái bộ dáng hoàn toàn khác biệt, toàn thân lộ ra một cố khí khái hào hùng. Chương 72: Lao tới dư bình huyện. Chương 72: Lao tới dư bình huyện tốt, đều đứng lên đi. Tiêu Bảo nói rằng, bọn quan binh không mình hành lễ. Tiêu Bảo lại hỏi, chúng ta có thể đi được chưa? Người quan binh kia vội vàng đáp, có thể, có thể, lục công tử mời đến. Sau đó, xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Trước khi đến cự Bắc thành trên con đạo, Tả Dương nhìn về phía Tiêu Bảo, không nghĩ tới người ở chỗ này vẫn rất có hy vọng. Tiêu Bảo lại khôi phục ngày bình thường bộ kia hàm hà bộ dáng. Cươi nói Tả Dương đại ca, ta dù nói thế nào cũng là Mục Vương phủ lục công tử, bọn hắn có thể không biết ta bản nhân nhưng nếu là không nhận biết chân dung của ta, một cái giá lớn coi như nghiêm trọng chân dung của ta đều chuyển khắp quân doanh, liền trong quân doanh Mã phu đều nhận ra. Chạy tâm nửa ngày sau, hai chiếc xe ngựa đến cự Bắc thành. Trước mắt cự Bắc thành nguy nga hùng vĩ, thành lâu cao lớn hùng vĩ, tựa như núi cao đứng vững. Tả Dương đi theo tiêu bảo thuận lợi tiến vào trong thành Tả Dương đại ca, đi trước mẫu thân của ta Trạch viện a. Cự Bắc thành rất lớn, không sai biệt lắm có 10 cái giang nam thành trấn lớn như vậy. Nơi này không chỉ có tiên thiên cao thủ đông đảo. liền tông sư cao thủ đều không ít, hai người cưỡi ngựa xe thông suốt đi vào tiêu bảo mẫu thân biệt viện rốt cục đến nhà. tiêu bảo trong sân đứng lặng thật lâu, tả dương vô vô bờ vai của hắn thế nào, nghĩ ngươi mẫu thân cũng không biết mẫu thân của ta bị cầm tù ở nơi nào. tiêu bảo vẻ mặt tạm đạm tiếp lấy tỉnh lại đi, đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta sắp xếp người chuẩn bị cho ngươi một chút đồ ăn. buổi chiều ta đi trong phủ xử lý một chút chuyện quan trọng. tới gần ban đêm, tiêu bảo trở về tả dương đại ca, xế chiều hôm nay ta không gần như chỉ ở trong phủ đi lại một phen, nhường đại ca, nghĩ ca bọn hắn biết ta tiêu bảo trở về. kỳ thật coi như ta không đi bọn hắn cũng nên biết được cái này cự bắc thành khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ buổi chiều ta còn đi một chuyến cẩm ý nghệ vệ nơi gặp được mẫu thân của ta lúc trước một vị người hầu chính là ta trước đó để cập qua bách hộ quan thu duyên ngày mai ngươi đi cẩm ý nghệ vệ nơi giao tiếp một chút là được giao tiếp về sau ngươi có thể sẽ đi hắn chỗ huệ thành ngay tại cự bắc thành xung quanh ta chỉ sợ cũng không đi được đến lúc đó ngươi ở bên kia phát triển thế lực ta ở chỗ này vận hành chúng ta nội ứng ngoại hợp thả dương nghe xong nhẹ gật đầu hai người một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng Tiêu Bảo liền dẫn Tạ Dương tiến về Thiên hộ sở. Vừa mới bước vào Thiên hộ sở, Tạ Dương liền phát giác được hơn 30 đạo đại tông sư cao thủ ánh mắt tập trung tới. Bất quá hắn làm sơ suy nghĩ liền muốn thông, nơi này dù sao cũng là Cự Bắc thành, ở vào biên giới khu vực, cao thủ tụ tập cũng là bình thường. Theo Tiêu Bảo nói tới, đây vẫn chỉ là cực ít một bộ phận, bởi vì đại đa số cao thủ đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái này Thiên hộ sở cùng mình tại Vĩnh An thành Bách hộ sở so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt, quy mô làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Một phen tìm kiếm sau, bọn hắn thật vất vả tìm tới tuổi gần 90 Bách hộ quan Thu duyên đừng nhìn quan Thu duyên đã 90 tuổi. cũng đã đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới, chỉ thấy tinh thần hắn quắc thước hướng Tả Dương đi tới Tiêu Bảo, đây chính là ngươi nói Tả Dương trái tổng kỳ. Tiêu Bảo sắc mặt kích động, nói rằng chính là quan bà bá, vị này chính là Tả Dương. Quan Thu duyên nhìn xem trước mặt vai hùng khí phách Tả Dương, trong mắt tràn đầy tán thưởng, liên tục gật đầu tốt, cái này bách hội chi vị giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Dù sao Tiêu Bảo mẫu thân đối ta có ân, chỉ là ta tuổi tác đã cao, lại con cháu cả sành đường, liền muốn an ổn vượt qua nửa đời sau, đồ thanh tĩnh, liền không lẫn vào chuyện của các ngươi. Đây là lệnh bài, còn có những ngày văn thư, ngươi đi cự Bắc thành Dư Bình huyện tiếp nhận a. nói, quan thu duyên lại lấy ra một cái bao đưa cho tiêu bảo đúng rồi, tiêu bảo, trong này chính là ngươi để cho ta tìm ngàn năm hàn thiết, hiện tại giao cho tà dương. tả dương nhìn xem ngàn năm hàn thiết, biết được đây là tiêu bảo tiện hắn, vội vàng chắp tay ôm quyền cảm tạ. quan thu duyên đưa tả dương cùng tiêu bảo rời đi thiên hộ sở sau, tay vớt sợi dâu, ánh mắt sắc bén, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiêu bảo là tìm tới chỗ đột phá, cái này tả dương không đơn giản, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, quả nhiên là hậu sinh khả úy. sau đó quay người đi vào thiên hộ sở bên trong, tiêu bảo cùng tả dương trở lại tiêu bảo mẫu thân Trạch viện, thu thập xong hành lý. cùng ngày tả dương liền đi đến dư bình huyện y theo tiêu bảo lời giải thích dư bình huyện cách cự bắc thành khá xa hơn nữa quan ba bá tuổi tác đã cao đối nơi đó chỉ an quản lý có chút lực bất tòng tâm lại thêm nơi đó thị tộc thế lực rắc rối khó gỡ quan bá bá cũng không muốn tùy tiện đắc tội cho nên liền cần tả dương tiến đến một lần nữa chỉnh đốn một phen còn có một việc dư bình huyện cùng đồ thiết huyện liên tiếp đồ thiết huyện rèn sắt kỹ nghệ tinh xảo đến lúc đó tả dương có thể cầm cái này ngàn năm huyền thiết đi đồ thiết huyện chế tạo một thanh lưới giao binh khí tả dương nhẹ gật đầu ngày đó liền tiến về dư bình huyện tới gần ban đêm lúc Hắn ra doi thúc ngựa, cấp tốc đã tới dư bình huyện. Tại bên đường tùy tiện hỏi thăm một chút, đã tìm được bách hộ sở. Bầu trời đã nổi lên tiểu tuyết, hàn ý trận trận đánh tới. Tả Dương nắm thật chặt trên người áo đông, chấn động rất xuống tia thân cầm y để vệ phục sức bên trên đông tuyết, nhanh chân bước vào bách hộ sở. Nhưng mà bách hộ sở bên trong lạnh lanh thình thanh, thành, lại không ai trực ban. Tả Dương tìm tòi một hồi, mới phát hiện hậu viện trong phòng lộ ra ánh lửa. Còn không có bước vào hậu viện, hắn liền sau khi nghe được viện trong phòng truyền đến trận trận tiếng viên nào mấy anh em, thật tốt uống ha ha, ăn mừng một trận, quan bách hộ có thể tính đi, đều nhanh 100 tuổi người. còn nghỉ lại cái này không đi có thể tính đi rồi mấy ca đêm nay không say không về một người trong đó cao giọng kêu la một thanh âm khác tiếp lấy vang lên ta nhìn lao vương nhà tiểu thúy nhi cũng không tệ đêm nay mấy anh em muốn hay không đem nàng cho Hắc hắc. một cái vóc người không cao người lập tức gật đầu phụ họa đúng đúng đúng kia nhất định ta đã sớm thèm nàng thân thể thật lâu rồi tả dương nghe trong viện có chừng năm sáu người đang uống rượu đợi lát nữa mấy ca lại chơi hai thành hôm trước thua tiền liền không có thắng nổi hôm nay ta không phải cùng các ngươi đại chiến ba hiệp đem thua tiền đều được trở về tốt tốt, tốt. quyết định như vậy đi Flank. tả dương một cước đạp bay cánh cửa trong phòng mấy người lập tức cả kinh thất sắc hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong phòng có 5 tên đại hán ngồi vây quanh tại trước bàn trên bàn bày biện gà quay rượu trắng nọn nến chập trờn mấy người đang ăn đến miệng đầy chảy mỡ hồng quang đầy mặt cầm đầu một gã tiểu kỳ mượn tự kình nhìn về phía tả dương quát người mẹ nó là ai vậy có biết hay không đây là địa phương nào hàng quang nói lên lưới đao xẹt qua điểm kinh nghiệm 500. tên này tiểu kỳ trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo đầu bay ra ngoài mấy người còn lại kinh ngạc không thôi trong nháy mắt rút đao khiêu chiến các ngươi còn dám động một cái ta đem các ngươi Mấy người lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tả Dương âm thanh lạnh lùng nói, cái này bách hộ sở làm sao lại các ngươi có mấy người trực ban? Những người khác đâu? Lúc này, một gã tuổi khá lớn cầm y lệ vệ, nhìn tả Dương bên hông bách hộ lệnh bài, vội vàng nói ai nha, không biết là bách hộ đại nhân giá lâm, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội nha. Nói nhanh một chút, những người khác đâu? Tả Dương không cho bọn hắn sắc mặt tốt, trực tiếp giận dữ hết. Chương 73, chỉnh đốn bắt đầu. Chương 73, chỉnh đốn bắt đầu những người khác về nhà, quan bách hộ bình thường cũng không thế nào quản lý bách hộ sở. cho nên chúng ta có đôi chút phong túng vốn nên là có một vị tổng kỳ ở chỗ này trực ban lao giả nói liếc mắt nhìn nhìn bên cạnh đồng liêu lại không có một người dám cùng hắn đối mặt dù sao kia thi thể không đầu còn tại trước mắt đâu lao giả vội vàng nói tiếp nhưng hắn đi kỹ viện tìm hắn nhân tình chúng ta cũng không dám đi quấy rầy hắn tả dương hừ lạnh một tiếng ta cho các ngươi thời gian một nén nhang đem tất cả tổng kỳ đều gọi đến nơi này tới họp nếu là một nén nhang đốt xong người còn chưa tới đủ liền theo chống lại mệnh lệnh luật sử đều mẹ hắn nhanh đi bốn người lộn nhào chạy ra bách hộ sở tả dương nhìn, nhìn trước mặt thi thể trầm mặc một lát sau đóng cửa lại ngồi xuống ăn lên gà quay uống lên rượu ngon lúc này tại đông ruộng đường phố yến xuân lâu bên trong mùi rượu tràn ngập tiếng ca lượn lở dường như nhân gian cực lạc chi địa nơi này nữ tử quần áo bại lộ là dư bình huyện nổi danh ký viện ngày bình thường binh lính cản quấy cùng cầm ý địa vệ thường xuyên vào xem Đồng nhiên một lao giả vội vàng xâm nhập yến xuân lâu đang đang đang chạy chậm lên lầu 2. tiếp lấy rẽ phải đi vào một gian cửa phòng ngủ gõ cửa lôi đại nhân lôi đại nhân mở cửa nhanh trong phòng lôi tháp đang cùng một nữ tử đi kia mây mưa sự tình, bị bất tỉnh lình tiếng la dọa cho phát sợ lập tức giận không kìm được là ai cái nào không có mắt dám ở lúc này xấu ta hào hứng cút ngay cho ta tiến đến cầm ý địa vệ tiểu kỳ lưu lao đi vào gian phòng nhìn thấy nữ tử quần áo không chỉnh tề không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhưng nhìn tới lôi tháp sau vội vàng nói lôi tổng cờ mau mau đi bách hộ sở chúng ta mới nhậm chức bách hộ đại nhân đến, đến rồi tới thì sao dám xấu ta chuyện tốt ta sẽ không cho hắn mặt mũi lại nói cái này đều buổi tối muốn học cũng phải ngày mai ban ngày ta mới không quen lấy hắn ta nhìn hắn có thể bắt ta như thế nào nói lôi tháp liền đem lưu lão đẩy ra ngoài cửa bánh khép cửa phòng lại lưu lão chưa từ bỏ ý định lại tiếp lấy gõ cửa lôi đại nhân lôi đại nhân lần này không giống cái này tân nhiệm bách hộ có thể hung thật sự hắn đã đem trường tiểu kỳ chém một đao liền đem đầu cho gập bay máu phun cùng thắt nước dường như lôi tháp nghe xong trong lòng giật mình mẹ nhà hắn lá gan vẫn còn lớn ta ngược lại muốn xem xem cái này mới tới bách hộ là nhân vật như thế nào nếu là không được đem hắn kéo xuống ngựa theo lý thuyết cái này bách hộ chi vị nên ta làm giữ lời hắn cấp tốc mặc chỉnh tề đi theo lưu lão nhanh chân hướng bách hộ sở đi đến. Tạ dương nhìn xem hương lập tức liền muốn đốt xong liền nghe tới ngoài cửa một đám người đi đến có chừng hơn 30 người là ai à ta ngược lại muốn xem xem là lộ nào thần tiên mẹ nhà hắn không mặc mắt không biết rõ đại gia ta đang bận đâu có thể chờ hắn nhìn thấy Tạ dương lúc trong lòng một lộ bộ thực lực của người này hắn càng nhìn không thấu lập tức không có vừa rồi kia cố phách lối sức lực cũng không nói nữa tả dương nhìn xem trước mặt cái này hơn 30 người hỏi ngay từ đầu thấy qua cái kia tiểu kỳ lưu lão người đều đến đông đủ sao bách hộ đại nhân còn có một gã tổng kỳ không tới cái gì tả dương lặng lẽ trừng mắt về phía tiểu kỳ hắn nói muốn nhường hắn tới họp trừ phi ngài tự mình đi mời hắn tả dương những mày hét lớn một tiếng đều đứng ngay ngắn cho ta đám người bị một tiếng này giống dọa cho phát sợ vội vàng đứng vững đội có thể đội ngũ đứng được siêu siêu vẹo vẹo dối bời tả dương tiến lên đối với một gã tổng kỳ chính là một cước trực tiếp đem người đạp bay phanh một tiếng tổng kỳ vân ba bị gạt ngã ở trên tường lại vội vàng đứng lên khoe miệng máu chạy cũng không dám lên tiếng lăn tới đây cho ta vân ba nhanh chóng chạy về vị trí cũ một cước này làm cho tất cả mọi người đều trung thực lập tức đứng nghiêm đứng vững tả dương nhìn một chút cái này mấy tên tổng kỳ tu vi đều tại tông sư trung kỳ hoặc hậu kỳ coi như có thể dùng liền nói rằng nói các ngươi một chút danh tự cùng chức vị bị đạp cái kia tổng kỳ vội vàng nói lại nhân tại hạ vân ba là tổng kỳ sau đó một lão giả nói rằng tại hạ nghiêm kiệt là tổng kỳ tiếp theo là cái kia mới từ kỹ viện chạy về tới tuổi trẻ tráng hắn tại hạ lôi tháp là tổng kỳ hắn nói chuyện lúc khoe miệng còn mang theo một tia rất nhỏ khinh thường bá tả dương trực tiếp lẻn đến trước mặt hắn một đao đâm vào lôi tháp trong bụng điểm kinh nghiệm hai nghìn lôi tháp còn chưa kịp lên tiếng liền tắt thở Những người khác thấy thế, cả kinh thất sắc, vừa định mở miệng, liền bị Tả Dương khí thế chấn nhiếp, tất cả đều ngậm miệng lại. Tất cả mọi người mẹ hắn cho ta đứng vững. Đám người dọa đến thở mạnh cũng không dám, thẳng tắp đứng đấy. Bên cạnh còn nằm một gã tổng kỳ thi thể không đầu, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Lúc này, Tiểu Kỳ Xuân Hiệu đi đứng có chút như nũng ra, có chút run run một chút. Tả Dương một cước đặt tới, trực tiếp đem Xuân Hiệu đã bay. Xuân Hiệu tại chỗ hôn mê, không có động tĩnh, lại không có một người dám đi đỡ các ngươi. Ai biết cái kia không chịu tới tổng kỳ nội tình. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Tả Dương lần nữa nhìn về phía đám người. Tổng ký nghiêm kiệt vội vàng mở miệng tại hạ biết hắn gọi hạ cố là dư bình huyện hạ gia gia tộc bọn họ tại dư bình huyện cắm rễ nhiều năm đã trải qua hai vị bách hộ tới ngày nơi này là đời thứ ba mỗi cái mới đến mặc cho bách hộ đều phải đi bái phòng hạ gia nói trắng ra là chính là đi lấy lòng hạ cố hắn còn đặc biệt thích nghe khúc người này ngang ngược cắn rỡ hắn trong trạch viện nuôi trọn vẹn gánh hát thế mà phách lối như vậy còn phải ta đi mời hắn tất cả mọi người theo ta đi chúng ta đi mời vị này hạ đại nhân là đại nhân nghiêm kiệt vội vàng tiến lên một bước dẫn tả dương mang theo trước mọi người hướng hạ cố nhà một tên khác tổng kỳ vân ba trong lòng âm thầm nghĩ đến cái này nghiêm kiệt là điên rồi sao? dám mang theo tân nhiệm bách hộ đi tìm hạ cố phiền thoái, chẳng lẽ hắn không biết rõ hạ cố thực lực? hạ cố cũng không phải bình thường người có thể chọc nổi hử? ta liền đợi đến nhìn trận này cho hay. nghĩ đến, liền đi theo trước mọi người hướng hạ phủ. mọi người tại trong gió tuyết một đường đi nhanh, chạy tới hạ phủ. hạ phủ vọng tộc dọc viện, cửa gỗ rộng lớn dày đặc, khí thế uy nghiêm. tạ dương ánh mắt ra hiệu nghiêm kiệt, nghiêm kiệt lập tức tiến lên gõ cửa phanh phanh phanh chẳng được bao lâu, một gã hạ nhân đi ra, không nhịn được nói chuyện gì. đêm hôm khuya khoắt gõ không ngừng. ngay sau đó. một gã quản gia bộ dáng người cũng đi ra giống nhau không kiên nhẫn nói chuyện gì cái này đêm hôm khuya khoắt gó gó gó không biết rõ chúng ta đại nhân ngay tại trong đường nghe thì sao nghiêm kiệt liền vội vàng tiến lên nói rằng chúng ta là cẩm ý địa vệ hiện tại phải vào hạ phủ thấy hạ cố một mặt quản gia nghe xong mặt mũi tràn đầy khinh thường cẩm ý địa vệ thì sao ở chỗ này cầm ý địa vệ là cái thá gì mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem đây là địa phương nào bá lời còn chưa dứt một vệ hàn mang hiện lên tả dương vung ra vượt đao quản gia đầu lâu trong nháy mắt bay lên máu tươi phun ra ngoài điểm kinh nghiệm 1.500 thật mẹ hắn không muốn mặt, cho hướng ta đi vào. chương 74, mươi trường không thế cục. chương 74, mươi trường không thế cục. nghiêm kiệt hôm nay đã liên tiếp gặp không ít dạng này máu tanh cảnh tượng, giờ phút này cũng không do dự nữa, hô lớn các minh đệ, cho ta xông đi vào. đám người liền như ong vỡ tổ tràn vào việt lạc, còn chưa đi đến đại sảnh, hơn 40 danh gia bộ liền xuống tới, trong đó còn có một số giang hồ nhân sĩ, xem bộ dáng là hạ cố mời tới muôn khách. chính đường bên trong khúc còn tại y y y nha nha hát, mà bên ngoài, song phương đã giằng co. tả dương nhìn về phía trước mặt đám người. quát lên cho ta đem bọn hắn đều chặt nghiêm kiệt lúc này trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nhưng nghe đến tả dương mệnh lệnh cũng không đoái hoài tới rất nhiều hô các linh đệ bên trên song Vương trong nháy mắt chiến làm một đoàn tả dương đi thẳng về phía trước một danh môn khách vung vẩy xong đao bổ về phía tả dương tả dương chỉ là một cái xoay tay lại đao liền đem người này chém thành hai khúc điểm kinh nghiệm một nghìn sau đó lại có ba người ngăn lại tả dương đường đi tả dương trái chọn phải chặt động tác gọn gàng mà linh hoạt ba người trong nháy mắt mất mạng điểm kinh nghiệm hai mươi tả dương cũng không muốn bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thu hoạch điểm kinh nghiệm cơ hội Hắn đã thật lâu không có như thế thoải mái mổ rết đều tới đây cho ta à? Để cho ta nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Tả Dương hô to một tiếng, thả người nhảy vào trong đám người, thi triển ra bát quái vô hình đao. Theo hắn kêu một tiếng này, bát quái đồ trận hiện hiện, gần hơn 20 người ở trong trận liên tiếp bị chạm, thân thể vỡ vụn, tay chân bay tứ tung điểm kinh nghiệm 20. Tả Dương trong đầu điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng, điểm kinh nghiệm thêm, điểm kinh nghiệm thêm. Nhìn trước mắt cái này máu tanh lại rung động một màn, nghiêm kiệt có chút trận mắt hốc trong lòng không khỏi phát điên đây rốt cuộc là thực lực gì? Vân Ba càng là cả kinh thất sắc, trong lòng thầm kêu không tốt. cái này mới tới bách hộ thực lực vậy mà tại hạ cố phía trên xem ra tuyệt không phải người thường vân ba nghĩ đến trước đó chính mình còn không lọt mắt tả dương nhìn lại một chút nghiêm kiệt so với mình trước một bước hướng tả dương lấy lòng trong lòng hối tiếc không thôi sớm biết dạng này chính mình cũng sớm quy thuận bách hộ đại nhân có thể trên đời nào có thuốc hối hận còn lại giang hồ nhân sĩ bị tả dương cái này thực lực khủng bố dọa đến sợ vỡ mật nho nhau, nhau quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đại nhân đừng lại giết chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng tất cả mọi người đem binh khí ném xuống đất mà tả dương không có chút nào dừng tay ý tứ luân phiên sử xuất điểm thương tật phong đao cái này điểm thương tật phong đao gió táp đao vừa nhanh vừa độc ra chiêu tấn mãnh trong chốc lát những cái kia chưa đầu hàng người cũng đều bị chém giết hầu như không còn điểm kinh nghiệm một nghìn mười. tả dương quát lớn đem cái này hạ phụ vây lại cho ta một người đều không cho buông tha là đại nhân nghiêm kiệt lĩnh mệnh sau lập tức phân phó tả dương đẩy ra chính sành cửa chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng đập vào mi mắt là một tòa sân khấu kịch một vị nữ đào ngay tại trên đài hát hí khúc bốn phía có vui sư tấu nhạc nhị hồ âm thanh liên tục không ngừng trong chính sảnh trung tâm trưng bày hai tấm cái ghế cùng một cái bàn gỗ một gã hơn năm tuổi nam tử đang ngồi ở trên đế Khoan hai địa phẩm lấy trên bàn trà. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tả Dương một cái. Tả Dương không chút khách khí, đại mã kim đao ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, hai người cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem trên sân khấu biểu diễn. Lúc này Hạ Cố mở miệng đến một chút trà a, mới tới bách hộ đại nhân. Đây chính là trước khi mưa tốt nhất lá trà, người bình thường có thể uống không đến. Dứt lời, Hạ Cố khẽ nhấp một cái trà, tinh tế trở về chỗ lá trà tinh khiết mỹ vị. Tả Dương nhìn thoáng qua trên bàn đồ uống trà, nói rằng ta người này không hiểu thưởng tất trà. Nghe nói ngươi muốn cho ta mời ngươi đi bách hộ sở. tạ dương ánh mắt nhìn thẳng hạ cố trong giọng nói mang theo một tia lanh ý hạ cố không nhanh không chậm loay hoay chén trà, dùng chén đóng nhẹ nhàng phủi phủi nước trà, nói rằng từ trước bách hộ đều là tới trước ta hạ phủ bãi phỏng đạt được ta tán thành khả năng tại cái này dư bình huyện ngồi vững vàng con trước ngươi không giống vừa rồi ngươi cho thấy thực lực ta đã thấy được ta có thể cho ngươi một cơ hội dứt lời hạ cố phủi tay trên sân khấu hoa đán nhẹ nhàng đi xuống nữ tử này đẹp như tiên nữ môi hồng răng trắng chỉ là trên mặt trang dung để cho người ta thấy không rõ nàng chân thực bộ dáng nhưng nàng tư thái thức tha khéo léo đẹp đẽ. hiện thị rõ dịu dàng cho vị này mới tới bách hộ đại nhân lớn lớn vai hạ cố dặn dò nói kêu hoa đán đi đến tả dương sau lưng bắt đầu cho hắn theo bà vai tay trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng dán tả dương ra thịt hướng bên trong áo tìm kiếm nên đổi chén trà hạ cố vừa dứt lời một cái hơn 10 tuổi đồng tử lập tức đi lên phía trước cầm mới ông trà cẩn thận từng ly từng tí thay đổi lá trà sau đó đứng ở một bên tả dương ánh mắt đảo qua hai người đông nhiên bắt lại hoa đán tay chỉ thấy kêu hoa đán trong tay nắm chặt một cây độc trâm tả dương tay mắt lênh đênh một tay lấy hoa đán đẩy ra hạ cố cười lạnh một tiếng đại nhân quả nhiên tư duy nhanh nhẹn a quá nơi này chính là dư bình huyện cũng không phải trước ngươi trở qua những địa phương kia hạ cố đống nhiên đứng dậy nhìn thẳng tả dương thế nào có nguyện ý hay không gia nhập môn hạ của ta về sau tại cái này dư bình huyện thanh lời còn chưa dứt tả dương đột nhiên một quyền hướng phía hạ cố đánh tới hạ cố vội vàng hai tay đón đỡ nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài đúng lúc này một bên hoa đáng chờ đúng thời cơ trong nháy mắt ném ra hai thanh độc trâm hướng phía tả dương vào tới tả dương có hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát một cây độc trâm đồng thời hai tay như điện cấp tốc tiếp nhận một căn khác kia đồng tử thấy thế cục đột biến đại chiến hết sức căng thẳng. nơi ống tay háo động nhiên trượt ra hai thanh dao găm hướng phía Tả Dương nhất hầu đâm tới. Tả Dương lập tức phát động minh vương quyết. Chỉ nghe tranh một tiếng lơi mát thanh âm vang lên, kinh khí cường đại chấn động đến đồng tử hai tay phát run. Ngay tại cái này trong trước mắt, Tả Dương thuận tay rút ra vượt đao, thi triển ra bắt quái vô cực đao đao quang lóe lên, đồng tử hai tay bị cùng nhau ném bay. Ngay sau đó, mặt cũng bị đao khí gây thương tích, máu me đầy mặt hoa, tiêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi cốt cốt chảy ra điểm kinh nghiệm hai nghìn. Kia hoa đang bị trước mắt huyết tinh cảnh tượng đến hoa dung thất sắc, quay người mong muốn chạy trốn. Tả dương hừ lạnh một tiếng. thiệt tay đem trong tay trôi dao vùng ra, Vượt đao như một tia chớp màu đen, thẳng tắp đâm vào hoa đán phía sau lưng điểm kinh nghiệm 2000. hoa đán liền hô một tiếng la lên cũng không kịp phát ra, liền một đầu mới ngã xuống đất, không có khí tức. hạ cố mắt thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn hô ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại có như thế thực lực khủng bố? lấy thực lực của ngươi, không nên khuất thân tại cái này dư bình huyện làm cái bách hộ ngươi. ngươi khẳng định có mục đích khác. tả dương trên mặt vui vẻ nhìn xem hạ cố, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nghiêm tiệt hiểu, bước đi lên đến đây, nói rằng đại nhân. tất cả hạ gia người cũng đã được đưa tới nơi này chỉ thấy hơn 20 mươi năm nam nữ nữ bị áp tới trong đó còn có sáu bảy nhìn bất quá là đứa nhỏ bộ dáng người chương 75, mươi trạm thảo trừ căn chương 75, mươi trạm thảo trừ căn hạ cố nhìn thấy gia quyến của mình bị mang ra ngoài lập tức cả kinh thất sắc bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất lớn tiếng cầu khẩn nói bách hộ đại nhân bách hộ đại nhân ta sai rồi ta không nên tại cái này dư bình huyện diêu võ dương ai ngay mở điều kiện a chỉ cần ta có thể làm được nhất định đều theo ngài tả dương chậm rãi trở lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hạ cố nói rằng ta không có thèm ngươi có thể cho ta đồ vật, hơn nữa, ta muốn, ngươi không cho được. Hạ cố dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nói đại nhân, đại nhân, ngài nói, bách hộ đại nhân, ngài đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần là tại cái này dư bình huyện, ta liều mạng cũng cho ngài làm được. Tả Dương mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nữ khí băng lãnh ta muốn ngươi từ nơi này biến mất. Vừa dứt lời, Tả Dương tiến về phía trước một bước, trong tay vượt đao tấn mạnh chém ra, một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ cố trên cổ, máu tươi có chút chảy ra. Ngay sau đó, ung Ngô cục vài tiếng, đại lượng máu tươi tuôn ra. Hạ cố mở to hai mắt nhìn. thân thể lung lay, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất, không có khí tức điểm kinh nghiệm 2.500. nghìn tả dương trong đầu lần nữa truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. trong đó một tên 10 tuổi tả hữu nhi đồng trông thấy phụ thân của mình hạ cố bị trước mắt vị nam tử này chém chết, lập tức trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng kêu lên người là ai, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải giết phụ thân ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi cả nhà. nam hải này tiếng la bén nhọn mà bị phẫn, mấy tên phụ nhân cũng bị dọa đến thất kinh, liên tục khóc giống lên ô. cứu mạng a, còn có vương pháp hay không, cầm ý liềng vệ lạm sát kẻ vô tội a. chúng ta muốn đi cự bắt thành cáo trạng để các ngươi chết không có chỗ trôn tả dương không để ý đến các nàng khóc giống chỉ là lạnh lùng nhìn về phía nghiêm kiệt nghiêm kiệt ngắn mũi suy tư một lát đột nhiên vung ra vượt đao phốc phốc phốc liên tục bổ về phía kia mấy tên nữ tử sau đó hắn giống to đều giết cho ta nghiêm kiệt cầm ý dịa vệ thủ hạ nhau nhau rút ra vượt đao hướng phía hạ gia đám người đánh tới thời gian một chút xíu trôi qua hạ gia không có người nào sống sót hạ ra như vậy diệt môn tả dương bằng vào thực lực cường đại trấn nhiếp rồi cầm ý dịa vệ đám người cũng làm cho cẩm ý gì hệ vệ tổng kỳ nghiêm kiệt cùng vân ba đối với hắn càng thêm sùng kính cùng trung tâm đem hạ ra tất cả vàng bạc đều cho ta vận đến bách hộ sở Tả dương hạ lệnh sau đó đám người bắt đầu điên cuồng vơ vét tiền tài hạ phủ bị niêm phong dán lên giấy niêm phong một xe ngựa lại một xe ngựa vàng bạc bị vận chuyển về bách hộ sở tả dương nhìn xem cuối cùng một xe vàng bạc quay đầu nhìn về phía nghiêm kiệt nói rằng nghiêm kiệt cái này một xe ngựa vàng bạc ngươi dẫn đầu các huynh đệ đệm a ngươi cầm đầu là được nghiêm kiệt suy tư một lát lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ vội vàng nói tạ ơn bách hộ đại nhân. đám người cũng đều vui vẻ ra mặt mà vân ba thì mặt mũi tràn đầy hối hận miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm sớm biết sớm biết tả dương thấy thế mở miệng nói ra ta mặc kệ các ngươi trước kia là rằng gì chỉ cần từ giờ trở đi cùng về sau đối ta trung thành tuyệt đối ta tả dương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nói vừa xong tất cả mọi người đối với tả dương không mình hành lễ tề thanh nói rằng nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ tả dương thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó đám người cùng nhau quay trở về bách hộ sở sáng sớm ngày thứ hai dương quang xuyên thấu qua khắc hoa xong cửa sổ vầy vào bách hộ sở trong thánh đường tả dương ngồi ngay ngắn ở chủ vị thân sắc bình tĩnh đầu ngón tay hắn bước khẽ chuyển động từ dưới phủ đoạt lại tới cao cấp lá trà đem nó đặt vào đồ uống trà nước nóng xông pha thương trà lượn lờ bước lên hắn khẽ nhấp một cái nước trà tinh khiết ôn hương tại đầu lươi chậm rãi tản ra nghiêm kiệt ngươi lại nói nói cái này dư bình huyện ngoại trừ đã diệt môn hạ gia còn có nào không thể khinh thường thế lực nghiêm kiệt liền vội vàng tiến lên một bước cung kính ôm quyền nói rằng đại nhân trước đây dư bình huyện rất nhiều bang phái phần lớn đều là phụ thuộc hạ gia sinh tồn bây giờ hạ gia trong vòng một đêm bị diệt môn ta xem chừng không gian nửa này chờ tin tức này Những cái kia của mọc Đầu Tường bang phái chắc chắn nhao nhao chạy đến Bách hộ sở, cho đại nhân tặng lễ, tranh nhau bái nhập đại nhân môn hạ để cầu che chở. Tả Dương khẽ hất cằm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lại truy vấn kia chữ cái đó ra đâu. Chẳng lẽ Dư Bình huyện liền không còn gì khác có thể vào mắt của ta thế lực. Nghiêm Kiệt khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng đại nhân, cái này Dư Bình huyện còn có một tông cửa, tên là Cổ Kiếm môn. Cái này Cổ Kiếm môn cũng không bình thường, cùng hạ phủ cũng có qua lại trong môn cao thủ đông đảo, ngày bình thường làm việc cực kỳ địa thấp, rất ít tham dự thế tục phân tranh nhưng tại cái này Dư Bình huyện cấm đã lâu, thế lực rắc rối phức tạp. rắc rối khó gỡ tại bản địa cũng rất có hy vọng thả dương nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ hứng thú chậm rãi đứng dậy dạ bước đến phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đường đi trầm giọng nói làm việc khiêm tốn cắm dễ đã lâu thú vị như thế xem ra cái này cổ kiếm môn cũng là đáng giá suy nghĩ đối thủ ngươi lại tinh tế nói một chút cái này cổ kiếm môn bên trong đến tột cùng là những nhân vật nào đưa ra trong môn lại có nào đem ra được cao thủ nghiêm kiệt vội vàng đáp lại nói bẩm đại nhân cái này cổ kiếm môn môn chủ tên là liêu hành phong nghe nói một thân tu vi đã đại tông sư trung kỳ thủ đoạn cực kỳ lợi hại. trong môn còn có mấy vị trưởng lão mỗi cái đều là thâm tàng bất lộ cao thủ nhất là kia đại trưởng lão chu huyền tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật khiến người ta khó mà phòng bị bất quá bọn hắn từ trước đến nay không cùng chúng ta cầm ý để vệ liên hệ thực lực cụ thể như thế nào cũng chỉ là nghe nói tả dương khoe miệng có chút dương lên lộ ra một tia cười lạnh nghe nói ừ ta ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là cổ kiếm môn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực ngươi lập tức phái người mật thiết chú ý cổ kiếm môn động tĩnh một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức hướng ta báo cáo là đại nhân Nghiêm Kiệt lĩnh mệnh mà đi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này mới tới bách hộ đại nhân, sợ là muốn tại cái này dư bình huyện nhất lên một trận kinh đảo hải lãng. Mà cái này cổ kiếm môn, không biết có thể hay không gánh vác được đại nhân lôi đình thủ đoạn. Dư Bình huyện sáng sớm, Dương Quang như thường ngày đêm ái chiếu xuống phố lớn ngõ nhỏ, có thể bách hộ sở bên trong bầu không khí lại ngưng trọng đến như gió lốc mưa tiến đến trước giờ. Tả Dương ngồi chủ vị, nghe nghiêm Kiệt liên quan tới cổ kiếm môn mới nhất động tinh báo cáo, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng đại nhân. Cổ kiếm môn bên kia có gì động? Liêu Hành Phong triệu tập trong môn tất cả hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão, dường như tại thương nghị chuyện quan trọng. hơn nữa tăng cường tông môn đề phòng nghiêm kiệt chắp tay ông quyền trong giọng nói mang theo vài phần khẩn trương tả dương nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can trầm tư một lát sau nói rằng xem ra chúng ta diệt hạ ra một chuyện cuối cùng vẫn là xúc động cổ kiếm môn thần kinh bọn hắn từ trước đến nay khoác lát thanh cao không nhúng tay vào chuyện thế tục bây giờ cử động như vậy sợ là đối với chúng ta có chỗ bất mãn đúng lúc này một gã cẩm y địa vệ vội vàng chạy vào quỳ xuống đất bẩm báo đại nhân cổ kiếm môn phái sứ giả đến đây nói là muốn gặp ngài tả dương trong mắt lóe lên một tia hàn mang tới cũng nhanh nhường hắn tiến đến cổ kiếm môn sứ giả đi vào phòng một bộ làm bảo vẻ mặt lạnh nhạt chắp tay nói rằng bách hộ đại nhân ta chính là cổ kiếm môn đệ tử tô không sai nhà ta trưởng môn nghe nói đại nhân gần đây ở trong thành đại khai sát giới diệt hạ ra cả nhà chương 76, mươi đồ trừ tà dương chương 76, mươi sáu đồ trừ tà dương hạ gia tuy là thế tục gia tộc nhưng cũng là bản địa bách tính an bình gắn bó người một trong đại nhân cử động lần này phải trăng quá mức tàn nhẫn tà dương cười lạnh một tiếng gắn bó người các ngươi là thánh mẫu a hạ gia ngày bình thường ước hiếp bách tính cường thủ hào đoạt cấu kết tham quan ô lại ta bất quá là vì dân trừ hại cổ kiếm môn từ trước đến nay không đúng tay vào thế tục bình thường không gặp các ngươi vì bách tính ra mặt bây giờ lại vì hạ ra ra mặt chẳng lẽ cũng lây dính cái gì nhận không ra người hoạt động tôi không sai sắc mặt biến hóa đại nhân nói cẩn thận ta cổ kiếm môn luôn luôn lo liệu chính nghĩa chỉ là không đành lòng sinh linh đồ thán đại nhân như tiếp tục như thế làm việc sợ là sẽ phải gây nên sự phẫn nộ của dân chúng ta cổ kiếm môn cũng không thể ngồi yên không lý đến a không thể ngồi xem không để ý tới tả dương đứng dậy trên thân tản ra một cố cường đại cảm giác áp bách vậy thì thử một chút nhìn là ngươi cổ kiếm môn chính nghĩa lợi hại vẫn là đau trong tay của ta sắc bén hơn tôi không sai biết đàm phán vỡ tan chắp tay nói đã như vậy đại nhân tự giải quyết cho tốt nói xong liền quay người rời đi nghiêm kiệt nhìn xem tôi không sai bóng lưng lo âu nói rằng đại nhân cổ kiếm môn khó đối phó chúng ta có phải hay không nên làm chút chuẩn bị thả dương ánh mắt kiên định chuẩn bị ngự chuẩn tiền chạm hậu tấu quyền lực làm việc không nhận cả tay chúng ta cẩm ý gì hệ vệ sợ qua ai chuyên lệnh xuống toàn viên đề phòng như cổ kiếm môn giảm đến sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về trở lại trong tâm môn liễu hành phong nghe đệ tử giảng thuật sau trầm ngâm một lát trường lao chu huyền lại lớn tiếng nói cái này tả dương quá mức bá đạo ngày xưa dư bình huyện gió êm sóng lặng chúng ta là đệ nhất thế lực trong huyện chỉ có chúng ta cái này một cái tông môn có thể tả dương vừa đến đã diệt cả nhà người ta phá hư quý củ hơn nữa trước kia hàng năm phía dưới cung phụng đều không ít. bây giờ hắn làm thành như vậy đầu này cung phụng con đường gãy mất chúng đệ tử tài nguyên tu luyện không có nơi phát ra chỉ có thể ngày càng lãnh đạo cứ thế mãi chúng ta có thể so sánh cái khác mấy huyện tông môn lạc hậu không ít. tả dương nên trừ đi chu huyền lần này ý tứ rất rõ ràng chính là muốn diện trừ tả dương liêu hành phong suy tư một phen hậu tâm lớn cái này tả dương xác thực bá đạo Chính mình từ trước đến nay cầu ổn, mới tại Dư Bình huyện loại này vắng vẻ chi địa thành lập tông môn. Bây giờ Tạ Dương việc đã làm đã tổn thương tới tông môn căn cơ, phá hủy tông môn lợi ích, xác thực nhất định phải đem nó diệt trừ. Liêu Hành Phong suy tư một lát, mở miệng nói ra ý ta đã quyết, diệt trừ Tạ Dương. Hắn tuy là cầm y liề vệ, nhưng chúng ta cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Nghe nói tiêu ra mấy vị công tử một mực tại lôi kéo thế lực khắp nơi, chúng ta hoặc là gia nhập lão đại một phái, hoặc là liền gia nhập lão nhị bên kia. Nghe nói nhị công tử cách đối nhân xử thế cũng không tệ lắm. Chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này diệt trừ Tạ Dương. về sau lại thêm vào nhị công tử trận doanh ta điều tra qua tả dương hắn là tiêu gia lục công tử mang tới tiêu gia lão lục căn bản không có căn cơ gì hắn cái này cầm y để vệ bách hộ vẫn là dựa vào hắn lao nương trước kia sư thừa quan hệ mới mưu đến lần này chúng ta liền diện trừ tả dương đem tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử toàn bộ triệu hồi nhường tất cả bế quan trưởng lão cũng rời núi sau ba ngày chúng ta liền vây giết tả dương liêu hành phong ra lệnh một tiếng cổ kiếm môn lập tức bắt đầu khẩn trương bố trí thời gian vội vàng trôi qua cái này ba ngày bên trong tả dương không có tao ngộ bất kỳ đến từ vô gian môn khiêu khích đã không nói gì trả phúng. cũng không chiến đấu uy hiếp, thời gian trôi qua phá lệ bình tĩnh. Sau 3 ngày, trên trời rơi xuống tuyết lớn, đông tuyết bay là tả, đem thế gian trang trí đến một mảnh trang xóa. Cổ kiếm môn xuất lĩnh hơn 60 vị cao thủ, ba tầng trong ba tầng ngoài đem cẩm y li vệ bách hộ sở vây chật như nêm cối. Tạ Dương đứng tại trong sân, đưa tay nhẹ nhàng nắm một mảnh bay xuống đông tuyết, tự lẩm bẩm xem ra, nên tới vẫn là tới. Ta không trêu chọc các ngươi, các ngươi lại nhất định phải vội vàng đi tìm cái chết, cái này điểm kinh nghiệm ta thu được rồi. Sau đó, hắn cao giọng hô nghiêm tiệt, vân ba, dẫn đầu chúng cẩm y vệ, đi ra ngoài lên chiến. Loạng xoàng trong trận bị hai tên tiểu tốt ra sức gõ vàng sục sôi tiếng trống trong nháy mắt phá vỡ tĩnh mịch Tả Dương dẫn theo một đám cẩm ủy lìa vệ nhanh chân đi ra bách hộ sở đại viện trực diện cổ kiếm môn đám người Liễu Hành Phong ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo lại dám đối cẩm ủy lìa vệ đầu thủ ngươi là điên rồi sao nghiêm kiệt trận mắt nhìn nghiêm nghị quát Liễu Hành Phong không nhanh không chậm nuốt nuốt trong dâu cười lạnh nói từ khi ngươi đi vào cái này dư bình huyện đảm nhiệm cẩm ủy lìa vệ bách hộ nơi này liền không có yên tĩnh qua cái này dư bình huyện cũng không phải ngươi có thể một tay che trời ngươi bất quá là nho nhỏ bách hộ lại vẫn dám ở ta cổ kiếm môn trước mặt lớn lối như thế giết cả nhà người ta thế mà liền cái bắt chuyện đều không đánh với ta trong mắt ngươi còn có hay không ta cái lao nhân này tả dương không có trả lời chỉ là lặng lặng nghiêng mắt thấy hướng liêu hành phong ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái tôn kép nại nhép liêu hành phong thấy thế càng phát ra ý tiếp tục vớt dâu nói rằng họ tả hiện tại ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu ba cái ta có thể tha cho ngươi khỏi chết ha <cười> ha, bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi còn có các ngươi Hắn nói nó tay hướng tất cả cầm ý để vệ chuyện này cùng các ngươi không quan hệ ta chỉ cần tả dương một người mệnh con nhượng ngươi tả dương giận mắng một tiếng trong nháy mắt rút ra vượt hướng về phía trước một bước giải, đao quang lói lên. Thẳng bức liêu hành phong mặt chém tới, thi triển bắt quái vô hình đao. trong chốc lát, một cái bát quái đồ đồ hình tại liêu hành phong dưới chân thoáng hiện. liêu hành phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay như phiêu sợi thô giống như đâm về bát quái bên trong, trong miệng hô to nhìn ta thanh phong kiếm pháp. xoát xoát xoát, liên tiếp không ngừng mà phá giải lấy tả dương thế công. nhưng mà, cổ kiếm môn trưởng lão chu huyền đứng ở một bên, song mi nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. hắn âm thầm suy nghĩ không đúng rồi, vì sao trưởng môn kiếm pháp như thế tấn mãnh, nhưng thủy trung không cách nào phá giải bát quái này vô hình đao liên tục là Tiếp tục như vậy nữa, trữ môn nội lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết, đây chính là nguy hiểm tín hiệu. Ý niệm tới đây, Chu Huyền lập tức cao giọng hạ lệnh, "Tất cả trưởng lão, theo ta cùng một chỗ hướng tả Dương giết đi qua." Tại Chu Huyền hiệu lệnh hạ, ước chừng 5, 6 tiên trưởng lão cấp tốc vây hướng tả Dương. Tả Dương phát giác được động tĩnh, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, hừ thư lạnh một tiếng một đám không biết lượng sức gia hỏa, đến rất đúng lúc. Trong chốc lát, quen người hắn khí tức phùng trào, Câu Trần Huyết Vân công trong nháy mắt phát động. Không đợi những trưởng lão này vọt tới Tạ Dương trước mặt, trong tay bọn họ trưởng kiếm lại không bị khống chế nhau nhau hướng phía Tạ Dương bay đi. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể như vỡ đê dòng suối nhỏ, liên tục không ngừng bị hút vào tà dương thể nội. Cùng lúc đó, thân thể của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ hướng phía tà dương lướt tới. Chu Huyền thấy thế, vạn phần hoảng sợ, thoát ra đây là công pháp gì? Quả thực chính là yêu pháp. Có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy máu của mình cũng bắt đầu bị điên cuồng rút ra. Không ra một lát, sáu tên trưởng lão toàn bộ khí tuyệt bỏ mình, thân thể như hoa tuyết giống như bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ điểm kinh nghiệm 6000. Mà tà dương thì thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Chương 77. Tiêu bảo gửi thư. Chương 77. Tiêu bảo gửi thư. Lúc này, Liễu Hành Phong còn bị vây ở bát quái đồ bên trong, chính lại mồ hôi lâm ly cơ kiếm, ngăn cản bốn phía giống như thủy triều vọt tới bát quái vô hình đao lưới đao. Hắn thở hưng hục, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ đây rốt cuộc là cái gì đạo pháp? Vì sao quỷ dị như vậy, phá một đạo lưới đao, không ngờ sinh ra hai đạo, vô cùng vô tận. Tả Dương nhìn xem Liễu Hành Phong ở nơi đó đau khổ trèo trống, ra sức chém vào lấy lưới đao, lập tức cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Lập tức, trong tay hắn vượt đao huy động liên tục, xoát xoát xoát, liên tục ba đao hướng phía Hành phong phương hướng tấn mạnh chém vào đã qua. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng Liễu Hành Phong không kịp, bị chém ngã xuống đất. hắn nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa định muốn nói thứ gì, tạ dương một cái lớn cất bước tiến lên, đưa tay thi triển câu thần tuyết mây công, đem liêu hành phong trực tiếp hút tới trong tay. liêu hành phong còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị hấp lực cường đại trong nháy mắt hút huyết nục vỡ vụn, hóa thành điểm kinh nghiệm bị tạ dương bỏ vào trong túi điểm kinh nghiệm 2.000. cổ kiếm môn chúng đệ tử mắt thấy một màn này, lập tức cả kinh thất sắc, hoảng sợ la lên, chạy mau, đây là ma đầu, đại gia chạy mau, đám người nhao nhao ném đi binh khí trong tay, quay người hướng về sau chạy trốn. tạ dương thấy thế, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, nhân kiệt, cho ta đem bọn hắn tất cả đều bắt lấy. một cái đều đừng buông tha. Địch Nhân Kiệt lĩnh mệnh, mang theo Vân Ba một đám cẩm y vệ như mánh hổ hạ sơn giống như phóng tới cổ kiếm môn đám người, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Trên chiến trường đao thương âm thanh không ngừng. Tả Dương mắt thấy cái này tốt đẹp thời cơ tuyệt không thể bỏ lỡ, cũng thả người nhảy lên, xông vào cái này đao quang kiếm ảnh bên trong. Hắn tay trái vung nhảy, chỗ đến, cổ kiếm môn đệ tử nội lực như mánh liệt biển cả, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Không ra một lát, cổ kiếm môn các đệ tử đều đã mất mạng điểm kinh nghiệm hai mươi. Tả Dương đứng tại trong chiến trường, chậm rãi chậm chậm tâm thần, trên mặt lộ ra một cái hài lòng biểu lộ. cất tiếng cười to ha ha ha ha, vẫn là diệt đi toàn bộ tông môn đạt được điểm kinh nghiệm nhiều nhất ta. Sau đó, hắn mở miệng dặn dò nói, "Nghiêm biệt, mệnh lệnh tất cả mọi người đi cổ kiếm môn xét nhà." Địch Nhân Kiệt nghe nói như thế, hưng phấn không thôi, dẫn đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến cổ kiếm môn tông môn trụ sở mà đi. Mà tả Dương thì khoan thai tự đắc về tới Bách hộ sở, tiếp tục nhàn nhã địa phẩm lấy trả. Nết lên chân bắt chéo, lắc lắc cổ, thích ý nằm tại trên ghế xích đu. dường như vừa mới kia một trận huyết tinh chém giết chưa hề phát sinh qua. Thằng đến tối hôm đó, Nghiêm Kiệt mới đi tiến Tả Dương ở vào bách hộ sở làm việc chỗ hiện trường đã lùng bắt hoàn tất, tất cả kim ngân châu bảo, công pháp bí tịch đều đã đoạt lại đi lên. Nghiêm Kiệt báo cáo. Tả Dương khẽ gật đầu một cái kim ngân châu bảo còn tại kiểm kê, đây là công pháp bí tịch. Nghiêm Kiệt vừa nói, một bên xuất ra hai quyển bí tịch, một quyển là Thanh Phong kiếm pháp, một quyển khác là Liệt Không kiếm pháp. Tả Dương lật xem qua Thanh Phong kiếm pháp nhưng cảm giác được công pháp này đối với mình mà nói không đáng giá nhất tới, không vào được pháp nhãn của hắn. Về phần Liệt Không kiếm pháp có lẽ là Lưu Hành Phong chưa kịp thi triển. Có thể Tả Dương quen dùng đao pháp, đối với kiếm pháp không hứng thú lắm. nhìn một chút liền đem hai quyển bí tịch đặt ở bàn bên trên sau đó tả dương nhìn về phía nghiêm kiệt nghiêm kiệt cái này hai quyển công pháp liền xem như lần này ban thưởng ngươi cầm đi đi nghiêm kiệt nghe vậy sướng sở hắn biết rõ chính mình tuổi hơi lớn nếu như không có đặc thù đại tông sư cấp công pháp cơ hội không thể nào tu luyện thành là đại tông sư chính mình kẹt tại tông sư đẳng cấp hồi lâu sớm đã không ôm hy vọng nhưng lần này tả dương cho hắn mới hy vọng nghiêm kiệt lúc này quỳ xuống đất nặng nghề mà dập đầu ba cái nói rằng nguyện vị đại nhân quên mình phục vụ tốt đứng lên đi đây là ngươi nên được đúng rồi tối về nghỉ ngơi thật tốt Ngày mai theo ta đi sắt vách đồ thiết huyện một chuyến, ta muốn rèn đúc một thanh hảo đào. Tả Dương dặn dò nói là, đại nhân. Nghiêm Kiệt đáp ứng sau, thối lui ra khỏi Tả Dương bách hộ sở phòng làm việc, mà Tả Dương thì lại nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, lặng lặng hưởng thụ cái này khó được một lát tan bình. Ngày thứ hai ngày mới tảng sáng, Tả Dương liền cùng nghiêm Kiệt ra doanh thúc ngựa, hướng phía sắt vách đồ thiết huyện tiến đến. Một đường phóng ngựa phi nhanh, trải qua nửa ngày buôn ba, rốt cục tại giữa trưa đến Ngiam Kiệt, ngươi đi hỏi thăm một chút, nơi này nhà ai rèn sắt tay nghề tốt nhất? Tả Dương dặn dò nói đồ thiết huyện như kỳ danh. khắp nơi có thể thấy được rèn sắt tiệm thợ rèn, số lượng gần với uống rượu có rượu. Nghiêm Kiệt cùng Tả Dương tùy tiện tìm một nhà nhìn xem cũng không tệ lắm có rượu, điểm chút đồ ăn. Nghiêm Kiệt móc ra một chút bạc vụn, cười đưa cho Điếm Tiểu Nhị, Tiểu Ca, các ngươi chỗ này nhà ai tiệm thợ rèn sư phó lợi hại nhất nhà. Điếm Tiểu Nhị nhãn tình sáng lên, cười dạng dỡ ai nha, vị khách quan kia, ngài có thể tính hỏi đúng người. Tại chúng ta đồ thiết huyện, muốn nói rèn sắt tay nghề, Tiêu lợi hại nhất không phải cung hộ không ai có thể hơn. hắn tại mới thả đường phố, cái kia tay nghề, tại trong huyện thật là số một số hai. đa tạ tiểu ca. Nghiêm Kiệt cảm ơn Điếm Tiểu Nhị. hai người sử dụng hết sau bữa ăn liền tiến về mới thả đường phố có thể vừa đến địa phương hai người đều ngây ngẩn cả người trên đường phố trước sau lại có 8 nhà tiệm thợ rèn nghiêm kiệt đi vào nhà thứ nhất hỏi các ngươi chỗ này ai kêu cung hộ trong tiệm người vội vàng trả lời tại sắt vách chẳng lẽ ta là cung hộ a nghiêm kiệt cười cười không nói gì quay người đi ra cửa hàng lại tiến về nhà thứ hai cung hộ tại nhà này sao nghiêm kiệt hỏi lúc này một vị hơn 40 mươi tuổi tráng niên nam tử theo trong lò rèn đi ra người này bắp thịt dám chắc cánh tay trang kiện hữu lực ta là cung hộ thế nào muốn rèn đúc binh khí Nam tự hỏi, Nghiêm Kiệt nghiêng người tránh ra, Tả Dương đi lên trước ba một tiếng, đem một khối huyền thiết vỗ lên bàn ta muốn rèn đúc một thanh hào đao, hình dạng cùng loại vượt đao. Cung hộ hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chằm huyền thiết, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức hít sâu một hơi tốt huyền thiết. "Đi, sau một tháng ngươi tới lấy, phí tổn nhiều ít." Tả Dương hỏi ngài nếu là cảm thấy phù hợp, cho 500 lượng là được. Cung hộ hồi đáp. Nghiêm Kiệt nghe xong, cả kinh thất sắc, rèn đúc một thanh binh khí lại để cho 500 lượng, người đây không phải giao giá trên trời sao? Cung hộ ánh mắt khinh bỉ nhìn Nghiêm Kiệt một cái, lại không nói chuyện. Tả Dương thấy thế, ánh mắt ra hiệu nghiêm kiệt cái giá này vị hắn có thể tiếp nhận sau đó ôm quyền nói đa tạ huynh đệ sau một tháng ta tới lấy hai người đi ra cửa sau cung hộ nhìn xem khối kia ngàn năm huyền thiết âm thầm tắc lưới cái này ngàn năm huyền thiết cũng không phải người bình thường có thể được đến xem ra vị công tử này thân phận không tầm thường hơn nữa bọn hắn mặc giải quan ta tại đồ thiết huyện nhưng từ chưa thấy qua có lẽ là phụ cận huyện vực bên trong con lớn nghĩ được như vậy cung hộ gọi tới hai tên đồ đệ dặn dò nói tháng này chúng ta không tiếp cái khác việc toàn lực chế tạo thanh này huyền thiết hai tên đồ đệ lớn tiếng đáp là sư phó hai người lúc chạm vạng tối điểm về tới bách hộ sở Lúc này, một tên khác tổng kỳ Vân Ba vội vàng bước nhỏ đi mau tới tạ Dương trước mặt, cung kính nói rằng tạ đại nhân, đây là ngài thư tín. Tạ Dương tiếp nhận thư tín xem xét, gửi kiện người là Tiêu Bảo, sau đó từ từ mở ra. Nghiêm Kiệt cùng Vân Ba hai người thấy tạ Dương mở ra thư tín, liền thức thời chậm rãi rời khỏi ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chương 78, Ngàn xa hoa quyết sách. Chương 78, Ngàn xa hoa quyết sách. Trong thư viết, tà Dương đại ca, ta đã ở cự Bắc thành an định lại. Phụ thân biết được ta trở về, an bài cho ta không quan trọng chức vị. Mẫu thân bây giờ bị giam tại chiếu ngục, bất quá đại nộ coi như không tệ. có chuyên môn quản gia chăm sóc. Bởi vì phụ thân chưa tra được chứng cứ xác thật, lão đại và lão nhị muốn làm hại mẫu thân cũng không dễ dàng như vậy. Tả Dương đại ca, ngươi trước toàn lực phát triển thế lực, đến lúc đó chúng ta tại Cự Bắc Thành lại gặp nhau. Tại cuộc sống về sau bên trong, dư bình huyện một mảnh an ổn tương hòa. Những cái kia bang hội thế gia nhóm biết do Tả Dương vị này cầm ý rìa vệ bách hộ lợi hại, nhau nhau mang theo hậu lễ tiến về bách hộ sở, y đổ lấy lòng kết giao. Nhưng mà Tả Dương một mực không thấy, đều từ nghiêm kiệt ra mặt thay mà bạc. Nghiêm kiệt y theo Tả Dương phân phó, cùng các bang phái thế gia chu huyền. thân xác hắn trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti khuyên bảo bọn hắn cần phải an phận thủ thường chớ có sinh ra sự cố đồng thời cũng rõ ràng truyền đạt tả dương yêu cầu các thế lực cần chủ động nhường ra một bộ phận lợi ích cũng may nghiêm kiệt làm việc đắc lực đem chuyện này xử lý đến thỏa thỏa thiết tiếp. những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn ý đồ lừa dối quá quan thế lực tại nghiêm kiệt có lý có cứ uy hiếp dưới cũng đều ngoan ngoắn làm theo không dám có chút chống lại mà tại tả dương mang theo huyền thiết hiện thân ngày thứ ba cũng chính là hắn tiến về đồ thiết viện ngày thứ ba buổi chiều đồ thiết viện bách hộ miêu phát liền biết được tin tức Miêu Phát tìm đến Đắc Lực Nhất Tổng Kỳ Viên Bác, hai người cùng nhau thương nghị việc này Viên Bác. Lần này Tả Dương đến chúng ta đổ thiết huyện. Miêu Phát nói rằng, Viên Bác xem thường, ta biết đại nhân, có thể hắn Tả Dương đến chúng ta đổ thiết huyện thì phải làm thế nào đây đâu? Miêu Phát trầm tư một lát, biểu lộ nghiêm túc, lần này không đơn giản, hắn mang theo một khối ngàn năm huyền thiết. Theo ta được biết, khối thép này trước kia là Lục Công Tử. Hơn nữa ta cũng thăm dò hắn nội tình, hắn chính là Lục Công Tử từ bên ngoài tìm đến cao thủ. Nói trắng ra là, chính là vì tại còn lại hai vị công tử tranh quyền đoạt lợi thời điểm, phong nương mình bị tùy tiện diệt trừ. dù sao mâu thân hắn hiện tại còn bị cầm tù lấy viên bác nghĩ nghĩ mặt lộ vẻ khó xử vậy đại nhân có ý tứ là cầm ý gì vệ đối cầm ý gì vệ độc thủ dạng này truyền đi ảnh hưởng cũng không tốt lắm à miêu phát biết miệng lên lộ ra một tia rào hoạt nụ cười ý của ta là nhường chúng ta đổ thiết huyện thiên vân tông bắt lấy tả dương dù sao chúng ta đổ thiết huyện cũng coi là tiêu gia lão nhị tiêu ngọc người nếu là chuyện này làm xong nói không chừng chúng ta có có thể được khen thưởng viên bác nhẹ gật đầu Thán dương đại nhân thật sự là cao kiến miêu phát thỏa mãn gật gật đầu viên bác chuyện này liền giao cho ngươi đi làm lập tức tiến về thiên vân tông tìm tới tông chủ của bọn hắn ngàn quý nói với hắn tin tưởng đầu đuôi sự tình nhường hắn cần phải giải quyết hết tà dương viên bắc lĩnh mệnh sau cấp tốc xuống dưới chuẩn bị mà miêu phát một mình lưu tại trong phòng âm thầm suy nghĩ lần này nếu như có thể thành công ta tại nhị thiếu gia trước mặt cũng có thể tiến hơn một bước viên bắc ra roi thúc ngựa chạy tới thiên vân tông thiên vân tông là đồ thiết huyện tông môn mỗi cái huyện vực chỉ có một cái tông môn mà thiên vân tông có thể ở đồ thiết huyện sừng sững trăm năm nội tình thâm hậu tại thiên vân tông bên trong viên bắc hướng tông chủ ngàn quý nói rằng đại nhân nhà ta ý tứ chính là như vậy ngàn quý tông chủ ngài rõ chưa ngàn quý suy tư một lát nháy nháy mắt ta hiểu được ngươi yên tâm cái này tả dương ta nhất định sẽ đem chuyện làm được thật xinh đẹp chảm thảo trừ căn viên bác đại hỷ hai tay ôm quyền tốt vậy làm phiền ngàn quý tông chủ tại hạ cáo lui chuyện này nếu như làm xong tại nhị công tử trước mặt ngài cũng có thể được chỗ tốt chờ viên bác đi ra thiên vân tông sau ngàn quý gọi tới mấy vị trưởng lão thương nghị trong đó một vị trưởng lão nói rằng tông chủ chuyện này còn cần thương lượng sao chúng ta trực tiếp phái người đi dư bình huyện đem tả dương giải quyết chẳng phải xong việc sao một vị trưởng lao khác cũng vụ họa nói đúng thế tông chủ chúng ta nhiều người như vậy giải quyết hắn còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay ngàn quý nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi lắc đầu các ngươi a thường thường thấy không rõ chuyện bản chất tất cả trưởng lão nghe nói ngàn quý là cái giọng nói này một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi người tông chủ kia ý của ngài là đâu ngàn quý trầm tư một hồi chậm rãi nói rằng kỳ thật ý nghĩ của các ngươi ta đều hiểu đơn giản là muốn tại nhị công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen cầm xuống tả dương lập đại công nhưng ta chỗ này có tình báo mới nhất đám người nghe xong trên mặt đều lộ ra nghi ngờ thần sắc lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau trong lòng đều đang suy đoán cái này cái gọi là tình báo mới nhất đến cùng là cái gì ta chỗ này có tình báo mới nhất dư bình huyện cổ kiếm môn bị diệt môn đám người sau khi nghe xong lập tức cả kinh thất sắc ngàn quý nói tiếp không riêng cổ kiếm môn bị diệt môn dư bình huyện hạ phủ thế gia cũng thảm tao diệt môn cái này tả dương làm việc cực kỳ bá đạo căn bản không có khả năng hòa đàm phàm là ngăn cản bước chân hắn thế gia hoặc tông môn đều sẽ bị hắn không chút lưu tình diệt môn nhị trưởng lão mặt lộ vẻ lo nghĩ nói rằng tông chủ cái này cổ kiếm môn thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm nha thế mà đều bị diệt môn vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải đúng nha đúng nha còn lại trưởng lão cũng ngươi một lời ta một câu nghị luận lên ngan quý cười lạnh một tiếng quát đều an tĩnh chút chuyện nhỏ này liền đem các ngươi sợ đến như vậy Hừ, tả dương lợi hại hơn nữa hắn cũng bất quá là người mà thôi các ngươi sợ cái gì ta còn không sợ hắn lại có thể làm gì được ta chúng ta dù sao cũng là tại đồ thiết huyện xưng bá một phương tông môn ta ý nghĩ là ta trước một người đi đơn độc chiếu cố tả dương tất cả trưởng lão nghe vậy nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ lo lắng một vị trưởng lão nói rằng tông chủ ngài không thể dạng này muốn đi cũng là ta đi tìm hiểu tình báo loại sự tình này có thể nào nhường ngài tự mình tiến đến đâu nghe tất cả trưởng lão mồm năm miệng mười nghị luận, ngàn quý hơi không kiên nhẫn, khoát tay hào nói tốt tốt, gọi các ngươi đến, chỉ là thông chi các ngươi một tiếng, ta chờ một lúc liền phải đi dư bình huyện chiếu cố tả dương, xem hắn đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. tất cả trưởng lão thấy ngàn quý tâm ý đã quyết, liền không còn khuyên can. sau đó ngàn quý chuẩn bị tốt ngựa, hướng phía dư bình huyện mà đi. tới lúc ban đêm, ngàn quý đã tới dư bình huyện bách hộ sở. lúc này tả dương ngay tại trong phòng vận chuyển công pháp, điều dưỡng thân thể. lúc này nghiêm kiệt gõ cửa bẩm báo tả đại nhân, đồ thiết huyện thiên vân tông tông chủ ngàn quý đến đây ý kiến, nói là có việc bẩm báo. đồ thiết huyện thiên vân tông ta cùng bọn hắn cũng không quen thuộc a bọn hắn đây là ý gì tả dương nghi hoặc mà hỏi thăm nghiêm kiệt nghĩ nghĩ nói tả đại nhân ta cũng không rõ lắm bất quá cái này ngàn quý cho người cảm giác tựa hồ có chút khinh thường tại chúng ta cầm y địa vệ a thế mà còn có loại chuyện tốt tả dương nói phủi tay đi nhường hắn vào đi chỉ chốc lát sau chỉ thấy một vị hơn 40 tuổi tiên phong đạo cốt bạch y tung bay nam tử đi vào tả dương và ở đại sảnh chương 79. mươi chín đao binh tương hướng chương 79, mươi chín đao binh tương hướng người này chính là ngàn quý có thể vừa vào cửa hắn nguyên bản trên mặt bộ kia cao ngạo thần sắc trong nháy mắt biến mất nhìn thấy tả dương lần đầu tiên liền lập tức một gối quỳ xuống đại nhân thuộc hạ là đồ thiết huyện tiên vân tông tông chủ ngàn quý chuyên tới để có việc hướng đại nhân bầm báo tả dương xem xét địa bộ này trong lòng nghĩ hoặc cái này cũng không giống như là trước kia nghe nói như vậy kiêu ngạo bất tuần a trong lúc nhất thời cũng không mỏ ra ở trong đó tình trạng liền nói rằng ngươi lên nói cho cùng chuyện gì ngươi lần này tới gây nên ý gì ngàn quý cười rỡ một bộ lấy lòng bộ dáng nói rằng ai nhà đại nhân chuyện khác ta không rõ ràng có thể chuyện của ngài ta lại là đều biết ngài đem thiên hạ ra cùng cổ kiếm môn đều diệt môn ta cái này nho nhỏ tông môn khẳng định ngăn cản không nổi ngài vì thế ta lần này đến muốn hồi báo là đồ thiết huyện bách hộ miêu phát mong muốn đối với ngài bất lợi bọn hắn là nhị công tử người hơn nữa còn sai bảo ta thiên vân tông nói đến đây ngàn quý có chút đúng. ta đúng tả dương sầm mặt lại quắt nói nhanh một chút bằng không ta hiện tại liền diệt ngươi ngàn quý dọa đến cái chán đưa ra mồ hôi lạnh vội vàng nói hắn muốn mượn ta chi thủ diệt đi ngài đương nhiên ta biết ta không phải đối thủ của ngài a tại đại nhân ta lần này đến đây chính là mong muốn phụ thuộc tới môn hạ của ngài ta muốn quy hàng Tả Dương nhìn xem hắn bộ dáng này, lập tức minh bạch, nghĩ thẩm tiểu tử này cũng là người thông minh ở bên ngoài biểu hiện được chẳng thèm nó tới, nhìn thấy chính mình lại lập tức muốn quy hàng, liền nói rằng quy hàng cũng có thể, không phải là không thể tiếp nhận. Người trở về đồ thiết huyện, giám thị tốt nơi đó bách hộ miêu phát, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Đúng đúng đúng, đại nhân ngài yên tâm, chỉ cần có ta ngàn quý ở, có bất kỳ tình huống ta đều sẽ trước tiên hướng ngài báo cáo. ngàn đắc một chút đầu tuối người, cười dạng dỡ đi, mau của ta. Tả Dương phất, phất tay, ngàn quý hấp tấp, ý cười đẩy mặt đi ra bách hộ sở. ngàn quý về tới đổ thiết huyện thiên vân tông tiến tông môn tất cả trưởng lão liền phần phật một chút xông tới tông chủ đến cùng thế nào một gã trưởng lão vội vàng hỏi tông chủ lần này đi các ngươi giao thủ a ngươi không có bị thương chứ ngàn quý mặt mũi tràn đầy khinh thường ngữ, cái này tả dương không gì hơn cái này ta đi tại bình huyện bách hộ sở cùng hắn gặp mặt một lần hơi hơi thăm dò một chút giao thủ ngắn ngủi bên trong hắn thực lực không bằng ta ai nha vẫn là tông chủ lợi hại nha tông chủ võ công cái thế uy trấn giang hồ một gã trưởng lão vội vàng nuốt Ngàn quý rất hưởng thụ như vậy, thổi phồng đều trở về đi. Lần này ta cũng cần vận công tu dưỡng, đuổi đi tất cả trưởng lão sau. Ngàn quý lại ngựa không dừng vó đuổi tới đồ thiết huyện bách hộ sở. Bách hộ sở trong đại sảnh, Miêu phát nhìn xem Ngàn quý hỏi: thế nào? Nghe nói ngươi đi tại bình huyện. Đúng vậy, đại nhân. Ta không chỉ có đi, còn cùng Tả Dương làm một khung. Lúc ấy ta cùng hắn công lực đối với hắn miễn cưỡng ngăn cản. Hai ta đối với về sau tám lạng nửa cân, nội lực của hắn cùng ta không sai biệt lắm, cũng bất quá như thế. Miêu phát nghe xong nghi ngờ nói Tả Dương chẳng lẽ không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Tiêu cổ kiếm môn tại sao lại bị hắn cho tiêu gì đâu? ngàn quý giải thích nói cổ kiếm môn là khinh thường lại thêm bọn hắn tông chủ công lực kém chút bị tả dương diện trừ cũng bình thường miêu phát gật gật đầu đã dặn này vậy ta liền tự mình chiếu cố tả dương sau đó nhìn về phía một bên tổng kỳ viên bác ngươi hướng nhị công tử đưa ra tin tức liền nói chúng ta chuẩn bị đối tả dương độc thủ chờ hắn xác nhận như ý chúng ta liền độc thủ Ừ, phần này công lao ta sẽ không độc chiếm yên tâm đi các ngươi đều có phần nhi viên bác cùng ngàn quý lập tức vui vẻ ra mặt đêm đó ngàn quý tìm đến một gã tâm phúc nhường tiến về dư bình huyện thông chi tả dương nhường hắn làm tốt đề phòng nhị công tử tin tức rất nhanh liền chuyển tới mấy ngày sau miêu phát vừa nhận được thư tín liền biết động thủ thời điểm tới hắn lúc này gọi tới viên bắc cùng một đám cầm ý dịa vệ cưới ngựa hướng phía tại bình huyện xuất phát mục tiêu trực chỉ tại dư huyện bách hộ sở tà dương tà dương ngươi có hay không tại viên bắc tại bách hộ sở bên ngoài lớn tiếng kêu la lúc này nghiêm kiệt đi ra nổi giận nói hô cái gì hô đại nhân nhà ta cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên viên bắc lường nghiêm kiệt một cái dễu cận nói nha à chủ nhân không tại ngươi con chó này ngược lại để cho đến rất vui mừng nghiêm kiệt cười lạnh một tiếng hử đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm ngay tại hai người cãi lộn lúc Tạ Dương đẩy ra đám người đi ra đứng tại bách hộ đại sảnh bên ngoài, đối mặt đám người vòng đây, thần sắc hắn bình tĩnh, ngươi chính là Miêu Phát. Tới ta tại Bình huyện đến, cần làm chuyện gì? Miêu Phát hai mắt chăm chú nhìn Tạ Dương, ánh mắt sắc bén, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Ta nhận được tin tức, có một tông vụ án cùng ngươi có liên quan, xin ngươi phối hợp ta về Đô thiết huyện tiếp nhận điều tra. Tạ Dương hỏi lại, điều tra ta? Ngươi có phía trên thủ tục sao? Miêu Phát cười lạnh một tiếng, vụ án này căn hệ trọng đại, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Thế nào? Ngươi muốn kháng pháp làm trái mệnh? tả dương mặt mũi tràn đầy khinh thường đến cùng là ai có liên quan vụ án ngươi nói không tính miêu phát mặt lộ vẻ nghi hoặc ngươi có ý tứ gì đúng lúc này tả dương bỗng nhiên quát lớn miêu phát ở chỗ bình huyện vi quy sử dụng cấm dược năm thạch tán hiện đã bị truy nã kẻ trái lệnh trạm miêu phát kinh ngạc không thôi cái gì năm thạch tán ta lúc nào thời điểm dùng qua vừa dứt lời tả dương đột nhiên đem một túi bao khỏa hướng phía miêu phát ném đi viên bác tay mắt lanh lẹ rút đao bổ về phía bao khỏa trong chốc lát mạng lớn bạch phiến phiêu thẳng ra miêu phát người sắc mặt đột biến vội vàng che cái mũi hỏng bét là năm thạch tán Tả Dương, ngươi thế mà hãm hại chúng ta. Các huynh đệ, cho ta chém chết bọn hắn." Tả Dương hét lớn một tiếng, thủ hạ nghiêm kiệt, Vân Ba lập tức phóng tới Miêu Phát. Miêu Phát cũng rút đau lên chiến, mà Tả Dương thân hình lóe lên, cất bước tiến lên, một tay bắt lấy viên bác cổ tay, nhẹ nhàng vặn một cái, răng giác một tiếng, Miêu Phát xương tay đứt gãy a. Một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, Tả Dương một trường vỗ tại viên bạc gương mặt, viên Bắc chỉ cảm thấy cái cầm tê giận, cái cầm liền Tả Dương cấp tốc rút ra vừa đao, chống đỡ tại Miêu Phát trên cổ thế nào, có phục hay không? Ngươi đến cùng có nhận hay không tội? Nhân chứng vật chứng đều tại miêu phát ông nghẹn nắm nuốt, nói không ra lời tả dương vừa lớn tiếng hỏi ngươi đến cùng có nhận hay không thấy miêu phát vẫn không trả lời tả dương cao giọng hô miêu phát công nhân tại dư bình huyện sử dụng tấm dược năm thạch tán còn xuất lĩnh cầm ý địa vệ bách hộ hành hung này tội đáng chạm dứt lời giơ tay chém xuống một đạo tơ máu hiện lên điểm kinh nghiệm 3.500. nghìn miêu phát đầu lâu lan xuống trên mặt đất tùng ngủ cục lăn vài vòng một màn này chấn kinh ở đây tất cả mọi người đồ thiết huyện tổng kỳ viên bắc vạn phần hoảng sợ ngươi ngươi thế mà vu hám chúng ta đại nhân còn giết người tả dương chậm rãi quay đầu nhìn viên bác một cái, viên bác lập tức hai chân như nhũn ra, không dám nói nữa lời nói. Tả Dương từng bước một đi hướng viên bác ngẩng đầu, viên bác há miệng run rẩy ngẩng đầu. Tả Dương lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi đáp. viên bác liên tục không ngừng gật đầu. Tả Dương hỏi, Miêu Phát có phải hay không ở chỗ dư huyện xứ dùng năm tỷ tán? chương 80. dựa thế bố cục thành lập duy trì trật tự đội. chương 80. dựa thế bố cục thành lập duy trì trật tự đội. viên bác đầu tiên là vội vàng lắc đầu, nhưng nhìn tới Dương ánh mắt lạnh lẽo, lại liền vội vàng gật đầu là, là hắn tại dùng, không riêng dư bình viện tại đồ thiết huyện cũng dùng, ta phát hiện nhiều lần. lần này chính là ta nhắc nhở tả dương đại nhân mới đem hắn bắt được tả dương hài lòng nói rất tốt báo cáo cứ như vậy viết không phải ta giết người cả nhà người nhà ngươi tại đồ thiết huyện nơi nào ta đều tin tưởng nghe hiểu sao viên bác liệu mạng gật đầu là đại nhân ta đều hiểu sau đó viên bác dơ lên miêu phát thi thể mang theo đám người vội vàng trở về đồ thiết huyện nghiêm kiệt tiến lên hỏi thăm tả dương đại nhân dạng này có thể làm sao tả dương lung lay cái cổ nói rằng người ở phía trên bất quá là mong muốn cái cớ mặc kệ cái này lấy cớ như thế nào coi như nhị công tử cảm thấy khả nghi hắn đối đầu cũng biết nghĩ hết biện pháp cho hắn chơi ngắn chân chuyện này không cần chúng ta quan tâm tự có người sẽ xử lý dứt lời đám người trở lại trong phòng tại theo bắc thành một chỗ tôn quý xa hoa trong trại viện một vị quần áo lộng lây tuấn lãm thiếu niên tiêu ngọc đông nhiên mặt giận dữ nắm lên chén trà mạnh mẽ quẳng xuống đất mẹ nó cái này miêu phát làm cho gì thế mà dùng ăn năm thạch tán bên cạnh sư gia vội vàng nói nhị công tử miêu phát lại xuẩn cũng không đến nỗi làm loại chuyện này đây cũng là bị tả dương vu hãm mầm ngọc trầm tư một lát bất đắc dĩ nói bây giờ nói những thứ vô dụng này Ngã đại ca Tiêu Hoán một mực tại nghị trăm phương ngàn kế cho ta chơi ngang chân, Miêu Phát việc này đã hiện lên tới Thiên Hộ nơi đó. Hơn nữa Ngã đại ca không biết từ chỗ nào làm ra một đống chứng cứ chứng minh Miêu Phát xác thực dùng năm thạch tán, liền trợ thủ của hắn đều thừa nhận. Lần này không dễ làm, ta chỉ có thể nhận thua. Theo bác thành biên cảnh một chỗ trong quân doanh, các binh sĩ ngay tại khí thế ngất trời huấn luyện, liên tục không ngừng tiếng la giết trực trùng vân tiêu. Tại một đỉnh rộng rãi trong trứng đồng, anh tư hùng vũ đại công tử Tiêu Hoán ngồi chủ vị, bên cạnh một bên là sư gia, một bên khác là cự bắc thành Thiên Hộ Vũ Mã. Tiêu Hoán tinh tế xem hết phong thư trong tay, khỏe miệng hiện lên một vệt ý vị thâm trường cười, đem tin đưa trả lại cho Vũ Mã. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này lão nhị thật đúng là không cho ta bất lo, bất quá lần này cũng là có thể mượn lão lục tay, nho nhỏ tra tấn hắn một phen, cũng coi như ra trong lòng ta một ngụm hắc khí. Chỉ là đồ Thiết Huyện cùng Dư Bình Huyện hai cái này huyện lục, ta tình thế bắt buộc, tuyệt không thể có sai lầm. Nghĩ như vậy, Tiêu Hoán nhìn về phía một bên Thiên Hộ Vũ Mã, Vũ Mã khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, nên bước chân ổn hữu lực bộ pháp, sải bước đi ra quân doanh. Sau ba ngày, đồ Thiết Huyện. tân nhiệm bách hộ viên bắc nhìn xem trước mặt cầm trong tay tiếp nhận trả anh tư nam tử trong lòng bất ổn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi người này đem ví dụ đưa cho hắn về sau vẫn không nói chuyện cũng không có muốn đi ý tứ cái này khiến viên bắc lòng tràn đầy nghi hoặc hoàn toàn không mỏ ra đối phương đến cùng muốn làm gì viên bắc trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện miễn cưỡng lên tinh thần chắp tay ôm quyền nói vị đại nhân này không biết còn có gì phân phó nhà ai ngờ nam tử này lại chậm ung dung móc ra một cái khác trương ví dụ tất cao giọng nói căn cứ cự bắc thành thiên hộ vu mã chỉ thị sắp thành lập thiên hộ cụ sát đội cái này thiên hộ sở cụ sát đội chức trách là tuần tra cự bắc thành tất cả huyện vực chuyên môn truy nã nội bộ bách hộ sở bên trong tham ô mục nát làm sằng làm bệnh người tuyệt không nhân lượng đương nhiệm mệnh vạn luôn là cụ sát đội đội trưởng ngay hôm đó lên có hiệu lực viên bác nghe xong đầu ông một tiếng trong nháy mắt ngộng trong lòng lén lút tự đủ cái này cự bắc thành cũng không hề có nghe nói qua có cụ sát đội a thế nào đông nhiên liền xuất hiện một cái vừa định mở miệng hỏi lời đến khoe miệng hắn lại đột nhiên mở miệng lại hắn nhiên ý thức được cái này phía sau chỉ sợ là đại công tử hoặc là nhị công tử tại bộ cục Mục đích tám thành chính là muốn cướp đoạt dư bình huyện cùng đồ thiết huyện. Vạn nôn hai tay đem vị dụ cuốn quyển, cẩn thận bỏ vào ngực trong túi áo, sau đó hướng Viên bác giới thiệu sau lưng hai người bên trái vị này gọi Khúc Tạo, bên phải vị này gọi Vương Trạch, đều là ta phó đội trưởng. Mà ta chính là Vạn nôn. Từ giờ trở đi, các ngươi đồ thiết huyện bách hộ sở liền về ta nội bộ kiểm tra đúng rồi, ta nghe nói là tả Dương xử lý ngươi cấp trên. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Viên Bắc trong lòng tính toán rất nhanh về, hắn hiểu được chính mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Một chút suy nghĩ, lập tức bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, vội vàng nói ta nguyện duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. vạn ngôn thỏa mãn gật gật đầu tốt, đứng lên đi, ta nhận lấy ngươi ngươi cho ta nhớ cho kỹ, hôm nay ta liền mang theo phần này tùy dụ đi đồ thiết huyện đột kích kiểm tra, ta phải dùng ta biện pháp, đem các người hai cái huyện bách hộ trở xuống tất cả tổng kỳ lẫn nhau thay đổi, ta muốn cho tạ dương đến tinh chuẩn đả kích, nhường hắn hoàn toàn tứ cố vô thân, hiểu chưa? viên bắc liên tục không ngừng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ minh bạch, minh bạch, đại nhân ngài yên tâm ta đối tạ dương hận tấu xương, đem hắn người đều điều tới, ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn có ngày sống dễ chịu. Vạn luôn lần nữa gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Cùng lúc đó, dư bình huyện Tạ Dương nhận được Thiên hộ sở muốn thành lập cụ sát đội, cũng đem phái đi từng cái huyện được tin tức. Chỉ là cái này cụ sát đội khi nào đến đây, khi nào đến dư bình huyện, trước mắt còn không có đầu mối. Dư bình huyện chi huyện Lưu Phiên gần nhất lòng tràn đầy buồn rầu. Từ khi Tạ Dương đến chỗ này, hắn gái này chi huyện tồn tại càng càng thêm yếu ớt, cơ hội không có thi triển quyền lực không gian. Trong huyện sự vụ lớn nhỏ, phần lớn đều từ dư bình huyện bách hộ Tạ Dương thủ hạ nghiêm một tay xử lý. Hắn này chi huyện chỉ có thể xử lý chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá. Lưu Phiên trong lòng cũng tin tưởng tình cảnh của mình, hắn biết rõ bo bo giữ mình mới là thượng sách, chỉ mong có thể an ổn sống qua ngày. Dù sao hắn cũng phát giác được gần nhất bách hộ sở thế cục không quá an ổn. Tả Dương bên này thì đem nghiêm Kiệt, Vân Ba hai người triệu tập tới bách hộ sở hội nghị đại sảnh các ngươi gần nhất nhưng phải lưu ý nhiều, cái này Thiên Hộ Sở cụ sát đội chỉ sợ kẻ đến không thiện nói cho các vinh đệ, đem tất cả bên đường đường đi đều nhìn chằm chằm phạm là có ngoại lai nhân viên, đều phải khắc trong tâm khảm, nói không chừng bọn hắn chính là cụ sát đội người bây giờ cũng không rõ ràng là phương nào thế lực làm ra một màn này, chúng ta có thể ngàn vạn không thể rơi, và bọn hắn cái bẫy. Tả Dương vẻ mặt nghiêm túc giản dò. nghiêm kiệt cùng Vân Ba hai người lập tức ôm quyền hành lễ. Nghiêm Kiệt quả quyết đáp ứng yên tâm đi. Đại nhân, việc này giao cho ta. Vân Ba tự đi theo Tả Dương sau, được không ít chỗ tốt, bó lớn thuốc bổ cùng bí tịch bỏ vào trong túi. Đối Tả Dương trung thành tuyệt đối, liên tục không ngừng nói rằng Tả đại nhân, ngài yên tâm, dư bình huyện tất cả ngoại lai nhân viên ta đều sẽ mật thiết chú ý, có chút gió thổi có lay, định trước tiên hướng ngài báo cáo. Tà Dương cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng chuyển động, sau đó ba một tiếng, chén trà trung điệp vỗ lên bàn, trầm giọng nói mặc kệ bọn hắn dự định thế nào ra chiêu, ta tận lực tiếp. Đang lúc hoàng hôn, Dư Bình huyện lệnh đón một chi tầm 10 người đội ngũ. Một đoàn người đều thân mang áo đen, đầu đội mũ dọc lành. Cái này hơn 10 người cũng không tiến vào Dư Bình huyện thành, mà là tại ngoài cửa thành một chỗ cũ nát quán rượu ở lại. Chương 81. Cân nhắc lợi hại. Chương 81. Cân nhắc lợi hại. Quán rượu lão bản thấy thế, vội vàng chạy chậm đến tới, cho ngồi ở giữa vị công tử kia trong trà. Chỉ thấy vị công tử này nụ cười ấm áp, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, mở miệng hỏi lão ca, cái này tả Dương tả bách hộ tại huyện các ngươi thành, quả nhiên là vô pháp vô thiên sao? Lão bản thiên vệ một bên trà, một bên vui tươi hớn hở đáp lại ai nha vị công tử này ngài có chỗ không biết ai trước đó chúng ta dư bình huyện bang phái hoành hành huyện nha xử án bất công cầm y liệ vệ cũng không làm hiện thực tận đức hiếp chúng ta dân chúng chúng ta dân chúng kẹp ở bang phái huyện nha cùng cầm y liệ vệ cái này tam phương ở giữa ai cũng đắc tội không nổi những bang phái kia cái nào phía sau không có điểm thế ra chi huyện hoặc là cầm y liệ vệ bối cảnh có thể còn liền đã cảm ơn trời đất rồi ngược xong nước sau đã có tuổi lão bản một mực cung kính đứng ở một bên trong lòng của hắn tin tưởng những người này tuyệt không phải nhân vật bình thường chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mặt vị công tử này bên hông meo ngọc bội liền biết có giá trị không nhỏ vạn ngôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước không đợi hắn nói chuyện lao bản lại nói tiếp bất quá cái này tả dương tả đại nhân sau khi đến coi như không giống rồi hiện tại chi huyện nha môn đàng hoàng hơn những bang phái kia cũng không dám loạn thu phí đấy thậm chí còn bắt đầu hô bang hỗ trợ chúng ta dân chúng ngày tốt lành lại trở về không dối gạt ngài nói chúng ta trả lại tả đại nhân kéo hành vi tôn sưng hắn là thanh thiên đại lao ra đầu ba bên cạnh một vị phụ tá đột nhiên đập bàn một cái rộng lượng dưới bàn tay cái bàn trong nháy mắt xuất hiện vết dạn khúc tàu gầm thét trưởng quỹ người đánh dám căn cứ chúng ta manh mối cái này tả dương rõ ràng chính là lạm dụng chức quyền tham ô mục nát kết bệ kết cánh ra hỏa hắn sau khi đến tất cả mọi người sợ hắn tất cả bang phái đều nghe hắn hiệu lệnh ngươi thế nào còn nói đỡ cho hắn ngươi đến cùng tâm tư gì khúc tào ngón tay kia lấy trưởng quỹ tức giận quá lớn trưởng quỹ đứng ở một bên sống đã dọa đến toàn thân phát run lắp bắp nói ta ta nói đều là lời nói thật nha cái này tả dương hắn phúc phúc vạn nô chẳng biết lúc nào đã đứng dậy động tác nhanh như thiểm điện một cây truy thủ cấp tốc cắm vào lão trưởng quỹ cái cổ ở giữa Máu tươi cốt cốt ra bên ngoài buông lên, Vạn luôn ánh mắt lãnh đạm nhìn xem lão trưởng quý, nhẹ nhàng rút ra dao găm, tiện tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt nhân ra một vũng lớn vết máu. Vạn luôn tại lão trưởng quỹ trên quần áo lau sạch nhẹ nhẹ lấy dao găm, ngữ khí bình thản nói cái này Tạ Dương tại bản địa danh vọng khá cao, chúng ta bắt lấy hắn về sau, nhất định phải đem cái này danh vọng cho đảo ngược. Huyền thành này, chúng ta là quyết định được. Sau đó, tất cả mọi người đứng dậy rời đi. Bọn hắn tiến vào dư bình hội lúc, bởi vì lấy ra thông quan văn điểm, Tạ Dương bên này rất nhanh liền đạt được tin tức. Thế là phải nghiêm kiệt đi tiếp đái Vạn luôn một người. Vạn Luân bọn người đi đến trong huyện thành, Nghiêm Kiệt dẫn theo số lớn cầm y vệ sớm đã chờ ở đây nên đón vạn đại nhân, mời tới bên này, mời tới bên này. Ngày mấy vị ăn ở, chúng ta đều đã an bài thỏa đáng." Nghiêm Kiệt cười rạng rỡ, hiển thị do định nọ thái độ, thái độ thả cực thấp. Vạn Luân thấy thế, cũng mặt mỉm cười đáp lại nói tốt, vậy làm phiền Nghiêm Tổng Kỳ. Sau đó, một đoàn người vào ở Đông Bình đường phố thành phẩm Hương lâu. Thu xếp tốt sau, Vạn Luân ngồi thành phẩm Hương lâu bên trong uống trà, Nghiêm Kiệt một mực cung kính đứng ở một bên. Lúc này Khúc Tào mở miệng hỏi Nghiêm Tổng Kỳ, tại sao lâu như vậy còn không có nhìn thấy tại hộ? cái này tạ bách hộ thế nào liền lộ diện cũng không dám sao khúc tào lời mới vừa ra miệng vạn luôn lập tức chừng mắt liếc hắn một cái trách cứ nói cái gì đó chú ý lời nói của ngươi đừng đem cá nhân cảm xúc đưa đến chỗ này đến chúng ta là công sự việc công khúc tào vội vàng mặt mũi tràn đầy cười làm lành túi lầu nói rằng đúng đúng đúng vạn đội trưởng nói đúng vạn luôn nhẹ gật đầu nhìn về phía nghiêm kiệt hỏi tả đại nhân là có ý gì vì sao lâu như vậy còn không hiện thân nghiêm kiệt vội vàng giải thích nói tả đại nhân công vụ bề bộn cho nên ra lệnh cho làm ta nhất định phải chiêu đãi tốt vạn đội trưởng ngài à vạn ngôn suy tư một lát nói rằng nghiêm kiệt người đêm nay đem bản địa tất cả thế gia đại tộc còn có có thực lực bang phái thủ lĩnh đều mời đến chỗ này đến ta muốn thiết tiến chiêu đãi đám bọn hắn đúng rồi đem tả đại nhân cũng cùng nhau mời đến liền nói là nể tình ta nghiêm kiệt nghe vậy khẽ cho mày bất quá rất nhanh liền ra hắn ra đáp tốt vạn đại nhân ta cái này đem tin tức chuyển cho tả đại nhân vậy cứ thế quyết định tại tả dương bách hộ sở làm việc trong phòng tả dương nghe nghiêm kiệt báo cáo thư lệnh một tiếng tốt cái này mới tới vạn đội trưởng đây là định cho ta ra vai phủ đầu, đầu còn lấy danh nghĩa của hắn mời những người này ăn cơm thế nào hắn muốn ở chỗ này đặt chân vậy ta ngược lại muốn xem xem hắn lớn bao nhiêu năng lực nói cho hắn biết thân thể ta khó chịu ngươi thay thế ta đi là được nghiêm kiệt nghe xong gấp vội vàng khuyên nụ tại đại nhân ngài có thể nhất định phải đi a chúng ta nhất định phải chiếm cứ chủ động huống chi vạn luôn là thiên hộ sở phái tới người nhiều ít vẫn là đến cho hắn chút mặt mũi thực sự không được chúng ta mặt ngoài ứng phó sau lưng không nghe mệnh lệnh của hắn chính là tả dương một tay vươn cằm trầm tư một lát sau nói rằng đi ta ban đêm đi ban đêm dư bình huyện phồn hoa nhất náo nhiệt đông rộn đường phố thành phẩm hương lâu hoặc lấy cự không tiếp khách bằng hiệu mà trong lâu lại đèn đuốc sáng trưng Dư Bình huyện tất cả thế gia đại tộc, chi huyện đại nhân, cùng cẩm ý liệt vệ các tổng kỳ, tiểu kỳ đều tề tụ nơi này. Những này tại Dư Bình huyện có máu mặt, có thể nói tới bên trên lời nói nhân vật ngồi vây quanh một bàn. Vạn luôn ngồi chủ vị, trên mặt mang mỉm cười, ánh mắt quét mắt đám người, mở miệng hỏi thế nào, cái này Tả Dương còn chưa tới sao? Bên cạnh Nghiêm Kiệt vội vàng nói đại nhân nhà ta lập tức tới ngay, đã đang trên đường tới. Dứt lời, Nghiêm Kiệt bước nhanh đi tới cửa, chuẩn bị nên đón Tả Dương. Tả Dương cương tới thành phẩm hương lâu, Vạn luôn một cái nhìn thấy, lập tức đứng người lên, bước nhanh tiến ra đón, hai tay cầm thật chặt Tả Dương tay. Nhật tình nói rằng ai nha, tả đại nhân, ngài thật đúng là một ngày trăm công ngàn việc ca. Sau đó, một cái tay hướng vào phía trong rối ra, nói rằng mời, mời vào bên trong, đem tả dương nên tới trên chỗ ngồi. Mà vạn nôn chính mình thì ngồi chủ vị bên cạnh, đem chủ vị tặng cho tả dương ta lần này đến đâu, là chấp hành phía trên điều động nhiệm vụ, chính là tuần tra một chút, cho nên các vị không cần khẩn trương. Ha ha ha ha. Về sau dư bình huyện nếu là có vấn đề gì, còn phải mời tả đại nhân ủng hộ nhiều hơn a. Vạn nôn vừa cười vừa nói, tả dương chân mày hơi nhíu lại, vạn nhoên mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn là một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. giống như là thiên hộ sở phái tới chấp hành nhiệm vụ không thể không đến dường như thái độ rất là qua loa mặc dù mặt ngoài đối tả dương rất khách khí, có thể tả dương lại mơ hồ cảm thấy người này lộ ra một cố giả hóa sức lực tả dương dẫn đám người cùng vạn luôn nâng ly cả chén nói rằng vạn đội trưởng về sau nếu là có dặn dò gì cần điều tra cái gì cần chúng ta cầm ý địa vệ phối hợp ngươi thông báo một tiếng là được ừ ngươi nói cái gì chúng ta vạn đội muốn điều tra cẩm ý địa vệ còn cần thông chi ngươi sao đúng lúc này khúc tào bỗng nhiên đứng người lên tay chỉ tả dương lớn tiếng quát hỏi chương tám thông giọng ứng đối chương tám trong giông hứng đối, Tả Dương sầm mặt lại, hai mắt liếc xéo lấy khúc Tảo, không sợ hai chút nào về đối nói con mẹ nó ngươi là cái thá gì, cũng dám ở chỗ này đối ta chỉ trỏ. Khúc Tảo vừa muốn nổi giận, lại bị Vạn Luân một ánh mắt cho chừng trở về cho ta ngồi trở lại đi. Vạn Luân quát lớn, Khúc Tảo ngoan ngoãn ngồi vào một bên. Vạn Luân vội vàng cười làm lành, Tả đại nhân, không cảm thấy kinh ngạc ga ta vị huynh đệ kia chính là bạo Tính Tỉnh, ngài đừng để trong lòng. Ta quay đầu đến cho hắn buộc đầu dây xích, ha ha ha. Tả Dương cũng cười đáp lại, không có việc gì, vị huynh đệ kia tính tình nóng nảy. cũng là giàu cảm xúc nói không chừng ngày sau còn có thể lẫn nhau hợp tác lẫn nhau chiếu ứng ha ha ha ha. mấy người lại hàn huyên một hồi giao bôi cạn ly về sau không bao lâu thiệt diệu liền tăng cuộc tả dương trở lại bách hộ sở nghiêm kiệt cùng vân ba sớm đã ở nơi đó chờ nghiêm kiệt nhìn xem tả dương sát mặt cẩn thận từng ly từng tí nói rằng đại nhân cái này mới tới cụ sát đội vạn luôn vạn đội trưởng tính tình vẫn là rất tốt nhưng là bên cạnh hắn khúc tào thật đúng là một cái bạo tính tình nha tả dương hừ lạnh một tiếng ngồi trên ghế ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bản cái này vân ôn nhìn như tính tình tốt kỳ thực sâu không lường được kia khúc tào, bất quá là hắn cố ý phóng xuất thăm dò quân cờ của ta mà thôi. vân ba ở một bên gật đầu phụ họa đại nhân nói cực phải, ta nhìn cái này vạn ngôn cử động tối nay, tuyệt không phải chỉ là đơn giản tuần tra hắn lôi kéo thế lực khắp nơi, lại cố ý nhường khúc tào khiêu khích, phía sau khẳng định có càng lớn âm mưu. nghiêm kiệt to mày, Lo âu nói vậy chúng ta nên làm cái gì? cái này củ sát đội thật là thiên hộ sở phải tới, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội. tả dương trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ không thể ngồi mà chờ chết. từ ngày mai trở đi, hai ngươi cho ta mật thiết chú ý vạn Nôn một bọn người, nhất cử nhất động của bọn họ cũng không thể buông tha. mặt khác, thông chi chúng ta người đều cho ta tỉnh táo lấy, đừng bị cái này củ sát đội nắm được án. nghiêm kiệt cùng vân ba lĩnh mệnh mà đi. một bên khác, vạn luôn trở lại chỗ ở, khúc tào mặt mũi tràn đầy không phục đội trưởng, cứ như vậy vùng thà kia tả dương. hắn vừa rồi kia thái độ, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. vạn luôn liếc mắt nhìn hắn, người biết cái gì? đêm nay bất quá là thăm dò, cái này tả dương tại dư bình huyện kinh doanh đã lâu, căn cơ thâm hậu, không phải dễ dàng như vậy vặn ngã. chúng ta đến từ từ sẽ đến, siêu tập đầy đủ chứng cứ, lại một lần hành động đem hắn cầm xuống. khúc tào mặc dù không có căm lòng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. vạn ngôn đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn qua trong bóng đêm dư bình huyện khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh tả dương trận này đỏ sước vừa mới bắt đầu sáng sớm ngày thứ hai vạn ngôn vẻ mặt lạnh lùng mang theo khúc tảo cùng vương trạch nhanh chân bước vào dư bình huyện bách hộ sở ba người quanh thân tản ra không thể khinh thường khí thế chỗ đến cầm y vệ nhóm nhao nhao càng tới nghi hoặc lại ánh mắt cảnh giác vạn ngôn đứng bước sau từ trong ngực móc ra điều khiển văn thư thanh âm trầm ổn nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm từ ngày này trở đi dư bình huyện bách hộ sở tất cả tổng kỳ tiểu kỳ cùng đồ thiết huyện tương ứng chức vị nhân viên toàn bộ trao đổi lấy cha rõ bách hộ sở tương quan công việc thời gian đã định Lời vừa nói ra bách hộ sở bên trong trong nháy mắt xôi trào đám người hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin nghiêm tuyệt phản ứng cấp tốc mấy bước vượt đến vạn nôn trước mặt lòng nóng như lửa đốt lại cưỡng chế lấy lửa giận hỏi vạn đại nhân cuối cùng là ý gì vì sao muốn đem chúng ta cùng đồ thiết huyện các huynh đệ trao đổi vạn nôn thần sắc bình tĩnh cũng không đáp lại lúc này khúc tào tiến về phía trước một bước gân cổ lên quát hử đương nhiên là sợ các ngươi nội bộ có tư thông cấu kết tình huống cứ như vậy khả năng dễ dàng hơn cha rõ bách hộ sở tất cả sự vụ thế nào ngươi có ý kiến chẳng lẽ trong lòng có quỷ nghiêm kiệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỗ cổ nổi gân xanh tay chỉ khúc tảo ngay cả lời đều nói không lưu loát ngươi ngươi đây quả thực là khi người quá đáng khúc tạo không chút gì yếu thế mở trừng hai mắt hung tận uy hiếp nói thế nào ngươi còn muốn tiến chiếu ngục đi một chuyến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vân ba tay mắt lanh lẹ kéo lại nghiêm kiệt vội vàng khuyên nhủ diêm kiệt diêm kiệt bất tranh cãi chúng ta tạm thời nghe theo vạn đại nhân ăn bài dù sao đây là phía trên mệnh lệnh nói vân ba ánh mắt không ngừng ra hiệu nghiêm kiệt tỉnh táo lại hạ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói rằng lúc này có thể ngàn vạn không thể xúc động một khi tức giận liền chúng phải vạn luôn cái bấy. người ta đều tin tưởng chiếu ngục đáng sợ tiến vào dù là ngươi không có chút nào sai lầm bọn hắn cũng có thể cho ngươi theo dệt một thân tội danh nghiêm kiệt hít sâu một hơi cố nén lửa giận bị vân ba kéo đến một bên hai người biết rõ việc này khẩn cấp một lát không dám chỉ hoãn vội vàng hướng phía Tạ dương làm việc phòng chạy đi tới trong phòng bọn hắn đem sự tình chân tướng một năm một mười hướng tả dương báo cáo tả dương nghe xong khoe miệng có chút dương lên. lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường cái này văn luôn cũng là có chút ý tứ thế mà nghĩ ra một chiêu như vậy như toàn cô là ta hắn muốn lôi kéo dư bình huyện ba phái thế ra thậm chí liền chi huyện đều không đông tha còn đem thủ hạ ta những này đắc lực minh đệ điều đi đổ thiết huyện đi liền để các minh đệ đi thôi hắn cứ việc ra chiêu ta tiếp lấy chính là nghiêm kiệt cùng vân ba tề thanh đáp, là đại nhân sau đó hai người cung kính lui ra thối lui ra khỏi tả dương làm việc phòng rời khỏi tả dương làm việc sau phòng nghiêm kiệt trên mặt vẫn như cũ viết đầy uất, hắn nặng nề mà dậm chân một cái giọng căm hận nói đại nhân làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng cái này vạn ngôn âm mưu rõ rành rành hắn rõ ràng chính là muốn giá không đại nhân đem chúng ta nhổ tận gốc ca vân ba vội vàng tiến lên đưa tay vô vô nghiêm kiệt bả vai thấm thiế khuyên nhủ nghiêm minh đại nhân đã làm quyết định như vậy nhất định là nghĩ sâu tính kỹ qua phía sau khẳng định có lấy chúng ta chưa hiểu thấu đáo nhu đồ chúng ta giờ phút này có thể làm chính là y theo phân phó của đại nhân đem các huynh đệ đều thích đáng an bài tốt đừng loạn chợp ước nghiêm kiệt răng lòng tràn đầy không cam lòng gật gật đầu hay cũng chỉ có thể dạng này hy vọng đại nhân trong lòng sớm có định số có thể tuyệt đối đừng nhường vạn nôn tên kia đạt được. dứt lời, hai người liền chia ra hành động, vội vàng đi truyền đạt tả dương mệnh lệnh. cùng lúc đó, vạn nôn mang theo khúc tàu cùng vương trạch tại bách hộ sở bên trong tùy ý ra bước, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cung ác bách. bọn hắn tựa như ba đầu tùy thời mà động ác lang, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. mỗi đi ngang qua một gã cầm ý rìa vệ binh sĩ, vạn nôn đều sẽ ném đi như đao ánh mắt sắc bén. dường như nghĩ thấu qua ánh mắt của bọn hắn, nhìn trộm tới dấu ở chỗ sâu bí mật, ý đồ theo bọn hắn nhỏ xíu vẽ mặt biến hóa ở giữa, bắt được một tơ một hào sơ hở. khúc mặt mũi tràn đầy ý. Thần tình kia tựa như là đã đứng ở thế giới tri đỉnh, lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên. Hắn gân cổ lên, cười lạnh nói hử, Lần này Tả Dương xem như hoàn toàn không cách nào. Chương 83, thuộc hạ bị điều, thế cục đột biến. Chương 83, thuộc hạ bị điều, thế cục đột biến. Chờ đem những này người đều điều đi. Hắn liền thành cô ra quả nhân một cái, nhìn hắn về sau còn thế nào ở chỗ này, một tay che trời, làm mưa làm gió. Vương Trạch làm người thì đối lập trầm ổn, hắn nhũ mày thấp giọng nhắc nhở Khúc Minh, có thể tuyệt đối đừng thất lờ. Tả Dương thủ đoạn tàn nhẫn, nhân mạch rắc rối phức tạp, tuyệt không phải kẻ đơn giản. Chúng ta còn phải thời điểm nhìn chằm chằm. hơi không cẩn thận nhường hắn nắm lấy cơ hội là bàn vậy coi như phiền thoái khúc tào không hề lo lắng đi môi ngươi chính là quá cẩn thận có thể ra cái gì được rẽ mà tại đồ thiết huyện bên kia khi biết được muốn cùng dư bình huyện cầm y để vệ nhân viên trao đổi tin tức sau nơi đó tổng kỳ tiểu kỳ nhóm trong nháy mắt sôi trào có chửi ấm lên phàn nàn đây quả thực là ăn no dỗi việc chơi bửa lung tung người có thì tóc mày âm thầm phỏng đoán cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào lợi hại quan hệ đồ thiết huyện tân nhiệm bách hộ viên bắc trong lòng càng là giống đầu ngũ vị bình các loại tư vị sẽ lẫn Hắn một phương diện đối vạn ngôn cảm động đến rơi nước mắt, dù sao cũng là vạn ngôn xem như gián tiếp giúp hắn mưu được cái này bách hộ chi vị. Có thể một phương diện khác, hắn vừa lo tâm lo lắng, nhân viên này một trao đổi, rất nhiều biến số tùy theo mà đến. Nhất là đối mặt tả dương những cái kia trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ, trong lòng của hắn tóc thẳng sợ hãi, sợ mình ép không được chẳng tử, đến lúc đó cục diện mất không chế. Tại dư bình huyện, những cái kia sắp bị điều đi tổng kỳ tiểu kỳ nhóm thu thập bọc hành lý lúc, lòng tràn đầy đều là không bỏ cùng lo lắng. Bọn hắn ở trên vùng đất này cắm rễ đã lâu, quen thuộc nơi này mỗi một con đường, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cùng nơi đó bách tính đều thành lập thâm hậu tình nghĩa. Bây giờ lại muốn ly biệt quê hương, tiến về xa lạ đồ thiết huyện, tương lai liền giống bị một đoàn mê vụ bao phủ, tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Trong đó một vị tuổi trẻ tiểu Kỳ nhịn không được nói lẩm bẩm cũng không biết tới bên kia sẽ là cái gì tình huống, có thể hay không bị người địa phương làm khó dễ. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, sao có thể ứng đối a? Một vị lớn tuổi chút tổng Kỳ đi lên trước, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, an ủi nhập ra tùy tục à chúng ta đều là nghe lệnh làm việc. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, tả đại nhân từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không đối chúng ta không quan tâm, thoải mái tinh thần. mấy ngày sau nhân viên trao đổi chính thức hoàn thành vạn luôn không kịp chờ đợi bắt đầu đối dư bình huyện bách hộ sở triển khai cái gọi là điều tra hắn thường xuyên gọi đến từng cái cương vị cầm ý địa vệ vấn đề một cái tiếp theo một cái theo nhiệm vụ hàng ngày chấp hành chi tiết tới cùng nơi đó thế lực qua lại không rõ chi tiết toàn bộ bách hộ sở dường như bị một chương vô hình lưới lớn chăm chú bao phủ người người cảm thấy bất an bầu không khí khẩn trương kiểm chế tới cực điểm mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí làm việc sợ sơ ý một chút liền rơi vào vạn luôn bảy cảm ấy vạn nôn đem khúc tào cùng vương trạch hai người gọi đến trước mặt mở miệng hỏi hai người các ngươi trải qua những ngày này quan sát có thể phát hiện cái này dư bình huyện nào bang hội thế lực tương đối lớn khúc tào suy tư một lát nhìn về phía vạn nôn cung kính nói rằng đại nhân cái này dư bình huyện lớn nhất hai cái bang phái thuộc về rắn độc giúp cùng nhật nguyện minh hai cái này bang phái tại trong huyện thế lực khổng lồ từ xưa tới nay liền phân tranh không ngừng tại trên phương diện làm ăn càng là xung đột liên tiếp phát sinh mâu thuẫn trùng điệp tả dương sau khi đến bọn hắn thu liễm covid làm việc khiêm tốn rất nhiều vạn khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia tính toán nói rằng dạng này ngươi đi cùng hai cái này bang phái thủ lĩnh truyền một lời liền nói để bọn hắn ngày mai buổi sáng tại trời đông đường phố kho hàng đánh nhau chết sống thời điểm đừng đến thật, làm dáng một chút là được đến lúc đó thông chi tả dương tiến đến xử lý nghĩ biện pháp tiêu hao lực lượng của hắn một khi tả dương đối bọn hắn động thủ các ngươi tra xét đội liền lập tức xuất hiện trực tiếp đem tả dương bắt lại cho ta khúc tào nghe xong trong lòng âm thầm tán thưởng kế sách này tinh diệu mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường bận biệu đáp đại nhân đây thật là tuyệt diệu đối sách vạn luôn khoát tay áo nói rằng ngươi liền theo ta nói đi làm a là đại nhân đêm đó khúc Tàu liền lòng như lửa đốt tìm tới rắn độc giúp cùng nhật nguyệt minh hai vị ban chủ thương nghị việc này hai vị này ban chủ đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lây tông sư ở vào võ đạo đỉnh phong trí cảnh ngày bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt không ai phúc hay nhưng đối mặt khúc Tàu đại biểu cầm ý địa vệ huy áp bọn hắn mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị phối hợp dù sao hiện tại người trong giang hồ đều tin tưởng tại cái này dư bình huyện thế lực lớn nhất không thể nhất đắc tội cũng không phải cầm ý địa vệ bách hộ tả dương mà là vị này vạn ngôn đại nhân Nghĩ đến sắp lợi dụng hai cái này bang phái cho Tạ Dương đập bãy, Khúc Tào trong lòng không khỏi dâng lên một hồi đắc ý. Dường như đã thấy Tạ Dương bị chính mình giẫm tại dưới chân bộ dáng chật vật. Cảm giác kia, tựa như mình đã đứng ở quyền lực đỉnh phong, không ai bằng. Tại dư Bình huyện, vạn luôn tại cụ sát đội quyền thế như mặt trời ban trưa, không người biết được hắn đến tuột cùng ở vào loại thực lực nào cảnh giới. Có thể tất cả mọi người minh bạch, ngay cả cầm y liề vệ bách hộ Tạ Dương đều phải nghe theo chỉ thị của hắn. Gián độc rút cùng Nhật Nguyệt Minh cái này hai đại bang hội tại Khúc Tào uy hiếp hạ. Quyết định tại sáng ngày hôm sau tại trời đông đường phố triển khai một trận nhìn như ngươi tới ta đi. khi thực giấu dếm âm mưu sống mái với nhau. Giờ phút này, Tả Dương ngay tại bách hộ sở làm việc trong phòng, ánh mắt rơi vào hệ thống bảng bên trên, nhìn xem cái kia có thể thăng cấp công pháp. Trong lòng cân nhắc lợi hại, hắn không có lập tức động thủ thăng cấp. Tại cái này nguy cơ từ phía thế cục bên trong, hắn cần giữ lại càng nhiều át chủ bài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước đó, Diêm Kiệt cùng Vân Ba bị điều đi đồ thiết huyện, đồng thời đồ thiết huyện một chút tổng kỳ cùng tiểu kỳ bị điều tới dư bình huyện. Tuy nói mặt ngoài những này mới tới thuộc hạ đối với hắn cung cung kính kính, có thể Tả Dương trong lòng tin tưởng, lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý kém xa lúc trước. Sáng sớm ngày thứ hai. dương quang nhu hòa chiếu xuống dư bình huyện tả dương ngồi bách hộ sở bên trong khoan thai tự đắc địa phẩm lấy trả đông nhiên tổng kỳ triệu phong vội vàng hấp tấp chạy vào vừa thấy được tả dương vội vàng chắp tay ô quyền thở hồng hộc hô tả đại nhân tả đại nhân tả dương nước mắt nhìn về phía triệu phong thần sắc bình tĩnh chuyện gì như thế hoảng hoảng chương trương. tả đại nhân không xong trời đông đường phố rắn độc giúp cùng nhật nguyệt minh đánh nhau cảnh tượng mất khống chế song phương đã đánh chết đả thương mấy chục mấy trăm họ bây giờ còn chưa có dừng tay dấu hiệu tả dương ánh mắt run lên trong lòng thầm nghĩ cái này hai đám đông nhiên sống mái với nhau. phía sau chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong nhưng hắn trên mặt ung dung thản nhiên nhìn về phía triệu phong hỏi ngươi không có an bài nhân thủ đi chấn áp bọn hắn sao? Tạ đại nhân đều đi, ta tự mình dẫn đội có thể hai đám người thả lời hôm nay nhất định phải quyết ra thắng bại không chết không thôi tạ dương đột nhiên đứng người lên trầm giọng nói thông chi tất cả tổng kỳ trong nội viện tập hợp triệu phong lĩnh mệnh mà đi làm tạ dương đi đến trong viện lại chỉ thấy triệu phong mang theo một đội nhân mã cái khác ba tên tổng kỳ không thấy tăm hơi triệu phong bọn hắn người đâu không có thông chi tới sao? Tạ đại nhân đều thông báo Có thể cụ Sát đội đem bọn hắn gọi đi điều tra sự tình, bây giờ không có ở đây chỗ này. Bọn hắn đi đâu? Bị củ Sát đội mang đến vụ cận hương trấn. tả Dương trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, tại thời khắc mấu chốt này đều điều đi tổng kỳ nhân mã, vạn luôn đến tột cùng ý muốn như thế nào? tốt ngươi vạn luôn, cũng là xem nhẹ ngươi. Đi, ngươi dẫn đội, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dứt lời, tả Dương cùng Triệu Phong dẫn theo hơn 10 tên cẩm y vệ vội vàng chạy tới trời đông đường phố. Chương 84. Quả quyết ra tay, không nhìn uy hiếp. Chương 84. Quả quyết ra tay, không nhìn uy hiếp. Vừa tới trời đông đường phố, tiếng la giết liền đình thai nhức góc giết nhà các minh đệ cho ta đánh cho đến chết một cái đều đừng buông tha hai phe nhân mã giết đến khó phân thắng bại trên đường phố hỗn loạn tương mừng hung khí bay tứ tung bàn ghế bị vén đến bốn phía đều là đám người đánh cho đầu rơi máu chảy không ít dân chúng vô tội ngã vào trong vũng máu tả dương nhìn xem cái này hỗn loạn cảnh tượng trong lòng cười lạnh vạn ôn ngươi cũng liền này một ít thủ đoạn triệu phong thấy thế rất thức thời nhanh chân hướng về phía trước cao giọng hô tất cả dừng tay dư bình huyện bách hộ tả đại nhân tới dừng tay cho ta nhưng mà song vương căn bản không rảnh để ý chiến đấu càng thêm kịch liệt Tả Dương hoạt động một chút cổ, thấp giọng chửi đời nói: "Mẹ nhà hắn, cho thể diện mà không cần." Lập tức rút ra vượt đao, trong nháy mắt giết vào chiến đoàn. Hắn thi triển điểm thương tật phong đao, đao thế nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn sắp bén. Hắn không có sử dụng uy lực càng lớn bắt quái vô hình nào. Giờ phút này, hắn chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ cái này sát phạt mang tới khoái cảm. Chỉ thấy một gã cầm trong tay Cựu hoàng Đại đao đại hắn đang hướng phía một cái cầm hai thanh đoàn kiếm nam tử chém tới. Ngay tại đại đao sắp chặt tới nam tử trên mặt trong nháy mắt, Tả Dương một cái vượt đao từ dưới đi lên vậy một cái. Cựu Hoàn Đại đao tính cả đại hán cánh tay bị trọn tới bầu trời. máu tươi vậy ra, ngay sau đó, Tả Dương bay đầu cầm được đao, nhẹ nhàng hướng về sau đẩy điểm kinh nghiệm 2.000 đại hán kia trong nháy mắt không có khí tức. Cầm đoàn kiếm nam tử bị một màn này dọa đến đứng chết chân tại chỗ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tả Dương vượt đao hướng phía trước thuận thế đâm một cái phốc phốc. Điểm kinh nghiệm 2.000, nam tử liền một câu cũng không kịp nói, liền bị đâm xuyên cho các người mặt. Tả Dương tả hữu cơ vượt đao, chỗ đến máu bắn tung tóe, tản chi bay loạn. Bất quá một lát, trời đông đường phố tựa như cùng tu la địa ngục đồng dạng chạy mau, người này đi rồi. Hắn là Dư Bình huyện bách hộ Tả Dương, hắn là sát thần, mau tránh ra. Trong đám người phát ra trận trận hoảng sợ la lên đám người chạy từ phía. Có thể Tạ Dương mang theo vừa đao, theo đuổi không bỏ. Nguyên bản Song Phương hơn 200 người đầu đường giới đấu, trong trước mắt liền chỉ còn lại 40, 50 người. Song Phương bang chủ đau lòng không thôi, cái này đều là chính mình hoạch tâm lực lượng. Vội vàng hô to, dừng tay, đều ngừng tay cho ta. Song Phương hơn 20 người lúc này mới ngừng lại, nhìn về phía trong sân Tạ Dương. Lúc này Tạ Dương hai mắt đỏ bừng, đã giết đỏ cả mắt. Căn bản không quản không để ý, tiếp tục hướng phía đám người chém tới Tạ đại nhân đã. Tạ đại nhân chậm đã a. Gián độc bang bang chủ Xuân lâu hoảng sợ hô tả đại nhân, chúng ta dừng tay còn không được sao? Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Tả Dương thi triển anh em bước, trong nháy mắt như gió táp giống như vượt đến Xuân lâu trước mặt. Lưỡi đao quét ngang phốc thử. Điểm kinh nghiệm 2500. Xuân lâu thi thể tách rời điểm kinh nghiệm lại lần nữa gia tăng. Không đợi gián độc giúp mọi người kịp phản ứng, Tả Dương lại là một hồi luân phiên điểm thương tận phong đao chém lung tung một mạch phốc thử. Phốc thử. Gián độc giúp mọi người nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Còn lại hơn 20 tên Nhật Nguyệt Minh thành viên thấy thế, dọa đến hai tay run rẩy, kinh hoàng kiếp sợ. Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ Phương Hùng giờ phút này dọa đến sợ vỡ mật, hai tay không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nũng, liên nước tiểu đều bài tiết không kiềm chế chạy đến trên mặt đất. Mà ở phía xa chỗ tối, Khúc Tào đang lạnh lùng nhìn trận chiến đấu này, khoe miệng hiện lên một vệt cười lạnh ngử. Cái này Tả Dương đến cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh động thủ, lần này chúng ta nhưng có lấy cớ bắt lấy hắn. Các huynh đệ, cho ta lao ra. Dứt lời, Khúc Tào mang theo hơn 20 tên cụ sát đội đội viên cấp tốc phóng tới chiến trường. Ngay tại Tả Dương nâng đao đang muốn chém giết Phương Hùng thời điểm, Khúc Tào la lớn chấm đã, Tả đại nhân, chúng ta cự sát đội tới. dừng tay cho ta thả dương nghe được khúc tào gọi hàng có thể hắn giờ phút này giết đến hưng khởi hoàn toàn không có dừng tay ý tứ phốc phốc điểm kinh nghiệm 2.500. một đao dứt khoát chém bay phương hùng trong đầu lại vang lên điểm kinh nghiệm gia tăng máy móc giọng nói tổng hợp tả dương dường như không nghe thấy trải qua nhảy vọt tiếp tục liên tục ném lăn nhật nguyệt minh đám người hắn đắm chìm trong cái này máu tanh chém giết bên trong cảnh tượng càng thêm huyết tính đáng sợ quả thực như là tu la địa ngục lại xuất hiện chung quanh bách tính dọa đến răng run lên nhao nhao hoảng sợ thoát đi hiện trường khúc tào thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ cái này tả dương không hổ được xưng sát thần, nhưng khúc tào cũng có chính mình ngạo khí, hắn chỉ đối vạn nôn túi đầu xưng thần, những người khác không để vào mắt tả dương, ngươi điên rồi sao? chúng ta củ sát đội tới, bảo ngươi dừng tay ngươi thế mà còn không ngừng, còn tiếp tục chém giết nhật nguyện minh người, ngươi bây giờ tùy ý làm bậy, trái với luật kỷ, tùy ý chém giết bang phái thành viên, phạm vào tội ác đủ nhiều ta đã bày ra 6 hạng tội danh, ngươi bây giờ đi với ta một chuyến a? tả dương liền như vậy đứng tại trong chiến trường, tóc hai bù xù, trên mặt tung tóe đầy vết máu lộ, cầm trong tay vượt đao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khúc tào, thấy khúc tào toàn thân run rẩy. trong lòng ngứa ra lửa thế nào, ta hỏi ngươi nói chuyện đâu, ngươi có phải hay không biết, ta là cự sát đội phó đội trưởng khúc tảo, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? một cái nho nhỏ bách hộ liền dám ở dư bình huyện làm mưa làm gió, ngươi cho rằng cái này dư bình huyện là một mình ngươi định đoạt? bên đường chém giết hơn mười người, liền cái này tội danh liền đủ ngươi chịu được. nhanh lên theo ta đi, bằng không bằng không như thế nào? tả dương thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng bay tới khúc tảo bên hai. khúc tảo ỉ vào chính mình có đại tông sư hậu kỳ tu vi, trong lòng có ỉ lại không sợ gì, tự tin có thể cầm xuống tả dương. tả dương cầm được đao Chầm rãi hướng phía khúc tào đi đến các ngươi vạn ngôn vạn đại nhân không dạy qua các ngươi sao đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn một chút ngươi dám nhắc tới chúng ta vạn đại nhân ta nhìn ngươi lời con chưa nói hết tả dương bỗng nhiên nổi lên vượt đau trong nháy mắt theo trái hướng phải nhanh chóng xẹt qua khúc tào cái cổ động tắt một mạch mà thành chỉ để lại một đạo tơ máu bắn ra mà ra thảo ngươi ngươi không nói võ đức ách ách khúc tàu khó có thể tin phun ra mấy chữ liền thẳng tấp ngã xuống điểm kinh nghiệm bốn thật mẹ hắn nói nhảm còn có ai các ngươi cũng nghĩ thử một chút lơi đao của ta có bén hay không sao Tạ Dương quét mắt còn lại cụ sát đội nhân viên, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Một đám cụ sát đội đội viên bị một màn này sợ ngây người. Không nghĩ tới Tạ Dương nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa nhìn tình hình này, thực lực của hắn dường như không tại khúc tàu phía dưới. Tuy nói khúc tàu là bị tập kích bất ngờ giết chết, nhưng ở kia ngắn ngủi trong ngay mắt, liền khúc tàu đều không phản ứng chút nào, đủ để chứng minh Tạ Dương thực lực cường hãn. Một cái phó đội trưởng liền dám ở cái này dư bình huyện diêu võ dương oai, Tạ Dương trong lòng tràn đầy khinh thường lạnh lùng nói, tất cả phản rồi các ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ minh bạch, nếu như cứ như vậy về cụ sát đội. cảm định sẽ bị vạn luôn ran rẹ đúng lúc này, cụ sát đội một tên khác phó đội trưởng Vương Trạch vội vàng đi tới. Trên mặt chất đầy nụ cười ai nha, cái này không tả đại nhân sao? Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm a, tả đại nhân." Vương Trạch vừa nói, một bên vội vàng ôm quyền. Chương 85: xung đột thăng cấp, sinh tử một đường. Chương 85: xung đột thăng cấp, sinh tử một đường, cái này khúc tào tội đáng chết và lần, hắn là bị hai đám sông mái với nhau nộ sát rơi. Vương Trạch trên mặt chất đầy nụ cười, nụ cười kia nhìn như chân thành, nhưng lại mơ hồ lộ ra mấy phần tận lực cùng Tạ Dương tà đại nhân nhưng không có quan hệ. các ngươi những này cụ sát đội chẳng lẽ nhìn không thấy sao? hắn vừa nói, một bên ánh mắt nhanh chóng đảo qua chúng quanh hơn 20 tên cụ sát đội đội viên, hơn 20 tên cụ sát đội đội viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên như thế nào đáp lại. hiện trường không khí dường như đều đông lại, an tĩnh có chút quỷ dị tả đại nhân, chuyện này cùng ngài không quan hệ. vương trạch mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, giống như là đang cực lực chấn an tạ dương đến. các đệ, nhanh lên thu thập hiện trường. hắn một bên chỉ huy thủ hạ cụ sát đội đội viên thanh lý chiến trường, một bên liếc mắt quan sát đến tạ dương phản ứng tả đại nhân, ngài bận rộn ngài là được. tả dương không hề động hai mắt âm lãnh nhìn về phía vương trạch hắn hít sâu một hơi lạnh lùng nói vương trạch các ngươi có phải hay không không xong vương trạch cái chán toát ra mồ hôi lạnh lui về sau một bước sau lưng cụ sát đội viên cũng khẩn trương lên không tự giác nắm chặt vũ khí bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạt kiếm một trận xung đột dường như hết sức căng thẳng tả đại nhân có chuyện nói rõ ràng làm gì động đạo động thương vương trạch còn tại ý đồ hóa hoãn có thể trong giọng nói của hắn đã mang tới vẻ run rẩy tả dương lại không hề lay động thiếu mẹ nó nói nhảm ngươi hôm nay chính là vạn luôn kẻ chết hay dứt lời tả dương thân hình nói lên như quỷ mị giống như phóng tới vương trạch, trong tay vượt đao mang theo tiếng gió vun vút, chém thẳng vào mà xuống. Vương trạch con người đột nhiên co lại, vội vàng nghiêng người tránh né, rút ra bên hông bộ kiếm ngăn cản làm một tiếng vang thật lớn, đao kiếm tung, dao hỏa hoa vang khắp nơi. Vương trạch chỉ cảm thấy cánh tay du lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tả Dương thực lực càng như thế kinh khủng, hắn vốn cho là chính mình có mấy phần chắc chắn đứng đối Tả Dương, có thể giờ phút này mới phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp đối phương. Tả Dương một kích chưa trúng, thế công không ngừng, đao chiêu liên miên bất tuyệt, mỗi một đao đều mang tất phải dễ thế. Vương trạch chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. đỡ trái hở phải trên thân dần dần xuất hiện vết thương máu tươi từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ hắn quần áo tả dương người dám công nhiên đối kháng cụ sát đội liền không sợ vạn đại nhân truy cứu vương trạch một bên ngăn cản một bên ý đồ uy hiếp có thể tả dương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng tả dương giận quá thành cười truy cứu chờ ta giết ngươi lại đi tìm vạn ngôn hôm nay ta liền phải để các ngươi biết cái này dư bình huyện còn chưa tới phiên các ngươi Dương ai vừa dứt lời tả dương sử xuất tất cả vũ liếng lưới đao xẹt qua một đường vòng cung mạnh mẽ chém về phía vương trạch vương trạch không tránh kịp bị một đao chém trúng bả vai máu tươi phun ra ngoài. cả người lảo đảo ngã xuống đất, hắn dây dưa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện khí lực tại một chút xíu tan biến. Tả Dương bước nhanh đến phía trước, một cước giẫm ở Vương Trạch, vừa đao gác ở trên cổ hắn Vương Trạch chịu chết đi. Vương Trạch hoảng sợ nhìn xem Tả Dương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại Tả Dương muốn ra tay lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn Tả Dương, người dám động hắn thử một chút. Tả Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Nôn dẫn một đám người vội vàng chạy đến. Vạn Nôn nhìn trước mắt máu tanh cảnh tượng. nhất là ngã xuống đất không rõ sông chết khúc tào cùng máu me khắp người, bị Tả Dương dẫm tại dưới chân vương trạch ánh mắt trong nháy mắt biến âm tàn vô cùng, ánh mắt kia dường như có thể ăn người đồng dạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện sẽ phát triển đến nước này, Tả Dương dám lớn mật như thế. Tả Dương lại không chút nào đem vạn luôn đến để ở trong lòng. Trong lòng của hắn sát ý đang nồng, chỉ muốn đem trước mắt vương trạch giải quyết triệt để. Trong đầu hắn hiện lên những ngày qua vạn luôn bọn người đối với mình làm có dễ, thiết lập vạn cục, phẫn nộ trong lòng như hừng hực liệt hỏa đốt. Giờ phút này, hắn chính là muốn nhường vạn luôn biết, chính mình không phải mặc người nắm quả mềm. Vạn luôn nhìn thấy Dương một phút này khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ sẽ lẫn, hắn nguyên lai tưởng rằng mọi thứ đều tại trong không chế, Tả Dương sẽ ngoan ngoãn rơi vào cả bấy, không nghĩ tới thế cục lại mất khống chế đến tận đây. Nhìn xem Tả Dương dẫm ở Vương Trạch chân, Vạn nôn lòng nóng như lửa đốt, Vương Trạch là tâm phúc của hắn. Nếu là cứ như vậy chết tại Tả Dương trong tay, không chỉ có là tổn thất của hắn, càng là hắn quyền uy to lớn khiêu chiến. Tả Dương nít miệng lên một vệ cười lạnh, nhìn xem Vạn nôn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trước hết giết Vương Trạch lại nói, dù là đối mặt Vạn Nôn, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hơi chân, Vương Trạch phát ra thống khổ diễn gì. Tả Dương trong tay vượt đao vung lên, máu tươi vẩy ra, Vương Trạch đầu lâu lăn xuống một bên điểm kinh nghiệm bốn nghìn. Một màn này phát sinh cực nhanh, Vạn Luân căn bản không kịp ngăn cản. Hắn trơ mắt nhìn xem Vương Trạch chết đi, lửa giận hoàn toàn bộc phát, giận dữ hét Tả Dương, ngươi thật to gan, dám ở trước mặt ta giết người, ngươi đây là công nhân cùng cụ sát đội đối nghịch, cùng ta đối nghịch. Tả Dương lại thẳng tắp thân thể, cầm trong tay nhuốm máu vượt đao, không thối lui chút nào nhìn thẳng Vạn Luân, lạnh lùng nói Vạn Luân, ngươi cùng ngươi người năm lần bảy lượt tính toán ta, hôm nay chính là bắt đầu ngươi nếu có bản sự, liền cứ việc phóng lượt tới. Giờ phút này Tả Dương, toàn thân tản ra tốc sát chi khí. Hắn đứng tại một mảnh vũng máu bên trong, giống như theo địa ngục mà đến ma thần, không sợ vạn ngôn lửa giận cùng nguy hiếp. Vạn ngôn mạnh mẽ cắn răng, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn trầm chằm Tả Dương, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng vài giây đồng hồ sau, hắn đột nhiên quay đầu, nhanh chân hướng phía bách hộ sở đi đến. Giờ phút này, hắn lựa chọn tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, không nhìn Tả Dương, tránh cho tới xảy ra xung đột chính diện. Trong lòng của hắn tin tưởng, liền tình trạng trước mắt mà nói, xúc động sẽ chỉ làm cục diện càng thêm mất khống chế, đối với mình càng thêm bất lợi. Mà Tả Dương lần này sở dĩ mạnh như vậy cứng rắn cùng vạn đối kháng. thậm chí chém giết rơi hắn phụ tá đắc lực, kỳ thực là vì đánh vỡ vạn luôn bố trí tỉ mỉ khôn cùng. Những ngày qua, vạn luôn từng bước ép sát, không ngừng ý đồ giá không hắn. Như còn như vậy tùy ý vạn luôn làm việc, tả dương tại dư bình huyện lực uy hiếp sợ là chẳng mấy chốc sẽ không còn sót lại chút gì, biến thành một cái hưu danh vô thực bách hộ. Cho nên hắn nhất định phải chủ động xuất kích, lấy lôi đỉnh thủ đoạn phá cục, nhường vạn luôn minh bạch, chính mình tuyệt không phải mặt người nắm quả hờ mềm. Tả dương bên này, hắn điều động nhân mã tiến đến chép rắn độc giúp cùng nhật nguyện minh nhà. Vạn luôn bên kia, thì chỉ huy thủ hạ của mình thanh lý trời đông đường phố huyết tinh hiện trường. Hai bên nhân mã lẫn nhau không lui tới. Dường như một cái cẩm ý hệ vệ Bách hộ sở bên trong tồn tại hai cái hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau đối lập hệ thống, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Tả Dương trở lại Bách hộ sở chính mình làm việc phòng, ngồi trên đế. Sau đó nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Tả Dương. Cảnh giới, Đại tông sư đỉnh phong. Công pháp tu La Kinh La Hán Quan Trần Kinh Câu Trần Huyết Vân Công tầng thứ nhất không minh vương quyết tầng thứ nhất 080000. Kỹ năng đại nhạn thuật điểm thương tận phong đao bắt quái vô hình đao tầng thứ nhất nghìn. Kinh nghiệm, 146000. trận này chém giết lại mang đến hơn hai vạn điểm kinh nghiệm như thế phong phú thu hoạch cũng là không hưởng công hắn trận này kinh tâm động phách gác chiến đã chứng minh chính mình mạo hiểm phá cục quyết sách là chính xác một bên khác vạn luôn làm việc trong phòng bầu không khí âm trầm đến như là trước khi mưa bão tới tịch trong phòng còn thừa lại hơn 10 tên hắn theo tụ bắt thành mang tới tâm phúc về phần cái khác cụ sát đội thành viên bất quá là tạm thời chấp vá lên tự nhiên không tại tâm phúc của hắn liệt kê hồi tưởng lại khúc tảo cùng vương trạch hôm nay lại đều chết tại tả dương trong tay vạn luôn chỉ cảm thấy tim giống như là bị trọng truy mạnh mẽ đập một cái phân hận chi tình như mãnh liệt như thủy chiều dưới đáy lòng cu Chương 86. Vạn ngôn dạ tập. Chương 86. Vạn ngôn dạ tập, đột kích ban đêm, khói độc vải cả bấy. Lúc này, một vị tâm phúc mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ nói đại nhân, tả Dương quá mức phách lối bá đạo. Không diệt trừ hắn, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng a. Khúc Tảo cùng Vương Trạch Cứ như vậy bị hắn giết hại. Chúng ta nếu không báo thù này, về sau còn thế nào tại cái này Dư Bình huyện đặt chân? Đại nhân, ngài nhanh hạ lệnh a, chúng ta cái này đi cùng tả Dương đánh nhau chết sống. Vạn luôn trong phòng đi qua đi lại, lông mày vặn thành một cái bế tắc. Trong lòng của hắn làm sao không muốn lập tức đem tả Dương chém thành muôn mảnh, có thể lý trí nói cho hắn biết, không thể xúc động. Nghe được Tâm Phúc lời nói, hắn đột nhiên dừng bước lại, tức giận quát lớn chém giết. Chém giết? Các ngươi có can đảm kia sao? Vừa rồi tại trời đông đường phố thời điểm sao không cùng hắn chém giết? Bây giờ tại trước mặt ta nói những này, có làm được cái gì? Tả Dương chuyện, các ngươi căn bản không đối phó được. Chuyện này ta tự mình tới xử lý, các ngươi đều trở về đi. Hơn 10 tên Tâm Phúc nghe xong lời này, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Sau đó yên lặng tối lui ra khỏi vạn luôn gian phòng. Vạn Luân nhìn xem trong phòng chậm chạp ánh đến, suy nghĩ ngàn vạn. Kia nhảy vọt ngọn lửa, giờ khắc này ở trong mắt của hắn liền như là Tạ Dương tấm kia làm hắn căm hận, mặt ánh mắt của hắn càng thêm vẻ lo lắng. Trong lòng âm thầm thề Tạ Dương, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta muốn để ngươi sống không quá đêm nay. Nói câu nói này thời điểm, Vạn Luân nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp đến phảng phất là theo cựu địa ngục truyền đến, lộ ra sát ý vô tận. Da mạc dường như một khối to lớn màu đen màn sân khấu, chịu nặng rơi xuống, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Vạn Luân thân mang một bộ màu đen y phục giả động tác lưu loát dùng miếng vải đen che kín khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi lộ ra lạnh lẽo hàn ý ánh mắt ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bên hông một hàng kia Hàn Quang lấp lóe dao găm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng nhỉ non mặc dù các ngươi chỉ là trong mắt người khác băng lánh binh khí nhưng là trong mắt ta các ngươi chính là ta sinh mệnh nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại không thành công Tiện Thành nhân nói xong trở lại lặng yên đóng cửa phòng hắn gión rén nhảy ra gian phòng thân ảnh cấp tốc không có vào cám, hướng phía Tả Dương vị trí kín đáo đi tới vạn luôn trong lòng tin tưởng Tả Dương ngày bình thường phần lớn tại bách hộ sở bên trong nghỉ trọ mà không phải nhà mình viện. thế là hắn nín thở liếc tức bước chân thả cực nhẹ như là một cái ẩn nấp trong đêm tối bao đen lặng yên không một tiếng động hướng Tả Dương gian phòng tới gần đêm nay hắn quyết tâm muốn lấy Tả Dương tính mệnh Vạn luôn một thân công lực đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong chi cảnh trong giang hồ có thể xưng đỉnh cấp sát thủ Trùy thủ trong tay cùng phi đao tuyệt kỹ càng là đang phong tạo cực xuất thần nhập hóa không biết nhiều ít cao thủ thành danh đều mất mạng trong tay hắn chết tại hắn lươi dao phía dưới Vạn luôn lặng yên không một tiếng động đi tới Tả Dương trước giường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong phòng chập chờn quang ảnh tại song cửa sổ bên trên lắc lư hắn đưa tay cực kỳ cẩn thận xuyên phá giấy cửa sổ hít mắt nhìn lại chỉ thấy tả dương đang bình yên nằm ở trên giường nghỉ ngơi thấy thế vạn luôn khỏe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh từ trong ngực móc ra một cái ống mảnh, lại lấy ra một bao thổ phấn trạng đồ vật chậm dãi đem nó thổi nhập tả dương gian phòng trong chốc lát trong phòng sương mù tràn ngập màu trắng sương mù cấp tốc tràn ngập ra cơ hồ đem toàn bộ gian phòng lấp đầy vạn luôn biết rõ độc này khói một khi bị Tạ dương hút vào tất nhiên sẽ nhường hắn trong nháy mắt bình tĩnh. đến lúc đó Tạ dương chắc chắn tông cửa sung ra hắn đã sớm chuẩn bị cấp tốc tại cửa phòng bên ngoài tìm được một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh ẩn thân trong đó trong tay cầm thật chặt dao găm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng cửa chính trong lòng âm thầm tính toán chỉ cần Tả Dương vừa lộ đầu liền phát động lôi đỉnh một kích tất phải giết thời gian một giây một giây trôi qua mỗi một giây đều dường như bị vô hạn kéo dài có thể Tả Dương bên kia lại không hề có động tĩnh gì phanh Đông nhiên cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra Sương mù tùy theo chậm rãi tan đi nhưng mà Tả Dương nhưng lại chưa như vạn nôn sở liệu như vậy từ trong phòng lao ra vạn nôn trong lòng giận mình hai mắt trong nháy mắt hiếp lại mơ nhìn thấy giường vị trí Trong chốc lát, tay phải hắn đột nhiên khẽ đảo, nắm chặt dao găm, cả người như là một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Tấn manh phát lực, truy thủ trong tay lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sắc khí, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt hướng phía tả Dương giường bắn nhanh mà đi phốc. Dao găm vững vàng vào giường, có thể trong dự đoán tả Dương tiếng kinh hô cũng không vang lên hòng bét, bị phát hiện. Vạn luôn trong lòng thầm kêu không tốt, hắn bén nhạy phát giác được tả Dương đã thấy rõ hắn tập kích. Không kịp nghi nhiều, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc lui về phía sau, ẩn vào hắc cám bóng ma bên trong. Vừa mới chuẩn bị thả người thoát đi ông, một tiếng bén nhọn vù, vù nhiên vang lên. dường như một đạo kinh lôi ở bên thai nổ vàng thẳng hướng lấy đỉnh đầu của hắn tấn manh chém xuống vạn luôn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh vượt đao lôi cuốn lấy khí thế bằng bạc như là một đạo giải lụa màu đen từ tả dương trong tay nhảy lên thật cao sau đó mạnh mẽ phách chạm mà xuống mục tiêu đúng là hắn mặt thật nhanh vạn luôn lấy lòng thầm quát một tiếng không kịp nghĩ nhiều vội vàng nghiêng người né tránh đồng thời dưới chân cấp tốc xuất hiện một cái bát quái đổ trong chốc lát bát quái đổ hào quan tỏa sáng ngay sau đó tả dương vượt đao như gió táp mưa rào giống như liên hoàn chém vào mà đến đao thế sắp bén kín không kẽ hở. Vạn Nuôn hai tay nhanh chóng lật qua lật lại, tả hữu hai thanh dao găm như là hai cái linh động rắn độc. Trước người phi tốc múa, ngăn cản tả dương kia sắc bén đao chiêu tả dương, ngươi liền chút năng lực ấy. Vạn Nuôn một bên ra sức ngăn cản, một bên cao giọng chửi rủa, ý đồ nhiễu loạn tả dương tâm thần. Dứt lời, hắn đột nhiên vung ra một đao, hướng phía tả dương mãnh liệt đánh tới. Vạn Nuôn hai tay như như ảo ảnh nhanh chóng lật qua lật lại, hai thanh dao găm đúng như hai cái linh động rảo hoạt rắn độc đây cũng là hắn tung hoành ra hồ, dựa vào thành danh độc môn tuyệt kỹ, song xá đông. Nay tuyệt kỹ đã có thể ở cận thân bát đấu lúc, lấy dao găm chi lợi lấy tính mạng người ta. lại có thể tại cự ly xa lúc hóa thành đoạt mệnh phi đao giết người ở vô hình giờ phút này hắn bằng vào này đôi dán đâm kín không kẽ hở ngăn cản bắt quái đồ bên trên tả dương sắc bén lưới đao rốt cục tại cuối cùng một vệt lưới đao bị hắn thành công ngăn cản mở sau vạn luôn thân hình như điện cấp tốc nhảy ra bắt quái đồ phạm vi bao phủ vững vàng sau khi hạ xuống dương mắt nhìn về phía tả dương mang trên mặt một tia khiêu khích cao giọng gào lên tả dương ngươi liền chút năng lực ấy nói xong cổ tay hắn lắc một cái hai thanh dao găm lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét lấy cực nhanh tốc độ xoát bay về phía tả dương kia dao găm quý tích bay, dường như hai đạo tia chớp màu đen, thế không thể đỡ. Nhưng mà, tả Dương lại không chút hoang mang, trầm rãi nâng lên tay trái, bàn tay tùy ý xoay chuyển động tác nhìn như nu hòa thư giãn, nhưng lại mang theo một loại không hiểu thông dòng cùng tự tin. Ngay tại kia hai thanh dao găm sắp đâm chúng hắn trong nháy mắt, Tả Dương tay trái giống như là hóa thành một cái vô hình vòng xoáy, lấy một loại kỳ dị xoay tròn bộ dáng, cấp tốc đem dao găm hấp thụ tới trong tay. Ngay sau đó, Tạ Dương nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay lên ken hai tiếng, hai thanh dao găm thẳng tắp rơi xuống đất. Chương 87, chuẩn bị đi nhộm trước. Chương 87, chuẩn bị đi nhộm trước. Tả Dương khẽ miệng hiện lên một vệ cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vạn Nôn. Vạn Nôn thấy thế, trong lòng lộn bộ một chút, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới giật mình hiểu ra, chính mình cho tới nay đều phạm vào một cái sai lầm trí mạng, nghiêm trọng đánh giá thấp Tả Dương thực lực. Căn cứ trước đó đạt được tình báo, trên báo cáo rõ ràng viết Tà Dương thực lực đại khái ở vào đại tông sư hậu kỳ, nhưng trước mắt Tạ Dương cho thấy thực lực, nhưng còn xa không chỉ như thế. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tả Dương bất quá là bình thường đại tông sư hậu kỳ cao thủ. minh loại này tại đại tông sư đỉnh phong cảnh giới dừng lại hồi lâu kinh nghiệm phong phú cao thủ so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới lại không nghĩ rằng chính mình càng như thế chủ quan nhưng vạn nôn dù sao cũng là vạn nôn hắn không chỉ có dao găm công phu rất cao kinh công càng là cao siêu sinh tử con đầu hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất cả người giống như một đầu linh động du long trong nháy mắt lách mình tới ngoài viện mà phía sau cũng không trở về hướng bên ngoài tập chạy tả dương nhìn xem chạy trốn vạn nôn khinh thường hừ lạnh một tiếng múa dịu quá mắt tợ dứt lời toàn lực thi triển đại nhạn thuật công pháp. tuy nói đại nhạn thuật môn công pháp này, theo lẽ thường cũng không phối đại tông sư sử dụng, có thể tả dương đối với nó lý giải cùng trình độ vận dụng, nhưng vượt xa người bình thường. chỉ thấy tả dương thân hình như điện, chăm chú truy tại vạn ngôn sau lưng, vạn ngôn chỉ lo liệu mạng chạy vọt về phía trước chạy, lại đột nhiên cảm giác một cố cường đại hấp lực từ phía sau chuyển đến, thân thể không bị khống chế bị về sau tránh đi. cùng lúc đó, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình nội lực lại như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lưu chuyển tam biến. vạn ngôn cả kinh thất sắc, vội vàng quay đầu nhìn về phía tả dương, chỉ thấy tả dương tay trái vươn ra. Câu Trần Huyết Vân Cung phát động, trong nháy mắt đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Vạn Nuôn không kịp nghĩ nhiều, hai tay nhanh chóng tung bay, lại là hai thanh dao găm trong nháy mắt móc ra xìu xìu hai tiếng, hướng phía Tả Dương vọt tới. Nhưng mà Tả Dương thi triển Câu Trần Huyết Vân Cung uy lực quá mức cường đại, hai thanh dao găm còn không có bay đến Tả Dương trước mắt, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản bên ngoài. Sau đó lại trực tiếp bị hút vào Câu Trần Huyết Vân Cung sinh ra trong gió lốc, biến mất không thấy hình bóng có một câu ta về tặng cho ngươi Vạn ngươi liền chút năng lực ấy. Tả Dương thanh em dường như hồng chung, ở trong trời đêm quanh quẩn, Vạn trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nhưng hắn thực chất bên trong cao ngạo nhường hắn tuyệt không chịu thua, nhân sinh của hắn trong từ điển, căn bản không có đầu hàng hai chữ này, ta cùng ngươi liều mạng." Vạn luôn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó theo hai chân bên cạnh rút ra hai thanh dao găm, mượn kia cố hấp lực, liều lĩnh hướng phía Tả Dương vọt tới. Nhưng mà, không đợi hắn vọt tới Tả Dương trước mặt, hai thanh dao găm cũng không có thể đâm vào Tả Dương thân thể, Tả Dương trong tay bắt quái vô cực đao đã trong nháy mắt chém ra một đao. Một đao kia, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tắp bù về phía Vạn luôn Vạn luôn căn bản không kịp tránh cả người bị một đao kia trong nháy mắt chém thành hai khúc điểm kinh nghiệm 4.500. nghìn Tả Dương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tả Dương nhìn xem trước mặt vạn nôn kia hai nửa thi thể, trong lòng âm thầm cảm khái. Cùng giai bên trong, ta vô địch. Chỉ cần không phải vượt cấp quá nhiều, ta đều có mười phần lòng tin đem đối thủ cầm xuống. Sau đó, Tả Dương bỗng nhiên để cao âm lượng, la lớn trước phong. Tất cả cẩm y dìa vệ mau ra đây, có thích khách. Vừa dứt lời, thật giống như trước đó cùng Tả Dương thương lượng xong như thế. Trương Phong dẫn theo một đám cẩm y dìa vệ cấp tốc chạy ra, Tả đại nhân, chuyện gì? Trương Phong thở hồng hộc hỏi cái này vạn luôn bị người ám sát, mau cứu hắn. Tả Dương giả bộ lo lắng nói, Trương Phong vừa định tiến lên xem xét, lại liếc nhìn Vạn Nuôn đã bị đánh thành hai nửa thi thể, cái kia còn thế nào cứu? Trong lòng trong nháy mắt minh bạch Tả Dương ý tứ mau tới người, mau tới người có thích khách, có thích khách. Trương Phong lập tức gân cổ lên quát to lên Vạn Đại Nhân bị ám sát rồi, Vạn Đại Nhân bị hung thủ ám sát rồi, nhanh cứu người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Hộ Sở nội nhân âm thanh huyên náo, loạn cả một đoàn. Ngày thứ hai, Vạn luôn bị ám sát một chuyện, giống một quả quả bom nặng ký tại dư bình huyện Bách Hộ Sở nhấc lên kinh đảo Hải lãng ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, thậm chí liền đồ thiết huyện đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. tại dư bình huyện bách hộ sở bên trong tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận bầu không khí khẩn trương lại kiềm chế ngày bình thường vạn ngôn tại bách hộ sở quyền thế ngập trời bây giờ hắn lại đột nhiên chết thảm cái này khiến đám người nhất thời đều khó mà tiếp nhận làm việc cũng biến thành phá lệ cẩn thận từng ly từng tí sợ bởi vì ngôn ngữ vô ý rước họa vào thân tin tức truyền đến đồ thiết huyện lúc viên bác ngay tại bách hộ sở bên trong xử lý sự vụ nghe tới tin tức này trong ngay mắt hắn như bị xét đánh cả người đứng chết chân tại chỗ trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi văn kiện trong tay ba một tiếng rất xuống đất ngay sau đó hai chân mềm lún trực tiếp theo Bạch Hộ trên ghế rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà đứng ở một bên Diêm Kiệt cùng Vân Ba. Nhìn xem Viên Bắc cái này bộ dáng chất vật, hai người lên nhau, khóe miệng đồng thời hiện lên một vết cười lạnh. Diêm Kiệt trong lòng âm thầm chà phúng. Viên Bắc à Viên Bắc, ngươi cho rằng rựa vào vạn luôn liền có thể tại cái này đổ thiết viện làm mưa làm gió. Bây giờ vạn luôn vừa chết, nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Vân Ba cũng ở trong lòng tính toán. Lần này thế cục nhưng là khác rồi, Viên Bắc không có vạn luôn tọa nãy chỗ dựa, về sau chúng ta làm việc cũng không cần lại như vậy kiêng kỵ hắn. Hai người bọn họ cười lạnh bên trong, đã có đôi Viên Bắc khinh thường. cũng có đối tương lai thế cục mơ hồ chờ mong. Chuyện này tựa như đầu nhập mặt hồ cụ đã, mới đầu kích thích ngàn cơn sóng, có thể liên tục qua rất nhiều ngày, nhưng lại như chết tịch đồng dạng, chậm rãi không có động tĩnh. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý, không dám tùy ý nghị luận, lại không người dám đi suy đoán hung thủ đến tột cùng là ai. Dù sao tất cả mọi người tin tưởng, lúc ấy hiện trường chỉ có Tạ Dương một người mắt thấy hung thủ độ dáng, cho nên đối với việc này, tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng không nói, sợ rước họa vào thân. ba ngày sau, một đạo truyền lệnh văn thư bị ra giói thuốc ngựa đưa đến dư bình huyện bách hộ sở. Tả Dương tiếp nhận văn thư, ánh mắt đảo qua phía trên văn tự, chỉ thấy trên đó viết: Thiên Hộ sở cụ sát đội đội trưởng Văn Nôn bị thần bí hung thủ giết chết. Hiện từ dư bình huyện bách hộ sở bách hộ Tả Dương tiếp nhận Văn Nôn chức vị đảm nhiệm cụ sát đội đội trưởng, cần lập tức tiến về cự bắc thành Thiên Hộ sở nhậm chức. Nguyên dư bình huyện tổng kỳ nghiêm kiệt thăng nhiệm dư bình huyện bách hộ chức. Tả Dương xem hết, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng hừ lạnh một tiếng đây thật là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ta trừ đi Văn Nôn, Thiên Hộ đây là đã muốn suy yếu thế lực của ta, lại muốn cho ta chủ động đưa đi lên cửa chịu chết ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bất quá ở trong đó con quan quân quấn. quấn. cũng là có ý tứ thật sự ngay tại vạn ngôn bị ám sát sau ngày thứ hai dư bình huyện cùng đồ thiết huyện trước đó trao đổi tổng kỳ tiểu kỳ chức vị liền đều bị đổi trở về tả dương suy nghĩ một phen cuối cùng quyết định tiến về cự bắt thành hắn ngược lại muốn xem xem cái này thiên hộ đến cùng đang làm cái gì thành thụ huống hồ hắn cũng gấp cần cùng mạnh hơn cao thủ so chiêu thu hoạch thăng cấp điểm kinh nghiệm bây giờ dư bình huyện đã không có có thể cùng hắn địch nổi đối thủ tại dư bình huyện cửa thành trước mọi người đến là tả dương tiến đưa tả dương nhìn trước mắt cảnh tượng khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía diêm kiệt cùng vân ba thầm nói rằng các ngươi khỏe sinh sôi dương Trong bao là ta truyền thụ cho hai người các ngươi đạo pháp cùng công pháp chờ các ngươi phát triển tốt, liền đến cự Bắc thành tới tìm ta. Chương 88. Đảo loạn thế cục, trở thành lưỡi dao. Chương 88. Đảo loạn thế cục, trở thành lưỡi dao. Diêm Kiệt hốc mắt phím hồng, mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng: "Đại nhân, ngài đối với chúng ta ân tình, chúng ta vĩnh viễn trả không hết ta. Tả Dương cười cười, trêu chọc nói: "Đi, cũng không biết ngươi cái này nước mắt là thật là giả, đặt chỗ này khóc sức mướt. Ngươi xem người ta vân ba, nhiều bình tĩnh, ngươi muốn bao nhiêu học một ít hắn, có nghe thấy không? Cái này nói chuyện, Diêm Kiệt khóc đến lợi hại hơn." Vân Ba vội vàng tiến lên an ủi ai nha, Tả đại nhân lại không phải đi chỗ rất xa, tụi Bắc thành cách chúng ta cũng không coi là xa xôi. Lại nói, chờ chúng ta về sau có tiền đủ, còn có thể đi tìm Tả đại nhân đâu. Đúng rồi Tả đại nhân, đây là cung hộ chế tác bảo đao hôm qua chúng ta khi trở về quá mượn, liền nghĩ hôm nay đưa cho ngài, ai biết gặp nhau chính là cách rời. Tả Dương nhìn xem Vân Ba, tiểu tử này cũng coi là có lòng, may mắn lúc ấy không có chặt hắn. Sau đó mang lên bảo đao, tại một đám cẩm y hề vệ không thôi tiễn biệt bên trong, Tả Dương rời đi dư bình huyện. Bước lên tiến về cự bắt thành đường, chuẩn bị mặc cho thiên hộ sở cự sát đội đội trưởng trước. Trong lòng của hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng cảnh giác, thực sự muốn để Lộ Thiên Hộ Vũ Mã đến cùng ra sao giáp tâm. Tại nguy nga bao la hùng vĩ cự Bắc Thành Thiên Hộ Sở bên trong, Thiên Hộ Vũ Mã ngồi ngay ngắn ở làm việc trong phòng, thần sắc lạnh lùng, không giận tự uy. Trước mặt hắn, hai tên Bách hộ quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám để các ngươi làm chuyện đều làm được như thế nào. Vũ Mã thanh âm trầm thấp, trong phòng quanh quẩn. Trong đó một tên Bách hộ vội vàng trả lời bẩm báo Thiên Hộ đại nhân, Tiêu Tổng binh binh Mã, chúng ta đã hết trách giám hộ bây giờ bộ Thiên Tổng cùng bộ đem đầu tất cả chức vị đều tại chúng ta giám sát trưởng không phía dưới, tất cả thuận lợi. Một tên khác Bách hộ tiếp lấy báo cáo đại nhân. dựa theo thời gian suy tính tạ dương hôm nay liền nên đến cự bất thành vũ mã khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia hứng thú cái này tạ dương rất có ý tứ ta cũng phải nhìn một cái hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực thế mà có thể xử lý nhỏ vạn lúc ấy phái nhỏ vạn đi thời điểm ta liền cùng hắn nói rõ hoặc là hắn chết hoặc là tả dương vong hai người chỉ có thể sống một cái hắn còn lời thề son sắc mà bảo chứng có thể xử lý thích đáng bây giờ tốt chứ tả dương sống hắn lại không cho nên cái này cụ sát đội đội trưởng chi vị cũng chỉ có thể nhường tạ dương đến đảm đương hai người các ngươi đều là tâm phúc của ta tiếp tục đi binh doanh thực hiện giám sát chức trách tụ bắc thành bên này có ta cùng hai gã khác bách hộ liền đầy đủ ứng phó là đại nhân hai tên bách hộ lĩnh mệnh sau vội vàng lui ra không đầy một lát lại có một gã bách hộ bắt vạn đi vào trong nhà cung kính nói đại nhân tả dương tới vũ mã khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vẻ ý vị không rõ mỉm cười tốt đem hắn mời tiền đến ha ha ha không bao lâu tả dương phong trần mệnh mọi bước vào trong phòng mặt mũi tràn đầy cho bụi không che giấu được trong mắt của hắn kiên nghị hắn một đường đi vội chạy đến đủ thấy đối với lần này nhậm chức coi trọng vũ mã nhìn thấy tả dương lần đầu tiên trong lòng không khỏi giật mình âm thầm đoán thực lực như thế chắc không được có thể giết nhỏ vạn xem ra truyền môn không giả lúc này bên cạnh bách hộ bắt vạn hướng về phía tả dương quát báo lên trước quan tính danh tả dương chức trách bách hộ tả dương thanh âm trầm ổn không tiêu ngạo không tự ti vũ mã khoát tay áo, bắt vạn ngầm hiểu rời khỏi cửa phòng cũng nhẹ nhàng đóng lại tả dương nhìn thẳng vũ mã trong lòng thầm nghĩ cái này vũ mã thực lực sâu không lương được quanh thân dường như bao phủ một đoàn hắc ám, để cho người ta nhìn không thấu thật sự là đáng sợ bất quá ta cũng không phải không có chút nào lực lượng Ta còn có điểm kinh nghiệm, công pháp cũng có thể thăng cấp, lượng hắn cũng không thể làm gì được ta. Ta chính là Tả Dương, Thiên Hộ đại nhân, ngài có tính toán gì cứ việc nói thẳng a ta đã tới, liền đã xem sinh tử không để ý." Tả Dương cất cao giọng nói. Vũ Mã đứng người lên, con mắt chăm chú khóa lại Tả Dương, vòng quanh hắn chậm rãi đi một vòng, chậc chậc tán thưởng hào khí phách, thật can đảm, chắc không được có thể giết nhỏ vạn. "Hừ hừ, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không sát ý gọi ngươi tới, là thật tâm muốn cho ngươi thay thế nhỏ vạn, đảm nhiệm cũ sát đội đội trưởng bên ngoài ngươi là bách hộ." Kỳ thực kiêm nhiệm tiên hộ sở cụ sát đội đội trưởng, thân kiêm số chức vừa rồi bắt vạn, chính là ngươi phó đội trưởng, hai người các ngươi thật tốt hợp tác." Tạ Dương ánh mắt sáng dựng, nhìn về phía vu Mã cho ta cái lý do. Vũ Mã mỉm cười, dường như xem thấu Tạ Dương tâm tư giống như trong lòng ngươi phỏng đoán như vậy, ngươi nghĩ đến nguyên nhân kia, chính là nguyên nhân chân chính. Tạ Dương chấn động trong lòng, làm sơ suy nghĩ sau thử dò xét nói ngươi là nhị công tử người. Vũ Mã lắc đầu ngươi là đại công tử người. Vũ Mã vẫn như cũ lắc đầu ngươi không cần suy đoán ta là ai người, cái này không quan trọng. Trọng yếu là, từ giờ trở đi, ta là cấp trên của ngươi, ngươi là thủ hạ của ta. Bung tay đi làm việc xảy ra bất kỳ chuyện gì ta đều cho ngươi chịu trách nhiệm bất luận bao lớn sai lầm tả dương nghe xong trong lòng hơn phân nửa cảnh giác lặng yên buông xuống dù sao trước mắt vu mã nhìn xác thực không có muốn lấy tính mạng mình ý tứ chính mình làm sao khổ thật xa chạy tới tìm cái chết vô nghĩa đâu đương nhiên mấu chốt nhất là cho dù tả dương tự nhận là có cùng cái này thiên hộ phân cao thấp lực lượng có thể trong lòng của hắn tin tưởng mong muốn chạy ra cái này cự bác thành khó như lên trời cự bác thành thực sự quá lớn trong thành đến tột cùng có bao nhiêu tâm môn ba phái, thế ra lại ẩn nấp lấy nhiều ít cao thủ hắn hoàn toàn không biết cho dù là tiêu bảo giống nhau nói không nên lời nguyên cớ tòa thành thị này tàng long hoa hổ quá thâm trầm hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục thả dương tỉnh táo lại hỏi đại nhân cần ta làm cái gì liền làm ngươi chỗ chức trách là được vu mã nói rằng chỗ chức trách thả dương mặt lộ vẻ không hiểu vu mã giải thích nói ý của ta là làm tốt ngươi phạm vi chức trách bên trong sự tình không quan tâm bọn hắn là đại công tử vẫn là nhị công tử người ta muốn ngươi đem bọn hắn hết thể đảo loạn đánh vỡ giữa bọn hắn hiện hữu cân bằng thả dương mới chợt hiểu ra trong lòng âm thầm suy nghĩ thì ra cái này thiên hộ vũ mã là đem mình làm một thanh lưới dao trước đó hắn dùng vạn luôn, kết quả vạn luôn bị ta xử lý xem ra là ta phong cách hành sự cùng dứt khoát vào mắt của hắn cảm thấy ta thích hợp cái này cụ sát đội đội trưởng trước, có thể cho hắn làm đau làm mà ta tình cảnh hiện tại cũng xác thực chỉ có thể trước theo hắn tốt thuộc hạ sẽ làm tốt việc này đại nhân xin yên tâm tả dương cung kính bắt tốt vũ mã thỏa mãn cười cười không hổ là ta chọn chúng người chuyện còn lại ngươi liền cùng bắt vạn đi thương lượng a hai người các ngươi cùng là cái này thiên hộ sở bắt hộ một cái là cụ sát đội đội trưởng một cái là phó đội trưởng Hiệp đồng làm việc ta yên tâm, có không hiểu liền hỏi hắn. Chương 89, duy trì trật tự chức trách. Chương 89, duy trì trật tự chức trách. Tả Dương nhẹ gật đầu, ôm quyền sau khi hành lễ, chậm rãi rời khỏi Vu Mã làm việc phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng. Ngoài cửa, Bát Vạn một mực đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ Tả Đại Nhân. Về sau chúng ta liền cộng đồng cộng sự. Bát Vạn vừa cười vừa nói, Tả Dương về lấy mỉm cười, hy vọng chúng ta cộng sự vui sướng. Hai người đồng thời ôm quyền, sau đó cùng nhau hướng phía Tả Dương xem như cụ sát đội đội trưởng làm việc phòng đi đến đi vào trong nhà, Bát Vạn chậm rãi đóng cửa lại. vừa mới đóng cửa lại hắn liền dỗi ra ngón tay làm ra một cái hư thanh động tác ta là lục công tử người ta tiềm phục tại nơi này đã 10 năm hiện tại ngài có thể yên tâm chúng ta là người trên một cái thuyền ta dùng cái gì tin ngươi tả dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ban đêm ta có thể dẫn ngươi đi thấy lục công tử khi còn bé lục công tử mẫu thân từng cứu mạng của ta lý do này đủ sao tả dương nhẹ gật đầu đủ ta tin tưởng ngươi ngươi trước nói cho ta một chút cái này cụ sát đội đội trưởng cụ thể cần làm thế nào a giờ phút này tả dương biết rõ chính mình đã bị quấn vào cái này cự thành rắc rối phức tạp thế lực vòng xoáy bên trong mà bắt vạn thân phận có lẽ sẽ trở thành hắn tại trận này quyền lực đánh cờ bên trong mấu chốt trợ lực. Chỉ là con đường phía trước từ từ, nguy cơ từ phía, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Củ sát đội trước trách phạm chủ bao dung cực kỳ rõ khắp, chủ yếu phụ trách đối thiên hộ sở hạ hạt từng cái huyện vực cùng bách hộ sở triển khai toàn phương vị giám sát đứng nuôi chịu sao nhiệm vụ, chính là đối nội bộ nhân viên giải chức tình huống tiến hành cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, bắt được những cái kiêm lưu toàn ăn hối lộ trái pháp luật, lấy quyền mưu từ chi đồ. Tại trong công việc thường ngày, cục sát đội đội viên cần thời điểm bảo trì cảnh giác. xâm nhập từng cái huyện vực, điều tra cẩn thận, theo thường ngày công vụ xử lý quá trình tới các loại phân phối vật liệu chi tiết, đều muốn từng cái xem kỹ. Một khi phát hiện khoản không rõ, tiếp nhận hối lộ, trở phạm pháp làm trái nhật ký hành trình là tuyệt không nhân lượng, lập tức triển khai điều tra cũng báo cáo xử trí. Dùng cái này bảo đảm thiên hộ sở trên dưới vận hành thông thuận, các phân đoạn công tác có thể có thứ tự khai triển. Bắt vạn cáo chi tả dương, thiên hộ sở bên trong trừ thiên hộ đại nhân bên ngoài, cụ sát đội đội trưởng chức trách lớn nhất, quyền lực lớn nhất, có thể trực tiếp quản lý từng cái huyện vực bách hộ sở bách hộ, tả dương thế mới biết hiểu cụ sát đội đội trưởng chức trách trọng đại. làm tả dương hỏi tham thanh này đao nên chém hướng phương nào lúc bắt vạn biểu thị muốn nhằm vào đại công tử cùng nhị công tử thế lực cùng những cái kia các tiểu thư thế gia. tỉ như tại bình huyện đô thiết huyện rất nhiều huyện vực cùng đông ngũ khu nam nhất khu từng cái khu vực những địa phương này đều có nó thế lực phạm vi muốn đánh loạn những phạm vi này bên trong thế lực không cần duy trì cân bằng bắt vạn một phen giải thích cặn kẽ tả dương hoàn toàn minh bạch chuyện này nếu là làm tốt tỷ lệ lớn không có khen thưởng chỉ khi nào làm hư hại đó chính là bỏ mình chỗ lạ kết quả nhưng tả dương cũng tin tưởng chính mình đã mất đường lui chỉ có thể kiên trì bên trên liền đáp đi ta đại khái hiểu. sau đó, hai người liền cụ sát đội sự vụ, thế lực khắp nơi phân bố cùng sách lược ứng đối chờ nội dung một mực xâm nhập nghiên cứu thảo luận tới ban đêm. Dạ mạc bao phủ, bắt vạn dẫn tả dương thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng lẽ chuẩn ra thiên hộ sở. hai người tại rắc rối phức tạp đường phố bên trong rẽ trái rẽ phải, lại rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới nam ninh đường phố chỗ sâu. nơi này có một tòa không đáng chú ý tiểu viện, bắt vạn đi tới cửa phòng trước, dựa theo đương đương các loại ba ngắn một dáng rất ám hiệu gõ gõ cánh cửa. trong phòng tiêu bảo nghe được ám hiệu, vội vàng mở cửa phòng, xem xét người đến là bắt vạn. ngay sau đó nhìn thấy đằng sau đi theo một người, nhìn kỹ lại. đúng là Tạ Dương, lập tức đại hỉ. Tả Dương tả hữu cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác nhận không người theo dõi sau, mới cấp tốc lách mình tiến vào sân nhỏ, sau đó ba người đi vào đại sảnh. Tiêu bảo tay chân lênh lệ cho hai người pha dâng trà, bên cạnh châm trà vừa nói nói Tả đại ca, Bắt Vạn làm 10 năm trước mâu thân của ta cứu cô nhi. Lúc ấy liền cho hắn một miếng cơm ăn, về sau liền đem hắn để cử tới phụ thân ta phụ thượng làm nô bộc. Người bây giờ cự bắt thành đều biết là người của ta. Bất quá ta đối bọn hắn hết thảy mọi người uy hiếp tương đương với không, mà Bắt Vạn thấy ta cần che giấu tung tích. Bắt Vạn cũng là bằng vào cố gắng của mình, từng bước một tu luyện, mới làm được bây giờ tụ bắc thành bách hộ vị trí hắn là người một nhà ngươi có thể yên tâm dùng hắn tả dương nhẹ gật đầu ngược lại lo lắng hỏi thăm tiểu bảo ngươi bây giờ tình huống như thế nào tiêu bảo bất đắc dĩ thở dài nói rằng ta hiện tại phụ thân cho ta một cái đốc lương thực quan chức quan có thể chỉ là phó trước mặt trên còn có chức vị chính ta cơ bản đều phải nghe theo sắp xếp của hắn cho nên căn bản không có thực quyền gì mỗi ngày tựa như là đang đánh xì dầu dừng một chút tiểu bảo lại nói tiếp đi tại đại ca ta nghe nói ngươi bây giờ tiếp nhận cụ sát đội đội trưởng chức xem ra cái này thiên hộ là muốn đối đại ca nhị ca động thủ tả dương kẽ nhíu mày suy tư một lát sau nói rằng hắn hẳn là ý tứ này tên này thiên hộ vu thân ngựa phần thần bí nha ngay cả ta cũng không rõ ràng thực lực của hắn hơn nữa ta cũng nói không rõ hắn đến cùng là người nào làm không tốt hắn chính là phụ thân ngươi người mà không phải các vị công tử người bởi vì hắn việc đã làm đều giống như không muốn để cho bọn hắn người thế lực quá mức đoàn kết tả dương nói xong nhẹ gật đầu chấp nhận cái suy đoán này tiểu bảo nói tiếp tụ bắt thành thế lực phức tạp hiện tại đông võ khu nam nghĩa khu tây hùng khu bắc giao khu còn có ninh khẩu phòng, dương linh chờ một chút những địa phương này ngư long hỗn tạp tình huống cực kỳ phức tạp ngươi xem như cụ sát đội đội trưởng Vu mã khẳng định lại phải ngươi tiến về những địa phương này đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận tả dương vô vũ tiểu bảo bà vai an ủi yên tâm tiêu bảo ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được những sự tình này với ta mà nói không phải cái đại sự gì ta đã dám đến cái này thiên hộ sợ liền không sợ hắn Vu mã cho ta làm cái gì yêu tiêu thân huống hồ ta đối chức vị này vẫn là thật hài lòng nghe nói như thế tiểu bảo cùng bắt vạn đều có chút kinh ngạc không rõ tả dương vì sao đối cái này tràn ngập nguy hiểm chức vị như thế hài lòng nhưng tả dương không có giải thích bởi vì trong lòng hắn tin tưởng chính mình một lòng khát vọng khiêu chiến cao thủ thu hoạch điểm kinh nghiệm đây là nội tâm của hắn chỗ sâu truy cầu cũng là từ nơi sâu xa sự an bài của vận mệnh sau đó ba người lại vây quanh tụ bắt thành thế lực phân bố các phe động thái cùng kế tiếp khả năng gặp phải khiêu chiến hàn huyên tới đã khuya mới vội vàng chạy về bách hộ sở trở lại bách hộ sở sau tả dương một người trở lại phòng nghỉ hắn biết rõ sắp đứng trước rất nhiều gian nan hiểm trở mong muốn tại cái này phức tạp trong cục thế sinh tồn cũng đạt thành mục tiêu của mình nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực thế là hắn cấp tốc ngồi xếp bằng điều chỉnh hô hấp hết sức chăm chú bắt đầu tu luyện nội công chương chín mươi ẩn huyện chi hành chương chín mươi là ẩn huyện tri hành trong phòng tĩnh mịch tím mắng chỉ có tả dương trần ổn tiếng hít thở hắn đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong cảm thụ được chân khí trong cơ thể lưu động mỗi vận chuyển một chu thiên đều dường như có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại từng bước tăng cường theo thời gian trôi qua mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn cái chán lan xuống làm ướt quần áo nhưng hắn vẫn như cũ không hề lay động chuyên chú vào tu luyện không đông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội là sắp đến khiêu chiến yên lặng tích góp lực lượng ngày thứ hai thiên hộ vu mã cho tả dương hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất tiến về la văn huyện La Văn huyện Bách Hộ gọi Thôi Quang, nơi đó còn có một cái truyền thừa đỏ lập trăm năm lâu thế gia. La Văn huyện so tại Bình huyện cùng Đô Thiết huyện cách cự Bắc Thành thêm gần, cho nên phát triển trạng thái tốt hơn. Bây giờ thế gia này chủ quản là Nô Cương cùng Nô Biêu hai huynh đệ, hai người này tính cách mười phần hung hãn. Việc này Thiên Hộ Vu Mã không tiện tự mình ra mặt, liền nhường Tả Dương thay tiến đến điều tra. Theo manh mối nhắc nhở, Thôi Quang cùng Nô Cương, Nô Biêu hai huynh đệ có chỗ cấu kết. Tả Dương nhận lấy nhiệm vụ sau, liền cùng bắt vạn thẳng đến La Văn huyện. Không đến nửa ngày, bọn hắn liền chạy tới La Văn huyện Bách Hộ sở. tại bách hộ sở thông báo hoàn tất tạ dương hai người cùng hơn mười tên theo thiên hộ sở mang tới tùy tùng được mời vào la văn huyện bách hộ sở đại sảnh lúc này thôi quang đi ra thôi quang là một gã nam tử hơn 40 tuổi nét mặt hồng hào thân hình khôi ngô đại mã kim đao đứng ở đằng kia trong tay yêu thích cầm một đôi bí đỏ thiết truy mặt mùi hắn tràn đầy sợi dâu cười ha hả nên đón tạ dương tựa như lúc trước tạ dương nên đón vạn ngôn như vậy nhiệt tình tạ dương giờ phút này rốt cục cảm nhận được vạn ngôn ngay lúc đó cảm thụ ai nha, đại giá quang lâm đại giá quang lâm a trái bách hộ tả đội trưởng thôi quang gân cổ lên ngày tiền nhiệm tin tức. Chúng ta đã sớm thu được thông chi, cũng biết ngài hôm nay muốn tới. Nhanh, mời vào trong mời mời, ngài ăn mặc ở, ở lại chúng ta đều ăn bài thỏa đáng rồi, ngài yên tâm, ngài có cái gì nhu cầu, ta khẳng định toàn lực phối hợp. Tả Dương nhìn xem thôi quang bộ dáng này, chỉ cảm thấy người này mười phần khéo đưa đầy. Xa so với chính mình tại Dư Bình huyện tiếp xúc đến người muốn lôi đời được nhiều, ta nghe nói các ngươi báo lên khoảng có chút vấn đề nhỏ nha. Tả Dương bất động thanh sắc nói rằng, tôi quang nghe vậy, sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại cười dạng dỡ hai nha, vậy cũng là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Cái bao nhiêu ta bổ sung chẳng phải hết à? Ha ha ha, trước đừng nói những này. hôm nay chúng ta không say không về ta đều tại quán rượu sắp xếp xong xuôi chúng ta cái này đã qua tả dương nhìn về phía bát vạn bắt vạn ngầm hiểu nói rằng tả đại nhân ngày trước hết đi thôi bên này khoảng ta trước cha tả dương nhẹ gật đầu vậy thì vất vả ngươi sau đó thôi quang liền dẫn tả dương còn có hai tên tổng kỳ tiến về la văn huyện một chỗ quán rượu tiểu lâu này tên là tiểu tiên lâu lấy rượu ngon nghe tiếng ngay cả cự bắc thành rất nhiều quan lại quyền quý đều thường chỗ này đánh rượu tại tiểu tiên lâu lầu hai một tòa trong phòng thôi quang hai tên tổng kỳ còn có tả dương nhao nhao ngồi xuống ngay sau đó thịt rượu liền lần lượt lên bàn tả đại nhân đến lúc này ta mời ngài thôi quang giơ ly rượu lên trên mặt chất đầy đủ cười Cố này thân thiện sức lực để cho người ta có chút nhìn không thấu tả dương có chút meo mắt lại trong lòng âm thầm cảnh giác trên mặt lại bất động thanh sắc bưng chén rượu lên cùng thôi quang lá mặt lá trái lên một trận nhìn không thấy khói lửa đỏ sức lặng yên kéo ra màn tre trên bàn rượu tả dương uống một chén rượu nhìn như lơ đạn thuận miệng hỏi ta nghe nói ta cái này bắc văn huyện quán rượu đều họ nô đây là thật hay giả tôi quang nghe nói vẻ mặt hơi sưng sờ lập tức nói rằng cái này xác thực họ nô chỉ giáo cho là bởi vì nô cương nô bưu kia hai cái huynh đệ sao tả dương truy vấn thôi quang nhẹ gật đầu hai người bọn họ thật là tuân thủ luật pháp thương nhân cho nên chuyện làm ăn tự nhiên làm được lớn bọn hắn không riêng kinh doanh quán rượu cái này bắc văn huyện dịch trạm bãi chăn ngựa ký viện mỏ than cũng đều về hai anh em họ quản tả dương hơi suy tư hỏi tiếp kia chẳng lẽ liền không có người khác làm những này làm ăn cũng không phải không có người khác làm chủ yếu là cái này hai huynh đệ làm ăn khôn khéo cho nên tất cả mọi người bằng lòng đem những này chuyện làm ăn giao cho bọn hắn làm thôi quang giải thích nói cái này không phải liền là lũng đoạn sao tả dương thất ra ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thôi quang thôi quang trong lòng lộn bộ một chút âm thầm suy nghĩ cái này tả dương cũng không tốt lựa gạn xem ra là nhân vật lợi hại đoán chừng là cố ý đến gây chuyện nhi bất quá cũng tốt hắn là hướng về phía ngô ra hai huynh đệ tới cũng không phải tìm ta gây phiền phức thế là hắn vội vàng pha trò chuyện này ta cũng không rõ ràng ta chỉ là cầm y địa vệ không lẫn vào thương nhân sự tình ha ha đến dùng nữa dùng nữa uống rượu uống rượu tả dương khét cười cười, nói rằng thôi huynh đệ thôi bách hộ có thể giúp một chút nhìn ngài lời nói này ngài tả bách hộ có việc cứ mở miệng. Ta thôi quang tuyệt đối không nói hai lời, cho ngài làm được thỏa đáng. Thôi quang vũ bộ ngực bảo đảm nói thời gian của ta gấp, dạng này, ngày mai ngươi dẫn ta đi nhìn một chút kia hai anh em thế nào. Chuyện này không tiện sao? Tạ Dương hỏi không phải không phải, đi, ta ngày mai liền đi gặp bọn họ hai anh em một mặt. Ha ha ha, Tạ huynh đệ, ta câu hỏi không nên hỏi lời nói, ngài thấy hai vị này là ta đương nhiên có mục đích của ta. Thôi huynh đệ, ngươi đây cũng đừng hỏi tới, dù sao ngươi không thể lẫn vào cùng bọn hắn thương nhân sự tình. Tạ Dương cắt ngang Thôi quang lời nói đúng đúng đúng, Tạ huynh đệ nói đúng đến, cả ly. Thôi quang vội vàng nâng chén, hai người giao bôi cả ly sau khi cơm nước no nê tả dương về tới thôi quang an bài quán rượu khách phòng lúc này bắt vạn vẫn chưa về tả dương cương về đến phòng bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi liền nghe tới ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa một cái tuổi tác lớn lao bán nói rằng tả đại nhân tả đại nhân an bài cho ngài tắm rửa hai tên nha đầu đã đưa tới tắm rửa nha đầu ta không muốn nha đầu a cái này không đúng rồi tả dương nghi ngờ nói ai nha thôi đại nhân tất cả an bài xong tả đại nhân ngài cứ yên tâm hưởng dụng a lao bán nói rằng sau đó tiến đến bốn người giơ lên một cái thùng gỗ lớn tiếp lấy bắt đầu đi đến ngược nước nóng còn vung tiến vào cánh hoa hồng đám người bận rộn xong liền rời đi chỉ chốc lát sau đi tới hai tên thanh xuân tuổi trẻ nụ hoa chấm nợ thiếu nữ ôn nhu nói tả đại nhân có chúng ta hai tỷ bội tới hầu hạng ải tả dương cương muốn cự tuyệt nghĩ lại hôm nay xác thực buôn ba mệt mọc liền nói rằng tốt ta vậy liền để ta nhìn người hai vị tay nghề tối nay bóng đêm thâm trầm gió đang ngoài cửa sổ hô hô rung động mà tả dương tháo xuống một ngày mỏi mệt tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong dần dần tiến vào ngọc đẹp ngủ được phá lệ thương ngọt hoàn toàn không biết tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm Bát Văn huyện thế lực khắp nơi đang quần cuộn sóng ngầm, vây quanh hàn đến, một trận càng lớn âm như có lẽ ngay tại Lạng Yên ấp ủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ánh Bình Minh vừa hé dạng, Tả Dương cùng Bát Vạn liền tại quán rượu lầu một hẹn nhau cùng nhau ăn cơm. Bát Vạn vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, đối Tả Dương nói rằng Tả đại nhân, cái này thôi quan khoản làm được không có chút nào sơ hở, một chút ma bệnh đều tìm không ra đến. Chương 91, mưa tên tập kích, nguy cơ từ phía. Chương 91, mưa tên tập kích, nguy cơ từ phía. Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trưởng. giải thích nói hắn đã có thể ở đại công tử hoặc là nhị công tử thủ hạ làm việc vậy khẳng định đã sớm đạt được phong thanh chờ chúng ta tới kiểm tra thời điểm hắn đã sớm đem khoản đổi tốt lại nói kiểm tra khoản bất quá là cái cớ có vấn đề tốt nhất nếu là không có vấn đề cũng không quan trọng chúng ta cũng không phải thật vì khoản mới điều tra hắn bắt vạn nhịn không được truy vấn vậy chúng ta là vì cái gì tà đại nhân là muốn bắt hắn sao tạ dương ánh mắt lấp liệt trầm giọng nói ngươi có thể nói như vậy bất quá tại các ngươi xem ra là bắt ở ta nơi này nhi là muốn giải quyết hắn bắt vạn nghe xong trong lòng kinh hãi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng hắn đối tả dương tuyệt đối duy trì đến một lần tả dương thực lực cao hơn hắn sâu thứ hai bọn hắn cùng thuộc lục công tử trận danh trong lòng hắn tả dương cần hắn làm cái gì hắn liền sẽ không chút do dự đi làm bắt vạn lấy lại bình tĩnh họ kia tả đại nhân chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào tả dương không nhanh không chậm nhấp một bụng trà chậm chậm thần nói rằng ta đã cùng thôi quang đã hẹn ngô ra hai huynh đệ ngay hôm nay buổi sáng gặp mặt chờ một lát chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi gặp bọn họ một chút nhìn xem cái này hai huynh đệ đến cùng có cái gì thủ đoạn phía sau lại cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong dứt lời tả dương đặt chén trà xuống. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, dường như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị, mà Bắt Vạn cũng ở một bên âm thầm siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời phối hợp Tả Dương hành động. Tả Dương nhị người sử dụng hết điểm tâm, liền trở về Bách hộ sở. Vừa mới bước vào, liền nhìn thấy Thôi Quang đã ở nơi chờ. Thôi Quang cười rạng rỡ, vội vàng chào đón hắc hắc, đều an bài thỏa đáng chúng ta cái này đi chiếu cấu Ngô cương cùng Ngô Bưu hai huynh đệ, đi Ngô phủ đi một chuyến a. Tả Dương cùng Bắt Vạn liên nhau, sau đó liền đi theo Thôi Quang hướng phía Ngô phủ phương hướng đi đến đi tới nửa đường, Tả Dương lại đột nhiên dừng bước lại. Cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, bát vạn bén nhạy phát giác được Tả Dương dị dạng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, vội vàng tiến lên hỏi Tả đại nhân, chẳng lẽ là có cái gì sai lầm? Tả Dương dương mắt, cảnh giác đánh giá bốn phía hai tầng lầu phòng, trầm giọng nói không đúng, có vấn đề. đúng lúc này, Tả hữu hai bên thương cổng cửa hàng lầu hai cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một đám người áo đen bịt mặt thình lình hiện thân, trong tay bọn họ nắm chặt cung tiễn, lại nhìn mái nhà, cũng là lít nha lít nhít đứng đầy người, thô sơ giản lược tính ra, có chừng hai ba mươi, giống nhau cầm trong tay cung nỏ. Tả Dương trong lòng cả kinh thất sắc, thốt ra, đây là nỏ quân dụng. loại này nọ quân dụng uy lực cực lớn đồng dạng cao thủ nếu là cẩn thân tất nhiên sẽ thụ thương tuy nói đại tông sư công lực tu vi cao thầm bình thường nọ quân dụng khó mà đối với nó tạo thành trí mạng uy hiếp nhưng bây giờ số lượng này đông đảo cung nọ liền xem như đại tông sư cũng khó có thể chống đỡ sợ rằng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ tả dương trong lòng thầm kêu không tốt vô ý thức một phát bắt được phía trước thôi quang bà vai thôi quang chậm rãi quay đầu nhìn về phía tả dương trên mặt lại lộ ra một vệ tà mị nụ cười tại đại nhân sao không đi về phía trước vừa dứt lời hắn liền cấp tốc lui về sau đi trong trước mắt trung quanh lít nha lít nhít người liền đem tả dương cùng bắt vạn hai người đoàn đoàn bao vây thôi quang đứng ở đằng xa gân cổ lên hô to tả đại nhân ngươi sao không đi rồi ngay sau đó siêu siêu siêu cung nọ tê phát lít nha lít nhít tên nọ giống như châu chấu mưa rào đồng dạng phô thiên cái địa bắn về phía tả dương hai người tả dương trong lòng tin tưởng chính mình tuy có minh vương quyết cũng không e ngại những này cung nọ nhưng bắt vạn lại không có thực lực như vậy chắc chắn thụ thương trong lúc nguy cấp hắn không chút do dự phát động câu trần huyết vân công chỉ thấy tả dương hai tay múa giống như che khuất bầu trời nhanh chóng phòng thủ lấy, hai tay hiện lên thuận kim đồng hồ và mèo. những cái kia lít nha lít nhít tên nọ lại bị hắn hấp dẫn, hình thành một cái vòng xoáy trạng, cuối cùng nho nhau tản mát trên mặt đất. Thôi Quang nhìn xem một mặt này, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này cụ sát đội đội trưởng thật là có hai lần, nghe nói liền bạn ngôn đều bị hắn xử lý, cũng không thể chủ quan. Lúc này, chỗ tối lại đi ra một người, Thôi Quang vội vàng đối với cái kia người áo đen nói rằng, tôn chu, có nắm chắc xử lý hắn sao? Tôn Chu cầm lấy hồng anh thương, cười lạnh nói diện đi hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. bằng không ta cái này thân võ kỹ chẳng phải là huường công luyện tập. dứt lời, tôn chu nhanh chân hướng về phía trước, trong tay hồng anh thương giống như thương ra như rồng, thẳng bức tạ dương mặt, tạ dương ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn xem kia phi tốc đâm tới trường thường, lửa giận trong lòng bốc lên, trận mắt tròn xoe. hắn cấp tốc rút ra bảo đao, trong chốc lát, một tiếng long ngâm vang vọng bốn phía, bảo đao hàn quang lóe lên, tôn chu hồng anh thương lại bị chém thành hai khúc, tôn chu cả kinh thất sắc, thốt ra đây là cái gì đao? tạ dương hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng hỏi, bá một tiếng, lại là một vệ hàn mang hiện lên, tôn chu phản ứng cực nhanh, vội vàng lui lại một bước, có thể khuôn mặt vẫn là bị vạch ra một vệt máu. may mắn tôn chu thân pháp hơn người miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng nếu không giờ phút này sớm đã đầu một nơi thân một nẻo tôn chu binh khí trong tay bị chặt đứt còn chưa làm bị thương địch nhân may may lập tức tức sủi bọt mép phát ra gầm lên giận dữ tóc đều biến tán loạn lên hắn hung tợn nhìn chằm chằm tả dương gầm thét lên tả dương ta hôm nay liền phải ngươi chết dứt lời lần nữa nhanh chân hướng về phía trước song quyền nắm chặt hướng phía tả dương phanh phanh phanh liên phát ba quyền nhưng mà chỉ nghe một hồi lôi mắc và chạm thanh âm truyền đến tả dương lại lông tóc không tổn hao gì tả dương trên thân thể dần dần hiện ra nhàn nhạt bệnh ấn. Nhưng mà hắn lại không có mảy may thụ thương dấu hiệu. Tạ Dương nét miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng dám đến ám sát ta. Lúc này liền một tay như thiểm điện giũ ra, một phát bắt được Tôn Chu cổ áo, đem hắn mạnh mẽ kéo đến trước người mình. Tôn Chu gương mặt cùng Tả Dương gương mặt gần trong gang tấc, chỉ có 2-3 cm khoảng cách. Tôn Chu đầy mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt Tả Dương. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi theo sâu trong đáy lòng bán ra, làm hắn toàn thân cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm nhận được rõ ràng Tả Dương tiên nóng bỏng hô hấp. Dương Như phun ra ngọn lửa tức giận, thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Tả Dương trong mắt hàn quang lóe lên, đầu đột nhiên dùng sức hướng phía trước và chạm phanh. Một tiếng vang thật lớn, Tôn Chu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt kim tinh hứa ra. Có thể tả Dương công kích còn xa chưa kết thúc. Hắn rũi bàn tay, nắm lên Tôn Chu thân thể, cào cao, cao nâng quá đỉnh đầu, sau đó đột nhiên hướng phía dưới con ra, đồng thời chân trái đầu gối dùng sức đỡ lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Tôn Chu xương sống bị Tạ Dương đầu gối sinh sinh đục gãy. Ngay sau đó, Tạ Dương hai tay bắt lấy Tôn Chu hai cái cánh tay, hướng phía phương hướng ngược dùng sức vặn một cái ken kết hai tiếng. Hai cái cánh tay lại trực tiếp bị bẻ gãy bay thoát. Tạ Dương nắm lên Tôn Chu mềm nhũn thi thể, dùng sức vừa nhất, hướng về phía bốn phía người áo đen giận dữ hét đều mẹ hắn dừng tay cho ta, bằng không ta đem hắn xử lý. Tạ Dương trong lòng rất rõ ràng, Tôn Chu là những người áo đen này tiểu đầu mục, cũng không thể tùy tiện buông tha. Chương 92, bảo hộ Bắc vạn, dụng huyết phân chiến. Chương 92, bảo hộ Bắc vạn, dụng huyết phân chiến. Nhưng mà, những người áo đen này lại dường như không có nghe thấy cảnh cáo của hắn, vẫn như cũ không quan tâm mà chuẩn bị tiến công. Thôi quang ở một bên điên cuồng hô to bắn, bắn cho ta chết bọn hắn, một cái đều không bông tha tất cả mọi người phải chết, bằng không các ngươi đều phải chơi xong. Trong chốc lát, trung quanh ba mươi tên người háo đen lần nữa dương cung lắp tên. Phát thứ hai tên nọ như như mưa to trong nháy mắt kích phát xiu xiu xiu xiu xiu. Hướng phía Tạ Dương cùng bắt Vạn phóng tới. Tạ Dương lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ bắt Vạn thực lực kém xa chính mình, tại cái này dày đặc tên nọ phía dưới, căn bản là không có cách tự vệ. Trong lúc nguy cấp, hắn không chút do dự thi triển mình vương quyết. Một thanh quang lên bên cạnh Bác Vạn, đem hắn bảo hộ ở phía sau mình đồng thời, tại tên nọ bắn tới trước đó, Tay trái trong nháy mắt thành những chào trạng, câu lên tôn chu cái cổ giang rắc một tiếng, tôn chu bị mất mạng tại chỗ điểm kinh nghiệm 4.500. nghìn Dương không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc cầm lấy tôn chu thi thể bắt đầu ngăn cản tên nọ phốc phốc phốc. Tất cả bắn tới Tả Dương bên cạnh hai người mũi tên đều vô tình xuất tại tôn chu trên thân. Trong chốc lát, tôn chu thân thể liền biến như tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Thùng trăm ngàn lỗ, mâm mô. Trời mưa tên rốt cục đã qua, Tả Dương tức giận ném đi tôn chu thi thể, hướng trên mặt đất gắt một cái, lửa giận trong lòng không chút nào chưa giảm. Hắn quay đầu nhìn về phía Bắc vạn, trầm giọng nói ngươi bảo vệ tốt chính mình. Vừa dứt lời. liền không chút do dự rút ra vượt đao, như là một đầu phát cùng mánh thú, hướng phía người áo đen giết đi lên. thân hình hắn mạnh mẽ, trải qua nhảy lên, trước đạp sau nhảy, trong chớp mắt liền leo lên lầu hai. vừa đến trên lầu, Tả Dương ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như ưng. Tả hữu gai nhọn, trường đao trong tay hàn quang lấp lóe. chỉ thấy hắn trường đao từ phải đi phía trái vạch một cái, một đạo băng lánh hàn mang hiện lên. một gã người áo đen còn đến không kịp phản ứng, đầu người liền đã bay lên cao cao. ngay sau đó, hắn lại là một cước mạnh mẽ đạp phía bên phải bên cạnh một người, đem nó đạp bay ra ngoài. sau đó, Tả Dương một tay một tay đao. hai tay nhanh chóng múa, giống như quỷ mị ôm lấy một người, hai tay dùng sức vặn một cái răng rắc một tiếng, lại một gã người áo đen mất mạng. Tả Dương giết đến hưng khởi, không quan tâm, dùng sức dậm chân một cái, trực tiếp từ lầu hai nhảy đến lầu một. Lầu một còn có bốn năm tên người áo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể Tả Dương không hề sợ hãi, giống như một hồi cuồng bạo vòi rồng giống như nhanh chóng xoay quanh, trong tay bảo đao không ngừng chặt tay. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Giải quyết xong lầu một địch nhân, Tả Dương một cước đá văng cửa phòng, mắt sáng như ngót, thẳng đến đối diện cửa hàng mà đi. Hắn giờ phút này. nhẹ răng nếp miệng trong lòng chỉ có một cái kiên định suy nghĩ ném lăn trước mặt đám người một tên cũng không để lại chỉ thấy thân hình hắn lóe lên nhảy lên thật cao theo cửa sổ trực tiếp nhảy vào phòng lót ngay sau đó trong phòng liền vang lên một hồi bá bá bá đao quang kiếm ảnh âm thanh nương theo lấy liên tiếp không ngừng tê thảm hướng trên đỉnh đầu mảnh ngói cũng bị tạ dương sắc bén lưỡi đao mở ra một cái lỗ to lớn một gã người áo đen không tránh kịp trực tiếp từ lầu hai rớt xuống lầu một không đợi đứng người lên liền bị tạ dương vô tình đao quang lướt hết ngay sau đó tạ dương liền trong phòng dừng lại điên cuồng chém giết. tiếng kêu thê thảm liên tiếp không ngừng mà từ trong nhà truyền ra Băng lãnh hệ thống điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở cũng ghé vào lỗ thai hắn thường xuyên vang lên. Giờ phút này Tạ Dương đã giết đỏ cả mắt, phẫn nộ trong lòng cùng sát ý nhường hắn hoàn toàn không để ý cái khác. Chỉ là một mặt huy động trong tay vừa đao, triển khai vô tình tàn sát. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tạ Dương đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Chỉ thấy hắn tay trái nắm thật chặt một người đầu lâu, lâu, tay phải cầm vượt đao, từng bước một chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn tung tóe đầy máu tươi, cả người dường như bị máu tươi ngâm qua đầu dạng, tản mắt ra mùi máu tươi nồng nặc. Hiển nhiên tựa như theo trong địa ngục leo ra tula. Sau đó Tay hắn giương lên, đem đầu lâu mạnh mẽ ném đi. Mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía xa xa Thôi Quang. Thôi Quang thấy cảnh này, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra đúng quần một mảnh ấm áp, đúng là trực tiếp sợ tẹt ra quần. Hắn lắp bắp hô trái: Tạ đại nhân, đây là hiểu lầm đây tuyệt đối là hiểu lầm nha. Tạ Dương lại chỉ là lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thôi Quang, không nói một lời. tiếng ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhường Thôi Quang liền thở mạnh cũng không dám. Dường như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại của họng con nhẹ ngươi. Tạ Dương nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, đồng thời phát động đại nhãn thuật, tốc độ nhanh như thiểm điện. chỉ là trong nháy mắt hắn liền tới tới đang muốn quay người xa trốn thôi quang sau lưng một tay bắt lấy thôi quang phía sau lưng cổ áo đột nhiên dùng sức trở về kéo một cái tay phải vượt đau thuận thế trực tiếp hướng thôi quang trên cổ một vệ phúc thử máu tươi văng khắp nơi thôi quang đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống hệ thống nhắc nhở điểm kinh nghiệm ra tăng điểm kinh nghiệm 3.500. nghìn năm mà tả dương lúc này còn gắt gao rắt lấy thôi quang kia đã không có đầu lâu thân thể liền như thế đứng bình tĩnh tại trên đường cái tay phải trên nào huyết dịch không ngừng mà hướng xuống dọn trên mặt đất chậm rãi thấm ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ vũng máu gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. cũng lên tà dương sợi tóc, không chút nào không cách nào xua tan trên người hắn kia làm cho người sợ hãi sắc khí. Bắt Vạn lúc này mới theo vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch giống như kịch liệt trong chém giết tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Tà Dương, cổ họng khô chát, chát khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn há to miệng, vốn muốn gọi một tiếng Tà Dương, cũng không biết vì sao, lời đến khỏe miệng nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Bởi vì giờ khắc này Tà Dương trên thân phát ra huy nghiêm cùng sắc khí, nhường tâm hắn thấy sợ hãi. Lần này sắp phạt quả đoán bộ dáng, cũng làm cho Bắt Vạn nhận thức lại tới, có thể giết chết Vạn luôn Tà Dương, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tà dương chậm chậm thần Quay đầu nhìn một chút bị chính mình chém giết thôi quang, lúc này mới ý thức được dẫn đường người đã bị chính mình làm thịt, chính mình căn bản không biết rõ Ngô Phủ ở đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Bát Vạn, nói rằng dẫn đường để cho ta làm thịt, hiện tại ta cũng không biết Ngô Phủ ở đâu. Bát Vạn nghe được câu này, trong lòng nhất thời vương xuống một khối đá lớn. Hắn biết Tả Dương còn duy trì thanh tỉnh ý thức, rõ ràng chính mình mục đích Tả Đại Nhân, Tả Đại Nhân, ta cho ngươi đến hỏi, ta giúp ngươi đến hỏi. Bát Vạn vội vàng nói. Tả Dương thở hổn hển, nói, chúng ta bây giờ liền đi Ngô Phủ, hai người liền đi thẳng về phía trước, một cái máu me khắp người. đầy người sắc khí dường như theo địa ngục trở về ác ma một cái khác sạch sẽ chỉ là trên thân hơi có chút cho bụi bọn hắn cùng nhau đi tới bên đường dân chúng xa xa liền trốn tránh tạ dương dù chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn một cái đều dường như cảm giác chính mình tiến vào địa ngục đồng dạng sợ hãi không thôi bắt vạn nhìn về phía một bên dân trong rau bước nhanh về phía trước một phát bắt được người kia cổ áo nghiêm nghị hỏi nói cho ta bắt văn huyện ngô phủ ở đâu người kia đã sớm bị bất thình lình khí thế dọa đến toàn thân run dậy ấp nói không ra lời cái này cái này cái gì ngươi hỏi là cái gì Bát vạn lại lạnh lùng hỏi một lần ngô phủ Bát Văn huyện Lô phủ, Nô Cương, Lô Biêu hai huynh đệ nhà ở. Kia bán đồ ăn lao bá mới chợt hiểu ra, vội vàng nói ở phía trước, Thả Quý đường phố, tại Thả Quý đường phố nơi đó lớn nhất sân nhỏ. Bát Vạn buông tay ra, quay đầu trở lại Tả Dương bên người. Mà dân trồng rau thì bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu càng không ngừng theo cái chán lan xuống. Vừa rồi một phút này, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại trong địa ngục đi một cái qua lại. Chương 93. Tả Dương đến nhà. Chương 93. Tả Dương đến nhà. Tả Dương cùng Bát Vạn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không đầy một lát liền tới tới Thả Quý đường phố. bọn hắn xa xa liền thấy phía trước có một cái rất lớn trạch viện phía trước tòa này đại trạch viện khí phái phi phàm lại so bắc văn huyện bách hộ sở còn muốn uy vũ lớn mạnh xem xét chính là đại hội nhân gia trụ sở cổng có hai tên thị vệ đứng gác nhìn thấy tả dương cùng bắt vạn đi tới trong nháy mắt cả kinh thất sắc bọn hắn cảm nhận được rõ ràng tả dương trên thân nồng đậm sát khí lại nhìn thấy hắn đầy người vết máu tựa như theo huyết hải chém giết trở về tu la hai người không dám chậm trễ chút nào trong đó một tên người hầu đội vàng xông vào nội viện thẳng đến đại sảnh lúc này nô cương nô bưu hai huynh đệ ngay tại nhàn nhã uống trà đại ca Thôi quang đã tìm tới bộ đem đầu tôn chu bắt lấy tả dương. Chuyện này không cần quá quan tâm, tả dương tại chúng ta bắt văn huyện lật không nổi sóng gió gì. Lại nói, có đại công tử chiếu vào, coi như chúng ta đem tả dương làm thịt, thì phải làm thế nào đây? Nô biu không hề lo lắng vừa cười vừa nói. Nô cương cũng cười theo cười, đáp lời nói lời tuy nói như vậy, nhưng tả dương dù sao có thể xử lý văn ngôn. Không chừng thật có có chút tài năng, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đại nhân, đại nhân không tốt rồi. Người hầu vội vàng hấp tấp chạy vào. Nô biu bất mãn nhìn về phía hắn, nội giận nói chuyện gì chân tay long nóng, không biết rõ đây là ngộ phụ sao? ngươi có còn muốn hay không làm, không muốn làm cút cho ta." Người hầu dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói đại nhân, kia Tạ Dương tới. Hai người nghe nói, sắc mặt đổi biến, lập tức đứng dậy. Nô Cương vội vàng giơ ngó tay, chỉ hướng người hầu hỏi nói cho ta, Tạ Dương là hoàn hảo không chút tổn hại tới rồi sao? Người hầu vội vàng trả lời đúng vậy, đại nhân, hắn không ít cánh tay thiếu chân nhi, hơn nữa máu me khắp người, trên thân đằng đằng sát khí. Xem ra, xem ra Tôn Chu cùng thôi quang sợ là cắm. Đại ca, chúng ta dứt khoát ra ngoài cùng Tạ Dương liều mạng. Hai chúng ta đều là đại tông sư đỉnh phong tu vi. tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ tả dương không thành tại cái này bắc văn huyện chúng ta có là tài nguyên cùng thực lực còn có đại công tử bà bọc nếu là hắn dám náo sự ta đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá nô bưu nghe xong lập tức nổi trận lôi đình vén tay háo lên liền phải xông ra ngoài nô cương vội vàng một thanh nữ lại cánh tay của hắn vẻ mặt nghiêm túc nói trở lại cho ta ngươi lại không biết cái này tả dương đến cùng thực lực gì vạn luôn thật là đại tông sư đình phong một mình đối đầu tả dương đều bị chém xuống dưới ngựa tuy nói hai ta liên thủ phần thắng lớn chút nhưng ta không dám đánh cược đại ca vậy ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ chúng ta dùng tiền bãi bình hắn đều lúc này ngươi còn muốn những này. nô bưu mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng không hiểu nô cương hơi suy tư sau gọi tới quản gia văn tâm dặn dò nói quản gia ngươi đi phía trước chiếu cố tả dương nhường hắn ra cái giá bao nhiêu tiền chúng ta đều đáp ứng quản gia lĩnh mệnh sau lập tức làm theo quản gia chưa hề hiểu qua tả dương chỉ biết trung tâm làm chủ hắn đi ra vị lạc nhìn về phía tả dương đã thấy tả dương quanh thân sát khí vượt quanh không khỏi trau mày tả đại nhân ta là cái này nô ra quản gia ngài ra cái giá muốn bao nhiêu tiền phốc, phốc. lời còn chưa dứt quản gia đầu lâu liền bị tả dương một đao ném bay con mẹ nó chứ hỏi ngươi sao tả dương gầm thét một tiếng bước giải tiến ngô phủ đại sảnh trong đại sảnh chung quanh hạ nhân tôi tớ còn có huynh đệ bọn họ thiết nữ đều bị một màn bất tình lình dọa đến thất kinh nhao nhao trốn đến một bên thở mạnh cũng không dám tả dương cho bắt vạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái bắt vạn ngầm hiểu lập tức bắt đầu ở toàn bộ ngô phủ tìm kiếm hai người tung tích cũng không lâu lắm bắt vạn trở về đối với tả dương lắc đầu bất đắc dĩ ra hiệu hai người căn bản không trang phủ tả dương ánh mắt trong nháy mắt nhíu lại để lộ ra hung ác qua mang. hắn một thanh nắm chặt bên cạnh một vị thiếu phụ xinh đẹp, nàng này chính là ngô cương tiểu thiếp hiên ngọc, này thường yếu đuối mỹ lệ, sở sở động lòng người. có thể tả dương giờ phút này cũng không có tâm tư thương hương tiếp ngọc hai người bọn họ đi đâu. tả dương nghiêm nghị hỏi, hiên ngọc dọa đến toàn thân run rẩy, âm thanh run rẩy nói lớn, đại nhân, ta thật không biết rõ. tả dương đưa tay chính là hai bàn tay đánh cho hiên ngọc tiếng kêu rên lên hồi, hai mắt cấp tốc sưng đỏ lên. hiên ngọc bùm mặt, tiêu khóc nói đại nhân, ta thật không biết rõ a. tả dương cương muốn lần nữa đưa tay, hiên ngọc thấy thế, vội vàng hô đại nhân, ta biết, ta nói, ta nói. vậy ngươi cũng nhanh chút nhìn nói đừng ép ta đậu thủ tả dương hung tợn nói rằng hiên ngọc ngừng tiếng khóc nơm nớp lo sợ nói tại phòng ngủ chính dưới giường có cái động thông hướng phụ cận tiểu tiên lâu cái này giờ bọn hắn cũng đã chạy tả dương đẩy ra hiên ngọc quay đầu nhìn về phía Bát vạn hạ lệnh về bách hộ sở triệu tập tất cả bách hộ sở đám người cho ta phong tỏa bác văn huyện ta nhất định phải nhìn thấy hai người bọn họ thi thể mới có thể trở về thiên hộ sở bằng không ta liền lưu tại cái này văn huyện thẳng đến tìm tới bọn hắn mới thôi là đại nhân Bát vạn lĩnh mệnh sau lập tức trở về bách hộ sở Thả Dương biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải giành giật từng giây. Tại Ngô Phủ một phen tìm kiếm không có kết quả sau, ánh mắt cấp tốc quét về phía bốn phía. Đột nhiên, hắn thấy được trong chuồng ngựa kia thất mạnh mẽ tuấn mã. Hắn bước xa phóng tới chuồng ngựa, tìm tới ngựa, một cái bước xa chở mình lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, hét lớn một tiếng giá. Tuấn mã tê minh một tiếng, như như mũi tên rời cung hướng phía Ngô Phủ ngoài cửa lớn phóng đi, tiếng võ ngựa cộc cộc rung động, lên một đường bụi đất. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải ở đằng kia hai tên gia hỏa đào thoát trước đó đuổi tới Tiêu lâu, giết chết bọn họ. cùng lúc đó, bắt vạn bên này cũng đang khẩn trương bận rộn. Hắn biết rõ tình thế nghiêm trọng, xem như Tả Dương trợ thủ đắc lực, nhất định phải cấp tốc triệu tập nhân thủ, bố trí xuống Thiên La địa võng, tuyệt không thể nhường Nô Cương cùng Nô Biêu chạy ra Bắc Văn huyện. Bởi vì Bách Hộ sở tạm thời về cụ sát đội kiểm tra quản lý, tại Bách Hộ đại nhân không có ở đây dưới tình huống. Hắn gái này cụ sát đội phó đội trưởng liền nắm giữ lãnh đạo Bách Hộ sở tất cả sự vụ quyền lực, Bác vạn thần sắc nghiêm túc, thanh âm to hướng Bách Hộ sở tất cả tổng kỳ ra lệnh lập tức thông chi tất cả mọi người tập hợp, tổng kỳ nhóm lĩnh mệnh sau cấp tốc hành động, chỉ chốc lát sau, Bách Hộ sở cầm y vệ nhóm liền chỉnh tề xếp hàng, vạn nói tiếp thông chi, chi triệu tập tất cả quân binh, đem bắt Văn huyện vây chật như nêm tối, một cái cửa ra cũng không thể bừng tha. Tại từng cái thành miệu, đường mặt đường, còn có náo nhiệt phồn hoa địa điểm đều dán lên lệnh truy nã, cần phải bắt lấy Ngô Cương cùng Ngô Bưu hai người. Cầm ý liề vệ nhóm lĩnh mệnh sau, cấp tốc đi tứ tán, chấp hành nhiệm vụ. Chương 94: chấp cánh có thoát. Chương 94: chấp cánh khó thoát. Tả Dương bên này, đang ra roi thúc ngựa, một đường phi nhanh. Phong thanh ở bên tai gào thét mà qua, hai bên cảnh vật như như ảo ảnh phi tốc lui lại ánh mắt của hắn kiên định mà ác, chăm chú nhìn con đường phía trước, trong lòng đối Ngô Cương cùng Ngô biu hận ý càng thêm nồng đậm. chỉ chốc lát sau tiểu tiên lâu liền xuất hiện ở trước mắt tả dương hừ lạnh một tiếng tung người xuống ngựa bước dài hướng quán rượu trong lòng của hắn phẫn nộ như hừng hực liệt hỏa giống như thiếu đốt giống to ta biết hai người các ngươi trốn ở chỗ này nhanh lên đi ra cho ta nhận lấy cái chết bằng không ta một mùi lửa đem tiểu lâu này đốt đi để các ngươi táng thân biệt lửa thanh âm tại trên tiểu lâu về tay không đáng tràn đầy lực uy hiếp nô Bill lúc này đang nút ở lầu hai chỗ tối khẩn trương quan sát đây hết thảy tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc trên trán tràn đầy mồ hôi nhỏ giọng thầm thì nói cái này tả dương thật sự là khinh người quá đáng hiện tại bắc văn huyện khắp nơi đều là chúng ta lệnh truy nã chúng ta đã bị hắn làm cho cùng đường mặt lộ đại ca vậy phải làm sao bây giờ nô cương cũng cao mày khắp khuôn mặt là vẻ lo âu trong lòng âm thầm ảo não ngày bình thường những cái tia chi huyện cẩm ý hiện vệ thu chúng ta tiền tài thời điểm từng cái đều tận tâm tận lực nhưng đến thời khắc mấu chốt để bọn hắn làm thật lại không có một người đi ra hỗ trợ duy nhất ra mặt thôi quang còn bị tả dương chém ngay tại hai người lo lắng và phần nhỏ giọng thầm thì thời điểm tả dương ánh mắt như, như chi mưng nghệ cảm trong nháy mắt bắt được lầu hai chỗ tối tăng truyền đến nhỏ bé nội lực chấn động trong lòng của hắn vừa vững, âm thầm nói rằng rốt cuộc tìm được hai người các ngươi. ngay sau đó, hắn hai chân có chút tối lượng, đột nhiên phát lực, một cái nhảy vọt liền lách mình bay vào lầu hai. Tả Dương như là một tia chớp màu đen, vội sông hướng nơi hẻo lánh chỗ tối tăm. tại một cái cửa phòng, hắn không chút do dự một cước đá nát cửa phòng, chỉ thấy Nô Cương cùng Nô Biêu hai người ngay tại trong phòng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đông nhiên xâm nhập Tả Dương. Nô Biêu thấy thế, không nói hai lời, cấp tốc cơ lấy trong tay Cựu Hoàng Đại Đao, hướng phía Tả Dương gương mặt chém tới. Cựu Hoàng Đại Đao trong tay hắn vung vẩy đến hổ hồ xi phong, Đao hô hô rung động. nhưng tả dương lại thân hình nhanh nhẹn như quỷ mị giống như lần lượt linh mận tranh nẻ. lúc này nô cương cũng cầm trong tay lợi kiếm như rắn ra khỏi hang đồng dạng đâm thẳng tả dương trái tim tả dương lập tức phát động minh vương quyết chỉ nghe âm vang một tiếng lợi kiếm đâm tới tả dương trên thân lại chỉ để lại một vật trắng tả dương thừa dịp cái này khoảng cách đá mạnh một cước bay nô cương trường kiếm trong tay lập tức đưa tay trộn một cái liền đem nô cương cổ tới xách tới trước mặt mình trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ trong lòng sát ý nhất thời không chút do dự một đao hướng phía nô cương cổ chém tới nô cương mắt thấy không tránh thoát trong lòng trương. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướp đấm phía sau lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nô Biêu cửu hoàn đại đao từ dưới đi lên vẩy một cái, vừa vặn chọn tại Tả Dương Bảo đao bên trên ken một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, Nô Cương bởi vậy nhặt về một cái mạng. Hai huynh đe dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Nô Biêu vội vàng hô chấm đã, Tả đại nhân, có chuyện gì không thể thương lượng sao? Không phải đẩy chúng ta vào chỗ chết? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần ngươi mở miệng, hai người chúng ta đều có thể hài lòng. Ngươi làm gì ở đây đại sát tứ phương đâu? Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán. Bắt Vạn đã dẫn chúng cầm ý diệ vệ cùng chi huyện quan binh tầng tầng bao vây tiểu tiên lâu. Tả Dương lạnh lùng nhìn về hai người, trong ánh mắt không có một chút thương hại, lạnh lùng nói: "Ta muốn cái gì? Ta muốn các người hai anh em từ nơi này trên thế giới biến mất." Vừa mới nói xong, hắn như là một đầu phát quần mánh thú, vọt thân hướng về phía trước. Chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng một trường vô ra, theo một cố cường đại hấp lực. Nobiu lập tức cảm giác thân thể không bị khống chế, không tự chủ được hướng về phía trước đi, nhất là tay trái, càng là hoàn toàn không ngừng sai sự hướng Tạ Dương với tới. Nobil trong lòng kinh hãi vạn phần hoảng sợ quyết định thật nhanh tay phải vung lên cựu hoàn đao phốc phốc một tiếng chặt đứt cánh tay trái của mình sau đó hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng về sau nhảy vọt mà ngô cương liền không có may mắn như thế hắn một mực tại ngô biêu phía trước cứ như vậy bị tả dương trực tiếp phát động câu thành huyết vân công đầy công suất như lô đen hút vật đồng dạng cấp tốc hút vào tới tả dương trong tay trong chốc lát liên tục không ngừng nội lực theo ngô cương thể nội tràn vào tả dương thân thể tả dương chỉ cảm thấy thể nội nội lực sôi trào máy liệt giống như mênh mông vô biên lô đen điên cuồng hấp thụ lấy nội lực chỉ có điều trong máy mắt, nô cương liền bị hút mặt không có chút máu, miệng sủi bọt mép. Sau đó, tả dương vung tay lên một cái, nô cương như trang giấy giống như nhẹ nhàng nằm xuống đất bên trên. tả dương ngay sau đó một cước đạp vỡ nô cương thân thể, nô cương bị mất mạng tại chỗ điểm kinh nghiệm 4.500. nô Biu thấy cảnh này, doa đến sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. hắn không để ý tới tay cụt kịch liệt đau nhức, cũng mặc kệ cửa sổ cao bao nhiêu, che lấy cánh tay trái liền từ lầu hai nhảy ra ngoài. vừa mới nhảy đến mặt đường bên trên, liền bị bắt vạn dẫn chúng cầm y lìa vệ xuống tới. nô Biu cầm trong tay cửu hoàng đại đao. một tay đứng sừng sững ở chính giữa ngã tư đường, âm ngoan nhìn xem bắt vạn cùng bốn phía cầm y rìa vệ, hét to các ngươi đều tránh ra cho ta. Ta là Ngô Gia Ngô biu, các ngươi đều không muốn sống sao? Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có một mảnh trầm mặc cùng như lang như hổ ánh mắt, hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, chấp cánh khó thoát. Tả Dương đem bắt Ngô biu nhiệm vụ đơn độc giao cho bắt vạn, bắt vạn biết rõ trách nhiệm trọng đại, tuyệt không thể nhường Ngô biu đào thoát. Hắn cấp tốc hướng cầm y vệ nhóm đánh ra mấy cái thủ thế đám người ngầm hiểu, rãi đem Ngô Biêu vây chặt như tối. Ngô Biêu thấy mình chắp cánh khó thoát, đại đào, cả giọng hô các người đừng tới đây, gần thêm bước nữa. Ta liền giết các ngươi. Đúng lúc này, một hồi tay áo tung bay thành âm chuyển đến. Chỉ thấy Tạ Dương như nhẹ nhàng chim én đồng dạng, từ lầu hai nhảy xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay hắn đại đao đã hướng phía Ngô Bill mặt bổ tới. Một đao kia thế đại lực trầm, Ngô Bill căn bản không kịp tránh né. Trong nháy mắt bị bổ làm hai, tả Hữu hai nửa thân thể bay tứ tung ra ngoài điểm kinh nghiệm 4500. Tả Dương lắc lắc vượt trên đao vết máu, nhìn xem trôi này sắc bén bảo đao, sau đó chậm rãi cắm đao vào vỏ. Tiếp lấy liền phân phó bắt vạn, theo quy củ cũ, đem từ trên xuống dưới nhà họ Ngô một hạt bụi cũng không thể bỏ Bắt vạn trước đó tại cự bắt thành thời điểm làm không ít cái này xét nhà việc, đối với cái này xe nhẹ được quen. hắn biết rõ Tả Dương làm việc lôi lệ phong hành, vì không cản trở, bắt vạn tận tâm tận lực dẫn lấy chúng tổng kỳ hành động. Theo hắn bốn tên tổng kỳ trong lòng đều tin tưởng, bọn hắn lúc đầu bách hộ bị Tả Dương chém giết, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là cơ hội. dù sao người đã chết, bàn lại trung thành tuyệt đối cũng không ý nghĩa gì. hơn nữa mới nhậm chức bách hộ tỷ lệ lớn sẽ theo bốn người bọn họ bên trong chọn lựa, cho nên cái này bốn tên tổng kỳ đều đem hết toàn lực xét nhà, đều muốn tại bắt vạn trước mặt biểu hiện tốt một chút, hy vọng hắn có thể ở thời khắc mấu chốt vì chính mình nói tốt vài câu. Xét nhà hành động một mực duy trì liên tục tới ban đêm mới chuẩn bị kết thúc. Chương 95. Vương Âm thỉnh tội, cấp tốc giải quyết. Chương 95. Vương Âm thỉnh tội, cấp tốc giải quyết. Lúc chiều, Tả Dương liền phân phó bắt Vạn cho Thiên Hộ đưa đi văn kiện. Cho thấy bác Văn huyện trưởng ngại đã quyết dọn, có thể một lần nữa bổ nhiệm một vị bách hộ. Tả Dương cũng không muốn lẫn vào việc này. Dù sao đây là Thiên Hộ đại nhân tự mình chọn lựa mình người, không có quan hệ gì với hắn đến tận đây, bác Văn huyện nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ hai, ra giòi thúc ngựa đổi tới Bắc Văn huyện tiến sử, đem Thiên Hộ hồi âm đưa đến Tả Dương trong tay. Tả Dương tiếp nhận phong thư, nhìn thấy nội dung trong bức thư, mệnh lệnh cù sát đội đội trưởng Tả Dương cùng phó đội trưởng bắt vạn hoàn thành nhiệm vụ sau, khẩn cấp trở về cự Bắc thành. Nhưng ở đi ngang qua Sương Tuy huyện lúc, thuận tiện thanh trừ nhị công tử ở nơi đó thế lực. Tả Dương lĩnh mệnh sau, khi mặt trời lên buổi trưa liền dẫn bắt vạn chạy tới Sương Tuy huyện. Phản phất là Sương Tuy huyện bách hộ sớm nghe được phong thanh, Tả Dương còn chưa lộ diện, hắn liền đã đứng ở cửa thành chờ. Sương Tuy huyện là nhị công tử địa bàn, bách hộ tên là Vương Hâm, Vương Hâm tựa hồ đối với hàng xóm Bắc Văn huyện chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay, cho nên Tả Dương vừa đến Sương Tuy huyện. hắn liền dẫn huyện lệnh cùng cầm ý để vệ mọi người tại cửa thành nên đón vương hâm vừa thấy được tả dương liền lập tức chịu đòn nhận tội hắn biết rõ tả dương sát phạt quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn vì người nhà quyết định chủ động nhận tội hắn khiêm tốn nói tiểu nhân nguyện cùng ngài tiến về cự bắc thành thiên hộ sở tiến vào chiếu ngục chỉ cầu ngài bưng tha người nhà của ta tả dương thấy vương hâm như thế thức thời không đợi chính mình tiến vào sương tuy huyện liền chủ động túi đầu nhận tội muốn dùng mạng của mình đổi người nhà bình an tả dương cũng vui vẻ mau chóng xử lý xong chuyện này liền nói rằng tốt vậy ngươi liền cùng ta đi một chuyến cự bắc thành a sau đó Tạ Dương dẫn theo Sương Tuy huyện Bách hộ Vương Hâm. còn có phó đội trưởng Bắt Vạn, hướng thẳng đến Cự Bắc thành tiến đến. Ba người đến Cự Bắc thành sau, ngựa không dừng vó chạy tới Thiên hộ sở. Mà Sương Tuy huyện Bách hộ Vương Hâm, bởi vì âm thầm xếp hàng thế lực bị lấy ăn hối lộ trái pháp luật định tội, đã bị giải vào chiếu ngục. Về phần hắn cuối cùng gặp phải như thế nào kết quả, Tạ Dương cũng không tin tưởng. Thiên hộ Vu Mã định ngày hẹn Tạ Dương, tại chính mình làm việc trong phòng, Vu Lưng ngựa bắt đầu đi qua đi lại. Lần này Tạ Dương làm việc cực kỳ năng lực, thành công thanh trừ 2 cái nhạn tuyến. Dư Bình huyện cùng Đồ Thiết huyện sự vụ cũng xử lý đến khá xinh đẹp. cái này bốn cái huyện bây giờ cơ bản an ổn còn lại liền không cần bọn hắn quan tâm kế tiếp liền chỉ còn lại cự bắt thành bên trong thị khu một chút thế lực đương nhiên còn có một số tông môn thế lực cái này muốn nhìn đến tiếp sau thế cục như thế nào phát triển vũ mã mở miệng nói ta xem trường đại công tử cùng nhị công tử chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi đáp lễ đến lúc đó ngươi nhưng phải tiếp ổn bất quá ngươi cũng yên tâm nên giúp cho ngươi ta tuyệt sẽ không mập mở, ta chỉ cầu ngươi làm việc có thể sạch sẽ lưu loát chút tả dương ôm quyền con người cung kính nói rằng thiên hộ đại nhân ngài cái này cứ việc yên tâm khác không dám nói ta làm người kia là tuyệt đối lưu loát sau đó Tạ dương trở về chính mình khu vực làm việc thiên hộ vu đồng hồ bấm dây bày ra gần nhất thế cục tương đối thái bình đường hắn nghỉ ngơi trước hai ngày về sau lại đối cự bắc thành bên trong thị khu thế lực tiến hành thanh lý mà tại một bên khác một chỗ xa hoa trong trạch viện nhị công tử nghe hạ nhân hồi báo tin tức giận không kìm được chén trà trong tay trong nháy mắt bị bóp nát nghiến răng nghiến lợi nói cái này tạ dương thật sự là gan to bằng trời vô pháp vô thiên dám làm ra chuyện như thế vậy cũng đừng trách ta tâm oan thủ lạc lúc này hạ nhân vội vàng đến báo nhị thiếu gia đại thiếu gia tới nhị công tử trong lòng giật mình âm thầm suy nghĩ Lão đại này nhưng có rất nhiều năm không có bước vào phủ đệ của ta. Lần này lại chủ động đến đây, xem ra liền hắn cũng bị kinh động đến. Chỉ thấy theo cửa chính đi vào một vị người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang nam tử. Người này chính là đại công tử Tiêu Hoán. Tiêu Ngọc nghe được đại công tử tiếng bước chân, lập tức gương mặt tươi cười, cao giọng cười nói, "Ha ha ha ha ha, hóa ra là đại ca tới mau mời tiến mau mời tiến." "Đại ca, ngươi muốn tới cũng không nói trước nói một tiếng nhi. Tiêu Hoán nhìn xem Tiêu Ngọc nụ cười dối trá, cũng không phản trần. Chỉ là từ tố nói, "Lão nhị" Ngươi vẫn là như vậy nhiệt tình đối với người nào đều lộ ra như thế ấm áp hòa thuận, không biết rõ tình hình, thật đúng là cho là ngươi bản tính như thế đâu. Tiêu Ngọc bị đại ca như vậy ngay thẳng vạch khuyết điểm, nhưng cũng không buồn, cười ha hả đáp lại. Dù sao cũng là hai huynh đệ, biết người biết mặt không biết lòng đi, ta cái này không đều là cùng ngài học sao? Mau vào đi. Tiêu Hoán cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn múa mép khua môi, theo Tiêu Ngọc đi vào đại sảnh. Hai người đi vào trong nhà. Tiêu Ngọc nhìn về phía đại ca, trong lòng âm thầm tính toán đại ca lần này đến đây mục đích, trên mặt lại treo vừa đúng nụ cười, nói rằng, đại ca, ngươi cái này vô sự không đăng tam bảo điện. nhưng có rất nhiều năm không có dạo bước tiến lên phụ đệ của ta hai anh em ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ai không hiểu do ai nha chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi ta cũng đừng quanh coi lòng vòng tiêu ngọc mặt ngoài nhẹ nhõm kỳ thực nội tâm hơi có chút khẩn trương hắn quá rõ ràng đại ca khóc khéo không biết rõ lần này lại sẽ có như thế nào giao phong tiêu hắn bước vàng ngồi trên ghế ngồi ngẩng đầu nhìn về phía nhị đệ trong lòng hắn cái này nhị đệ một mực tâm tư thâm trầm lão nhị vậy ta cũng liền không nhiều lời bên ngoài kia bốn cái huyện nhãn tuyến ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra như thế lực của ta cùng ngươi thế lực đều bị tiên lão lục nhanh cho thanh trừ bất quá liền bốn cái huyện, hơn nữa đều là lấy bách hộ sở làm chủ, cũng là không tính là gì địa vị vô cùng quan trọng nhưng chuyện này để cho ta rất khó chịu lão nhị, ngươi có thể cam tâm sao? Tiêu Hoán một bên nói, vừa quan sát Tiêu Ngọc biểu lộ ý đồ từ trên mặt hắn bắt được dù là một tia chân thực cảm xúc. Tiêu Ngọc ý nghĩ, nghĩ, phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, trên mặt lộ ra hận hận vẻ mặt, đại ca, ngươi trước đừng để cập ta sướng hay không? Con mẹ nó chứ đều hận chết cái này Tả Dương, cái này Tả Dương đến cùng là chỗ nào xuất hiện? Tiêu Ngọc thực sự không nghĩ ra, chính mình tại cái này khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Làm sao lại bỗng nhiên toát ra như thế Tạ Dương, hỏng chuyện tốt của mình. Tiêu hoán nâng chung trả lên, khẽ nhấp một cái. Suy tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc. Nói rằng, Tạ Dương, ta trong quân đội thời điểm liền điều tra qua hắn. Hắn là lão lục từ bên ngoài đưa đến cự Bắc thành, tiểu tử này chiến tích thật là một đường hát vang thế mạnh. Địch nhân của hắn trên cơ bản không ai sống sót, hắn đồng dạng đều là chạm thảo trừ căn cái nào, tiểu tử này dữ dội thật sự. Tiêu hoán nghĩ đến Tạ Dương việc đã làm, không khỏi nhíu mày, đối thủ này cũng không tốt đối phó bất quá lão nhị, hai ta đã đấu đã bao nhiêu năm. Tiêu Ngọc trầm thần, trong lòng dâng lên một hồi phức tạp cảm xúc. Cảm khái nói, chúng ta gián tiếp tính đấu đã đấu 6 năm a. 6 năm trước đó, huynh đệ chúng ta hai còn đặc biệt thân đâu, hiện tại cũng xa lạ. Tiêu Ngọc hồi tưởng lại đã từng tình nghĩa huynh đệ, nhìn lại một chút bây giờ cục diện, trong lòng một hồi đắng chát. Tiêu Hoàn ánh mắt liếc xéo Tiêu Ngọc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này nhị đệ mặc dù mặt ngoài yếu thế, nhưng hắn tại cự bắc thành thế lực không thể khinh thường lão nhị. Hai anh em ta đấu về đấu, cũng đừng làm cho lão Lục hái được quả đào nha. Chương 96, ướp chiến bố trí mai phục. Chương 96, ước chiến bố trí mai phục. Tiêu Ngọc nhìn về phía Tiêu Hoán trong lòng minh bạch đại ca ý tứ đồng thời cũng đang tính toán lấy kế hoạch của mình chính mình tại cái này cự bắt thành trong thành thế lực tương đối lớn chuyện này nếu là xử lý tốt nói không chừng còn có thể tiến một bước củng cố địa vị của mình ta minh bạch chuyện này ta xử lý tiêu hoán nhẹ gật đầu nghĩ thầm chính mình trong quân sự vụ cũng bận rộn bên này trước hết giao cho nhị đệ xử lý a hai anh em ta trước hết không đấu cô ta bên trong bên kia còn có một chút sự tình, ta đi trước lần này chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chiến trước tiên đem lão lục nanh vớt cho diệt trừ lão lục bản thân không có gì nguy hiểm mẫu thân hắn bị áp tiến chiếu ngục hắn lại là một cái đốc lương thực quan nhi phó trước Cho nên ngươi tới trước đi, ngươi trước giải quyết hắn, ta liền đi trước. Sau đó Tiêu hắn vô cùng lưu loát vỗ vỗ thân thể, nên ngang rời đi. Tiêu Ngọc đứng ở trong viện, nhìn xem đại ca bóng lưng rời đi, trong lòng hừ lạnh một tiếng ai không biết rõ, cự bác thành bên trong thế lực của ta lớn nhất. Hiện tại Tả Dương ngay tại thành nội. Ngươi ngược lại tốt, chạy tới quân doanh nghỉ ngơi lấy lại sức, ngươi thật sự là đánh cho một bộ tính toán thật hay. Bất quá cái này Tả Dương cũng nhảy nhót không được bao lâu, đã tới địa bàn của ta nhi, ta liền ấn chết hắn. Sau đó hắn gọi hướng một bên quần ra, trên mặt lộ ra âm tàn vẻ mặt vương quần ra. chúng ta đông võ khu có mấy cái trong môn phái có đại tông sư cao thủ đỉnh phong bẩm bảo nhị gia vô gian môn kim trung tháp thương vũ môn giao long cửa cái này tứ đại môn phái đều có đại tông sư đỉnh phong mỗi cái trong môn phái ít nhất có sáu bảy tên đại tông sư đỉnh phong cấp cao thủ ban đêm đem bọn hắn đều gọi tới ta chỗ này ta muốn cho bọn hắn triển khai cuộc họ là nhị ra. sau đó vương quản gia liền lập tức làm theo Chiều hôm ấy vô gian môn kim trung tháp thương vũ môn giao long cửa bốn đại tông môn tông chủ cũng đã bước vào tiêu ngọc trong phủ tiêu ngọc trông thấy người tới về sau trên mặt chất đầy nụ cười dối trá ha ha đều tới tới đi, ngồi một chút ngồi. Tiêu Ngọc trong lòng tin tưởng, những người này đều là trong tay hắn quân cờ. Liên nhìn dùng như thế nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Sau đó bốn đại tông môn bang chủ ngồi xuống, bọn hắn theo thứ tự là vô gian môn đình phụ. kim trung tháp trương khải phu, trương khải sơn hai huynh đệ, còn có thương vũ môn la tể, la học minh huynh đệ hai, cùng giao long cửa trương thiên cùng các ngươi có mấy người, các ngươi tứ đại thế lực đều là ta tại đồng võ khu bên trong tín nhiệm nhất bốn cái đại tông môn thế lực. Ta hiện tại trong tay gặp phải ít chuyện. hiện tại thiên hộ sở mới thành lập một cái cụ sát đội cụ sát đội đội trưởng tên là tả dương hắn tổng xấu chuyện tốt của ta kim trung thắp trương khải phu cùng trương khải sơn hai anh em lập tức trợn mắt tròn xoe, trương khải phúc lửa giận trong lòng bên trong đốt nghĩ thầm lại có người dám ở nhị ra địa bàn bên trên như thế làm cản cái này tả dương lai lịch thế nào thế nào hắn rất phách lối sao tiêu ngọc cười cười trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ ha ha hắn không phải rất phách lối vậy nơi nào là phách lối à hắn chính là chạy theo muốn giết ta tới trương khải sơn vỗ bàn một cái trong lòng tinh thần trọng nghĩa bị trong nháy mắt nóng lửa đồng thời cũng nghĩ tại nhị gia trước mặt biểu hiện một phen dám muốn nhị gia mệnh ta liền phải cái mạng nhỏ của hắn nhị gia chuyện này giao cho ta à ta cùng ngã đại ca tuyệt đối đem hắn hai cái chân nhỏ nhì cho bốc gãy huynh đệ người trước đừng có gấp tiêu ngọc khoát tay áo trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng biểu lộ hắn còn có càng kín đáo kế hoạch phải từ từ nói cho những người này nghe chuyện này có thể tương đối khó giải quyết tiêu ngọc cao mày vẻ mặt nghiêm túc nói theo đáng tin tình báo biểu hiện tả dương cũng là đại tông sư đỉnh phong tu vi nhưng hắn cái này đại tông sư tuyệt không phải đồng dạng Trước đó củ sát đội đời trước đội trưởng, tên là Vạn luôn cũng đồng dạng là đại tông sư Đỉnh Phong, đồng thời tại cái này, Đỉnh Phong giai đoạn dừng lại hồi lâu, còn không phải làm theo bị tả Dương làm thịt rồi. Cho nên ta suy nghĩ, bình thường đại tông sư Đỉnh Phong căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa ta thực sự sợ ra lại cái gì được rẽ, lúc này mới đem bốn người các ngươi tông môn tìm đến thương nghị. Lúc này, Vô Gian môn Đinh Phụng sắc mặt âm trầm như nước, nhìn về phía Tiêu Ngọc nói rằng nhị gia, có cần hay không ta đi ám sát hắn. Tiêu Ngọc vội vàng khoát tay náo, nóng vội giải thích nói không thể không thể. Tả Dương một thân ngoại luyện công pháp tương đối cường hãn ta tình báo còn biểu hiện, hắn luyện là Phật môn tông pháp, Minh Vương quyết loại này thượng thừa Phật môn công pháp thật là cực kỳ hiếm thấy. Tây hùng khu cũng là có cái thiên lôi tự, có thể đám kia hòa thượng ta căn bản không sai khiến được bọn hắn từ trước đến nay vô pháp vô thiên, trước mắt còn không thuộc về ta phạm vi thế lực, cho nên muốn đi mời bọn họ ra tay độ khó quá lớn. Đúng lúc này, giao long cửa một mực trầm mặc không nói Trương Thiên cũng đứng dậy, nghiêm mặt nói nhị ra, ngươi cứ việc nói thẳng a, chúng ta muốn làm thế nào? Tiêu Ngọc chậm rãi đứng người lên, hai tay vắt tại sau lưng, ở trước mặt mọi người đi qua đi lại. mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà chậm chạm, dường như đang suy tư nhất là kế hoạch chu toàn. khi hắn đi đến Kim Trung Tháp Tông môn Trương Khải Phu, Trương Khải Sơn huynh đệ trước mặt lúc dừng bước, mở miệng nói ra: Trương gia hai vị huynh đệ, kế hoạch của ta là như vậy. các ngươi có thể lấy luận võ luận bản hình thức, mời Tạ Dương tới các ngươi nơi đó đi luận bản một phen. đương nhiên, hắn có quyền cự tuyệt, bất quá các ngươi có thể hung hăng ước chiến. phải biết, tại Cự Bắc Thành có cái quy định bất thành văn cái kia chính là có thể hẹn chiến luận võ. nếu như hắn không có mặt, sẽ bị toàn cẩm y để vệ thậm chí Cự Bắc thành toàn bộ người giang hồ viên cho cười. theo ta thấy, tỷ lệ lớn hắn là sẽ ứng chiến. chỉ cần hắn đứng chiến, tiêu ngọc dừng một chút, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám người, nói tiếp đinh phụng, các ngươi vô gian môn am hiểu ám sát, chờ đúng thời cơ xuống tay với hắn. thương vũ môn la tể, la học minh hai vị huynh đệ, hai người các ngươi trực tiếp nào tới, cùng trương gia huynh đệ cùng một chỗ vây giết hắn trương thiên cung, ngươi giữ lại chuẩn bị ở sau, để phòng vạn nhất, lần này ta muốn để hắn trực tiếp chết không có chỗ trôn, chỉ cần hắn bước vào đông võ khu, liền tuyệt không thể nhường hắn lại đi ra ngoài, đông võ khu chính là hắn nơi tánh thân. tứ đại môn phái người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, tỏ ra hiểu rõ tiêu ngọc kế hoạch, sau đó đám người liền ai đi đường đấy. lúc này quản gia đi lên phía trước cung kính nói rằng nhị ra nam nghĩa khu chúng ta dưới cờ còn có hôn nguyên cửa môn chủ là cổ hồng mới tiêu ngọc vội vàng cắt ngang quản gia lời nói trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết cổ hồng mới có thể không thể tùy tiện vận dụng hắn là chúng ta át chủ bài quản gia ngầm hiểu thật sâu nhẹ gật đầu liền đã ngừng lại lời nói sáng sớm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng tả dương liền sớm đứng dậy cự bác thành địa vực rộng rộng phân chia thành tứ đại khu theo thứ tự là đông võ khu nam nghĩa khu tây hùng khu cùng bắc giao khu mà bọn hắn thiên hộ sở tổng bộ vừa lúc ở vào tứ đại khu ở giữa chỗ giao giới Tạ Dương nện bước bước chân trầm ổn, đi vào Thiên hộ sở chính mình làm việc trong phòng, hô một tiếng, "Bát Vạn." Chỉ thấy Bát Vạn lập tức đẩy ra cửa phòng, bước nhanh đi vào trong phòng. "Cung kính hỏi, đại nhân có gì phân phó?" Chương 97. Sơ bộ đông võ khu. Chương 97. Sơ bộ đông võ khu. Tạ Dương thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Mở miệng hỏi cái này cự bắt thành bên trong có hay không một chút Phật môn thế lực. Bát Vạn nghe vậy, túi đầu nghĩ nghĩ, nói rằng thật là có, Tây Hùng khu có một chỗ chủ miếu, tên là Thiên Lôi tự. "Bất quá." Tạ Dương nghe xong, lập tức truy vấn bất quá cái gì? Bát Vạn hơi nhíu cao mày, mặt lộ vẻ khó xử nói bất quá bên trong bọn này hòa thượng có chút không giống bình thường, bọn hắn bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cũng là nói à. Tả Dương trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bát Vạn. Bát Vạn gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ thân sắc, suy tư một lát sau nói rằng bọn hắn a, là một đám áo đen hòa thượng. Tác phong làm việc gọi là một cái tàn nhẫn, giết người toàn bằng tâm tình. Còn có dạng này hòa thượng. Tả Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bát Vạn thấy thế, ánh mắt kia liền cùng nhìn người sứ khác dường như nhìn Tả Dương. Nói rằng vậy cũng không bất quá tại ta thiên khải hướng dạng này hòa thượng cũng không ít đâu bọn hắn sát phạt quả đoán làm việc đều xem tâm tình Phu cận bách tính đều bị bọn hắn dọa đến không dám ở nơi ở tất cả đều đem đến khác địa khu đi hơn nữa bọn này hòa thượng bên trong còn có cao thủ đâu nghe nói nơi trụ trì thực lực tại đại tông sư đỉnh phòng phía trên tả dương nhẹ gật đầu hắn vốn chỉ muốn đi xem một chút chỗ này chùa miếu dù sao mình tu luyện minh vương quyết đối chùa miếu trụ trì không hiểu có một loại cảm giác thân thiết có thể trước đó trụ trì từng khuyên bảo qua hắn hòa thượng cũng chia thiện ác nhưng hắn sau này chớ có tạo sát nghiệt không thể đem tất cả hòa thượng một mực giết tuyệt nghĩ như vậy, Tạ Dương vẫn là quyết định tính toán. hắn ngược lại hỏi Cự Bắc Thành có tứ đại khu, Đông Võ Khu ta biết đại khái chút, kia còn lại tam đại khu đều là tình huống như thế nào. Bát Vạn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt nói về đến Đông Võ Khu có rất nhiều tông môn bàn phái, Là vây quanh những thế lực này tạo dựng lên khu vực, bên trong cao thủ nhiều như mây. Nhị công tử ở nơi đó có bốn cái đáng tin nhi tông môn duy trì đương nhiên, cũng có một chút đại tông môn bảo trì trung lập. Nam nghĩa khu thật là ta Cự Bắc Thành khu vực phồn hoa nhất, khắp nơi đều là quán rượu khách sạn, tất cả làm ăn địa phương phần lớn tập trung ở nơi. Ngay cả theo kinh thành tới khách thương, thương nhân cũng đều ở nơi đó trao đổi vật tư, náo nhiệt thật sự. Tây Hùng khu ngoại lai các gia đình tương đối nhiều, hơn nữa rừng cây dã thú cũng đối lập nhiều một ít. Bắc giao khu đâu, quan binh thế lực tương đối tập trung, đại đa số làm lính người nhà đều được an trí ở nơi đó, cho nên nơi cũng gọi binh khu. Chiêu mộ binh sĩ thời điểm, phần lớn theo nơi nhận người. Tả Dương nghe xong, nhẹ gật đầu, biểu thị đại khái hiểu được cái này tứ đại khu hàng nghĩa. Nói tiếp hôm nay ta không có việc gì nhì, bắt vạn, ngươi theo ta đi đồng võ khu dạo chơi. Bắt vạn nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt cười nhẹ nhàng. Hưng phấn nói ai nha, tà đại nhân, đây chính là ta cường hạng a. Ta tại cái này cự bắt thành sinh sống hơn 10 năm, chỗ nào là chỗ nào ta đều muốn thành. Có ta cái này bản đồ sống dẫn đường cho ngài, ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Tốt, vậy ngươi liền dẫn ta đi dạo chơi cái này đồng võ khu ta ngược lại muốn xem xem những tông môn này cao thủ đều là thực lực gì. Đại nhân, ngài sẽ không phải là muốn cùng bọn hắn giao thủ a? Bát Vạn vẻ mặt lo âu nhìn xem Tả Dương. Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Nhìn về phía Bát Vạn nói rằng ngươi yên tâm. ta lần này chính là đi quan sát quan sát, để phòng ngày sau có cái gì bất chắc. đi thôi, ngược lại hiện tại chúng ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. sau đó, hai người liền hướng phía đông võ khu phương hướng đi đến đông võ khu. vô gian môn trong tông môn. vô gian môn ở vào đông võ khu một chỗ dưới ngọn núi, nơi này tĩnh mịch thanh du, chim hót hoan ở, chưa có người ở nhưng ngay tại mảnh này yên tính chi địa, lại tọa lạc lấy một cái lấy ám sát nghe tiếng tông môn. vô gian môn. tông chủ đinh phụng là một gã hơn 50 tuổi võ giả, một thân đại tông sư đỉnh phong tu vi, trong tay một cây đoàn kiếm sử ra được thần nhộn hóa. trong môn tất cả mọi người đều là ám sát cao thủ. giờ phút này đinh phụng nhìn phía dưới bảy vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói mấy vị trưởng lão lần này đem các ngươi gọi tới đúng là phía trên có sắp xếp một vị trưởng lão vội vàng hỏi tông chủ ngài cứ việc nói thẳng a lần này phía trên để chúng ta ám sát ai một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói đúng thế tông chủ ngươi cũng là mau nói lần này để chúng ta ám sát ai mỗi lần chúng ta chấp hành ám sát nhiệm vụ vậy cũng là xử lý đến ngọn đàng cơ hội không ai có thể phát giác là chúng ta hạ thủ tông chủ đinh phụng hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng lần này chúng ta ám sát đối tượng đồng dạng là một gã cao thủ Hạ tại đại tông sư đỉnh phong cảnh giới bồi hồi hồi lâu hơn nữa ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này liên tiếp giết chết được mấy tên đại tông sư đỉnh phong cao thủ cho nên lần này ám sát hành động một người đi không thể được mấy người đi đây không ổn thỏa càng không thể phái thủ hạ chỉ có thể từ ta người tông chủ này mang theo các ngươi mấy vị này trưởng lão cùng nhau ra tay các ngươi bảy người tăng thêm ta hết thể tám người chúng ta tám người hợp lực liền có thể thi triển vô Gian sát trận để bảo đảm lần này ám sát tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cái này vô Gian sát trận chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng một ga trưởng lão nghe vậy không khỏi nhíu mày mặt lộ vẻ nghi hoặc tông chủ. cái này vô Gian sát trận một khi thi triển, cái kia uy lực có thể sánh vai Kim Dan cao thủ a hạng người gì dứt không được. Ta về phần vận dụng cái này sát trận sao? Lại nói, chúng ta Tám Tông sư đỉnh phong còn không đối phó được hắn một cái Tông sư đỉnh phong. Đinh Phụng suy tư một lát, gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý, ta chỉ là nhường Đại gia đem át chủ bài chuẩn bị kỹ càng. Như thật tới trong lúc nguy cấp, chúng ta liền dùng sát trận đem hắn một lần hành động cầm xuống. đương nhiên, hành động lần này cũng không phải là chúng ta vô Gian môn một mình xuất kích, là Kim Trung Tháp bên kia giật dây, chúng ta phụ trách phục kích Thương Vũ môn cùng Kim Trung Tháp cùng nhau đối phó mục tiêu. giao Long cửa phụ trách giải quyết tốt hậu quả liền xem như kim đàn cao thủ tới cũng chấp cánh khó thoát đinh phụng trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn hắn thấy băng vào mình cùng tất cả trưởng lao thực lực nhất định có thể một lần hành động đánh giết mục tiêu đối với cái này hắn năm chắc thắng lợi trong tay lúc này thả dương cùng bắt vạn vừa bước vào đông võ khu liền nhìn thấy một chỗ trên lôi đài hai phe đội ngũ chính kích cháy mạnh luật võ trải qua bắt vạn giải thích thả dương mới hiểu cái này cự bắt thành có cái tập tụ cho phép ước chiến luật võ lại bị ước chiến phương nhất định phải ứng chiến nếu không liền sẽ bị đám người xem thường. tại cái này cự Bắc thành không ngóc đầu lên được đông võ khu có thể xưng tứ đại trong vùng võ đạo nhất là hương thịnh chi địa. nơi này toàn dân tự võ, tuy tiện một cái dân trồng rau đều có thể là tông sư cao thủ. tả dương nhìn xem trên lôi đài kịch chiến say xưa xong vương đều là tông sư ở giữa đỏ sức, không khỏi không hừng lắm. càng đi về phía trước, liên tới tới một chỗ phiên chợ đây là có chuyện gì. tả dương hỏi tả đại nhân, nơi này là bán binh khí, bảo kiếm cùng hộ giáp, từ vạn kiếm môn trường khống, vạn kiếm môn bảo trì trung lập, không ủng hộ bất kỳ bên nào thế lực, nơi này là địa bàn của bọn hắn. phàm là ở bên ngoài có bảo đao. Binh khí, hộ giáp đều có thể tới này khu vực bán. Bất vạn giải thích nói. Chương 98 Kim Trung Tháp khiêu chiến, Tả Dương ứng nước. Chương 98 Kim Trung Tháp khiêu chiến, Tả Dương ứng ngước. Tả Dương nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu binh khí, không khỏi mở rộng tầm mắt. Bất quá hắn chính mình vốn là có một thanh từ ngàn năm hắn thiết luyện chế khoái đao. Hơn nữa hắn biết rõ, muốn đột phá tự thân hạn chế, mấu chốt còn phải thực lực bản thân quá cứng. Vũ khí bất quá là bên ngoài phụ trợ, bên trong cường đại mới là chiến thắng căn bản. Cho nên Tả Dương chỉ là đại khái nhìn một chút, liền hướng về nơi tiếp theo đi đến đi không bao xa. bọn hắn đi vào một chỗ có thái cực đồ án tông môn trước mặt đây là ý gì thả dương nghi hoặc hỏi tả đại nhân đây là nói minh là cự bắc thành bên trong tất cả đạo sĩ cộng đồng thành lập tông môn những đạo sĩ này đến từ ngũ hồ tứ hải thậm chí còn có tại thượng kinh thành phạm tội chạy trốn tới bên này bọn hắn truyền thừa khác nhau ngay từ đầu ai cũng không phục ai có thể thấy được biết đến đông võ khu đông đạo tông môn bang phái sau tất cả đạo sĩ liền liên hợp lại thành lập nói minh Bát vạn giải thích cặng cái nói thả dương nhẹ gật đầu lại hỏi đạo này minh thực lực như thế nào Bát vạn gái gái đầu vẻ mặt bất đắc dĩ không rõ lắm. nói minh nhân số đông đảo, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, có thể chạy đến cự bắc thành đạo sĩ, từng cái đều có một thân bản lĩnh. tuy nói tình huống cụ thể không rõ, nhưng khẳng định có kim đan cấp bậc cao thủ. bọn hắn có đôi khi tụ cùng một chỗ, liền thiên hộ mệnh lệnh đều không nghe, bất quá cũng là nghe tiêu tổng binh, nâng lên thành chủ tiêu tổng binh, tả dương cũng chỉ là có chỗ nghe thấy. dù sao tiêu bảo phụ thân thân làm tổng binh đại nhân, tay cầm trọng binh, chính là đứng đầu một thành. tiêu gia tại cái này cự bắc thành, cái kia chính là quyền uy tuyệt đối, nói một không hai. sau đó, hai người đi vào một chỗ quán rượu đi thôi, đến chưa rồi. hai anh em ta ăn trước ít đồ, chỗ này quán rượu tên là Tụ Tiên Lâu. Theo Bát Vạn lời giải thích, cái này Tụ Tiên Lâu ngụ ý chỉ có ngày sau có thể thành tiên người mới có thể tới đây. Liên hướng về phía cái này tốt ngụ ý. Quán rượu sinh ý thịnh vượng, không thua kém một chút nào thượng kinh thành quán rượu, không còn chỗ ngồi. Bát Vạn lượng minh thân phận sau, quán rượu trưởng quỹ mới cố ý cho Tả Dương tại lầu hai an bài một chỗ bí ẩn gian phòng. Hai người khoan thai ăn đồ ăn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem quán rượu bên ngoài đường đi. Tả Dương không khỏi cảm thán không hổ là đông võ khu, toàn viên đều võ a. Lúc này. Hắn ngầm trộm nghe tới dưới lầu có cái men say mông lung đại hắn lớn tiếng ồn nào hay nha? Các ngươi là không biết rõ, gần nhất chúng ta cự bắt thành mới tới một thế lực. Một cái nhỏ gầy vóc đội vàng hỏi nói lao tôn, ngươi mau nói, đến cùng là cái gì thế lực nha? Chúng ta đông võ khu đều nhiều như vậy thế lực, cũng không kém hắn cái này một cái, hắn có cái gì đặc biệt? Khi ống nhi, ngươi thật đúng là nói đúng, vị này nhân vật cũng không bình thường. Thật, ngươi mau nói, ta nói với các ngươi nha, người này là thiên hộ sở cụ sát đội đội trưởng. đáng người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái này thiên hộ sở lúc nào thành lập cụ sát đội? Các ngươi cái này cô lậu quả vân a. cái này cự sát đội thành lập được một khoảng thời gian rồi, ngay từ đầu đội trưởng gọi vẫn luôn, không đi qua đồ thiết huyện thanh trường nghịch tặc thời điểm, bị đồ thiết huyện bách hộ tả dương giết đi. Tả dương phong cách hành sự càng thích hợp làm cự sát đội đội trưởng, cho nên tiên hộ đại nhân liền bổ nhiệm hắn là đội trưởng. đám người bừng tỉnh hiểu ra vậy cái này tả dương có cái gì chỗ hơn người, đại hán nghĩ nghĩ nói rằng tả dương lên làm đội trưởng sau, liên tiếp quét sạch cự bắc thành bên ngoài bốn cái huyện chủ yếu thế lực dư bình huyện, đồ thiết huyện, bát văn huyện, xương tuy huyện hiện tại cái này bốn cái huyện đều bị hắn chỉnh đốn ngoan ngoãn. đám người giờ mới hiểu được. có thể đem bốn cái huyện thế lực đều quét sạch sạch sẽ tả dương xác thực có bản lĩnh thật sự cá nhân thực lực không thể khinh thường ta nói với các người nhà chúng ta đông võ khu tuy nói dùng võ nghe tiếng nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút vạn nhất ngày nào chọc tới cái này cụ sát đội vậy coi như kêu trời trời không biết đám người cười vang tả dương lấy lại tinh thần bắt vạn nhìn xem hắn cười nói đại nhân lần này ngài có thể ra tên hiện tại đông võ khu đều biết đại danh của ngài cái khác ba cái khu khẳng định cũng có chỗ nghe thấy nói không chừng tiêu đại nhân đều có thể biết tên của ngài đâu tả dương mỉm cười gật gật đầu không nói gì hai người sau khi ăn cơm chưa xong liền trở lại bách hộ sở vừa tới cổng một ga tổng kỳ bước nhanh đi đến tả dương bên người đại nhân có ngài thư tín còn có tiếp mời tả dương hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận tiếp mời xem xét đúng là khiêu chiến tiếp trong thư viết đông võ khu kim trung tháp trương khải sơn trương khải phu huynh đệ hai người nghe nói tả dương thực lực hùng hậu liên tiếp diệt trừ bốn huyện cao thủ quyết định dùng võ kết bạn khiêu chiến tả dương tả dương có hơi hơi vui ta cái này vừa tới cự Bắc thành đã có người tới khiêu chiến ta lúc này bên cạnh bát vạn trông thấy khiêu chiến mời lập tức vội vàng nói đại nhân ngài là quan thân theo quy củ là có thể cự tuyệt tả dương có chút nước mắt ánh mắt quét về phía bất vạn khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên nhẹ giọng hỏi lại vậy ta cự tuyệt về sau có phải hay không toàn cự bắc thành giang hồ hảo hán đều muốn trò cười ta ha ha ha ha, đã đi tới cự bắc thành ta như thế nào lại sợ bọn họ cái này tiếp mời ta tiếp ước chiến địa điểm tại đông võ khu ngày mai giờ ngọ kim trung tháp cửa chính ban đêm yên lặng như tờ tả dương ngồi trong phòng ánh mắt nhìn chăm chú hệ thống giao diện túc chủ tả dương cảnh giới đại tông sư đình phong công pháp tu la kinh la hán quan trần kinh câu trần huyết vân công tầng thứ nhất một không minh vương quyết tầng thứ nhất tám mươi kỹ năng đại nhạn thuật điểm thương tật phong đao bắt quái vô hình đao tầng thứ nhất tám nghìn không điểm kinh nghiệm 175.000. trăm hắn cảm giác kinh nghiệm của mình chỉ đã đầy đủ thăng cấp công pháp có thể hắn cố nén ý nghĩ này trong lòng của hắn tính toán hút thêm một chút công lực sau lại thăng cấp công phạt loại công pháp cứ như vậy hắn có thể tốt hơn nắm giữ công pháp kỹ xảo sử dụng thời khắc nguy cấp cũng có thể nhiều một phần phần thắng một đêm không có chuyện gì xảy ra thời gian lặng yên trôi qua sáng sớm ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạo chim nhỏ tại đầu cảnh kêu lên vui mừng. bát vạn gõ tả dương cửa phòng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng tả đại nhân. kim trung thắp trương ra hai huynh đệ khiêu chiến tin tức của ngài, bây giờ tại đông võ khu đã chuyển đi phí phí dương dương hơn nữa, thật nhiều người đều bắt đầu đặt cược. tả dương nghe xong, hơi suy tư, khoe miệng có chút dương lên, cười hỏi vậy ta đặt cược tỷ lệ là nhiều ít? bát vạn nhất thời nghe lời, mặt lộ vẻ khó xử đại nhân, bọn hắn trên cơ bản đều không có áp ngài được, chúng ta thiên hộ sở bên trong cũng không ít người áp tại đối phương bên kia. Dù sao lần này khiêu chiến ngài chính là trương khải phu cùng trương khải sơn hai vị huynh đệ nói trắng ra là là hai đánh một nếu là một đối một tất cả mọi người có lẽ còn cảm thấy ngài có phần thắng có thể cái này hai chọn một không phải tất cả mọi người từng trải qua ngài sát phạt thủ đoạn không giống ta thấy tận mắt ngài lợi hại hơn nữa cái này hai huynh đệ là kim trung tháp tông chủ hai người bọn họ luyện đều là ngoại luyện công pháp tại cái này đồng võ khu đây chính là nổi danh cường hãn người bình thường căn bản không phá được phòng ngự của bọn hắn cực kỳ khăn đánh ta đại nhân lần này ngài có thể nhất định phải cẩn thận a Tà dương nện bước bước chân trầm Trầm rãi đi qua bắt vạn bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt bình tĩnh không cần lo lắng. Việc nhỏ cỡ này, ta như thế nào e ngại? Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta định để bọn hắn có đến mà không có về. Bắt vạn vẫn không yên lòng, đuổi một câu đại nhân, cái này khiêu chiến thật là bất luận sinh tử, đến lúc đó ngại nhưng phải vạn phần cẩn thận. Tả Dương quay đầu nhìn bắt vạn một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chính hợp ý ta. Chương 99, gầm thét khai chiến, ban đầu cảm giác đối thủ thực lực. Chương 99, gầm thét khai chiến, ban đầu cảm giác đối thủ thực lực đúng lúc này, cẩm ý hệ vệ thiên hộ vu mã gọi đến Tả Dương. tả dương đi vào vũ mã làm việc phòng vũ mã vẻ mặt nghiêm túc nói tả dương ta muốn đi một chuyến biên cảnh quân doanh tiêu đại nhân có việc triệu ta ta cảm giác hẳn là nhị công tử mưu kế đầy ra ta cho nên cái này tiên hộ sở, ngươi nhìn một chút nhi nếu có chuyện quan trọng ngươi có thể thực hiện tiền trạm hậu tấu quyền lực không cần cố ý thông báo ta tả dương lĩnh mệnh sau vũ mã liền dẫn đá người cưới ngựa vội vàng rời đi tả dương nhìn qua vũ mã đi xa bóng lưng trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra lần này đồng võ khu chi hành chỉ sợ giấu dếm nguy cơ sẽ không đơn giản như vậy sau đó tả dương đi theo bắt vạn tiến về đông võ khu trên đường đi Không ít người trông thấy Tả Dương đều chủ động nhường ra một con đường, càng có người đối với hắn chỉ cho ngươi thấy không có, cái kia chính là Thiên Hộ Sở Cụ Sát đội đội trưởng Tả Dương gần nhất danh tiếng đang thịnh đâu. Không phải, cùng như chó điên, liên tiếp quét sạch bốn cái huyện, đúng là nhân vật hung ác. Ngươi không muốn sống nữa, nói nhỏ chút, đây chính là cụ Sát đội đội trưởng, đừng bởi vì nói nhầm bị bắt vào chiếu ngục. Nghe nói như thế, người nói chuyện lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nữa lời nói. Mà càng nhiều người thì là túi đầu khe khẽ bàn luận cái này, Tả Dương xem ra là thua không nghi ngờ. kia hai Minh đệ ngoại luyện vật công tương đối nhất lưu, Tả Dương chuyến đi này. Không phải đi chịu chết sao? Thậm chí, nói Tả Dương khẳng định là nhẹ nhàng, lại dám ứng chiến, thật sự là nghe con mới để không sợ cọp, vẫn là quá non, non rồi. Nghe bên thai những này xì xào bàn tán, Tả Dương thần sắc bình tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không có chút nào tâm tình đi phản ứng những người này, chỉ là đi theo bắt vạn thẳng đến Kim Trung Tháp tông môn cửa chính. Kim Trung Tháp đem lôi đài bày tại tông môn cổng, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này biểu hiện ra thực lực bản thân đồng thời cũng nghĩ tuyển nhận một chút tư chất thượng giai người kế tục gia nhập tông môn. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương đi tới dưới lôi đài. Chỉ thấy dưới lôi đài ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy giang hồ bang phái nhân viên. Còn có một số tông môn trưởng lao ở phía xa quan sát, càng có một nhóm thân mang Hắc cả xa hòa thượng, đang thâm trầm cười tả nhìn về phía Tạ Dương bên này. Bởi vì bọn hắn phát giác được Tạ Dương trên người có Phật môn công pháp khí tức. Tạ Dương đối bọn hắn làm như không thấy, trực tiếp đi hướng dưới trận đám người gặp hắn đi tới, nhao nhau tản ra một con đường. Tạ Dương thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Mà trên lôi đài, Trương Khải Phu cùng Trương Khải Sơn hai vị huynh đệ sớm đã chờ đã lâu. Trương Khải Phu hai tay ôm ngực, mang trên mặt một vẻ khinh miệt ý cười, trong ánh mắt tràn đầy xem thường nhìn về phía Tạ Dương. Trương Khải Sơn thì là bạo tính tình. giờ phút này đã ma quyền sát trưởng, nao nhao muốn thử. trương khải sơn gân cổ lên, mang trên mặt một tia trào phúng cười khẽ, lớn tiếng nói nha a, ngươi thật đúng là dám đến a. ta còn tưởng rằng ngươi thân là mệnh quan triều đình, sẽ tự tuyệt lần này khiêu chiến đâu, không nghĩ tới vẫn rất có loại nhi. bất quá chờ một lát cũng đường dọa đến tiểu trong quần, ha ha ha ha. hắn trên đài không chút kiên kỵ phát nôn bối bãi, dưới đài đám người vây xem cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ một người trẻ tuổi nhất miệng, thấp giọng nói thầm cái này tả dương xem ra là muốn thất bại, vừa lên làm củ sát đội đội trưởng không có mấy ngày, cái mông còn không có đem vị trí ngồi ấm chỗ ở đâu, liền bị đuổi xuống đài rồi. bên cạnh một vị lão giả khẽ lắc đầu, phát ra khẽ than thở một tiếng vẫn là tuổi còn rất trẻ à, người trẻ tuổi chính là không thể qua phiêu, phiêu đến càng cao, rơi liền càng thảm. Tả Dương dường như không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh như nước, đối chung quanh những cái kia rèm pha ngôn ngữ của mình mắt điếc tai ngơ. tại dưới đài, thương vũ môn la tể cùng la học danh hai người sớm đã kìm nén không được, trong ánh mắt lóe ra hung ác và mang. bọn hắn chăm chú nhìn lôi đài, âm thầm tính toán, chỉ cần trương khải phu cùng trương khải sơn tại khi luận võ có chút rơi vào hạ phong dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ như sói đói chụp ngồi đồng dạng ra tay bá đạo, lấy đám người vây kín trận thế đem Dương đưa vào chỗ chết. cùng lúc đó, tại bốn phía lôi đài chỗ bí mật, vô gian muôn bảy người tại đình phụng dẫn đầu hạ, đã ẩn nút sẵn sàng. bọn hắn nín thở liếc tức, ánh mắt như như chim ưng sắc bén, gắt gao tập trung vào tả dương. chỉ chờ thời cơ tốt nhất, liền sẽ phát ra một kích chí mạng, gắng đạt tới nhất kích tất sát. mà nơi xa, giao long cửa trương thiên cung giá người thẳng tắp, vững vàng đứng ở nơi đó. thân xác hắn lạnh lùng, ánh mắt quét mắt hết thể trung quanh. xem như lần hành động này kết thúc công việc người, hắn đánh vác giải quyết ngoài ý muốn nhân tố trách nhiệm. một khi tại đánh giết tả dương quá trình bên trong có cẩm ý liềng vệ đến đây quấy rối. hắn liền muốn đứng ra, ngăn lại cẩm y để vệ đương nhiên, nếu có cần, hắn cũng biết hóa thân bổ đao tuyệt thủ, bảo đảm tả dương tuyệt không sinh. Cơ đúng lúc này, dưới lôi đài đông nhiên chuyển đến một tiếng hô to đặt cược, đặt cược, nhanh bắt đầu đặt cực rồi. đám người nhao nhao đi theo kêu lên ta ép, ta ép, ta ép kim trung tháp được. trong đám người, một cái gầy thấp bé vóc dáng nhẹ giọng nói ta nhưng có nội bộ tin tức, lần này kim trung tháp khẳng định được. trong lúc nhất thời, trung quanh võ lâm hảo thủ Âu ương ương tất cả đều vây quanh phụ trách đặt cược nhà cái làm cho người kinh ngạc chính là, vậy mà không ai áp tả dương được chờ một chút, ta áp tả dương được. thời khắc mấu chốt, bát vạn đứng ra hử. ta cược đội trưởng của chúng ta được. Dứt lời, hắn lật khắp toàn thân, đem sáng nay mang ra 500 lượng bạc toàn bộ tất cả đều áp đi lên ta ép chúng ta đại nhân được. Trương Hải Phu cùng Trương Khải Sơn hai người nghe dưới đài tiếng huyên náo, cả người càng thêm hưng phấn lên. Trương Hải Phu liếc mắt nhìn về phía Tả Dương, dễ cật nói "Đã nghe chưa, Tả Dương? Bây giờ cái này Đông võ khu, không ai ngóng trông ngươi thắng, cũng liền ngươi kia không may phụ tá còn đối ngươi ôm lấy hy vọng. Cũng là, ngươi nếu là thua, hắn cũng không mặt ngẩng đầu làm người rồi." Ha ha ha ha. Tả Dương lạnh lùng nhìn về Trương Thị Hưng đệ, thấp giọng gầm thét, vươn con rùa, ngươi ngược kia một tiếng gầm này, đem trương khải phu mang sững sờ, trương khải sơn càng là nổi trận lôi đỉnh, niệm nó, đại ca, hắn mang ta, ta nghe thấy được, ta lại không điếc. bên trên làm cho ta hắn, trong chốc lát, trương khải phu cùng trương khải sơn hai người như hai tòa tiểu tháp sơn, khí thế hung hăng hướng về phía trước bay thẳng, tạ dương đứng ở nguyên địa, thờ ơ lạnh nhạt, chăm chú nhìn chăm chú hai người tới gần, trong lòng âm thầm suy nghĩ ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến tụt cùng lớn bao nhiêu năng lực, chỉ thấy hai người giống lao vùng vụt tới xe lửa nhỏ, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút đông đông đông tới tạ dương phanh, một tiếng vang trầm, tạ dương không khỏi rút lui một bước. hắn ánh mắt nhắm lại trong lòng thầm nghĩ có chút bản sự không đợi tả dương suy nghĩ nhiều trương Hải sơn một cái bước xa nhảy lên thật cao khí thế mười phần lần nữa đánh tới phanh tả dương bị đụng vào một bên lại chỉ là trên mặt đất trượt ra cách xa hơn một mét xem ra các ngươi thật là có hai lần tiếp tục tả dương đưa tay trái ra bày ra một cái khiêu khích thủ thế cao giọng hô phóng nửa tới trương thị huynh đệ thế công không ngừng liên tục phát động công kích bước chân đạp đất thanh âm thanh đông đông đông dường như dày đặc chống trận anh minh chấn người trong lòng phát run Trương Khải Phu một cái tật chạy, mượn xung lực trong nháy mắt bay vọt tới không trung, ý đồ trước khi rơi xuống đất ôm lấy Tả Dương. Tả Dương cấp tốc thân thể không xuống, nhanh nhẹn tránh thoát Trương Khải Phu dội tới đại thủ. Nhưng mà Trương Khải sơn lại tại trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, động tác tấn manh như báo, bay thẳng lấy Tả Dương thân thể đánh tới. chương 100, trăm vượt đau nên địch, chương 100, trăm vượt đau nên địch. Tả Dương không kịp phản ứng, chỉ có thể cấp tốc dùng hai tay bảo vệ ngực. Chọi cứng một kích này băng minh vương quyết trong nháy mắt phát động, có thể song phương thực lực tương xứng, Tả Dương vẫn là hướng về sau rời hai bước. Hắn cắn răng, trong lòng không khỏi tán thưởng. Hai người này quả nhiên lợi hại. Tả Dương đột nhiên rút ra vượt đao, cao giọng quát đến nhà: "Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực." Hắn một cái đại cung bước, thả người nhảy lên, trong nháy mắt vọt đến Trương Khải Phu bên cạnh. Tay phải cầm đao, theo trái hướng phải đột nhiên vạch một cái, một đạo hàn mang hiện lên. Trương Khải Phu chỉ cảm thấy một đạo chướng mắt hàn quang đập vào mặt, vô ý thức nhắm mắt trong nháy mắt, kia hàn quang đã thẳng bước đầu lâu của mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lơi mát thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trương Khải Phu cùng Trương Khải Sơn lại lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó, Trương Khải Phu tay mắt lẹ, một phát bắt được Tả Dương đao. cơ hội là cùng thời khắc đó, dường như trước đó diễn luyện qua vô số lần đồng dạng, trương hải sơn cũng bước nhanh vọt tới tả dương bên cạnh, đưa tay gắt gao ôm lấy Tà dương, hai người phối hợp ăn ý, đem tả dương không chế được không thể động đậy, nhưng hắn lại không xoay người cơ hội. tả dương cắn chặt răng, trong lòng mặc niệm câu trần huyết vân công, phát động, chỉ thấy trước người hắn chậm rãi hiện ra một cái huyết hồng sắc viên cầu, tàn mát ra quỷ dị quan mang. trương hải phu cùng trương Khải sơn chỉ cảm thấy một cố lực hấp dẫn cực lớn theo viên cầu chuyển đến, nội lực trong cơ thể lại không bị khống chế bị một chút xíu hút tới, nội lực như sợi tơ giống như bị hút vào tả dương thể nội. trương thị huynh đệ hai tay giam cầm cũng mơ hồ bung lỏng ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc sắt na tả dương nương tựa theo minh vương quyết đột nhiên phát lực ra bên ngoài đạp một cái dùng sức đỡ lấy phanh trương khải sơn bị đính đến hai tay cởi ra cả người hướng về sau bay đi mà nắm chặt tả dương bảo đao trương khải phu liền không có may mắn như vậy bị tả dương một cước bị đá rút lui xa hơn 3 mét đang đăng đăng bước chân lảo đảo bùi đất tung bay hai người ổn định thân hình sau liếc nhìn nhau lại mịn mở hướng dưới đài thương vũ môn la tể cùng la học danh đưa mắt liếc ra y qua một cái la tể cùng la học danh ngầm hiểu. trầm rãi rút ra riêng phần mình trường thương thân thương to dài hàn mang lấp lóe giống như hai cái vận sức chờ phát động ngân long trương khải sơn hét lớn một tiếng tiếng như hồng trung, một cái tật chạy tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt nhảy lên thật cao lần nữa như hổ đói vồ mồi giống như hướng tả dương đánh tới trương khải phu cũng không cam chịu yếu thế hướng về phía trước vận mạnh khí thế bằng bạc giống như một hàng gáo thép mà đến xe lựa nhỏ lại như thái sơn áp đỉnh giống nhau phi thân hướng tả dương đánh tới tả dương mắt sáng như nước không sợ hãi chút nào trong tay hắn vượt đao dơ lên cao cao đột nhiên bổ về phía trương khải phu đao quang lấp lóe vạch phá không khí phát ra tê tê tiếng vang cùng lúc đó một cái tay khác cấp tốc phát động câu trần huyết vân công hấp lực như vòng xoáy giống như hướng phía trương khải sơn đánh tới hai tay ra sức hướng lên ngăn cản ngay tại cái này trong trước mắt hai đạo bóng đen như quỷ mị giống như hiện lên thương vũ môn la tệ cầm trong tay trường thương mũi thương đâm thẳng tả dương sau lưng la học danh trường thương cũng như độc xà thổ tín thẳng bức tả dương cổ họng tả dương lặng lẽ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt phát động minh vương quyết oanh một cố cường đại khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán nhưng mà la thị hai huynh đệ trường thương dường như cũng không phải là phẩm. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, tả Dương mặc dù kịp thời lấy mình, nhưng sau lưng vẫn là bị vạch ra một đạo vết máu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Tiết Hầu Châu cũng hiểm hiểm bị trường thương sắc qua, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Dưới trận trong nháy mắt sôi trào lên ha ha ha ha, ta liền nói cái này tả Dương tất thua không nghi ngờ gì. Quá trẻ tuổi, không có chút nào hiểu giang hồ hiểm ác. Bọn hắn cầm ý liề vệ liền đến hai người, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, giết hắn. Dưới đài một đám người trong giang hồ điên cuồng kêu la, cảm xúc bị triệt để nhóm lửa. Bất quá, một chút đại tông môn người lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói một lời. chỉ là nhìn chằm chằm trong sân biến hóa trong ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng suy tư tả dương chậm rãi lui sang một bên sau thắt lưng máu tươi càng không ngừng chạy xuôi nhỏ xuống tại mặt đất nhân ra một mảnh màu đỏ sầm vết máu hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thương vũ môn là nhà hai huynh đệ trưởng thương cùng mình bảo đao cùng loại đều là cực kỳ lợi hại vũ khí tả dương khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh âm trầm ổn mà kiên định các ngươi liền điểm này thủ đoạn bốn đánh một sao cũng được dứt lời hắn ở trong lòng yên lặng mặc niệm minh vương quyết hệ thống thêm điểm trong chốc lát một hồi hùng vĩ mà không linh phật âm tại trong đầu hắn vang lên, sau đó lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập ra. Phật âm ông ông tác hưởng, tuần hoàn qua lại, từ đầu đến chân đem hắn bao phủ. Tả Dương chỉ cảm thấy đầu phảng phất muốn bị tạc mở đầu dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Ngay tại thống khổ này dày vò bên trong, biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Hắn xương cốt phảng phất tại tái tạo, biến cứng rắn như kim. Ngay sau đó, làn da bắt đầu nổi lên kim sắc quang mang, như là dát lên một tầng hoàng kim đây là Minh Vương Quyết tầng thứ hai điểm báo trước. Chỉ cần Minh Vương Quyết hoàn toàn phát động, thân thể của hắn chắc chắn kim quang lấp lè. giống như Phật môn hiển sĩ hàng thế, lại như Phật tổ hiển linh, thần thánh mã huy nghiêm, bất thình lình biến hóa, nhường Kim Trung Tháp cùng Thương Vũ môn bốn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chẳng lẽ là Lâm trận đột phá? Tả Dương quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, lại thật đột phá đến Minh Vương quyết tầng thứ hai. Kim Trung Tháp trương khải phu cùng trương khải sơn thấy thế cả kinh thất sắc. bọn hắn chìm đắm ngoại luyện công pháp nhiều năm, tự nhiên có thể phát giác Tả Dương môn thần công này bất phàm. so với bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thượng tầng Kim Trung cháo, quả thực là cách biệt một trời. công pháp này dường như một tòa núi cao nguy nga, sừng sững không ngã, công nhất thể. không có kẻ hở dưới lôi đài nơi sang một đám áo bào đen hòa thượng nhìn thấy cái này quang minh phật lực tẫn lộ vẻ một màn từng cái nghiến răng nghiến lợi một vị dâu bạc trắng áo bào đen hòa thượng oán hận nói này quang minh phật không nên tồn tại ở thế gian chờ trường tranh đấu này kết thúc kim trung tháp cùng thường vũ môn tất thua không nghi ngờ gì chúng ta nhanh chóng hồi bẩm trụ trì nhất định phải nghĩ cách diệt trừ tả dương kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại cái này đại thừa phật công đại thành dấu hiệu quá rõ ràng nhất định phải đem nó ép diệt tại nhân gian mà tại lôi đài bên kia một đám thân mang khác nhau đạo bảo các đạo sĩ tập hợp một chỗ áo bào tím đạo sĩ tự bẩm tại từ bác ta sao cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. được xưng tại từ bác áo bào sám đạo sĩ suy tư một lát, hơi biến sắc mặt trước đó tại thượng kinh thành, chúng ta cùng kia phật môn láo hòa thượng quyết đấu, hắn dùng chính là công pháp này, đại thành minh vương quyết. năm đó ta tử lôi kiếm lại không phá được hắn ngoại luyện tân pháp, kia công pháp kinh khủng đến cực điểm trước mắt kim trung tháp kim trung cháo so sánh cùng nhau, quả thực là trò trẻ con. hừ, ván này tạ dương thắng chắc. Phu cận vạn kiếm môn trong đám người, một gã công trưởng kiếm thanh niên khẽ cằm, nói khẽ xem ra cái này đông võ khu, về sau phải có tạ dương một chỗ cắm rủi. kẻ này như dốc lòng tu luyện. tương lai nhất định có thể trở thành một đời thiên tiêu. Chương 101. Nhóm địch vây kín, lấy một địch nhiều. Chương 101. Nhóm địch vây kín, lấy một địch nhiều. Tả Dương đắm chìm trong đột phá kỳ diệu trạng thái bên trong, điểm kinh nghiệm trong nháy mắt về không. Có thể hắn lại cảm thấy thể xác tinh thần trước nay chưa từng có thoải mái, toàn thân kiên cố, thoải mái ý từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn Dương mắt nhìn về phía trước mặt bốn người, không trần trở nữa, vượt đau nâng quá đỉnh đầu ông. Một tiếng, bắt quái vô hình đau lôi cuốn lấy khí thế bàng bạc trong nháy mắt chém ra, thẳng bức la tệ cùng là danh. Trong chốc lát, Hai người dưới chân hiện ra bắt quái đồ, đồ bên trong đao mang tung hành, như vô số lưỡi dao. La thể cùng La Học danh sắc mặt đột biến, vội vàng nâng ngân thương ngăn cản xoạt xoạt xoạt thương thương thương. Kim loại va chạm hỏa hoa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Trương Khải Phu cùng Trương Khải Sơn cũng đỏ mắt, gào thét lần nữa hướng Tạ Dương vọt tới. Tạ Dương nhìn đều không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng giỗi ra một quyền, đón Trương Khải Phu vọt tới đầu lâu đập tới phanh. Trương Khải Phu như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trùng điệp ngã xuống đất. Trương Khải Sơn thu thế không kịp, Tạ Dương mạnh mẽ nâng lên chân phải, thẳng đạp hướng đỉnh đầu của hắn ba. Trương Khải Sơn bị nằm ngang đập bay, hai cái này ngoại luyện người trong nghề, lại bị Tả Dương ngạnh công tùy tiện đánh bay. Thương Vũ Môn la tể cùng La Học danh thật vất và tránh thoát đau thế. Hai người lên nhau, dưới chân bộ pháp nhất truyền. Như hai cái da biển thương lòng, trong tay ngân thương hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng Tả Dương bên hông tới rồi sao? Ừ, vậy liền để các ngươi nhìn xem mình vương quyết kinh khủng. Tả Dương khẽ quát một tiếng, trầm ổn trung bình tấn, quanh thân kim quang tăng vọt, đem kia hai đạo ngân mang mạnh mẽ ngăn khuất ba thước bên ngoài. Hai đạo ngân mang tuy bị Tả Dương ngăn khuất ba thước bên ngoài, lại vẫn bằng vào Thương Vũ Môn độc môn tuyệt kỹ thương long xuất hải sắc bén sức mạnh. Mơ Hồ hướng về phía trước bước tiến, mũi thương lấp lóe hàn mang tựa như muốn xé rách không khí, duệ không thể đỡ. Ngay tại cái này hai cái trường thương sắp đâm vào Tả Dương bên hông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dương không chút hoang mang, nhẹ nhàng nâng tay vụ một cái, giống như diều hâu cầm thỏ, trong nháy mắt liền đem La tể cùng La Học danh hai người bắt được trước người. Tả Dương đang muốn phát động câu Trần Huyết Vân công tăng lớn công lực giúp cho phản kích, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh không đúng, rất không thích hợp. Hắn thầm kêu không tốt, trong nháy mắt mở ra đại nhạn thuật đẩy công suất thân pháp, tránh tránh phải phốc phốc phốc. Mấy chi đoạn kiếm liên tiếp cắm ở hắn vừa rồi đứng thẳng mặt đất. trong trước mắt, mặt đất liền cắm đầy bốn chi hàn quang loại loại bảo kiếm. ngay sau đó, tám đạo bóng đen như quỷ mị giống như theo chỗ tối vội sông mà ra. bọn hắn dáng người nhẹ nhàng, ở đây bên trên qua lại xây dịch, tốc độ nhanh chóng nhường Tả Dương hoa mắt, căn bản phân biệt không rõ phương vị, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là tám người. Tả Dương chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lắc lư, còn không có kịp phản ứng vụt một tiếng, một thanh đao kiếm đã cắt tới hắn cánh tay. may mắn Minh Vương quyết đã thăng cấp đến tầng thứ hai, thân đao chỉ ở cánh tay hắn bên trên lưu lại một đạo tấn. trong bóng tối, vô Gian môn tông chủ Đinh Phụng âm thầm suy nghĩ cái này Dương công pháp thực tàn nhẫn. dường như trời sinh khắc chế chúng ta nhưng chúng ta ám ảnh tiễn cũng không phải ăn chay đoàn người cùng một chỗ công kích cặp mắt của hắn đó chính là hắn mệnh môn vừa dứt lời tám người trong nháy mắt tránh chuyện xê dịch tám đạo bóng đen ở đây bên trên điên cuồng lấp lóe tốc độ nhanh đến tả dương căn bản không kịp quan sát trong chốc lát một đạo hàn mang thẳng bước tả dương hai mắt vụt hàn mang lau mí mắt sẽ qua mang theo một hồi nói nói dù chưa thụ thường, lại làm cho tả dương kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người mà vẹn vẹn trong chớp này dương cảm giác đầu lâu của mình dường như bị vạn kiếm quá chặt vô số đạo kiếm mang đâm về phía mình tránh né đã không kịp hắn chỉ có thể trong nháy mắt phát động câu chân huyết vân công trong chốc lát tám đạo đoàn kiếm giống như là bị dừng lại trên không trung tả dương phòng ngự thành công nhường song phương thế công tạm thời đình trệ lâm vào căng thẳng còn không đợi tả dương thở phào, thoát thân mà ra la tể cùng la học danh lập tức trường thương lắp một cái đâm thẳng tả dương cổ họng. kim trung tháp trương khải phu cùng trương khải sơn hai người cũng hô lớn tất cả trưởng lão đều đi lên cho ta xoát xoát xoát kim trung tháp ngoại trừ trương thị huynh đệ lại nhảy lên bốn tên trưởng lão từng cái đều là đại tông sư đỉnh phong cấp bậc thương vũ môn la tể thấy thế cũng gân cổ lên hô tất cả trưởng lão Thường Vũ môn giống nhau nhảy lên bà tên trưởng lão. Trong chớp mắt, vô Gian môn tám người, Kim Trung Tháp sáu người, Thường Vũ môn năm người, gần hai mươi tên đại tông sư đỉnh phong cao thủ đem Tả Dương bao bọc vây quanh, đồng thời đồng thời thi triển toàn lực công hướng hắn. Dưới trận tất cả mọi người nhìn mấy người. Bọn hắn gặp qua bên ngoài sân cầu viện, gặp qua bỏ ra nhiều tiền mời sát thủ tập kích bất ngờ trong võ đài người. Nhưng chưa từng thấy qua gần hai mươi người vòng vây một gã đại tông sư đỉnh phong cao thủ cảnh tượng. Tuy nói cái này cách làm có chút chơi xấu, nhưng binh bất tiếm trá, tại cái này tàn khốc trong giang hồ, bị ước chiến liền mang ý nghĩa phải làm cho tốt hẳn phải chết chuẩn bị. tả dương nhìn xem chung quanh giống như thủy triều nhào lên đám người không nói hai lời cấp tốc túi đầu tránh né đám người đòn kiếm trong chốc lát hắn sắp sáng vương quyết đẩy công suất phát động xoạt xoạt xoạt thương thương thương vô số binh khí đâm về tả dương thân thể lại đều bị tầm kia kim quang ngăn khuất bên ngoài nhưng mà mắt xác người lại phát hiện những binh khí này công kích cùng một nơi kim quang xuất hiện nhỏ xíu vết rách thương vũ môn trong lòng người không khỏi mừng thầm la thể nhìn thấy như vậy cơ hội khó được gân cổ lên quát tầm lên tất cả trường lão toàn lực công kích tả dương lồng ngực nơi đó kim quang đã xuất hiện vỡ vụn vết tích trong chốc lát, tất cả trưởng lão thân pháp linh động như thoăn thoát phi yến trên lôi đài xuyên tới xuyên lui nhảy lên trong đó một tên trưởng lão ra tay tấn mãnh trường thương trong tay dường như ra da hải dao long thẳng bức tả dương lồng ngực đâm tới ngay sau đó thương vũ môn còn lại bốn người trường thương cũng tựa như tia chớp liên tiếp đâm về tả dương trước ngực cùng một vị trí tả dương không tránh kịp hai mắt trong nháy mắt nhau lại trong ánh mắt để lộ ra âm tàn cùng quyết tuyệt lạnh lùng quét mắt bốn phía đám người tay phải hắn cầm thật chặt vũ đao tức giận quát tới đi coi như hôm nay ta mệnh tang nơi này cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ trốn cùng Ngay tại một gã trưởng lão mũi thương vừa chạm đến tả Dương lồng ngực, một vệt máu rỉ ra trong mí mắt. Tả Dương đột nhiên trở lại, giơ tay chém xuống phốc phốc. Một tiếng vang trầm, người trưởng lão kia đầu lâu bay lên cao cao điểm kinh nghiệm 4500. Nhưng mà, Thương Vũ môn trưởng môn cùng các trưởng lão khác thế công không ngừng, ngân thương liên tiếp mà đâm về tả Dương lồng ngực phốc phốc. phốc. Tả Dương bị ép rút lui hai bước. Tuy nói mũi thương chỉ là nhàn nhạt đâm vào lồng ngực, nhưng như vậy giày đặc công kích cũng làm cho hắn khí huyết cuột cuột. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dương bén nhạy phát giác được điểm kinh nghiệm đã đầy đủ thăng cấp bắt quái vô hình nào. Hắn trong nháy mắt ở trong lòng mặc niệm thăng cấp khẩu quyết. Trong chốc lát, một tiếng trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, Tả Dương chỉ cảm thấy linh hồn dường như ly thể, đưa thân vào một chỗ núi non sông ngòi ở giữa. Hắn đứng tại ao nước trong suốt bên trong, trong tay nắm chặt vừa đao. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, hắn giơ lên cao cao vừa đao, đột nhiên hướng phía dưới chém bảo. Trong nháy mắt, tám đạo sáng chói đao mang theo bốn phía vỡ toang mà ra, đao mang kích phát thời điểm, uy lực kinh người. Bốn phía nguy nga đại sơn lại như yếu đốt trang giấy giống như bị tùy tiện chém vào nát ấy. Cái này tám đạo đao mang giống như đến từ chân trời thiết hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hùng mạnh đến cực điểm. Tạ Dương lúc này chỉ cảm thấy mình cùng đao hòa là một thể, đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới kỳ diệu. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên mở mắt, tiện tay theo trên hướng xuống, đem vượt đao mạnh mẽ bổ về phía Lôi Đài mặt đất. Chương 102: Máu tươi nhóm địch. Chương 102: Máu tươi nhóm địch. Một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phát qua, ngay sau đó bành một tiếng vang thật lớn, Lôi Đài bốn phương tám hướng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ thấy thương Vũ môn la tể, La học danh cùng với khác hai vị trưởng lão, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này kinh khủng đao mang trong nháy mắt đánh chết điểm kinh nghiệm 4500 điểm kinh nghiệm 20. máu tươi như suối phun giống như phun ra, tả dương trong thai cũng theo đó vang lên điểm kinh nghiệm thanh em nhắc nhở. Nhưng hắn giờ phút này dường như ma thần tại thế, đối với mấy cái này hoàn toàn không để ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Kim Trung Tháp cùng Vô Gian Môn đáng người, điên cuồng giận dữ hét đến nhà. Các người mẹ nhà hắn đều tới đây cho ta. Kim Trung Tháp trương khải phu cùng trương khải sơn thấy thế, cả kinh thất sắc, dưới hai tay ý thức nắm chặt thành quyền, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Mà bọn hắn bên cạnh ba vị trưởng lão, càng là dọa đến thân thể ngăn không được run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vô Gian Môn đinh phụng cùng cái khác bảy tên trưởng lao thì sắc mặt âm như nước. chăm chú nhìn Tả Dương bóng đen không ngừng trên lôi đài chất động bọn hắn bằng vào như quỷ mị thân pháp đang không ngừng tránh chuyển xê dịch ý đồ tìm kiếm Tả Dương sơ hở dưới đài đám người hoàn toàn điên cuồng nhìn qua trên lôi đài giống như chiến thần giống như Tả Dương nhao nhao cả kinh kêu lên cái này Tả Dương đao pháp thế nào khủng bố như thế đây rõ ràng là Tiêu tổng binh Tiêu anh hùng bắt quái vô cực đao a cái này Tiêu gia đao pháp tại sao lại xuất hiện tại Tả Dương trên thân chúng ta đều biết đao pháp này mãnh liệt vô cùng tuy nói còn chưa đại thành nhưng hắn lại cũng luyện đến như thế có một chút thành tựu cảnh giới đám người nhao nhao như mày giờ phút này bọn hắn dường như sớm đã quên đi trước đó đặt cực vàng bạc ánh mắt mọi người đều bị tả dương cái kia uy lực kinh người bắt quái vô hình đao hấp dẫn vạn kiếm môn đám người cũng đều cao mày một người trong đó cảm khái nói năm đó chúng ta tông chủ chính là bị tiêu anh hùng bắt quái vô cực đao bức lui mới không thể không chịu vừa tại cái này đồng võ khu sống yên vận Vâng không vạn kiếm môn tông chủ đã sớm dẫn đầu chúng ta sông mê mận dương ngủ chi địa bây giờ môn này đao pháp thế mà bị một nhân vật nhỏ tập được còn luyện đến trình độ như vậy kẻ này thật là một đời thiên tiêu a đao pháp này tu luyện độ khó chúng ta thật là lại biết rõ rành rành đám thư áo đen hòa thượng giống nhau trong mày, âm thầm kêu khổ hồng bét tiểu tử này thật là có hai lần chúng ta đến mau chóng rời đi trở về nói cho chủ trì dứt lời một đám áo đen hòa thượng đội vàng rời đi bốn phía lôi đài hướng phía thiên lôi tự phương hướng chạy đi dưới đài giao long cửa trương thiên cung nguyên bản mang theo chín tên đại tông sư đỉnh phong cao thủ xem như chuẩn bị ở sau chuẩn bị tùy thời ra tay giờ phút này nhìn xem trên lôi đài kinh người tình hình chiến đấu hắn không khỏi do dự trong lòng âm thầm tính toán nếu là tùy tiện lên đài có một nửa tỷ lệ sẽ bị tả dương chém giết ngay tại hắn trần chờ trong nháy mắt, Tả Dương chờ đúng thời cơ, một đao hướng phía Kim Trung Tháp đám người bổ tới. Trương Khải Phu cùng Trương Khải Sơn thấy thế, vội vàng phát động Kim Trung Cháo ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, tại Tả Dương kia Kinh khủng đao mang phía dưới, Kim Trung Cháo như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách phốc phốc. Hai người trong nháy mắt đầu một nơi thân một mẹo điểm kinh nghiệm 4.500 điểm kinh nghiệm 4.500. Ngay sau đó, Tả Dương thân hình như điện, trên lôi đài xoay chuyển xê dịch, trong tay vượt đao lóe ra trí mạng hỏa quang, mỗi một lần vung vẩy đều nương theo lấy một đạo đao mang hiện lên. Chỉ một lát sau ở giữa, Kim Trung Tháp 6 người liền toàn bộ mất mạng. Tả Dương trong đầu vang lên lần nữa điểm kinh nghiệm gia tăng thanh âm nhắc nhở điểm kinh nghiệm 20. Lúc này, trên lôi đài chỉ còn lại vô gian môn tám người. Nhìn xem trên lôi đài thế cục chuyển tiếp đột mọi người dưới đài hoàn toàn sợ ngây người, nhau nhau cảm thán nói cái này Tả Dương thật là thiên kiêu a. Xem ra Cẩm Ý Liễu vệ uy thế, hôm nay muốn tại cái này cự bắt thành quật khởi. Lại có người thấp giọng nói rằng cái này Cẩm Ý Liễu vệ tới nhân vật hung ác, chúng ta người trong giang hồ về sau làm việc nhưng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị bọn hắn nắm được án. Vô gian môn đám người thấy tình thế không ổn, đinh phục lòng nóng như lửa đốt, la lớn tất cả trưởng lão, chuẩn bị mở ra vô gian sát trận. Vừa dứt lời, chỉ thấy trung quanh không ngừng nhảy chuyển bóng đen trong nháy mắt nhảy vào tám phương hướng. Cái này tám phương hướng lại cùng Tả Dương bắt quái vô hình đao trận đồ không có sai biệt, đem Tả Dương vị trí gắt gao phá hỏng. Tả Dương chỉ là lạnh lùng nhìn về bốn phía, giờ phút này trên lôi đài đao mang tung hành, đã rách nát không chịu nổi. Trên mặt đất càng là xuất hiện bốn đạo giống như hồng câu giống như vết rách, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đó. Tả Dương dường như một tôn ma thần, đứng bình tĩnh trên lôi đài, nắm thật chặt vượt đao, trong lòng âm thầm suy nghĩ chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ vây khốn ta. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này vô gian sát trận có năng lực gì. chỉ thấy vô gian môn tám người trong nháy mắt phát động vô ảnh sát trận một cỗ nồng đậm hắc mang trong nháy mắt bao phủ lại tả dương tầm mắt tả dương chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại trong chốc lát liền đã mất đi thị giác cùng lúc đó đinh phụng tám người đoàn kiếm trong tay như độc xà thổ tín đâm thẳng tả dương hai mắt nhưng mà tả dương đối với cái này sớm có phòng bị ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn cảm nhận được bốn phía đoàn kiếm kiếm mang đánh tới lại không chút nào bối rối hắn chỉ là nhàn nhạt đưa tay trái ra phát động câu trần huyết vân công trong chốc lát nguyên bản uy lực mạnh mẽ có thể ám sát kim đan sơ kỳ cao thủ vô gian sát trận lại bị tả dương tùy tiện bài trừ tám người công lực còn chưa kịp phát huy liền bị tả dương câu trần huyết vân công hút vào thể nội bởi vì liên tiếp đột phá minh vương quyết tầng thứ hai cùng bắt quái vô hình đao tầng thứ hai tả dương giờ phút này thực lực tăng nhiều xa không phải trước đó có thể so sánh câu trần huyết vân công phát động sau một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bộc phát vô gian môn tám người trong nháy mắt bị hút tới tả dương trước người tả dương quanh thân kim quang lập lòe, chỉ là một sát na phốc thử phốc thử tám người máu tươi từ thân thể trong cái khe phun ra như là từng nhánh mũi tên bắn về phía tả dương thân thể không đến một máy mắt bị hút vào tám tên sát thủ liền bị áp xúc thành một cái viên cầu viên cầu tại cao tốc xoay tròn càng chuyển càng nhanh trong chốc lát phanh một tiếng vang thật lớn viên cầu bạo liệt thành đầy trời huyết vũ chiếu xuống bốn phía lôi đài quan chiến đám người thấy thế doa đến ngao nhau cả kinh têu lên cái này tả dương quá mức bá đạo nhanh tản ra đều tản ra trong lúc nhất thời trung quanh lôi đài đám người giống như thủy chiều hướng ra phía ngoài tàn đi tả dương máu me đầy mặt trên thân hiện đầy lít nha lít nhít với đao sợi tóc theo do tùy ý bay múa hai mắt phiếm hồng giống như đến từ địa ngục ma thần hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội cường đại nội lực đang sôi trào quần cuộn. mơ hồ có đột phá dấu hiệu chỉ là còn kém một cơ hội tả dương lạnh lùng quét mắt bốn phía lôi đài giống to các ngươi đều nhớ kỹ cho ta ta là thiên hộ sở cụ sát đội đội trưởng tả dương từ hôm nay trở đi ta muốn bắt đầu ước chiến các ngươi các đại tông môn không phục cứ việc phóng ngựa tới ta tùy thời xin lợi dứt lời hắn thả người nhảy lên nhảy đến dưới đài. bắt vạn mặc dù sớm đã đối tả dương dũng manh không cảm thấy kinh ngạc nhưng giờ phút này nhìn thấy như thế kinh tâm động phách một màn vẫn là cả kinh cái cầm đều nhanh dứt xuống dù sao đây chính là gần 20 tên đại tông sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ a. Tả Dương nhàn nhạt, nhạt nhìn bắt vạn một cái, lạnh lùng nói rằng chúng ta đi. chương 103, trăm hương sư vẫn tội. chương 103, trăm hương sư vẫn tội. bắt vạn nhìn xem Tả Dương đầy người vết máu, trong lòng tràn đầy hoang sợ, nhưng vẫn là cố gắng điều chỉnh một chút thân hình, yên lặng đi theo Tả Dương sau lưng, hướng phía Thiên Hộ sở phương hướng đi đến. chờ Tả Dương bọn hắn sau khi đi xa, chúng giang hồ nhân sĩ mới bắt đầu xì xào bàn tán lên. lúc này có một cái môn phái nhỏ tông chủ nhỏ giọng thầm thì nói cái này Tả Dương quá bá đạo, hắn muốn khiêu chiến chúng ta đông ngũ khu tất cả tông môn. phải làm sao mới ở đây ta phải tìm đại tông môn che chở mới được vừa dứt lời một tên khắc môn phái nhỏ tông chủ lại đột nhiên la lớn tạ dương cương mới thi triển chính là ma công tuyệt đối là ma công Này ma công quá mức bá đạo chúng ta nhất định phải chống lại hắn theo hắn cái này một tiếng nói hô lên bốn phía trong nháy mắt vang lên liên tục không ngừng chống lại tạ dương ma công tiếng gào vạn kiếm môn cùng nói minh mọi người thấy cái này hỗn loạn cảnh tượng liếc nhìn nhau không nói gì liền lặng lặng rời đi lôi đài mà những cái kia thực lực nhỏ yếu tông môn thì nhao nhao gom lại cùng một chỗ bọn hắn biết rõ chỉ dựa vào lực lượng của mình khó mà đối kháng tạ dương thế là dự định bão đoàn sưởi ấm quyết định tạm thời kết minh cộng đồng ứng đối Tả Dương mang tới uy hiếp Tả Dương mang theo bắt vạn về tới Thiên Hộ Sở vừa mới bước vào Thiên Hộ Sở đại môn tất cả cẩm y vệ nhìn thấy Tả Dương bộ dáng đều dọa đến hít sâu một hơi Tả Dương đầy người vết máu trên mặt còn lưu lại chưa khô huyết thủy đầu tóc rối bời tán lạc trên thân tán phát sát khí cùng sát khí dường như thực chất hóa sương ngủ lại thêm hắn sau khi đột phá công pháp cao cấp kèm theo lực uy hiếp chấn động đến Thiên Hộ Sở cả đám viên hoàng sợ không thôi tất cả mọi người không dám cùng Tả Dương đáp lời những cái kia nguyên bản tại phụ cận đi lại người có xa xa liền né tránh có thì tranh thủ thời gian túi đầu giả bộ như bận rộn làm việc. Tả Dương trực tiếp về tới chính mình cụ sát đội làm việc trong phòng. Hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng đến vừa rồi trên lôi đài chiến đấu kịch liệt. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Sau đó nói rằng bắt vạn, truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý những cái kia môn phái nhỏ động tĩnh đã bọn hắn nói ta thi triển ma công, mong muốn chống lại ta, vậy chúng ta liền không thể phớt lờ. Mặt khác, đi dò tra là ai ở sau lưng dẫn đầu kích động, ta muốn để bọn hắn biết. khiêu khích ta Tả Dương, khiêu khích cẩm y địa vệ, là muốn trả giá thật lớn. bắt vạn liền vội vàng gật đầu xưng là quay người chuẩn bị đi chấp hành tả dương mệnh lệnh sau đó nhìn về phía hệ thống bảng túc Chủ, tả dương cảnh giới đại tông sư Đỉnh phong công pháp tu la kinh la Hán quan Trần kinh câu trần huyết vân công tầng thứ nhất 01, 000, không một nghìn minh vương quyết tầng thứ hai không ba không không không không kỹ năng đại nhạn thuật điểm thương tật phong đao bắt quái vô hình Đao tầng thứ hai không ba không không không không không điểm kinh nghiệm tám mươi nghìn tả dương nhìn chằm chằm hệ thống giao diện trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp khi thấy minh vương quyết cùng bắt quái vô hình đao thăng cấp đến tầng thứ ba mỗi cái công pháp lại đều cần ba mươi vạn điểm kinh nghiệm lúc Hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, nội tâm âm thầm cảm thán cái này thăng cấp con đường từ từ, không lộ như thế điểm kinh nghiệm, thật sự là khó giải quyết nan đề. Bất quá, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hạch tâm công pháp cũng chính là hệ thống kèm theo câu trần huyết vân công, là nhất định phải thăng cấp. Loại kia nguồn gốc từ đấy lòng mạnh mẽ trực giác nói cho hắn biết, một khi câu trần huyết vân công lại tăng cấp một, uy lực của nó tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệ đất, chuyện này với hắn sau này xông xáo cực kỳ trọng yếu. Tạ Dương hít sâu một hơi, tạm thời vứt bỏ những này suy nghĩ đi tắm rửa một cái, thay đổi một thân gọn gàng quần áo, trình lý thỏa đáng sau. Hắn nhanh chân đi tiến cự sát đội làm việc phòng, làm sơ thu thập, liền bước về phía cẩm y liệt vệ đại sảnh. Lúc này bắt vạn đã tiến về đông võ khu, đi điều tra đến cùng là nào bang phái ở sau lưng kích động bang chúng, tung tin đồn nhảm nói mình thi triển ma công. Tả Dương đứng trong đại sảnh trung tâm, mắt sáng như lúc, cao giọng gọi tới ba tên tổng kỳ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm ba người các người, các mang hai mươi người, theo ta xông vào đông võ khu. Vô gian môn, Kim Trung Tháp còn có Thương Vũ môn, lúc trước khiêu chiến ta thời điểm thế mà làm lên ám sát, đây quả thực không có chút nào giang hồ quy củ có thể nói. Hôm nay Chúng ta liền đi dò xét nơi ở của bọn hắn, để bọn hắn biết, dám xuống tay với ta, liền phải trả giá đắt. Ba tên tổng kỳ lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc riêng phần mình tập kết 20 tên thủ hạ đều nhịp cùng tại Tả Dương sau lưng, hướng về Đông Ngụ khu xuất phát đông võ khu giang hồ bang chúng xa xa nhìn thấy Tả Dương mang đám người vòng trở lại, trong nháy mắt kinh hoàng thất thố. Nguyên bản coi như náo nhiệt đường đi lập tức lâm vào khẩn trương không khí. Ven đường một cái bán đao kiếm giang hồ há tử, một bên giả bộ sửa sang lấy bày ra binh khí, một bên thấp giọng tự lẩm bẩm cái này Tả Dương tại sao lại trở về. Xem ra Đông Ngụ khu lần này cần phải long trời lở đất. Cách đó không xa, một gã ăn mày sủi lơ nằm trên mặt đất, khấp mắt liếc xéo lấy Tả Dương một nhóm, âm thầm suy nghĩ đoán chừng hắn làm mà tính nợ cũ. trước đó luận võ khiêu chiến thời điểm, mấy cái kia môn phái sát thực không chính cống, làm ám sát chuyện này. tuy nói trong giang hồ rất nhiều người ngầm thừa nhận có thể làm như vậy, nhưng Tả Dương là quan thân, hắn đến Hương Sư vấn tội, thật đúng là tìm không ra ma bệnh. chúng ta a, liền đợi đến nhìn trận vở ta. Tả Dương lần này chạm thứ nhất chính là Kim Trung Tháp. trên đường đi, sau lưng lục tục no nghe theo một đám chuyện tốt người trong giang hồ, bọn hắn đều không kịp chờ đợi mong muốn nhìn náo nhiệt, nhìn xem Tả Dương đến tột cùng sẽ như thế nào xử trí mấy môn phái này. Rất nhanh, đám người liền tới tới Kim Trung Tháp trước. Trước mắt Kim Trung Tháp, tương tự một tòa sáu tầng tháp cao, đứng sừng sững ở đó, khí thế bất phàm. Mà giờ khắc này, tại Tả Dương trong mắt, nó bất quá là chính mình báo thủ trên đường một cái chướng ngại mà thôi. Tả Dương không chút do dự rút đao ra khỏi vỏ, thân đao hàn quang lấp lóe, tỏa ra hắn lạnh lùng khuôn mặt. Hắn đột nhiên vung lên đao, giống to các huynh đệ, cùng ta xông đi vào, dò xét nhà của bọn hắn. Dứt lời, tựa như cùng một đầu mánh hổ giống như, xài bước hướng lấy trong tháp phóng đi. Kim Trung Tháp đám người còn chưa kịp phản ứng, Tả Dương đã giết tới trước mắt. Những cái kia đã từng không ai bị nổi trưởng lão trước đó liền đã bị Tả Dương chém giết, bây giờ còn lại những đệ tử này đối mặt khí thế hung hăng Tả Dương, do đến sắc mặt trắng bệnh không tốt rồi, sắc thân tới, chạy mau à? Không biết là ai hô một tiếng nói, Kim Trung Tháp bên trong trong nháy mắt loạn cả một đoàn, đám người hoảng hốt chạy vừa chạy trốn từ phía Tả Dương làm sao tùy tiện buông tha bọn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, không chút do dự vùng đao chém tới, miệng bên trong phẫn nộ quát muốn chạy, không dễ dàng như vậy, chỉ thấy thân hình hắn mạnh mẽ, đao quang hắc hắc, chỗ đến máu me tung tóe, một cái bang chúng vừa mới chuyển thân phóng ra mấy bước, Tả Dương thân hình lên, liền đổi tới phía sau hắn. Dơ tay chém xuống phốc. đám kia chúng kêu thảm một tiếng, ngã xuống vũng máu bên trong điểm kinh nghiệm 2500. Ngay sau đó, Tạ Dương lại thuận thế đá một cái bay ra ngoài bên cạnh cái bàn. Tay phải chợt đi, lưỡi đao tinh chuẩn đâm vào một tên khác bang chúng lồng ngực điểm kinh nghiệm 2500. Người kia trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, chậm rãi ngã xuống đất. Chương 104. Mọi người báo thủ, cùng thảo phạt Tà Dương. Chương 104. Mọi người báo thủ, cùng thảo phạt Tà Dương. Ba tên tổng kỳ thấy Tạ Dương đã động thủ, cũng lập tức mang theo thủ hạ xông lên Kim Trung Tháp. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ không đến nửa canh giờ kim trung tháp bên trong người liền bị toàn bộ chóp nã quy án áp giải xuống dưới nguyên bản có hơn 100 người kim trung tháp tông môn giờ phút này chỉ còn lại 10 cái run lẩy bẩy cô nhi bọn hắn trốn ở trong góc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nhìn xem bị bắt giữ lấy trước mặt hơn 10 tên băng chúng trong đó một tên băng chúng vẫn không biết sống chết la mắng tả dương người chết không yên lành lời còn chưa nói hết tả dương trong mắt lóe lên một tia hàn quang một bước tiến lên phốc phốc. một đao mạnh mẽ đâm vào hắn bụng điểm kinh nghiệm ba đám kia chúng tiếng mắng im bặt mà dừng chỉ còn lại thống khổ dễ sau đó liền không có khí tức tả dương lặng lẽ đảo qua còn lại ban chúng không nói hai lời trực tiếp cơ đao trong tay loạn đao đem bọn hắn đánh chết giải quyết xong những người này sau tả dương bay đầu đối với một gã tổng kỳ nói rằng ngươi mang theo người đem kim trung tháp tất cả công pháp bí tịch vàng bạc tài bảo toàn bộ tìm kiếm cho ta đi ra đưa đến thiên hộ sở đi tiêu tổng kỳ lập tức chắp tay lĩnh mệnh là đại nhân dứt lời liền dẫn hai mươi người bắt đầu ở kim trung tháp bên trong trắng trợn vơ vét lên sau đó tả dương lại dẫn hai gã khác tổng kỳ cùng mỗi người bọn họ hai tên thủ hạ, ngựa không dừng võ chạy tới mục tiêu kế tiếp thương vũ môn. Thương Vũ môn tọa lạc tại Đông Ngũ khu khu vực phồn hoa nhất, xung quanh bang phái san sát. Làm Thương Vũ môn bên cạnh Hiên Ngọc môn chúng người nhìn thấy tả Dương mang theo đại đội nhân mã khí thế hùng hăng chạy đến lúc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Một ga tiểu lâu la vội vàng hấp tấp chạy đến bang chủ trước mặt, lắp bắp nói rút: "Bang chủ, không xong, tả Dương mang theo người giễu tới. Chúng ta cùng hắn hoàn toàn không có đoan hai không thủ, hắn thế nào hướng về phía chúng ta tới?" Bang chủ nghe vậy, sắc mặt cũng là đổi biến, vội vàng mang theo một đám thủ hạ đuổi tới bang phái trước cửa xem xét tình huống. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, không biết cái này tai họa bất ngờ nên như thế nào ứng đối. Nhưng mà Tả Dương dẫn một đám cẩm y lìa vệ theo Hiên Ngọc từng môn trước trải qua đối Hiên Ngọc môn tông chủ bọn người làm như không thấy, trực tiếp hướng phía phía trước Thương Ngọc cửa nhanh chân chạy đi. Tả Dương đầy ngập lửa giận, một cước đột nhiên đá ra phanh. Một tiếng vang thật lớn, Thương Vũ môn đại môn bị hắn bị đá nát ấy. Cùng trước đó tiến đánh Kim Trung Tháp lúc như thế, hắn xung phong đi đầu, dẫn đầu đám người giống như thủy triều tràn vào Thương Vũ môn. Thương Vũ trong môn tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng tiêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh. Tả Dương tựa như ma thần phụ thể, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, hàn quang lấp lóe máu bắn tung tóe, ánh mắt sắc bén. Khóa chặt mỗi một cái mục tiêu, bước chân trầm ổn lại cấp tốc. Trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, chỗ đến địch nhân nhao nga ngã xuống. Không đến 20 phút, tả Dương máu me khắp người đi ra thương vũ môn. Cầm Ý Diệp vệ tổng kỳ nhóm cũng không nhàn rỗi, đem đoạt lại tới công pháp bí tịch cùng vàng bạc tài bảo. Do nó bên trong một gã tổng kỳ cấp tốc mang đến Thiên hộ sở. Ngay sau đó, tả Dương mang theo một gã tổng kỳ cùng hơn 20 tên thủ hạ, ngựa không dừng vó hướng mục tiêu kế tiếp, Vô Gian môn xuất phát. Vô Gian môn ở vào đông ngũ khu một chỗ bị sơn phong vẩn quanh vắng vẻ chi địa. bốn phía hoang tàn vắng vẻ, ngoại trừ vô Gian môn người, cơ hồ không có những người khác ở nơi này. Tả Dương một đoàn người phí hết lớn khí lực mới đến nơi đây, nhìn lại, lại còn có một đoàn giang hồ nhân sĩ theo thật sát ở phía sau. trong lòng không khỏi cảm thán, xem náo nhiệt quả nhiên là thiên tính của con người. hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền không tiếp tục để ý, nhanh chân bước vào vô Gian môn. có thể vừa mới bước vào, vô Gian môn trận pháp trong nháy mắt phát động, chỉ thấy hàn quang lóe lên, vài thanh đoạn kiếm tượng như tia chớp hướng Tả Dương đâm tới. Tả Dương ánh mắt run lên, vận chuyển thể nội cường đại minh vương quyết, khí tức quanh người bành trướng. hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem đánh tới đoạn kiếm nhao nhau ngăn cản bên ngoài. Thả Dương mắt sáng như đuốc, cấp tốc tìm kiếm được trận pháp cơ quan. Hét lớn một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên đánh xuống răng rắc một tiếng. Trận pháp cơ quan bị hắn một đao chém nát. Sau đó, hắn tại vô gian môn bên trong bốn phía tìm kiếm tông môn đệ tử, lại phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống, các đệ tử chạy không còn một mảnh, liền công pháp bí tịch cùng vàng bạc cũng không kịp mang đi. Thả Dương thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu tổng kỳ đem còn lại vàng bạc cùng bí tịch võ công lấy đi, trở về Đồng võ khu nội thành. Hắn nhìn phía sau những cái kia vây tụ bang phái thành viên, trong lòng thầm nghĩ không có chuyện chúng ta chậm rãi chơi kế tiếp liền đến phiên các ngươi mặc dù thanh âm hắn không lớn nhưng mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn câu nói này vẫn là bị người chung quanh nghe được đám người không khỏi lưng phát lạnh vô ý thức lui về sau mấy bước tả dương khỏe môi nết lên một vệ ý vị thâm trường cười mang theo cẩm y để vệ quay trở về thiên hộ sở đêm đó nhị công tử tiêu ngọc kia xa hoa trong trạch viện giao long cửa tông chủ trương thiên cung há miệng run rẩy đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng bất an tiêu ngọc sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn về phía trương thiên cung chất vấn ngươi vì cái gì không lên trương thiên vội vàng giải thích. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy nhị ra. Lúc ấy kia tình hình chiến đấu ngải là không biết rõ à, Tả Dương quả thực chính là vô địch chi thế. Hắn trên chiến trường trái chặt giết khắp, Kim Trung Tháp cùng Thương Ngọc cửa bốn tên cao thủ tất cả đều chết tại dưới đao của hắn. vô Gian môn Tông Chủ và trưởng lão cũng không một may mắn thoát khỏi. Cái này Tả Dương sát phạt quả đoán, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm việc tuyệt không giữ lại hậu hạn Mà nên trời xế chiều, bọn hắn liền đem cái này ba nhà môn phái cho xét nhà, thủ đoạn quá tuyệt mất. Tiêu Ngọc càng nghe càng khí, đột nhiên đem trong tay chén trà mạnh mẽ ở trên mặt bàn, tức giận quát cái này Tả Dương khinh người quả đáng, dám như thế giết hại ta phát triển thế lực hử? Ta nhất định phải nhường hắn trả giá đắt. Nam nghĩa khu hốn Nguyên Cửa cũng là chúng ta phụ thuộc thế lực tông chủ của bọn hắn cấp Hồng Tài thật là Kim Đan cao thủ, lần này ta muốn mời hắn rời núi đối phó Tả Dương. Trương Thiên cũng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng phụ họa nói nhị ra, liền nên làm như vậy. Tả Dương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là đại tông sư đỉnh phong, tuyệt đối không phải Kim Đan sơ kỳ cao thủ đối thủ. Có Hôn Nguyên Cửa tông chủ ra tay, nhất định năng lực chúng ta báo thủ rửa hận. Tiêu Ngọc chậm chậm cảm xúc, khoát tay nói đi, đến lúc đó ngươi cũng cùng theo đi tập kích Tả Dương. trương Thiên Cung nghe xong lập tức cả kinh thất sắc vừa định mở miệng chối tử tiêu ngọc lại không kiên nhẫn cắt ngang hắn đừng nói nữa đến lúc đó các ngươi cùng tiến lên không thành công thì thành nhân lần này ta nhất định phải tả dương chết tiêu ngọc nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy phẫn hận hắn không thể lập tức đem tả dương sống sờ sờ mà lột ra đồng thời trong lòng của hắn âm thầm tính toán đại ca đây là đánh một tay tính toán thật hay để cho ta thế lực đi cùng tả dương đối kháng hắn lại chỉ là đem thiên hộ triệu hồi quân nhân doanh không được lần này không thể quan ta sẽ tự bỏ ra tay đại ca nhất định phải cũng phải xuất lực bằng không cái này liên minh không cần cũng được Chương trước một vui vẻ ước ngày thứ hai bầu trời sáng sủa gió mát quất vào mặt tiêu ngọc mang theo trương thiên cung đi tới nam nghĩa khu nam nghĩa khu khu vực trung tâm vị trí có một chỗ khí thế rộng rãi trạch viện trạch viện bảng hiệu bên trên viết ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn hôn nguyên cửa hôn nguyên cửa tông chủ cốc hồng tài là một gã kim đan sơ kỳ cao thủ sớm mấy năm hắn đã từng trên giang hồ sưng bá một phương chỉ là về sau bởi vì không đột phá nổi tu luyện bình cảnh thảm tao cựu gia vào đây, rơi vào đường cùng mới chạy đến cự bắc thành mở tông môn mong muốn đem chính mình một thân công pháp truyền thừa tiếp Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng nhị công tử Tiêu Ngọc kết bạn, hai người kết thành đồng minh. Tiêu Ngọc cùng Trương Thiên cung đi vào hôn nguyên cửa. Một gã ngoại môn đệ tử thấy thế, lập tức chạy tới thông báo tông chủ. Cốc Hồng Tài mặc dù đã năm hơn của hi, nhưng nhìn tiên phong đạo cốt, một bộ áo trắng không nhốn bụi trần, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Tiêu Ngọc mỗi lần nhìn thấy cốc Hồng Tài, trong lòng đều sẽ không hiểu cảm thấy an ổn, dường như tìm tới kiên cố dựa vào cố minh, lần này ngài nhưng phải giúp ta. Tiêu Ngọc mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói. Cố Hồng Tài mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc, ôn tồn nói rằng nhị công tử, ngài cứ mở miệng. chỉ cần là ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định dốc hết toàn lực đi làm. nhớ ngày đó ta vừa tới cự bắt thành thời điểm, nếu không phải ngài chiếu cố, ta sao có thể có hôm nay. Tiêu Ngọc nhẹ gật đầu, nói rằng ta muốn ngài ra mặt diện trừ Tả Dương, chính là cái kia cụ sát đội đội trưởng. Cốc Hồng Tài nghe xong, có chút trầm ngâm một lát, nói rằng tuy nói ta cùng hắn không hoán không kiều, nhưng đã nhị công tử ngài mở miệng, ta tự nhiên tận tâm tận lực. như vậy đi, ta buổi chiều liền cho hắn hạ chiến tiếp, ngày mai giờ ngọ, ta cùng hắn quyết một trận thắng thua. tốt tốt, Cốc Hình, chúng ta một lời đã định, lần này nhất định phải diệt trừ Tả Dương. hai người ước định cẩn thận về sau. Cốc Hồng Tài tiện tay chuẩn bị xuống buổi trưa đưa đi khiêu chiến tiếp, quyết định ngày mai giờ ngọ khiêu chiến Tả Dương. Chiều hôm ấy, Tả Dương ngay tại Thiên Hộ Sở liền nhận được phần này khiêu chiến tiếp. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nha a, đến rất đúng lúc. Hiện tại khiêu chiến thấp cấp bậc nhân vật thu lấy điểm kinh nghiệm ít đến tương cảm, chỉ có khiêu chiến cao hơn cấp bậc người mới có thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm. Ta đang lo không có địa phương kiếm chuyện chơi đâu, ngươi ngược lại tốt, đưa mình tới cửa, cái này khiêu chiến ta tiếp. Lúc này, Bát Vạn đẩy cửa vào Tả đại nhân. ngài để cho ta chuyện điều tra đã tra rõ ràng đều là một chút tiểu môn phái ở sau lưng dọa trò, ta đã phái người đi chấn nhiếp bọn hắn, ngài yên tâm đi. Về sau bọn hắn cũng không dám lại nói ngài thi triển ma công. Bát vạn nói, đông nhiên nhìn thấy tả dương trong tay khiêu chiến tiếp đại nhân, đây là lại có người khiêu chiến ngài. Tả dương nhẹ gật đầu. Bát vạn cả kinh thất sắc đám người này quá mức, quả thực không cho ngài cơ hội thở dốc ca. Đại nhân, lần này lại là ai? Tả dương thần sắc bình tĩnh nói rằng là nam nghĩa khu hốn nguyên cửa. Bát vạn nghe xong, sắc mặt đột biến, vội vàng nói đội trưởng, cái này tiếp mời ta không thể tiếp Tả dương mỉm cười nhìn về phía bát vạn. hỏi thế nào cái này thiếp mời còn có độc không thành bát vạn vội vàng giải thích cái này hôn nguyên cửa tông chủ cốc hồng tài chính là kim đan cao thủ hắn một thân tiên pháp uy lực vô tận nhất là chiêu kia thiểm điện năm liên roi càng là cao thâm mặt chắc bị rút chúng người nhất thời hồn phi phách tán hắn tiên pháp giống như lôi điện gia trì rút kích chi thế khó lòng phòng bị coi như ngài võ công cao cường có thể cái này tiên pháp có thể trực tiếp đánh vào thể nội a tả dương nghe xong khoe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười chậm rãi nói rằng ta muốn chính là như vậy cao thủ ngươi không cần nói nữa lần này ta đã quyết định nên chiến ta nhất định phải bắt lấy hắn đầu người đến trấn nhiếp nam nghĩa khu Bắt bạn thấy Tạ Dương quyết tâm đã định, biết lại khuyên cũng không làm nên chuyện gì, đành phải ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tạ Dương có thể thắng được. Dù sao bọn hắn cùng thuộc Lục Công tử trận doanh, Tạ Dương lại là hắn cầm ý Liễu vệ cấp trên. Nếu là Tạ Dương bại, chính hắn cũng biết bị cự bắt Thành giang hồ hảo hán chế nhạo. Gần đây, Hôn Nguyên môn tông chủ khiêu chiến Tạ Dương tin tức, giống như là bị một bàn tay vô hình tận lực thôi động, tại chợ đúa giữa đường phố cấp tốc truyền ra, thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị tiêu điểm. Nam Nhất khu, mặc dù không kịp đồng võ khu như vậy võ giả tụ tập, nhưng cũng là cao thủ nhiều như mây. Nơi này có thể xưng cự Bắc Thành phồn hoa nhất chỗ. song bạc chỗ nào cũng có kỹ viện cũng xen vào nhau ở giữa qua lại tiêu phí đều là cao thủ trong giang hồ quán rượu càng là khắp nơi có thể thấy được giờ phút này tại một nhà vô cùng náo nhiệt trong từ lâu khách uống rượu nhóm nâng ly cạn chén ở giữa đàm luận đều là cái này cái cọp luận võ thịnh sự nghe nói không nam nhất khu hôn nguyên cửa tông chủ cốc hồng tài ngày mai muốn khiêu chiến tả dương một gã dâu quay nón đại hán đột nhiên chút xuống một mục rượu lớn tiếng nói ban bên một vị người cao gầy vội vàng phụ họa cái này tả dương thật đúng là không may cực độ hồi trước mới bị gần hai tên đại tông sư đỉnh phong cao thủ vây công lần này lại đụng tới nam nhất khu hỗn nguyên môn tông chủ xem ra lần này giữ nhiều lành như ta, tia là tự nhiên một thanh âm khác vội vàng vang lên ta nhìn hắn lần này là hai kiếp khó thoát rồi lần trước làm đánh lén liền có 19 người ai biết lần này ngoại trừ cốc hồng tài vẫn sẽ hay không có những người khác gâm thầm xuống tay với hắn còn không phải sao dâu quay nón đại hắn nặng nghề mà vỗ xuống bàn lần trước ta cược thua một ngàn bạc có thể nghe nói cụ sát đội phó đội trưởng bắt vạn chuyển tay liền thắng hai vạn thiên kia thật đúng là kiếm lợi ra lần này chúng ta mấy anh em liền áp cốc hồng tài được cổ hồng mới có thể là kim đan Sơ kỳ cao thủ Tả Dương cho an bệ bụng cũng chính là đại tông sư đình phong. Tuy nói Tả Dương thân kiêm mấy môn công pháp nhưng một người có thể đem một môn công pháp luyện đến cực hạn liền đã rất đáng gần rồi. Hắn có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy, đúng là nhân vật hung ác. Bất quá lần này hắn khẳng định là thua định rồi. Đám người ngươi một lời ta một câu, tiếng cười đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh tại trong tiểu lâu quen quần. Dường như đã thấy Tả Dương lạc bại bộ dáng vật vật, trên mặt của bọn hắn đều mang cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Cùng lúc đó tại thiên hộ sở Tả Dương trong phòng nghỉ bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Tả Dương nhắm mắt mung thần. lặng lặng cảm thụ được thể nội nội lực như mãnh liệt giang hà giống như lao nhanh lưu chuyển trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm chính mình sắp đột phá ngay tại ngày mai luận võ thời điểm đột phá a tả dương âm thầm suy nghĩ đến lúc đó nhất định phải cho hốn nguyên cửa trở tay không kịp để bọn hắn kiến thức hạ sự lợi hại của ta hắn nhíu mày trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác cái này nhị công tử tâm tư xảo trá nói không chừng lại tại mưu đồ âm như gì làm không tốt còn sẽ có môn phái khác thừa dịp loạn sinh sự hử vừa vặn ngày mai liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn tránh khỏi ngày sau nguyên một đám đi tìm bọn họ tính sổ sách nghĩ tới đây tả dương từ từ mở mắt. nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy nhỏ vụn đông tuyết như tơ liễu giống như bay là tả bay xuống hắn đứng dậy đi đến trong sân vươn tay một mảnh đông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay thoáng qua hóa thành một dọn phóng ánh giọt nước chương 106, trên đài ràng co chiến hỏa đem đốt chương 106, trên đài ràng co chiến hỏa đem đốt bất chi bất giác đi vào thế giới này đã nửa năm tả dương trong lòng mùi mùi mãi thôi theo một cái không có chút nào võ công người bình thường cho tới bây giờ trưởng thành là cao thủ một đời trong đó gian khổ cùng nỗ lực chỉ có chính hắn tin tưởng hắn hít sâu một hơi bình phục tâm tình xuống quay người trở về phòng tiếp tục dốc lòng tu dưỡng nội lực là ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị cuối cùng ngày thứ hai tinh không vật lý dương quang vẩy vào nam nhất khu phố lớn ngõ nhỏ tả dương như thường ngày mang theo phó đội trưởng bắt vạn hướng về sân đấu võ đi tới cái này nam nghĩa khu quán rượu săn sát sòng bạc đông đảo vô cùng náo nhiệt tả dương nếu không có bắt vạn dẫn đường thật đúng là dễ dàng mê thất tại cái này rắc rối phức tạp trong ngõ phố đi ngang qua một nhà kỹ viện lúc lầu hai chuyển đến một hồi duyên dáng gọi to âm thanh tả dương ngươi nhất định phải được à Thắng về sau ta miễn phí cùng ngươi lại có một nữ tử do ra thân thể hô tả dương mặc kệ thắng thua, ta đều là ngươi người. dứt lời, lại lớn mật cởi xuống áo ngoài, lộ ra trắng ngắt vai. chung quanh người qua đường nhao nhao ghé mắt, phát ra trận trận cười vang. có thể tả dương lại vẻ mặt tự nhiên, dường như sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy ánh mắt của hắn kiên định, chỉ chuyên chú tại sắp đến quyết chiến. giờ phút này, tim của hắn đập có chút gia tốc, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, nội lực trong cơ thể cũng đang lặng lẽ phun trào, dường như một đầu sắp thức tỉnh manh thú, chờ đợi bộc phát một phút này. tại Nam nghĩa khu trên đường phố, ồn ào huyên náo tiếng người xen lẫn quanh quẩn. làm Tạ Dương thân ảnh xuất hiện lúc, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người trong nháy mắt giống như nước thủy chiều hướng hai bên tối lui mau tránh ra, mau tránh ra. Huynh đệ, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là cụ sát đội đội trưởng Tạ Dương. Một cái thân hình nam tử khô gầy, vẻ mặt hốt hoảng nắm kéo bên cạnh đồng bạn, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Người chung quanh nghe nói, trong ánh mắt hiện lên một tia e ngại. Nhao nhao bước chân lảo đảo thối lui đến hai bên, cấp tốc cho Tạ Dương nhường ra một đầu rộng lớn đại đạo ánh mắt của mọi người chăm chú khóa lại Tạ Dương. Thanh âm xì xào bàn tán tại phía sau hắn lặng yên vang lên đây chính là Tạ Dương A. Nghe nói một mình hắn liền bao vây 20 cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ. kia hai mươi người không có một cái có thể còn sống rời đi. đúng vậy à, hắn làm việc bá đạo lại tàn nhẫn vô tình. nghe nói tối hôm qua còn đem kia ba nhà môn phái cho xét nhà, một người sống đều không có giữ lại. ai nha, đừng nói nữa, nhanh nhường đường, đi cùng xem náo nhiệt. đám người giống như thủy triều ồ ương ồ ương cùng tại tả dương sau lưng. hôm nay trận luận võ này nhiệt độ viễn siêu hôm qua. nam nghĩa khu phú thương đông đảo, bọn hắn mặc dù võ công thường thường, nhưng tài lực hùng hậu. lúc này, không ít người đều giấu trong lòng chịu nặng túi tiền, bước chân vội vàng hướng lấy nam nghĩa khu duy nhất lôi đại tiền đến. tòa này lôi đài ngày bình thường cần sớm hẹn trước không giống đông võ khu lôi đài cả ngày đều có tỷ thí hôm nay lại thành chúng nhân chú mục tiêu điểm lôi đài phụ cận đã sớm bị người đông nghìn nghị tầng tầng vây quanh đông võ khu tây hùng khu bắc giao khu người nhao nhao chạy đến trong đó bắc giao khu còn tới không ít quân bình đều nóng trông có thể tận mắt nhìn thấy cụ sát đội tạ đội trưởng phong thái nam nghĩa khu phú gia thiên kim nhóm cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ mong muốn nhìn một cái tả dương đến tột cùng là nhân vật bậc nào trong lúc nhất thời tiếng hô hoán liên tục không ngừng tạ dương ta yêu ngươi gả cho ta một gã phú gia thiên kim mặt đỏ lên gân cổ lên hô to. Có thể thanh âm của nàng trong nháy mắt liền bị cái khác nữ tử thét lên bao phủ tả Dương, gả cho ta, ta gia tộc có công pháp bí tịch, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Những này nóng bỏng la lên nhường một chút tuổi trẻ phú thương công tử sinh lòng bất mãn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh lên tiếng hừ, hắn bất quá là hôm qua nhặt được tiện nghi, ỷ vào một thân công pháp ức hiếp người mà thôi. Lần này cũng không đồng dạng, đối mặt thật là kim đan cảnh cao thủ, hắn lần này xong đời. Một gã phú thiếu miệng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói rằng, "Một tên khác phú gia công tử cũng tức giận bất bình, lớn tiếng kêu ầm lên cái này tả Dương hôm nay nếu có thể được, ta liền bại hắn làm nghĩa phụ." lần này ta liền áp hôn nguyên cửa tông chủ cốc hồng tài được chúng ta đều ép hắn được nhường tạ dương thanh danh mất sạch mọi người ở đây làm cho túi bụi lúc một đám quan binh nhanh chân đi đến cầm đầu tiên tổng vẻ mặt nghiêm nghiêm gân cổ lên hô các ngươi đều cho ta nói nhỏ chút nhi không thấy lấy chỗ này muốn đánh lôi sao bên trên bên kia nhi đợi đi mấy tên vốn là muốn lớn tiếng phản bác phú gia công tử vừa nhìn thấy là thiên tổng lập tức như bị bóp lấy cổ gà trống lập tức cúi đầu ngoan ngoãn tránh ra vị trí nhanh nhanh nhanh nhường một chút bọn hắn thật là thiên tổng đằng sau còn đi theo mấy cái bộ đem đầu đầu đám người vội vàng nhường ra không vị thiên tổng cùng hơn 10 người quan binh nhanh chân đi tới trước lôi đài chiếm cứ vị trí có lợi khoanh tay mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua lôi đài chuẩn bị thưởng thức sắc bắt đầu phấn khích chiến đấu chẳng biết lúc nào một đám áo bào đen hòa thượng cũng lặng yên đổi tới cầm đầu áo bào đen hòa thượng sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng nói rằng hiện tại còn không phải xử lý tả dương thời điểm sau lưng của hắn còn có thiên hộ bảo đảm hắn chúng ta phải cẩn thận làm việc một ga áo bào đen hòa thượng lại mặt mũi tràn đầy không phục âm thanh lạnh lùng nói cẩn thận cái gì cẩn thận ngày hôm qua ai nhiều người công kích hắn hôm nay chúng ta cũng thừa dịp hắn không chú ý ám sát hắn chúng ta áo bào đen hòa thượng tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ cầm y diệ vệ không thành đúng hôm nay không phải giết hắn hắn tu luyện phật môn công pháp chúng ta không phục cái khác hòa thượng cũng đi theo phụ họa thanh âm càng lúc càng lớn áo bào đen hòa thượng bất đắc dĩ thở dài nhìn xem những tâm tình này kích động sư huynh đệ nhức đầu không thôi Còn muốn lại quên có thể thanh âm trong nháy mắt liền bị dìm ngập đành phải yên lặng lui sang một bên cùng lúc đó vạn kiếm môn cùng nói minh người cũng nhao nhao đổi tới còn có một số môn phái lớn cao thủ cũng ẩn nấp trong đám người Dù sao Tả Dương là cự bắt thành mới quật khởi một cố cường đại thế lực, ai cũng muốn kiến thức một chút thực lực chân chính của hắn, vạn nhất ngày sau cùng cụ sát đội sinh ra xung đột, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Tả Dương vững bước hướng phía lôi đài đi đến, trong tay nắm thật chặt vượt đao, bộ pháp trầm ổn hữu lực. Bắt vạn ở phía trước một đường chạy chậm, gân cổ lên hô đều nhường một chút, chúng ta tả đại nhân tới, đều tránh ra cho ta. Đám người nhao nhao nhường ra một cái thông đạo, Tả Dương đi vào dưới lôi đài, bước chân dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài lão giả. Trên đài lão giả, một bộ áo trắng như tuyết, hoa dâm sợi dâu theo gió lắc nhẹ. mặc dù đã năm hơn của hy lại lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất người này chính là kim đan sơ kỳ cao thủ Cốc hồng tài Tả Tà dương chưa hề cùng như vậy cảnh giới cao thủ chính thức giao thủ qua giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một vẻ khẩn trương nhưng càng nhiều hơn là khó mà ức chế hưng phấn kia là đối cường đại đối thủ khát vọng cùng đối với chiến đấu nhiệt huyết chờ mong Tả dương hít sâu một hơi hai chân đột nhiên phát lực nguyên địa nhảy lên thật cao trên không trung một cái xinh đẹp xoay người vững vàng rơi vào trên lôi đài hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau cấp hồng tài hai tay chắp sau lưng lòng bàn tay nắm thật chặt đầu kia nhìn như bình thường lại dấu dếm huyền cơ quan xoắn trưởng tiên. Cốc Hồng Tài trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực người đã đến. Tả Dương mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng đối phương, kiên định đáp lại nói ta tới. Ngươi không nên tới. Cốc Hồng Tài khẽ như mày, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo nhưng ta đã tới. Tả Dương ngẩng đầu đỡ ngực, toàn thân tản ra một cỗ không sợ hào khí hôm nay, nhất định phải phân ra thắng bại. Chương 107, trăm đao chống lại. Chương một trăm đao chống lại. có Hồng Tài nhìn chăm chú trước mắt cụ sát đội đội trưởng Tả Dương, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tuy nói người trước mắt này là đối thủ. nhưng hắn kia cổ phong phạm cao thủ cũng bất phàm hầm dưỡng vẫn là để cốc hồng tài sinh lòng tính ý hảo khí phách ra tay đi ta tuổi tác so ngươi hơi dài chút cảnh giới cũng hơi cao một chút ngươi xuất thủ trước cốc hồng tài cất cao giọng nói thanh âm bên trong mang theo vài phần thoải mái cùng tự tin ta đồng dạng không đánh lao đầu nhưng ngươi hôm nay đã chọc tới ta vậy cũng đừng trách ta không khách khí tả dương quyết tâm trong lòng trong chốc lát quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi ngỗng trời bước trong nháy mắt phát động thân hình như điện mấy bước liền vượt đến cốc hồng tài trước người trường đao trong tay lôi cuốn lấy sắc bén đao ý chém thẳng vào hướng đối phương vai phải một đao kia Nương tụ hắn trong khoảng thời gian này tu luyện toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm đao phong gào thét phản phất muốn đem không khí đều chém thành hai khúc cốc hồng tài lại chỉ là nhẹ nhàng một bên thân động tác nhìn như tùy ý lại tinh chuẩn tránh đi cái này sắc bén một kích dâm vang một tiếng đao bổ vào trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn xuất hiện một đạo thật dài vết rách ngay tại tả dương chiêu thức sử dụng hết trong nháy mắt cốc hồng tài vai phải nhẹ nhàng va chạm tả dương chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng đánh tới cả người không bị khống chế trong nháy mắt bay ra thật xa quả nhiên là Kim đan cảnh giới cao thủ Tạ Dương cả kinh thất sắc, trong lòng dâng lên dùng cả mình. Đây là lần thứ nhất hắn như thế rõ ràng cảm thụ tới Kim đang Cảnh cường đại. Nhưng Tạ Dương thực chất bên trong quật cường bị triệt để kích phát, hắn không quan tâm, lập tức chém rất vừa đao. Theo bên trên hướng phía dưới, một đao lại một đao, mang theo vô tận không cam lòng cùng đấu chí mạnh mẽ bổ về phía mặt đất bắt quái vô hình nào Theo hắn gầm thét, một đạo mang theo bắt quái đường vân đao mang chém ra, thẳng bức cốc hồng tài. Cốc hồng tài thấy thế, không chút hoang mang, nhìn xem lòng bàn chân trong nháy mắt xuất hiện bắt quái trận đổ, đồng thời cấp tốc rút tay ra bên trong trường tiên ba. Rồi sao múa, hồ quang điện lại cùng bắt quái vô hình đao lưới đao đánh hòa nhau tiểu tử hôm nay ngươi tính may mắn ta cái này thiểm điện năm liền roi đã rất lâu không có thi triển hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là cao thủ chân chính cốc hồng tài thanh âm trầm thấp lại lộ ra mười phần lực lượng ngay sau đó cốc hồng tài đột nhiên vung ra roi thứ hai ba một tiếng quất thẳng tới tả dương mặt tả dương kinh hãi vô ý thức hướng về sau rút lui mấy bước khẩn cấp bên trong tay trái vươn ra câu trần huyết vân công phát động một cú cường đại hấp lực y đồ hút lại cốc hồng tài nhưng vào lúc này Tả Dương lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác quái dị đây không phải bình thường nội lực chống cự mà là một loại đặc thù khí, một loại hắn chưa hề tiếp xúc qua, cũng nói không ra được khí tiểu tử, ngươi công pháp này rất quỷ dị nhà, bất quá ta cũng không phải ai cũng có thể khi dễ lao đầu nhi. Cốc Hồng Tài hét lớn một tiếng, theo cái này tiếng quát to, kia Cô hấp lực lại cùng hắn chống lại lên, ngay sau đó lại một tiếng hóa hấp lực trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Tả Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ hôm nay nếu không đem hết toàn lực, sợ là đi không ra cái này lôi đài a. Hắn la to, nhanh chân hướng về phía trước bay thẳng, một đao trong nháy mắt bổ ra. Ngay sau đó ba đao, bốn đao, năm đao, luôn tiên bộ về phía Cốc Hồng Tài. Cốc Hồng Tài hô, hô to một tiếng phát. Chỉ thấy vừa rồi kia cũng bị khoảnh khắc hóa giải hấp lực giống như bắn ngược như thế, trong nháy mắt đánh tới Tạ Dương trên thân. Tạ Dương chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể ngay tại cấp tốc sói mòn, hơn nữa sói mòn tốc độ so với hắn thi triển hấp thụ nội lực công pháp lúc nhanh hơn cảnh giới chiến lệch, quả nhiên chiến lệch rất xa Tạ Dương trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Tạ Dương hét lớn một tiếng, ngay sau đó thả người vượt qua, một đao bổ về phía Cốc Hồng Tài đỉnh đầu. Cốc Hồng Tài thiểm điện năm liền roi trong nháy mắt phát động, dùng sức hướng thiên khung co lại ba một tiếng. trong trước mắt chặn lại tả dương lưới lao tả dương bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước hắn sâu sắc cảm thụ tới cốc hồng tại hung hăng giờ phút này trong lòng của hắn minh bạch nếu như không thăng cấp tu vi chính mình vĩnh viễn cũng đánh không lại trước mắt vị cao thủ này hệ thống thăng cấp tả dương ở trong lòng điên cuồng hô to trong chốc lát tả dương chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một tầng vô hình gông cùng xiến xích bị đánh phá một cố minh mông thiên địa nguyên khí như là mãnh liệt như thủy triều cấp tốc chạy vào trong cơ thể của mình thì ra đến kim Đăng cảnh cũng không phải là dùng nội lực tu luyện mà là thiên địa nguyên khí những nguyên khí này lưu chuyển tới toàn thân ngũ tạng lục phủ Nhường thân thể của hắn đạt được trước nay chưa từng có tới chuẩn thời gian dần qua tại đan điền của hắn chỗ một quả nguyên đan bắt đầu ngưng tụ đồng thời càng ngày càng rắn chắc chậm rãi ngưng thực cuối cùng biến thành một quả kim đan đây chính là kim đan sao tả dương cảm thụ được thể nội vô cùng vô tận lực lượng trong lòng tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ dưới lôi đài mọi người thấy một màn này đều kinh điệu cái cầm cái này đây là luận võ đột phá sao trong đám người phát ra trận trận kinh hô một ga áo bào đen hòa thượng nguyên thu thấy cảnh này cũng không nhịn được la to đây không có khả năng loại này tạm thời đột phá sao có thể làm được bên người bốn năm tên hòa thượng đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn nguyên thu chớ do dự chúng ta lên a một người trong đó vội vàng nói nguyên thu lắc đầu không được chủ trì nói qua không đã có năm chắc thời điểm không thể xuất kích bốn người kia mắt thấy nguyên thu bất động liếc mắt nhìn nhau lập tức thả người nhảy vào lôi đài bốn cái áo bào đen hòa thượng thẳng đến tả dương mà đi bọn hắn muốn đánh gãy tả dương đột phá hạn chế giai đoạn chỉ thấy bọn hắn đồng thời ra tay áo bào đen lật qua lật lại huyền tử thần công bốn tên áo bào đen hòa thượng la to lập tức theo bốn cái phương vị bao vây tả dương bọn hắn tất cả đều là kim đan sơ kỳ cao thủ bốn người liên thủ chi thế Tạo thành một cố cường đại chiến trận ở vào trung ương chiến trận Tả Dương chỉ cảm thấy chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí quá trình đột nhiên dừng lại, trong lòng lộ bộ một chút. Chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy bốn tên đầu chọc hòa thượng ngay tại vây công chính mình. Cái này huyền tử thần công lại có thể cắt đứt hắn hấp thu thiên địa nguyên khí thông đạo. Ngay sau đó, bốn tên hòa thượng lập tức rút ra trên người trường đao chém chết hắn. Một người nhảy vọn, một người xông về phía trước, một người trong nháy mắt phát động ba thanh dao găm bắn về phía Tả Dương mặt. Còn có một gã hỏa thượng trực tiếp ném ra ngoài một tấm văng lớn. Tả Dương nhìn xem một màn này, trong lòng cười lạnh. Thời khắc chốt, hắn đồng thời phát động câu đuổi huyết vân công. Trong chốc lát, bốn phía vũ khí toàn bộ đứng im, sau đó, một cỗ xo so trước đó thế mạnh hơn mấy lần hấp lực vũ phát. như là một vòng xoáy khổng lồ, đem những vũ khí kia toàn bộ hút vào trong đó, ngay sau đó rớt xuống đất. Ma nhảy đến không trung cái kia hỏa thượng không đợi rơi xuống Tả Dương trước người. Tả Dương hướng lên trời đã ra một cước, trực tiếp đem cái kia hỏa thượng đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, hai tên hỏa thượng hai mắt trợ lên, mặt mũi tràn đầy dữ thợn. Không chút do dự rút ra trường đao, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bổ về phía Tả Dương. Chương 108. Quan binh cân nhắc, tạm sống chết mà bay. Chương 108 Quan binh cân nhắc, tạm sống chết mặc bay đao quang lấp lóe, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, còn không đợi tới gần Tả Dương. Tả Dương quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, cổ tay run lên, chặt liên tiếp ba đao, đao mang gào thét mà ra đúng như ba đạo tia chớp màu bạc sệt qua hư không phốc phốc. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục đao mang tinh chuẩn không sai lầm chém bị thương hai cái vị này hỏa thượng. Hai tên hỏa thượng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh thân thể không bị không chế rút lui mấy bước. Hai tay chăm chú che vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay cuốt cuốt chảy ra. xa xa một gã hòa thượng mắt thấy cảnh này. trong lòng chấn động mạnh một cái, vô ý thức sở về phía dao găm trong tay, lại phát hiện cuối cùng một cây chủy thủ đã bắn ra. Tâm hắn gấp như lửa đốt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, không quan tâm hướng lấy Tả Dương vào tới. Có thể tốc độ của hắn tại Tả Dương trong mắt, lại như là động tác chậm đồng dạng. Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, chờ Hoa Thượng kia vọt tới phụ cận, đột nhiên nâng lên một cước, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn. Một cước này lực lượng mười phần, Hoa Thượng kia giống như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, ngã dầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Dưới đài mọi người thấy một màn này, lập tức xôi trào. tiếng kinh hô liên tục không ngừng cái này quả nhiên là vô địch rồi năm vị kim đan cao thủ vây công tả dương thế mà đều không chiếm được lợi lộc gì cái này tả dương không hổ là thiên kiêu a cầm ý giải vệ cụ sát đội sợ là muốn tại cự bắc thành quật khởi chúng ta người trong giang hồ về sau vẫn là điệu thấp một chút A. đám người trâu đầu ghé thai, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hai thản phục lúc này ngay tại dưới đài quan chiến một gã quan binh thiên tổng tóc mày sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước một gã bộ quản lý cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thiên tổng thấp giọng hỏi thiên tổng chúng ta có cần hay không đi lên xử lý hắn thiên tổng hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt hiện lên một tia kiến kỵ, trầm giọng nói không thể, hiện tại không nên khinh cử vọng động. Tạ Dương có thể một người đối phó 5 người còn như thế nhẹ nhõm, chúng ta đi lên cũng không chiếm được tiện nghi gì. Huống hồ chúng ta là thay đại công tử làm việc, nhưng cũng không phải hàn chó, mạng của chúng ta cũng quý giá đây. Bọn quan binh liền vội vàng gật đầu xưng là, dù sao ai cũng chân quý chính mình mạng nhỏ. Nhìn thấy Tạ Dương như thế sát phạt quả quyết, bọn hắn cũng đều sinh lòng cảnh giác. Thiên tổng chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía chiến trường, lặng lặng nhìn chăm chú lên trên lôi đài thế cục. Lúc này, Tạ Dương đã thành công đánh lùi bốn tên hòa thượng. hắn chậm rãi quay đầu, mắt sáng như đúc, nhìn chằm chằm Cốc Hồng Tài, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ mãnh liệt chiến ý đến a, tiếp tục Cốc Hồng Tài thấy thế, sầm mặt lại, không chút do dự trong nháy mắt phát động thiểm điện năm liền roi đùng đùng đùng ba, năm âm thanh giòn vang liên tiếp vang lên, năm đạo điện mang như năm đầu linh động điện xả, đồng thời quất hướng Tả Dương trên thân, Tả Dương sắc mặt nghiêm trọng, không dám có chút buông lỏng, trong nháy mắt phát động Minh Vương quyết, trong chốc lát kim quang lấp lóe, dường như một vòng kim sắc mặt trời ở trên người hắn nở rộ quang mang phanh phanh phanh, lưỡi mác không ngừng bên hai, Tả Dương nương tựa theo Minh Vương quyết chặn lại cái này sắc bén năm liền roi. hắn lúc này đã thăng cấp đến kim đan cảnh sơ kỳ minh vương quyết thi triển ra so đại tông sư đỉnh phong lúc thế mạnh hơn mấy phần đây là cảnh giới tăng lên mang tới biến hóa về chất mặc dù kỹ năng công pháp có thể tăng lên chiến lực, nhưng cảnh giới đề cao mới thật sự là thay ra đổi thịt tả dương thừa dịp cốc hồng tài thi triển chiêu thức trong nháy mắt một cái lớn cất bước sông về phía trước tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt tay trái như là một thanh kim sắt trong nháy mắt bắt lấy cốc hồng tài cổ áo dùng sức về sau kéo một cái đem cốc hồng tài sách tới khuôn mặt của mình trước hai người cách xa nhau không đến ba cm tả dương trận tròn hai mắt trong mắt dường như thiêu đốt lên hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm cốc hồng tài cốc hồng tài mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng hắn chẳng thể nghĩ tới tả dương thế mà có thể lâm trận đột phá hơn nữa sau khi đột phá thực lực vậy mà so với hắn cái này tại kim đan cảnh sơ kỳ dừng lại nhiều năm cao thủ còn cường hắn hơn mấy phần cốc hồng tài trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thói ý, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình đã đánh không lại tả dương nhưng thân làm cao thủ tự tôn nhường hắn giờ phút này còn không thể chịu thua tả dương ánh mắt càng thêm băng lãnh Lộ ra hơi lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Cốc Hồng Tài. Đột nhiên một đầu hung hăng đập hướng Cốc Hồng Tài mặt phanh một tiếng vang trầm. Cốc Hồng Tài cả người bị mẹ đến bay rớt ra ngoài, rút lui mấy bước đầu một hồi mê muội, mắt nổi đom đóm, bước chân cũng biến thành lào đảo lên. Ngay tại Cốc Hồng Tài lắc thần trong chớp nhóm này, Tả Dương tay mắt lênh lẹ, lập tức rút đao liền chạm, lưỡi đao lóe ra hàn quang, thẳng bức Cốc Hồng Tài cái cổ. Cốc Hồng Tài phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, lập tức sử dụng tiếp hóa pháp, ý đồ hóa giải mất tả Dương cái này một kích chí mạng. Ngay tại lưỡi đao sắp chặt tới Cốc Hồng Tài thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đao thế đột nhiên ra, được thành công hóa giải. nhưng lại tại cái này một cái sát na bốn tên hỏa thượng chờ đúng thời cơ như là bốn cái hung manh báo săn lập tức bay nào hướng tả dương chỉ là trong nháy mắt bốn tên áo bào đen hỏa thượng liền phân biệt ôm lấy tả dương tứ chi đem hắn trèn ngã xuống đất tả dương nằm trên mặt đất liều mạng dây rủa cơ bắp căng cứng nội cân xanh có thể tứ chi đều đã bị bốn tên hỏa thượng gắt ga ôm lấy hắn trong lúc nhất thời lại dây rủa không dậy nổi dưới lôi đài tổng binh thấy cảnh này sắc mặt đột biến vừa định muốn nhảy đến trên lôi đài giết chết tả dương đã thấy cốc hồng tài đã trước hắn một bước thiểm điện năm liền roi trực tiếp bổ về phía tả dương gương mặt tà dương né tránh không kịp ba một tiếng vang dòn Minh Vương quyết phát động, rồi cùng Dương thân thể đụng vào nhau, sinh ra đinh thai nhức tiếng nổ đùng đoàng. Ngay tại cái này sát na, Dương tứ chi đồng thời phát lực, khẩn cấp phát động câu chân huyết vân công. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực lấy Tả Dương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Kia bốn tên áo bào đen hòa thượng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm kéo chính mình. Thể nội nguyên khí giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng bị hút vào tới Tả Dương toàn thân. Vẹn vẹn một cái mắt, bốn người sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Trước hết nhất chịu không nổi chính là cái kia ngay từ đầu bị Tả Dương chém bị thương hòa thượng. chỉ thấy trong cơ thể hắn máu tươi giống như tơ máu đồng dạng, siêu siêu siêu bay vào tả dương trong thân thể, không ra một lát phanh một tiếng. tên này hòa thượng liền bạo thành huyết vũ, thân thể giống như khối vụ đồng dạng, băng đến khắp nơi đều là, văng đầy lôi đài đều là máu tươi điểm kinh nghiệm 5.000. cái khác ba tên hòa thượng cũng liên tiếp không bị khống chế, chỉ là trong nháy mắt liền bị hút vào tới tả dương trước người. ngay sau đó, một cái to lớn biên cầu tại tả dương trước người hình thành, ba người tại xoay tròn cấp tốc phía dưới cũng nhau sụp đổ ra điểm kinh nghiệm năm nghìn ba. Cốc hồng tài thấy cảnh này, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. hắn nguyên bản có tuyệt đối tự tin tiếp hóa phát có thể hóa giải đại tông sư thời kỳ định phong tả dương công pháp nhưng bây giờ hắn không dám đánh cược trước mắt tả dương thật sự là thật là đáng sợ có thể nhị công tử đã cho hắn xuống mệnh lệnh hắn năm đó nếu không phải nhị công tử thu lưu khẳng định sẽ bị cửu gia truy sát nhưng giờ phút này sinh tử con đầu cam kết gì đều quên hết đi bảo mệnh mới là trọng yếu nhất có hồng tài trực tiếp dừng lại thiểm điện năm liền roi quất hướng tả dương tả dương bên này vừa hóa giải mất bốn tên hòa thượng công lực nhìn thấy trường tiên rút ra lập tức phát động câu trần huyết vân công chỉ thấy trường tiên trực tiếp bị hút vào tới tả dương trước người Chương lại vào chiếu ngục thẳng đến mục tiêu chương 109, lại vào chiếu ngục thẳng đến mục tiêu ngay tại cái này sát na cốc hồng tài không chút do dự nhảy xuống lôi đài hướng về nơi xa đoạt mệnh phi nước đại kết quả này là tả dương không có nghĩ tới cũng là mọi người dưới đài không có nghĩ tới cốc hồng tài trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu không có cái gì bảo mệnh trọng yếu nhị công tử lời hứa đi mẹ nhà hắn A. cái này tả dương tuyệt đối không phải người bình thường trước bảo đảm mạng nhỏ quan trọng chỉ thấy cốc hồng tài liệu mạng hướng ra phía ngoài chạy tới càng chạy càng xa thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt chờ Tạ Dương lấy lại tinh thần thời điểm trên lôi đài đã mất một người bốn tên kim đan cảnh sơ kỳ cao thủ tử vong một gã kim đan cảnh sơ kỳ cao thủ đi đường dưới lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch không một người dám phát ra âm thanh lúc này tình hình chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc người tổng binh Tia Đại Nhân thấy cảnh này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ ngay sau đó liền dẫn dẫn thủ hạ cấp tốc rút lui dưới đài còn thừa lại kia một gã áo bào đen hòa thượng nguyên thu hắn thấy cảnh này cả kinh thất sắc trong lòng thầm kêu Hoàng Bất Tạ Dương nhìn thấy ta rồi không được chạy lập tức quay người liền chạy ra ngoài đi Tạ Dương thấy cảnh này ánh mắt run lên một cái lớn cất bước lói ra thả người lật vọt, mấy bước bên trong, tựa như quỷ mị đồng dạng nhảy vọt tới nguyên thu bên cạnh. nguyên thu vừa định chạy, một cỗ to lớn hấp lực theo trước người hắn tập ra, chỉ thấy bộ mặt của hắn làn ra giống như bạo đầu đồng dạng nâng lên, nguyên khí trong cơ thể liên tiếp không ngừng mà bị hút vào tới tạ dương thể nội. nguyên thu vừa định nói chuyện, tạ dương liền một trưởng vỗ hắn sau cái cổ, nguyên thu lập tức đã hôn mê. tạ dương nắm lấy cổ áo của hắn, ném cho bát vạn bát vạn, đem hắn đưa vào chiếu ngủ. ta muốn thẩm hắn. bát vạn lĩnh mệnh, vội vàng đi theo tạ dương nhanh chóng rút lui nam nhất khu, bọn hắn muốn hướng thiên hộ sở đổi. nơi này quá nguy hiểm. Không biết rõ lúc nào còn sẽ có sát thủ phục kích Tả Dương. Tả Dương cương mới bạo sát bốn tên áo bào đen hòa thượng, cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn trước đó đã đồng ý cái kia trụ chỉ sẽ không làm sát hòa thượng. Cái này bốn tên hòa thượng dẫn đầu làm có dễ, thế công sắc bén lại tàn nhẫn, một lòng muốn đưa Tả Dương vào chỗ chết đao quan kiếm ảnh lấp lóe, sát ý tràn ngập. Tả Dương thân ở tuyệt cảnh, giữa làn danh sinh tử, hắn chỉ có toàn lực phản kích. Bốn tên hòa thượng liền tại hắn mãnh liệt phản kích hạ, sụp đổ thành huyết vũ khối thịt, nổ ngang lộn xộn đổ vào trên lôi đài, máu tươi đem lôi đài đỏ bừng. Nguyên Thu hòa thượng một mực tại dưới lôi đài quan sát, dù chưa từng trực tiếp ra tay công kích Tả Dương, nhưng Tả Dương cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Tả Dương trong lòng tin tưởng, Nguyên Thu tất nhiên biết được cái này phía sau nguyên do, nhất định phải bắt lấy hắn đưa đến chiếu ngục thẩm vấn tin tưởng, hỏi bọn hắn vì sao muốn đối với mình hạ này ma thủ. Huống hồ không giết Nguyên Thu cũng coi là tuân thủ cùng trụ trì ước định. Thế là Tả Dương phía trước mang theo trường đao quanh thân tản ra làm cho người sợ hai khí thế, đám người nho nhao tản ra. bắt vạn ở phía sau nắm thật chặt áo bào đen hòa thượng Nguyên Thu, một tấc cũng không rời dán Tả Dương hướng về phía trước rời đi. Bọn hắn bước chân vàng. hướng phía thiên hộ sợ tiền đến muốn đem nguyên thu ném vào chiếu ngục mạnh mẽ thẩm vấn một phen mọi người dưới đài mắt thấy cái này máu tanh lại rung động một màn sớm đã dọa đến sợ vỡ mật những giang hồ nhân sĩ kia nơi nào còn dám có chút ngăn cản vội vàng nhường ra một lối đi đưa mắt nhìn tả dương rời đi trong đám người có người không khỏi cảm thán giang sơn tự có tài tử ra một đời thiên kiêu thắng một đời thiên kiêu a tả dương hôm qua cùng hôm nay hai trận chiến đấu có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người tại cự bắc thành hoàn toàn xông ra thành kiểu, cái này cụ sát đội đội trưởng vị trí xem như vững vững vàng vàng về sau giang hồ môn phái thấy hắn. sợ là đều phải cho mấy phần mặt mũi vạn kiếm minh cùng nói minh người cũng vội vàng rời đi bọn hắn đến mau đem hôm nay tình hình chiến đấu báo cáo nhanh cho tông môn tông chủ để bọn hắn đề phòng nhiều hơn tả dương cho thấy chiến lực quá mức cường đại cái tiêu quỷ dị ma công còn có thể hấp thụ người khác nội lực cùng nguyên khí thật sự là để cho người ta kiêng rẻ không thôi thậm chí đã đối tả dương công pháp và câu trần huyết vân công lên nhìn trộm chi tâm ánh mắt tham lam trong đám người lấp lóe no muốn động tả dương biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu tăng tốc bước chân đi đường cứ như vậy một đoàn người đi một hồi lâu rốt cục chạy tới thiên hộ sở bắt vạn mang theo đám người đem nguyên thu ném vào chiếu ngục. Tả Dương thì vội vàng trở lại trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Vừa rồi kia một trận kinh tâm động phách bạo sát, nhường trong cơ thể hắn góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm đột phá thời điểm lại bị tắc ngang. Tuy nói về sau hấp thu bốn tên hòa thượng nguyên khí, nhưng những lực lượng này còn cần chậm rãi củng cố tiêu hóa, chuyển hóa làm trong cơ thể mình chân chính năng lượng. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, khí tức quanh người chậm rãi vận chuyển, bắt đầu củng cố tu vi. Cũng không lâu lắm, Tả Dương liền điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, khí tức quanh người bình ổn, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu. Sau đó, hắn nhanh chân hướng phía chiếu ngục đi đến, một bước vào chiếu ngục. Abu thở hắt khí tức đập vào mặt. Ngục bên trong kia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Mỗi một tên ngục tốt nhìn thấy Tả Dương sát na, lập tức cung cung kính kính xoay người hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy không còn che giấu kính sợ. Tả Dương vững bước tiến lên, dọc theo chật hẹp chật trội thông đạo, bộ pháp trầm ổn hữu lực, trực tiếp hướng phía chỗ sâu nhất đi đến. Tại cái này chỗ sâu thẳm, có một gian căn phòng đơn độc. Tả Dương trong lòng tin tưởng, đó chính là Tiêu Bảo mẫu thân giam giữ tri địa. Trước đây, Tả Dương từng tới nơi đây, lại bị cổng như tháp sắt đứng lặng thị vệ vô tình ngăn lại. Không có Tiêu tổng binh rõ ràng chỉ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được bước vào nửa bước. có lần trước kinh nghiệm, lần này Tả Dương liền cũng không dự định đi hướng bên kia. Lúc này, Nguyên Thu đã ung dung tỉnh lại. hắn bị gắt gao cột vào một cây cực kỳ tráng kiện đại trụ từ bên trên, tứ chi bị dây thừng chăm chú xếp chói, cả người giống như thú bị nuốt, bất luận như thế nào dễ ruột đều không thể động đậy máy may. Bát Vạn đang tay cầm roi ra, một chút lại một chút hung hăng quất vào Nguyên Thu trên thân đùng đùng đùng của tâm thanh tại cái này phong bế không gian ở bên trong vang dội, bên hai không dứt. Nhưng mà, Nguyên Thu lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, khỏe môi nhếch lên một vệt cười lạnh ngươi liền chút năng lực ấy, có bản lĩnh hút chết ta, ngươi căn bản rút bất tử ta. Chờ lao tử đi ra ngoài. Cái thứ nhất liền chơi chết người, ta muốn giết ngươi cả nhà, giết sạch vợ con của ngươi lão tiểu. Lời này giống một môi lửa, trong nháy mắt đốt lên bắt vạn lửa giận. Hắn trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ bừng, trong tay roi ra quất đến càng dùng sức, mỗi một cái đều mang hô hô phong thanh. Có thể điểm này đau đớn đối với Kim Đan Cảnh Nguyên Thu mà nói, quả thực là không có ý nghĩa. Hắn thậm chí liền mày cũng không nhăn một chút đúng lúc này. Tả Dương mở ra một cái cửa gỗ, chậm rãi đi đến. Thân ảnh của hắn tại mờ tối tia sáng bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, mang theo một cô vô hình cảm giác gáp bách thế nào. Có phải hay không còn không nói. Tả Dương thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. dường như theo địa ngục chuyển đến bắt vạn xem xét là tả dương lập tức ôm quyền không người hành lễ tả đại nhân ta vừa rồi đã ép hỏi tiểu tử này chính là mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói tả dương nhìn xem bắt vạn trong tay roi ra cười lạnh cái này bình thường bình khí đã không gây thương tổn được kim đan cảnh cao thủ để cho ta tới nói hắn từng bước một hướng phía nguyên thu đi đến nguyên thu nhìn xem tả dương dần dần tới gần trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi tê cả ra đầu mồ hôi lạnh càng không ngừng theo cái chán toát ra tâm thần cũng không nhịn được run bẩy. hắn quá rõ ràng tả dương thủ đoạn tả dương ra tay chưa từng theo lẽ thường ra bài là thật dám lấy mạng của hắn, hắn bốn cái sư huynh đệ bây giờ đều biến thành một đống thịt nát, hắn cũng không muốn rơi vào kết quả giống nhau. Chương 110. Cực hình ép hỏi. Chương 110, cực hình ép hỏi. Thả Dương đi đến Nguyên Thu trước mặt, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nguyên Thu trên thân bị roi da quất đến ra chóc thịt bong, miệng vết thương máu thịt bé bét. Có thể những vết thương này lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Thả Dương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mãn lệ. Đồng nhiên giỗi ra một bàn tay, đột nhiên cắm vào Nguyên Thu miệng vết thương a. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt văng lên, Nguyên Thu thân thể đột nhiên co quắp. bắp thịt trên mặt vặn mẹo thành một đoàn, ngũ quan đều bởi vì thống khổ mà chen ở cùng nhau tả dương. ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ngươi đừng dậy vào ta. tả dương mắt biết ai ngờ, ngay sau đó lại duỗi ra bốn cái ngón tay, hung hăng bắt vào nguyên thu trong vết thương, dùng sức đi đến duỗi ra, sau đó đột nhiên ra bên ngoài khẽ trụ. nguyên thu chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn theo miệng vết thương chuyển đến, bay thẳng đỉnh đầu. kia cỗ chưa thoải mái kịch liệt đau nhức nhường hắn đời này đều khó mà quên, dường như đưa thân vào mười tầng địa ngục đồng dạng ta thao ngươi mồ tả dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? nguyên thu khàn cả giọng giống giận, có thể tả dương vẫn như cũ không hề lay động. tiếp tục dùng ngón tay tại miệng vết thương của hắn bên trong qua lại mói móc xoay chuyển các ngươi tại sao phải giết ta tả dương rốt cục mở miệng hỏi nguyên thu nghe được vấn đề này trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người hắn khó có thể tin mà nhìn xem tả dương vì cái gì Ngươi hỏi ta vì cái gì Ngươi tu luyện vật pháp chẳng lẽ không biết tại sao không tả dương vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bởi vì trụ trì trước đó xác thực không cùng hắn nói qua những này nguyên do có ý tứ gì ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nguyên thu nhìn xem tả dương biểu lộ cảm giác hắn không giống như là đang giả vờ có thể hắn hiện tại quả là nghĩ mãi mà không do đã tả dương không hiểu vì cái gì hắn minh vương quyết có thể luyện tới mãnh liệt như vậy tình trạng minh vương quyết thật là đại thừa phật môn công pháp không phải người bình thường có thể tiếp xúc đạt được hơn nữa mong muốn luyện thành như vậy cảnh giới không có 6-70 năm khắc khổ tu luyện căn bản không có khả năng ngươi minh vương quyết là ai dạy đưa cho ngươi nguyên thu nhịn không được hỏi Tả dương ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem hắn ngươi không cần phải để ý đến đây là ai dạy ta ngươi chỉ cần trả lời ta các ngươi tại sao phải giết ta bởi vì ngươi luyện công pháp thuộc về vĩ đại chính trực quang minh công pháp chúng ta áo bảo đen hòa thượng là không được thế gian có như thế công pháp tại chúng ta thờ phụ phật ngữ bên trong là có thể sát sinh gian dâm cướp bóc cho nên các ngươi cùng chúng ta đi ngược lại chúng ta tất sát chỉ cần thấy được nhất định phải trừ trị nguyên thu cắn răng nói rằng cũng chỉ là nguyên nhân này tả dương truy vấn chính là nguyên nhân này ngươi còn muốn như thế nào nữa nguyên thu quát các ngươi chẳng lẽ không phải đại công tử hoặc nhị công tử người tả dương lại hỏi cái gì đại công tử nhị công tử bọn hắn cũng xứng để chúng ta đối bọn hắn túi đầu xương thần ta cho ngươi biết tả dương ngươi mau thả qua ta bằng không chúng ta trụ chỉ biết khẳng định sẽ đem ngươi chặt thành thịt nát nguyên thu hung tận uy hiếp nói tả dương nghe nói như thế không khỏi cười lạnh một tiếng Hắn hiện tại thật đúng là hy vọng bọn họ trụ chỉ có thể tranh thủ thời gian tới. Tốt cho hắn đưa chút điểm kinh nghiệm bất quá lời này hắn cũng sẽ không nói ra các ngươi địa điểm gọi là thiên lôi tự tại tây hùng khu a. Các ngươi trụ trì thực lực thế nào? Còn có các ngươi thiên lôi tự đều có nào đặc biệt cao chiến lực? Tả Dương tiếp tục ép hỏi. Nguyên thu nghe xong Tả Dương muốn đánh nghe bọn hắn tông môn thế lực, lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt quyết tuyệt, chết sống không chịu nói thêm một chữ nữa. Tả Dương thấy thế, trong mắt Hàn Quang lóe lên, bang một tiếng, trực tiếp rút ra vật đao. Hắn một bước tiến lên, đối với Nguyên thu bụng không chút do dự phốc phốc một tiếng thọc đi vào. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp theo Nguyên Thu phía sau lưng chui ra, "Ta nói qua, ta có thể không giết người, nhưng ta có thể để ngươi tại bất tử tình huống hạ." thỏa thích gặp trả thấn. Tạ Dương nói, nắm chặt vừa đao, tại Nguyên Thu thể nội hung hăng pha trộn một chút ta. Càng khốc liệt hơn tiếng kêu theo Nguyên Thu trong miệng phát ra, thân thể của hắn điên cuồng giãy ruộng, hai mắt trợn tròn xoe, ánh mắt tựa hồ cũng muốn lồi ra tới. Cả người đã bị đau đớn dậy vò đến không cách nào tự gánh vác, sống không bằng chết. Hắn ở trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến, tính toán, vẫn là nói cho hắn biết một chút tin tức, à, chỉ cần không nói cho hắn hoạch tâm nhất liền tốt ta nói, ngươi đừng giày vò ta. Nguyên Thu rốt cục khuất phục, thanh âm mang theo vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng ta nói, chúng ta chủ chỉ là Kim Đan Trung Kỳ cao thủ, còn có ba tên Kim Đan Trung Kỳ trưởng lão, Kim Đan sơ kỳ hòa thượng có chừng hai mươi nhiều tên. Nguyên Thu cắn răng, âm thanh run rẩy nói, trên mặt viết đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ phốc phốc. Tả Dương không chút do dự, đột nhiên đem hai tay đâm vào Nguyên Thu trong bụng, sau đó bắt đầu điên cuồng qua lại gãy. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thu tiếng kêu thảm thiết tại chiếu trong ngục liên tục không ngừng, thanh âm kia bén nhọn mà thê lương, dường như có thể xuyên tấu linh hồn của con người Tả Dương. Ta thao ngươi mồ mỗ, ta đều nói cho ngươi biết, vì cái gì còn muốn tra tới ta? nguyên thu khàn cả giọng giống giận nước mắt mồ hôi cùng huyết thủy đan vào một chỗ theo gương mặt của hắn càng không ngừng chảy xuôi tả dương lạnh lùng nhìn về nguyên thu trong ánh mắt không có một chút thương hại ngươi cho rằng ngươi nói ta sẽ tin nói cho ta đến cùng là tình huống như thế nào bằng không ta để ngươi sống không bằng chết dứt lời tả dương hai tay tại nguyên thu trong bụng lật qua lật lại đến càng thêm dùng sức nguyên thu hoàn toàn hỏng mất hắn lần này là thật sợ tới cực điểm thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy ta nói đừng dày vò ta rồi ta nói ta đều nói chủ trì là kim đan hậu kỳ cao thủ còn có sáu tên kim đan trùng kỳ trưởng lão hai mươi nhiều tiền kim đan sơ kỳ hòa thượng đây là sự thực ta không có lửa ngươi rồi thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy tuyệt vọng tả dương nhìn xem nguyên thu dựa vào nét mặt của hắn cùng ngựa khi phán đoán lần này hắn hẳn không có nói dối sau đó tả dương bay đầu hướng bắt vạn nói rằng đừng để hắn chết trị liệu hắn nhưng cũng đừng thả hắn đi bắt vạn liền vội vàng gật đầu lập tức để cho người tới trị liệu nguyên thu nguyên thu sinh không thể luyến mà đem đầu ngựa ở một bên nước bọt không bị khống chế chảy dòng. hắn nhìn xem tả dương bóng lưng rời đi trong lòng mặc nghiệm đó là cái ác ma đây mới thật sự là ác ma tả dương trở lại chính mình làm việc phòng ngồi xuống liền rơi vào trầm tư hắn hiểu rõ tới thiên lôi tự trụ chỉ lại là kim đan hậu kỳ cáo thủ lấy chính mình trước mắt kim đan sơ kỳ thực lực có lẽ miễn cưỡng có thể cùng đối kháng nhưng nếu như đối phương thủ đoạn lợi hại chính mình rất có thể sẽ bị diệt mất tả dương tin tưởng thiên lôi tự bọn này hòa thượng một mực đối với mình nhìn chằm chằm không giờ khác nào không nghĩ đến diệt đi chính mình đúng là cái cự đại uy hiếp bất quá bây giờ diệt đi thiên lôi tự dự định trước tiên cần phải tạm thời buông xuống một chút chờ mình thực lực lại để thăng một chút tất nhiên muốn trước hủy đi cái này trồ miếu chấm dứt hậu nhưng chỉ cần bọn hắn không chủ động uy hiếp được chính mình chính mình cũng sẽ không tùy tiện đối bọn hắn độc thủ. giờ phút này tại tây hùng khu thiên lôi tự một gã tướng mạo hung ác áo bào đen hòa thượng tiểu đức tử vội vàng hấp tấp xông vào chỗ triển một đường la to trụ trì trụ trì không tốt rồi không tốt rồi trụ trì phương tu vội vàng từ trong nhà đi ra biến sắc hỏi thế nào tiểu đức tử trụ trì ai nha nguyên thu bọn hắn sư minh đệ năm cái bị tả dương tiêu diệt, bị tả dương giết chết chương một kiếm chỉ bắc võ khu chương một kiếm chỉ bắc võ khu tiểu đức tử khí thở hồn hện khắp khuôn mặt là hoảng sợ cái gì Phương Tu khiếp sợ không thôi, Nguyên Thu thật là hắn đệ tử đắc ý nhất, vậy mà liền bị tiêu diệt như thế thiên chân vạn sát nhà. Chúng ta đều thấy được, Tả Dương trước giết chết bốn tên sư huynh đệ, còn đem Nguyên Thu cho bắt đi, xem ra khẳng định là giữ nhiều lấy ít, tuyệt không người sống. Lấy Tả Dương tính cách, chắc chắn sẽ không giữ lại tính mạng hắn. Phương Tu chậm chậm thần, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lập tức phân phó đem tất cả trưởng lão đều triệu tập lại. Chỉ chốc lát sau, thiên lôi tự tiếng chung ken ken ken vang lên, sáu tiên trưởng lão vội vàng đội vàng, vàng tụ hợp vào phật viện chính sảnh. Phương Tu tại trong sảnh đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi nói một chút, cái này Tả Dương nên xử lý như thế nào tương đối tốt?" Một gã trưởng lão đoạt trước nói, "Chúng ta đi trước thám thính người nhà của hắn, nếu như hắn có người nhà, chúng ta đem hắn người nhà cho giết đi, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy." Một tên trưởng lão khác cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng nói, "Cái này Thiên hộ sở ta nhìn không đáng để lo, không được, chúng ta liền đánh vào Thiên hộ sở, đem Tả Dương giết, dù là về sau lưu lạc chân trời cũng ở đây không tiếc." Lại có một gã trưởng lão cao mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hắn tu luyện Vĩ Quan Chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, Phật môn công pháp, môn công pháp này không nên tồn tại ở thế gian." cái này tả dương tất sát không thể phương tu nghe các trưởng lao phát biểu chậm chậm thần sau đó nhìn về phía sáu người trầm giọng nói chúng ta lúc trước cũng là bởi vì tại thượng kinh thành cùng đám kia giả nhân giả nghĩa hòa thượng sinh tử đại chiến chiến bại mới chạy trốn tới cái này cự bắt thành hiện tại thật vất vả ở chỗ này đứng vững góc chân cái này bốn phía bách tính không phải bị chúng ta làm thiệt. chính là bị hù chạy khó được rơi vào một cái thanh tịnh chi địa. hiện tại lại xuất hiện như thế một cái tả dương còn làm rơi chúng ta năm tên đệ tử thực sự đáng hận cái này tả dương là sớm tối muốn giết nhưng bây giờ còn không phải thời điểm chúng ta cứ như vậy nên ngang đánh vào thiên hộ sở không đợi đi ra cái này cự bắt thành liền sẽ bị quan binh vây bắt dạng này quá không có lời bây giờ không phải là động thủ thời cơ nhìn về sau à chỉ cần vừa có cơ hội liền trực tiếp ám sát tả dương tất cả trưởng lão nghe xong cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ trong lòng bọn họ đều tin tưởng phương tu là chủ trì là lão đại của bọn hắn hơn nữa phương tu lời nói đúng là lý bọn hắn bọn này áo bào đen hòa thượng nhưng không có cái gì đạo đức quan niệm chỉ cần có một tuyến có thể cho rơi đài địch nhân phương pháp xử lý bọn hắn đều sẽ không chút do dự thi chuyển đi ra đây chính là bọn họ cùng những cái kia vi quan chính vĩ đại quan Vinh chính xác Hoà thượng hoàn toàn khác biệt lý niệm. Cùng lúc đó, Tạ Dương cái này hai lần đặc sắc khiêu chiến tại cự Bắc thành hoàn toàn truyền ra. Nam nghĩa thành có một vị đại văn hào, nghe nói Tạ Dương sự tích sau, chuyên môn vì hắn viết xuống một bài câu thơ. Câu thơ nội dung là: Cá chuồn huyễn thải nạo sương gió, theo xuân ra khỏi vỏ chiếu lạnh không. Tử cấm kiến truyền thân tựa như điện, giang hồ ảnh động khí như hồng đao quan cấp chỗ gian tà sợ. Kiếm ảnh phiêu lúc ác đỉnh xung, thiết huyết lòng son chiêu nhật nguyện, sát phạt quả quyết chấn quân hùng. Bài thơ này lại tại cự Bắc Thịnh cấp tốc truyền bá ra ở Sa binh Doanh Thiên Hộ Vu Mã cũng nhìn thấy bản này câu thơ, hiểu rõ tới Tạ Dương hai ngày này việc đã làm sau. lập tức vui vẻ ra mặt ha ha cười nói ta liền nói cái này tả dương các ngươi làm không xong hắn hắn nhìn về phía một bên đại công tử đại công tử nâng trung trả lên lại không có uống hết lại chậm rãi bung xuống cảm khái nói xem ra cái này tả dương đã thành sự hắn một cái có thể đỉnh bọn hắn mấy cái thiên hộ vũ mã nhẹ gật đầu đáp không sai hiện tại phụ thân ngươi không ở chỗ này ngươi cùng phó tổng binh làm chủ cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là thiếu lất bảo làm dáng một chút liền tốt đại công tử cũng nhẹ gật đầu trên mặt không có chút nào ý cười vẻ mặt lạnh lùng đến giường như bao trùm lấy một tầng xương lạnh hắn ánh mắt u ám trong ánh mắt kia dường như cất dấu vô tận oán hận, hận không thể muốn ăn sống tả dương. hắn xuôi ở bên người tay không tự giác nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay có chút nô lên đại công tử trong lòng thầm nghĩ, vốn cho rằng có thể tùy tiện nắm cái này, bỗng nhiên xuất hiện tả dương. không nghĩ tới hắn càng như thế khó giải quyết, không chỉ có không có bị đè xuống, ngược lại càng thêm thanh danh văn dội. cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại đại công tử như thế nào nuốt được khẩu khí này, thù mới hận cũ xen lẫn, hắn đối tả dương sát ý cũng càng thêm nồng đậm. bất quá đối với tả dương, phụ thân sự tình quan trọng hơn. tả dương ngồi cụ sát đội làm việc chỗ, trong tay cầm lấy một trương giấy viết thư. trên đó viết gần đây tại tụ bắc thành lưu truyền chuyên môn vì hắn mà làm cầm ý hệ vệ câu thơ tả dương nhìn xong khoe miệng có chút dương lên lộ ra một vệ ý cười không khỏi khen tên này đại văn hảo cũng là có chút ý tứ bắt vạn người đi thay ta cùng vị này đại văn hảo lên tiếng kêu gọi liền nói ngày sau phạm là có cần ta tả dương hỗ trợ địa phương cứ mở miệng liền hướng hắn bài thơ này ta vui lòng cống hiến sức lực bắt vạn nhận mệnh, cấp tốc, tốc đem việc này phân phó sau đó lại nhanh bước trở lại tả dương làm việc phòng tả dương tựa lưng vào ghế ngồi vẻ mặt con thai ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi nói rằng những ngày này Tự Bắc thành tình thế cuối cùng là ổn định lại. Trước đó ta cũng đã nói, muốn khiêu chiến Bắc năm khu các đại môn phái, cũng không cần lại hao tâm tốn sức đưa thiếp mời tử. Ta trực tiếp lần lượt tới cửa đi gặp một hồi bọn hắn chính là. Bát Vạn biết rõ Tả Dương thực chất bên trong hiếu chiến cùng nhiệt huyết, liền vội vàng gật đầu đáp, "Tả đại nhân, vậy chúng ta mang nhiều ít người đi?" Tả Dương hơi chút suy nghĩ, trầm giọng nói, "Ngươi liền mang bốn tên tổng kỳ a, để bọn hắn mỗi người lại mang 20 người chúng ta cái này đi chiếu cố Bắc Võ khu các lộ cao thủ, cũng làm cho bọn hắn kiến thức một chút chúng ta cụ sát đội thực lực." Bát Vạn lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu chuẩn bị cùng Bắc Võ khu các đại môn phái gặp mặt tương quan công việc. Tạ Dương thì tại làm việc trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần, cắt địa trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại chuyện đồng thời cũng đang âm thầm vận chuyển thể nội nguyên khí, củng cố lấy kim sơ kỳ cảnh giới. Giờ ngọ, Tạ Dương mang theo bốn tên tổng kỳ cùng 80 tên thủ hạ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Bắc Võ khu xuất phát đội ngũ của bọn hắn đều nhịp, khí thế như hồng, chỗ đến, dân chúng nhao nhao né tránh, quăng tới ánh mắt kính sợ. Tạ Dương một đoàn người hùng dũng oai vệ khí phách ngang, vừa mới bước vào Bắc Võ khu khu vực. Đồng nhiên, một hồi trầm thấp lại dồn dập tiếng kèn ô ô ô chuyển đến. Phá Vỡ Nguyên bản coi như bình tĩnh trợ búa động. Ngay sau đó, liên thấy bắc võ khu mặt đường trên tuân ra một đội quân binh cầm đầu là một vị dáng người thẳng tóc người mặc áo giáp tướng quân sau lưng chặt chẽ đi theo hơn 40 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ tả dương tập trung nhìn vào nhận ra đầu lính kia tướng quân chính là cự bắt thành đô hỏa tướng quân đỗ nghị chỉ thấy đỗ nghị sắc mặt lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm lớn tiếng ra lệnh trợ thủ của hắn gân cổ lên hô to giới nghiêm phong tỏa cự bắt thành tất cả cửa ra vào một người đều không cho thả chạy toàn thành giới nghiêm trong lúc nhất thời tiếng võ ngựa các binh sĩ tiếng hò hét đan vào một chỗ hai bên đường dân chuẩn bị bất tình lính chiến trận dọa đến run lẩy bẩy Trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng nghĩ hoặc, hoàn toàn không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 112. Nam tông tệ tụ, Đấu nghị du thuyết. Chương 112. Nam tông tệ tụ, Đấu nghị du thuyết. Tả Dương đưa tay ra hiệu, sau lưng chỉnh Tề cầm y y vệ đội Ngũ lập tức đình chỉ tiến lên bước chân đúng lúc này, một cái thân hình hơi có vẻ còn xuống tiểu thương, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Bước nhanh đi vào bắt vạn trước người, hạ giọng, nhanh chóng nói thầm mấy câu. Bắt vạn khẽ gật đầu, sau khi nghe xong, kia tiểu thương liền không nhanh không chậm lui về, ngoặt vào góc đường, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. bắt vạn cấp tốc đi đến tả dương bên cạnh bám vào hắn bên hai thấp giọng báo cáo một phen tả dương nghe xong thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu làm sơ suy tư liền phân phó một gã tổng kỳ người dẫn đầu tất cả nhân mã về trước thiên hộ sở chờ lệnh sau đó tả dương cùng bắt vạn hai người hướng phía tiêu bảo nhà ở bước đi hai người bước chân bụi vàng vẻ mặt nghiêm túc tại người qua đường hiếu kỳ lại sợ hai trong ánh mắt xuyên thẳng qua tiêu bảo nhà ở ở vào một đầu u tĩnh hẻm nhỏ chỗ sâu trung quanh tường cao san sát cho người ta một loại cảm giác thần bí đi vào ngoài viện Tà dương đưa tay đông đông đông gõ gõ cánh cửa chỉ chốc lát sau kẹt kẹt một tiếng Một vị thân mang màu đậm trường bảo, quản gia bộ dáng người mở cửa, trên mặt chất đầy khách khí nụ cười, vội vàng nói mau mời tiến, mau mời tiến, Lục công tử đã ở bên trong chờ đã lâu. Tả Dương hai người cấp tốc giáo bước tiến lên trạch viện, quản gia thì cảnh giác nhanh chóng đóng lại đại môn. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường đá, xuyên qua tinh xảo vườn hoa, trực tiếp đi vào phòng ốc chính sảnh. Tiêu Bảo đang lo lắng tại trong sảnh đi qua đi lại, vừa nhìn thấy tả Dương tiến đến. Nguyên bản khóa chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vội vàng bước nhanh ra sảnh lên đón, nhiệt tình đem hai người dẫn dắt tiến chính sảnh đại ca, chuyện bây giờ phát triển được quá không đúng. tiêu bảo mặt mũi tràn đầy lo lắng hai tay không tự giác nắm ở cùng một chỗ lông mày vận thành một cái xuyên chữ tả dương cùng bắt vạn liên nhau sau đó tả dương nhìn về phía tiêu bảo vẻ mặt trầm ổn ngựa khí bình thản nói rằng ngươi trước đừng có gớp từ từ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi còn có hôm nay ta nhìn thấy đô hòa đại nhân tự mình xuất động giới nghiêm toàn thành cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiêu bảo lòng nóng như lửa đốt một bên đi qua đi lại vừa nói đại ca chuyện bây giờ đã đến không thể không trình độ theo trong quân ta mật thám hồi báo phụ thân ta cũng chính là tiêu tổng binh hắn biến mất cái gì ngươi nói là cự bắt thành thành chủ tiêu anh hùng không thấy tả dương nghe vậy biến sắc trong giọng nói cũng mang tới mấy phần kinh ngạc tiêu bảo hung hăng nhẹ gật đầu khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất tàn đúng chính là như thế cái tình huống lúc đầu thế lực của ta tại mấy cái huynh đệ bên trong không coi là mạnh phụ thân nếu là một mực không xuất hiện ngã đại ca cùng nhị ca không chừng liền phải trước tiên đem ta tiêu diệt hai người bọn hắn vốn là đã đến đoạt quyền thời khắp mấu chốt hiện tại càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này tả dương trầm tư một lát nhanh chân đi tới chủ vị trước đại mã kim đao ngồi xuống ánh mắt sắc bén mà nhìn xem tiêu bảo nói rằng ngươi nói một chút hiện tại đến cùng ai thế lực tương đối lớn các phương phía sau cũng đều là ai đang ủng hộ. Tiêu Bảo vội vàng trả lời cự bắt Thành Đô Hòa Đại Nhân là ta nhị ca Tiêu Ngọc cứu cứu. Theo ta mật thám tin tức, Đô Hòa Đại Nhân đã phong tỏa cự bắt Thành. Hơn nữa đang mang theo Tiêu Ngọc tiến về tứ đại khu vực môn phái Tông môn tiến hành đàm phán bọn hắn muốn cho những môn phái kia duy trì Tiêu Ngọc. Mặc kệ lần này phụ thân ta lúc nào thời điểm có thể trở về, bọn hắn đều dự định cùng đại ca tranh một chuyến. Tả Dương khẽ vuốt cằm, lại hỏi, vậy đại ca ngươi đâu? phía sau là ai tại sai bảo hắn? Tiêu Bảo thở dài, nói rằng, ngã đại ca từ nhỏ tại quân doanh lớn lên, trong quân không thiếu tướng lĩnh đều là thân tín của hắn. phía sau ủng hộ hắn khẳng định cũng có khối người chỉ là tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Tả Dương nuốt cằm trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này cự bắt thành sợ là muốn nhắc lên một trận kinh đảo hải lãng thế lực khắp nơi ngao nghe muốn động chính mình nên như thế nào tại cái này phức tạp trong cục thế của nhau lại nên như thế nào lợi dụng cục diện hỗn loạn này vì chính mình lưu đến càng nhiều cơ hội. Mà lúc này cửa lớn đóng chặt bên ngoài loáng thoáng truyền đến các binh sĩ tuần tra tiếng bước chân bầu không khí càng thêm khẩn trương đè nén. Tiêu Bảo còn nói thêm trong quân phó tổng binh Hàn Tử Long đây chính là kiên định duy trì ngã đại ca nhân vật trọng yếu phụ thân lúc còn sống. từng cố ý căn dặn hàn tử Long duy trì đại công tử có thể nhưng tuyệt không thể nhường quân đội lâm vào hỗn loạn cho nên trước mắt đến xem quân đội sẽ không chủ động đối cự bắc thành phát động công kích có thể ta nhị ca bên kia thế lực thực sự để cho người ta lo lắng liền sợ hắn vì đoạt quyền không từ thủ đoạn đem thế cục quấy đến càng thêm hỗn loạn còn có thiên hộ vũ mã tại phụ thân biến mất trước đó liền chạy tới quân doanh mục đích của hắn rất rõ ràng chính là muốn nhìn xem ngã đại ca phòng ngừa hắn cùng hàn tử Long phát động binh biến đại ca hiện tại tình huống này cấp tốc chúng ta đến cùng nên làm cái gì a người nhanh cầm chủ ý tiêu bảo gấp đến độ cái chán tràn đầy mồ hôi Trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng trầm mong, chăm chú nhìn Tả Dương. Tả Dương sắc mặt trầm tĩnh, hơi chút suy nghĩ sau, trầm ổn dặn dò nói bắt vạn, ngươi lập tức chạy về Thiên Hộ Sở, cần phải ổn định tất cả cầm y địa vệ. Để bọn hắn án binh bất động, đem lực lượng ngưng tụ, đây chính là một cỗ không thể khinh thường thế lực, nhanh đi. Bắt vạn lĩnh mệnh, như như một cơn gió mạnh cấp tốc rời đi. Tả Dương ngồi chủ vị, dưới ngón tay ý thức vỗ cảm, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, lộ ra một cỗ để cho người ta an tâm trầm ổn tiêu bảo, ngươi chờ ở chỗ này quá nguy hiểm, bây giờ lập tức cùng ta về Thiên Hộ Sở. Tốt, Tả Dương đại ca, ta toàn nghe ngươi. Tiêu Bảo vội vàng đáp cấp tốc thu thập chút khẩn yếu vật phẩm, mang theo quảng hắn ra, theo sát tả dương tiến về thiên hộ sở. trở lại thiên hộ sở sau, tả dương an bài tiêu bảo cùng mình ở cùng một chỗ. kể từ đó, đã có thể cho tiêu bảo cung cấp chu toàn bảo hộ, một khi có cái gì đột phát tình trạng, tả dương cũng có thể mang theo hắn cấp tốc thoát đi cự bất thành. cùng lúc đó, tại tiêu nhị công tử tiêu ngọc trong trạch viện đô hỏa tướng quân đỗ nghị đại mã kim đau ngồi chủ vị, quanh thân tản ra một cỗ thượng vị người uy nghiêm. bên cạnh theo thứ tự ngồi ngũ đại môn phái tông chủ đông khu vạn kiếm môn tông chủ lâm uyên, một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, lộ ra một cỗ lạnh lùng khí khái hào hùng đông khu nói minh tông chủ vương Bắc linh. Chân mang bảo bảo, Tiên Phong Đạo cốt, trong tay phất trần nhẹ nhàng lướt lự. Tây khu Thiên Lôi tự Tông chủ Phương Tu, người mặc cà sa, sắc mặt trang nghiêm, trong ánh mắt lộ ra Phật môn thâm trầm. Tây khu huyết đao môn lão tổ Cố Thiên Đức, một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản ra một cỗ để cho người ta sợ hai huyết tinh chi khí. Nam khu lưu hỏa cửa tông chủ Vân Minh, thân mang hỏa hồng trường bảo, vẻ mặt thần bí, ánh mắt thâm thúy khó dò chuyện giống như ta trước đó cùng các ngươi thương lượng như thế, ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng các ngươi có thể toàn lực ủng hộ Tiêu Ngọc. Đỗ Nghị mắt sáng như đuốc, quét mắt đám người, thanh âm trầm thấp lại rất có lực xuyên thấu. Chương 113 Ban đêm xông vào đại doanh. Chương 113: Ban đêm xông vào đại doanh Aji Đạt Phật. Thiên Lôi Tự tông chủ Phương Tu chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng: "Ta mặc kệ các ngươi như thế nào tranh quyền đoạt lợi, nhưng dưới mắt, mong rằng không cần đối chống, cậy vào chúng ta Thiên Lôi Tự động thủ, chớ có ảnh hưởng tới ta chùa Thanh Tu." Phó tướng Quan Tốn nghe vậy, lặng lẽ trừng mắt nhìn về phía Phương Tu, ngữ khí bất thiện nói rằng: "Thế nào, lão giả, ngươi đây là không có ý định duy trì Tiêu Ngọc, vẫn cảm thấy chúng ta Đô hòa tướng quân không dùng được." Phương Tu liếc mắt lườm liếc Quan Tốn, không nhanh không chậm nói rằng: "Vị thí chủ này, lời này nói không trùng nha. Ta cũng không có nói không ủng hộ Tiêu Ngọc." chỉ là bây giờ chúng ta thiên lôi tự thực sự không tiện ra tay đối phó tả dương các ngươi ngẫm lại tại trong thành này trực tiếp diệt đi lục công tử ta có thể dơ hai tay hai chân tán thành có thể cái này tả dương rất là không đơn giản làm việc ta đến phát đang vạn kiếm môn lâm nguyên khẽ vút cằm phù họa nói hoàn toàn chính xác cái này tả dương một thân đao pháp xuất thần nhập hóa quả thực không đơn giản bất quá ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố hắn nhìn xem là đao của hắn nhanh vẫn là của ta kiếm lợi huyết đao môn lão tổ cố thiên đức hừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường muốn so đao cũng nên tìm ta tả dương tính là thứ gì ta huyết đao đã 10 năm chưa từng ra khỏi vỏ hắn không phải đao pháp tàn nhận vô địch sao ta cũng phải cùng hắn so tài một chút nhìn xem đến cùng ai đao nhanh nhất lưu hỏa cửa vân minh một mực túi đầu trầm âm không biết đang suy tư điều gì từ đầu đến cuối không có lên tiếng mà nói minh vương bách linh thì vớt vớt sợi dâu không nhanh không chậm nói rằng bất kể như thế nào đô hòa đại nhân ngươi nói làm thế nào chúng ta nói minh nhất định toàn lực đi theo đô hỏa tướng quân đỗ nghị thỏa mãn nhẹ gật đầu các ngươi có năm đại tông môn duy trì tiêu ngọc ta liền rất thiết tâm lại thêm có ta ở đây đại sự đều có thể bất quá dưới mắt lục công tử sự tình tạm thời thả một chút. Việc cấp bách là tiến về cự bắc thành biên cảnh quân doanh, tìm tới phó tổng binh Hàn Tử Long, hỏi rõ ràng Tiêu Anh Hùng đến cùng đi đâu nhi. Chuyện này nếu là không minh không bạch, coi như chúng ta khởi nghĩa thành công, không có Hàn Tử Long duy trì, cũng khó có thể thành sự. Hơn nữa chúng ta cũng không biết Tiêu Anh Hùng lúc nào sẽ trở về, nếu là nửa đường hắn trở về, chúng ta coi như phí công nọc sức. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, không lưu hỏa cửa Vân Minh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói cái kia còn do dự cái gì? Chúng ta trực tiếp đi quân doanh hỏi thăm tin tưởng. Đỗ Nghị trong lòng minh bạch. Tuy tiện xông vào quân doanh vô cùng có khả năng dẫn phát biến cố nhưng hôm nay thế cục đã tới cấp bách trong lúc nguy cấp hắn làm sơ trần trờ cắn răng vung tay lên mang theo các đại môn phái đám tông chủ cươi trên sớm đã chuẩn bị tốt tuấn mã hướng phía quân doanh mau chóng đuổi theo tiếng vó ngựa gấp rút mà nặng nề như giày đặc nhiệm trống ở trong màn đêm quanh quần đám người một đường phi nhanh đợi đến đến quân doanh lúc sắc trời đã hoàn toàn tối xuống đấu nghị tung người xuống ngựa dẫn ngũ đại phái tông chủ cùng tiêu ngọc xài bước hướng lấy trong quân doanh đi đến một gã bộ quản lý vội vàng tiến lên đón đến vẻ mặt cảnh giác lại dẫn mấy phần nghĩ hoặc, chắp tay hỏi đỗ tướng quân, một như vậy đến đây, cần làm chuyện gì à? đỗ nghị lòng nóng như lửa đốt, nào có kiên nhận ứng phó, nhướng mày, không kiên nhẫn nói rằng chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra cho ta. dứt lời, đẩy ra bộ quản lý, trực tiếp hướng phía trong quân đại doanh chạy đi. lúc này trong quân trong đại doanh, phó tổng binh hàn tử long ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt thâm thúy khó giò. hắn tả hữu hai bên, phân biệt ngồi đại công tử tiêu hoán cùng thiên hộ vũ mã. hàn tử long sau lưng, tham tướng cao kiếm cùng du kích tướng quân quan điện dáng người thẳng đứng vững, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng đề phòng. đông nhiên bên ngoài trại lính truyền đến một tiếng hét lớn đều tránh ra cho ta ta muốn gặp các ngươi phó tổng binh ngay sau đó Đỗ Nghị dẫn đầu đám người xâm nhập trong doanh Đỗ Nghị tiến doanh trướng ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào Hàn Tử Long trên thân chắp tay ô quyền vội vàng hỏi Hàn tổng binh Tiêu đại nhân ở nơi nào ta có chuyện quan trọng báo cáo Hàn Tử Long cười như không cười nhìn xem Đỗ Nghị không nhanh không chậm nói rằng tổng binh đại nhân đã nghỉ ngơi đã trễ thế như vậy không tiếp khách ngươi trở về đi Đỗ Nghị nghe xong lòng nóng như lửa đốt hướng phía trước bước một bước nói rằng ta muốn gặp tổng binh ngươi thân là phó tổng binh có lý do thông báo một tiếng thế nào chẳng lẽ tiêu tổng binh không tại quân doanh? lời này vừa ra, hà tử long sau lưng tham tướng cùng du kích tướng quân trong nháy mắt ánh mắt như lao, đồng loạt quét về phía đỗ nghị, ánh mắt chia phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng đỗ nghị lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt đạo mạc, lạnh lùng nói thế nào? nói không nên lời, nói cho ta, tiêu tổng binh đến cùng đi đâu? lúc này đại công tử tiêu hoan đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn trầm trầm đỗ nghị, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm cùng bất mãn ta nói, đô hòa đại nhân, không nói đến phụ thân ta có muốn hay không gặp ngươi, ngươi cứ như vậy tại trong quân doanh xông loạn, không hợp quy củ à? tiêu hoan vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy một hồi vũ khí ma sát nhỏ bé tiếng vang. Ngay sau đó, đại doanh bên ngoài lít nha lít nhít vây quanh 300 tên lính, tướng quân bên trong đại doanh vây chật như đem cối Đỗ Nghị trong lòng giận mình, không nghĩ tới Tiêu Hoán tại trong quân doanh địa vị cao như thế, có thể tại trong chốc lát điều động nhiều nhân mã như vậy Đỗ Nghị cắn răng, kiên trì nói rằng ngươi có thể không nói cho ta, nhưng hôm nay ta liền không đi, ở chỗ này trở lấy. Tiêu Hoán đối mặt Đỗ Nghị bộ này vô lại giống như bộ dáng, cũng là không có biện pháp, đành phải đưa ánh mắt về phía Hàn Tử Long. Hàn Tử Long cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đỗ Nghị, nói rằng Đỗ Nghị, ta nhìn ngươi là không dứt đúng không? ngươi muốn thấy tiêu tổng binh cũng không phải không thể dạng này ngươi phái ra một người ta phái ra một người nếu như ngươi thắng ta người ta liền để ngươi thấy bằng không ngươi liền cút trở về cho ta đỗ nghị nghe xong bẹ bệ cổ cất tiếng cười to nói tốt ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể đuồng địch hòa dặn gì hàn tử long quắt to một tiếng tham tướng ở đâu hàn tử long sau lưng tham tướng cao kiếm một ngựa đi đầu nhanh chân hướng về phía trước cất cao giọng nói cao kiếm ở đây đỗ nghị bên này nói minh vương bách linh cầm trong tay trường kiếm dáng người phiêu giật chậm rãi đi vào giữa sân cùng cao kiếm mặt đối mặt đứng vững hai người đều là tay cầm trường kiếm trong ánh mắt để lộ ra đối lẫn nhau cảnh giác cùng chiến y vương bách linh thấy cao kiếm giống nhau sử kiếm trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí mong muốn gặp một lần vị này cao thủ sử dụng kiếm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chiến đấu trong nháy mắt bộc phát vương bách linh đột nhiên đem kiếm hướng phía trước đưa tới thân kiếm xoay tròn cấp tốc trên không trung vẽ ra một cái thái cực đồ dạng ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng một trường vỗ hướng về phía trước một vệ tần chứa cường đại linh lực mũi kiếm trong nháy mắt hướng phía cao kiếm bay đi cao kiếm cũng không chút gì mà mờ hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất cả người nhảy lên thật cao trường kiếm trong tay như một đạo đâm thẳng Vương Bách Linh mặt. Nhưng mà, không đợi mũi kiếm chạm đến Vương Bách Linh, liền bị kia xoay tròn mũi kiếm ngăn trở. chương 114, huyết đao lao tổ hung hăng đột kích. Chứng 114, huyết đao lao tổ hung hăng đột kích. Cao kiếm ánh mắt lẫm liệt, hai chân lần nữa phát lực, cả người như mũi tên, nhân kiếm hợp nhất hướng phía Vương Bách Linh vọt mạnh đã qua. Khí thế kia giống như kiếm mang tựa như biển, thẳng bước một chút. Vương Bách Linh thấy thế, đột nhiên đem trường kiếm dùng sức vung lên, một đạo ngang kiếm mang gào thét lên chém về phía Cao kiếm. Mắt thấy kiếm mang liền phải chém tới Cao kiếm trước người, Cao kiếm đột nhiên thân hình nhất chuyển. vung ra một quyền, một cố cường đại gió lốc lôi cuốn lấy nguyên khí, như mãnh long ra biển giống như đón lấy kiếm mang thanh một tiếng vang thật lớn. Nguyên khí bốn phía nổ tung, hai người riêng phần mình lui về sau một bước. Đúng lúc này, thiên hộ vu mã đông nhiên phi thân nhảy vào giữa hai người, hai tay cấp tốc đánh ra, một trường đẩy hướng vương bách linh, một cái khác trường đẩy hướng cao kiếm, đồng thời hô to một tiếng dừng tay cho ta. Nơi này là trong quân đại doanh, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Sau đó, hắn nhìn về phía đỗ nghị, thâm Thiên nói rằng đỗ nghị, ngươi bây giờ coi như hỏi hàn tử long, hắn cũng sẽ không nói, hơn nữa cũng không thể nói, đạo lý kia ngươi hẳn là minh bạch. ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Đỗ Nghị thật sâu nhìn Vu Mã một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Vu Mã cũng không phải là trung lập, mà là duy trì đại công tử? Bất quá hắn nói cũng đúng là lý, coi như tiêu tổng binh thật biến mất, giờ phút này cũng tuyệt không thể nói ra. Một khi tin tức tiết lộ, trong quân nhất định đại loạn. Mặc dù phó tổng binh có thể tạm thời lãnh đạo quân đội sự vụ, nhưng tiêu anh hùng biến mất đưa tới hỗn loạn, tuyệt không vẹn vẹn cực hạn tại một cái binh doanh. Toàn bộ cự bắt thành đều có thể bởi vậy lâm vào vạn kiếp bất phục phản ứng dây chuyển bên trong Đỗ Nghị bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói rằng tốt, nhưng ta muốn một cái thuyết pháp. Đêm mai trước đó. Vũ Mã, ngươi cho ta một lời giải thích." Vũ Mã thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó, Đấu Nghị dẫn đám người rời đi quân doanh. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Vũ Mã nhìn về phía Hàn Tử Long, vẻ mặt nghiêm túc nói Tử Long, việc này lửa không được bao lâu, đến cùng lúc nào thời điểm nói cho bọn hắn. Mấy người này công tử gia đều là có thể chọc thủng trời hạng người. Vũ Mã lúc nói lời này, còn cố ý nhìn một chút Tiêu Hoán. Bất quá Tiêu Hoán thật giống như không nghe thấy như thế, tối đầu trầm tư, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hàn Tử Long trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng ngày mai, chấm nhất ngày mai ban đêm ta sẽ đem tất cả công tử hẹn đến đại doanh đem tin tức nói cho bọn hắn nhưng là hôm nay tới ngày mai ba ngày trong quân tuyệt không thể xảy ra chuyện chuyện này ai cũng không thể nói ra đi vũ mã nghe xong chỉnh trọng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành đêm đã khuya thiên hộ sở trong phòng nghỉ tả dương cùng tiêu bảo đang nghỉ ngơi tiêu bảo vẻ mặt sầu lo xích lại gần tả dương thấp giọng nói lại ca trong lòng ta luôn không nỡ luôn cảm thấy nhị ca sẽ không bỏ qua ta bây giờ trong thành này là thuộc hắn thế lực lớn nhất tả dương vẻ mặt kiên định châm ổn gật đầu an ủi ngươi đêm nay liền an tâm ngủ có ta ở đây chỗ này trông coi tới một tên ta giết một tên tới một đôi ta diện một đôi, những chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm. Tiêu Bảo dần dần tiếp đi, Tả Dương chậm rãi ngồi vào trong đại sảnh, bốn phía ánh nến chập trờn, cuối cùng chậm rãi dập tắt ước chừng sau nửa canh giờ, nhắm mắt dưỡng thần Tả Dương đột nhiên mở mắt, trong lòng thầm nghĩ, tới rồi sao? lập tức một hồi cực nhẹ tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến, tiếng bước chân này quá không tìm thường, tuyệt không phải thiên hộ sở cẩm y đệ vệ nên có. Tả Dương trong lòng tin tưởng, trong sở không ai có như vậy cao thâm tu vi. tiếng bước chân chậm rãi tới gần phòng của hắn, lại không vào cửa, mà là tại cửa sổ bên cạnh dừng lại. Tả Dương ngồi trong phòng. Mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái bóng đen đứng lặng lấy, không nhúc nhích. Ngay sau đó, bóng đen ra ngón tay, nhẹ nhàng đâm thủng giấy dán cửa sổ. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Tả Dương bắt thịt cả người căng cứng, ánh mắt sắc bén như ưng. không chút do dự vượt đao ra khỏi vỏ, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, một đao hướng phía cửa sổ vị trí tấn mạnh bộ tới. Ngoài cửa sổ người kia cảm giác được đập vào mặt sắc bén đau ý, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ cái này Tả Dương phản ứng càng như thế cấp tốc. Lập tức không dám chần chờ, mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng hướng về sau nhảy xuống, liên lui lại ba bước sau mới đứng vững thân hình. Thả dương bổ ra cửa gỗ, thả người nhảy lên đuổi theo. Người áo đen kia chính là huyết Đao môn láo tổ cố Thiên Đức. Cố Thiên Đức tại mái hiên bên trên trái dọn phải vọn, thân hình quỷ mị. Gặp lại sau Tả Dương theo đuổi không bỏ, khoe miệng hiện lên một vệt cười lạnh đột nhiên trở lại. Trong tay huyết Đao lôi cuốn lấy một cỗ mánh liệt huyết tinh chi khí, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng phía Tả Dương hung hăng bổ tới. Tia sắc bén Đao mang những nơi đi qua, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra bén nhọn gào ghét. Tả Dương ánh mắt run lên, dưới chân bộ pháp nhanh quay ngược trở lại, thân hình nhanh nhẹn nhẹ nhàng nghiêng người né tránh đồng thời vận chuyển thể nội linh lực, thi triển ra Minh Quyết, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đen vầng sáng. tựa như trong bóng tối dáng lâm ma thần, cứ việc đao mang không có chính diện bổ chúng tạ dương, nhưng khía cạnh uy thế vẫn là lan đến gần hắn, không trải qua nhờ vào minh vương quyết bảo hộ, tạ dương cũng không thụ thương. cố thiên đức dừng thân hình, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn tạ dương, trầm giọng nói nghe nói ngươi xuất đao lại nhanh lại mạnh, ta hôm nay chuyên tới để chiếu cố đạo pháp của ngươi. vừa mới dứt lời, hắn tựa như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt chạy vội đến tạ dương trước người, cổ tay xoay chuyển, huyết đao mang theo tiếng gió vun vút, chém thẳng vào tạ dương mặt. tạ dương bằng vào đại nhạn thuật tinh diệu thân pháp, nhanh chóng lách mình tránh né. có thể cái này đại nhạn thuật là thấp đẳng cấp công pháp, tốc độ vẫn là hơi chậm nửa bước. chỉ thấy một vệ ánh đao màu đỏ ngòm như độc xà thổ tín, trong nháy mắt bổ về phía Tả Dương bà vai. Tả Dương sắc mặt đột biến, khẩn cấp phát động Minh Vương quyết tầng thứ hai, quanh thân linh lực khuấy động, cùng đao quang ngạnh kháng âm vang một tiếng vang thật lớn. Tả Dương bị cường đại lực trùng kích đánh bay mấy bước xa, trung điệp quẳng xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Cố Thiên Đức đắc thế không tha người, thừa dịp Tả Dương còn chưa đứng vững, thân hình lói lên, như quỷ mị giống như lấn người mà lên, hữu quyền lôi cuốn lấy hùng hậu linh lực, mạnh mẽ đối tại Dương phần bụng. Tả Dương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phụ dường như đều muốn lệch vị trí, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, rơi đập trên mặt đất, rơi lên mảng lớn cho bụi. Ngay sau đó, Cố Thiên Đức nhảy lên thật cao, trong tay đại đao màu đỏ máu lôi cuốn lấy vô tận sắc ý, hướng phía Tả Dương, cái cổ tấn mạnh đánh xuống. Tả Dương nằm trên mặt đất, không tránh kịp, trong lòng lo lắng và phần. Sinh tử một đường lúc, hắn không kịp nghĩ nhiều, tay trái như thiểm điện rút ra, cầu chân huyết vân công, trong nháy mắt phát động một cỗ to lớn hấp lực, mạnh mẽ đem tiêu huyết hồng sắc đao mang hút lại. Cố Thiên Đức chỉ cảm thấy đại đao trong tay giống như là lâm vào vực sâu vô tận, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể lại rơi xuống mảy may. Ngay tại cái này căng thẳng sát na, tả Dương tay phải đảo ngược vượt đao, bộc phát ra lực khí toàn thân, đột nhiên hướng lên vung dậy. Cố Thiên Đức sắc mặt biến hóa, vội vàng thi triển thân pháp, luân phiên hướng về sau nhảy vọt, né tránh một kích trí mạng này. Cố Thiên Đức ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khen không tệ, dùng đao rất nhanh, phản ứng cũng bén. Bất quá, cũng liền cùng ta 30 năm trước không sai biệt lắm, ngươi bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, quanh thân nguyên khí điên cuồng Lần nữa đột nhiên xông về phía trước, đồng thời trong miệng hô to báo trào truy phong. Âm thanh rơi lúc, chỉ thấy cả người hắn như là là báo đi săn, dáng người mạnh mẽ lại nhanh chóng mà nhào về phía trước, tốc độ nhanh chóng, trong không khí đều mơ hồ chuyển đến thanh âm xé gió. Tả dương không tránh kịp, lồng ngực bị một trào xẹt qua, lưu lại một vòng nhàn nhạt huyết ấn, đau rát đau nhức trong nháy mắt đánh tới. Ngay sau đó, kia huyết hồng sắc trường đao lôi quân lấy nồng đậm sát ý, chém thẳng vào Dương mặt.